Trước 1059, vì con góp tiền vốn khai phát tương lai lành địa mới mọi người hiện tại là có thể bất kỳ bất thống trị tập đoàn nghèo bị thống trị dân chúng đương nhiên sẽ không dồi dào đi nơi nào các lộ thương khách cũng không có bị thiếu vay tiền hiện tại liền xem như trong túi có tiền cũng không dám lấy ra hoa e sợ cho bị nghèo đến điên rồi lao ra quý tộc để mắt tới bệnh thiếu máu một bút có thể có hảo tâm tình mới là lạ nếu không phải an Phạ Vương Quốc hiện tại đang đứng ở đỉnh phòng chỉ sợ cũng không chỉ là nhìn có chút hả hê lựa giận không có khả năng một mực kìm néén cho nên khổ bức giáo đình liền nga mốc Đại hội kết thúc trước, một đám nghị viên thông qua được đối với Giáo hoàng Quốc lãnh thổ một lần nữa xem xét đề án. Đem tất cả tồn tại tranh cái địa khu, một mạch bày ra đi lên. Giờ phút này trợ giúp giáo đình liên minh phản phân quân, tùy thời có khả năng biến thành chia cắt giáo đình tiên phong bộ đội. Trừ cái đó ra, lắng lại tà giáo chi loạn liên minh năm nước, cũng tại thương nghị phải trang xuất binh điều đình. Dưới mắt giáo đình trên biển lực lượng cơ hồ đoàn diện, liên minh năm nước hoàn toàn có thể tránh dị tộc kích trở, từ đường biển tiến về giáo hoàng quốc. Điều đình phân tranh là giả, chủ yếu vẫn là vì Tô Bốc. Giáo hoàng quốc tích lũy vô số năm tài phú, thật sự là làm cho người rất thấy thèm nhất là đối với án phạt vương quốc thứ quỷ nghèo này tới nói, càng là dụ hoặc gấp bội. Làm không tốt ra ngoài cước bốc một đợt trở về, vương quốc khủng hoảng tài chính, liền có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá những này cùng hù ở ẩn không có quan hệ, tại vương quốc cao tầng thảo luận cái vấn đề này thời điểm, hắn đã lấy có chủ trì quân vụ trước một bước rời đi. Nhân tộc nguyên soái danh hiệu cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, tại mang đến vô số vinh quang đồng thời, cũng chế ước hù ở ẩn hành động. Từ xưa đến nay, ác lạc đại lục nhân số lượng cũng nhiều xiết, thế là có thể được trao tặng đầu hàm lại là lắc đắc không có mấy. Không phải là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu chiến tích chủ yếu là bọn hắn tại đối ngoại tác chiến đồng thời, cũng dính vào đến nhân tộc nội chiến bên trong. Hai tay dính đầy tộc nhân máu tươi, liền xem như chiến công lại thế nào hiển hách, cũng vô pháp thu hoạch được các phe công nhận. Từ hướng này đến xem, Hủ ở Ẩn nhưng thật ra là may mắn. Từ xuất đạo đến nay, đều là tại cùng dị tộc chiến giết. Về phần ban sơ trấn áp khô lâu hội phản loạn, cái kia hoàn toàn không coi là gì. Tà giáo phần tử không có nhân quyền, sống chết của bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bị các phương để ý đã từng không có dính vào, hiện tại Hủ ở Ẩn thì càng sẽ không đi dính. Dù sao người phụ cận tập quốc gia đều là đi theo Vương quốc lẫn vào, lẫn nhau ở giữa cũng không tồn tại mâu thuẫn lớn, hoàn toàn không có bước lên chủng tộc nội chiến động cơ. Bộ chỉ huy, Nguyễn Soái vừa mới nhận được tin tức, phụ cận thú nhân bộ lạc cũng bắt đầu rút lui. Tom mang tới tin tức, đem hù ở ẩn trước đó tất chiến bố trí toàn bộ đều cho đại ná. Địch nhân đều không có, đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, tự nhiên không cách nào tiếp tục chiến hay. Không đánh mà thắng chi binh, trên quân sự đó là thỏa thỏa thượng giai kế sách, chỉ là ở đây một đám các sĩ quan không chút nào cũng cao hứng không nổi. Không có cầm đánh, tự nhiên cũng không có chiến công. Không có chiến công, có tư cách gì thu hoạch được đất phong? Mọi người khổ, Hồ Ẩn tự nhiên biết, thế nhưng là hắn cũng thay đổi không suất chiến công tới. Thú nhân muốn chạy, cũng không thể phái ra đại quân xâm nhập truy kích đi. Hiện tại là Vương quốc quân đội đè ép địch nhân đánh, một khi xâm nhập Đại Thảo Nguyên, tình huống liền lật đổ tới. Giai răng giặc hậu cần vận chuyển tuyến, chính là đại quân lớn nhất chỗ yêu hại. Một khi địch nhân bắt đầu chơi thảo nguyên du kích chiến, đại quân hậu cần nhất định xảy ra vấn đề. Đối mặt đáng người tha thiết mong đợi ánh mắt, Hồ Ẩn lúc này lắc đầu nói ra, trận chiến này mục tiêu chiến lược, chính là vì áp xúc địch nhân không gian sinh tồn. Nếu địch nhân chính mình lui Vậy liền để bọn hắn tiếp tục lui, ta cũng phải xem bọn hắn có thể thối lui đến đi đâu. Truyền lệnh xuống, từ hiện tại phòng tuyến bắt đầu, mỗi hướng ra phía ngoài kéo dài 5 dặm thiết một loại, 10 dặm lập một đồn, 30 dặm xây một bảo, 100 dặm chúc một thành. Các bộ đội mau chóng đem riêng phần mình khu quản hạt, thành lập phòng tuyến mới hệ thống cần thiết các vật liệu, nhân lực thống kê đi ra, do bộ chỉ huy cùng nhau báo cáo cho Vương quốc chính phủ. Phương án hắn là cho đi ra, về phần xây dựng phòng tuyến ruộng, từ chỗ nào con góc, đó chính là Vương quốc chính phủ cần quan tâm chuyện. Làm đại quân tổng soái, sự tình quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Trên lý luận tới nói, dựa theo hủ ở ẩn kế hoạch, một đường tầng tầng tiên lên xuống dưới, chiếm đoạt đại thảo nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Khi giày đặc pháo đại xuất hiện tại trên thảo nguyên, thú nhân vẫn lấy làm tiêu ngạo kỵ binh, liền đánh mất nguyên bản tính cơ động. Không đánh tan được vương quốc phòng tuyến, vì sinh tồn được, các tộc ở giữa liền tránh không được lẫn nhau tranh đoạt không gian sinh tồn. Trên bản chất, đây chính là một cái bốc lên trong thú nhân đấu dương lưu. Trên lo gì không có kẻ hở diệt thú phương án, vương quốc chính phủ căn bản là tìm không thấy lý do để phản đối. Liên xếp như ai có ý kiến, người bên cạnh cũng sẽ thuyết phục hắn lấy đại cục làm trọng, tranh thủ sớm ngày hoàn thành hủy diệt thú nhân đế quốc sự nghiệp to lớn. Đại thảo nguyên chỗ sâu, trải qua một loạt giết chóc đằng sau, thành công trở về hang ổ các tộc thủ lĩnh lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Chỉ là đem so với trước đẳng cấp xâm nghiêm, thời khắc này thú nhân đại hội lộ ra đặc biệt tán loạn. Nguyên bản cao cao tại thượng hoàng tộc, giờ phút này đã không có trong ngày thường bá khí. Thực lực quyết định quyền nói chuyện, tổn thất nặng nề hoàng tộc, vương tộc, đối với các tộc ưu thế đã không còn rõ ràng. Một ít thực lực bảo tồn tương đối hoàn hảo chủ tộc, thực lực tổng hợp thậm chí qua một ít thẳng xẹo vương gắn bó thống trị, bất phía dưới chỉ có thể thu nạp thành viên mới gia nhập. Chỉ bất quá bởi như vậy, Vốn là quyền lực phân tán bị người đế quốc, quyền lực trở nên càng phát ra phân tán. Chúa tế đế quốc vận mệnh hoàng đình hội nghị, giờ phút này đã biên thành trò cười. Chỉ riêng tứ đại hoàng tộc còn sót lại lực lượng, căn bản cũng không có năng lực hiệu lệnh quân hùng. Mọi người tranh chấp không ngót, ta nhìn về sau liền khai thác chế độ đại nghị đi. Ở đây các tộc bộ tộc một phiêu, gặp được tranh chấp không nghị sự tình, trực tiếp bỏ phiếu giải quyết tốt. Sở Tạ thuộc tộc trưởng cười ha hả đề nghị, tham dự tầng càng càng nhiều, tiếp tục sử dụng hoàng tộc vương tộc hào, chỉ có thể vô ích làm cho người ta trò cười. Làm kệ đến sau nhu đầu nhân bộ tộc không có lịch sử bao quần áo, lật tung cái bản cũng không sao. Không được. Sở Tạ tộc trưởng, người đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nếu như chúng ta từ bỏ hoàn tộc, vương tộc xứng hào, dựa vào cái gì tiếp tục hiệu lệnh các tộc? Nhất là nhân tộc bên kia, địch nhân chính giá tâm bừng bừng muốn chiếm đoạt đế quốc. Giờ phút này tiến hành biến động lớn, chẳng phải là đem chúng ta hư thực bại lộ ra ngoài. Một khi để người hạn phạt biết chúng ta bây giờ suy yếu như vậy, địch nhân khẳng định sẽ tiếp tục phát động chiến tranh. Các tộc đồng đều nguyên khí đại thường, đế quốc hiện tại quốc lực tổn hao nhiều, căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu điều kiện. Nếu là tiếp tục bại xuống dưới, Chúng ta cũng chỉ có thể từ Bảo Đại Thà Nguyên, lần nữa rút lui hướng đối đối, cao nguyên địa khu tạm lánh. Những địa phương kia hoàn cảnh thế nào, tất cả mọi người là cảm thủ qua. Nào đó nói là nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí, sợ là gắn bó ở lực lượng bây giờ cũng khó khăn. Tướng nhân Hoàng dẫn đầu phản bác. Lần này toàn thân bọn họ trở ra, tiếp rằng lần trước thảo Nguyên đại chiến bên trong liền thương gần động dương, tình huống thực tế cũng không có tất mặt khác tam đại hoàng tộc tốt bao nhiêu. Duy nhất có thể dựa vào ưu thế ở chỗ, bọn hắn biết bay. Hoàng tộc Xương hô không riêng gì một cái danh hiệu, còn có đại lượng lợi ích. Tại bảo trụ danh hảo tình hình dưới, làm đế quốc duy nhất không quân khẳng định sẽ nhận ưu đãi. Các tộc coi như muốn một lần nữa phân chia lợi ích, cũng chỉ biết di động mặt khác tam tộc bánh ngọt. Một khi lật tung cái bản, vậy coi như nói không chính xác. Tại mọi người ở vào cùng một cấp bậc tình huống, còn muốn thu hoạch được đặc thù ưu đãi, liền muốn các tộc cộng đồng duy trì, đây cơ hội là không thể nào. Đưa ông nói cái gì đại cục, tại thú nhân đế quốc cho tới bây giờ đều là chủng tộc lợi ích cao hơn đế quốc lợi ích. Tương hoàng nói không sai, cục diện bây giờ phi thường đặc thù, một động không bằng một tĩnh. Địch nhân chậm chạp không có xuất binh, đó là bọn họ không có làm rõ ràng chúng ta hư thực, không dám tùy tiện xâm nhập đại thảm nguyên. Có thể lựa gạt bao lâu tính bao lâu. Mua kéo lên một ngày, để quốc liền nhiều một ngày khôi phục nguyên khí thời gian. Sư nhân Hoàng lời nói thấm thía khuyên, từ bỏ hoàng tộc xưng hào dễ dàng, muốn một lần nữa cầm về coi như khó khăn. Mặc dù tạm thời thực lực không đủ, có thể chỉ cần bảo vệ danh hạo, chờ tương lai khôi phục thực lực, vẫn là có thể nghĩ biện pháp khôi phục hoàng tộc vốn có địa vị. Trước 1060, khai nguyên. Vì Thúy Cung, nhìn xem hủ ở ở đưa tới thảo nguyên công lược kế hoạch, vô luận là phái bảo thủ hay là phe cải cách đều cùng một chỗ trầm mặc. Kế hoạch La Hạo kế hoạch chính là quá phí tiền. Hết lần này tới lần khác mọi người còn không thể nào phản bác. Cố đông đảo thế lực ủng hộ thảo nguyên thất quốc, cũng đỡ không nổi thú nhân phản công, phân phong đi ra quý tộc lãnh chúa thì càng không được. Lựa chọn tốt nhất chính là làm gì chắc đó một đường cao trúc thành trì. Cho dù là gặp được thú nhân phản công, cũng có thể cậy vào thành trì cứ điểm ngay tại chỗ phòng ngự. Chỉ là bởi như vậy, cần chi tiêu thuế ruộng, liền vượt xa khỏi mọi người tâm lý mong muốn. Bệ hạ, thả chậm đông tiến bước chân đi. Thú nhân đế quốc bị thương nặng, trong vòng mấy chục năm đều không thể khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta còn có thời gian. Từ giờ trở đi, mỗi năm năm đem đường biên giới hướng đông tiến lên 100 dặm, từng bước giáp xúc thú nhân không gian sinh tồn. Lợi dụng cái này khó được an nhàn thời gian một đường làm gì cho đó, từ từ đem địch nhân mà chết. Phơ Dạng Sệt Bá tức vẻ mặt nghiêm túc đề nghị: "Không có cách nào, tiền tuyến đáng người kia đều là công phu sư tử hạng. Chỉ riêng tiền kỳ đầu nhập thả phí tổn, đều có thể để vương quốc tài chính phá sản. Số liệu bày ở chỗ nào, liền xem như lại thế nào tiết kiệm, cuối cùng cần chỉ tiêu thuế ruộng, vẫn như cũng là một món khổng lồ." Đông khuyết chương 800 dặm, đem tuyết nguyệt hồ biến thành vương quốc nội hồ, nghe liền trào, tiếp rằng hiện không thể làm. Đơn thuần tính toán thổ diện tích, mảnh khu vực này cương vực, cùng cận Đông Đại Địa không kém bao nhiêu. Cận Đông trên khu vực có thế giới băng tuyết, ở giữa có Tuyết Nguyệt Hồ vi bình chứng, hạ du địa khu còn có châu nguyên rủ. Chỉ cần ở trong hồ bố trí một chỉ thủy quân, thích hợp nhất địch nhân tiên công chiến tuyến, cũng chỉ còn lại có vài trăm dặm. Vương quốc tại Cận Đông đại địa, xúc tạo 10 tòa thành lớn, liền tạo dựng ra một đầu kiên cố phòng tuyến. Giờ phút này đem biên giới tuyên đẩy về phía trước tiến 800 dặm, như vậy hết thệ cũng không giống nhau. Thế giới băng tuyết tầm chán tiên nhiên không còn tồn tại, không tự nhiên đường biên giới, phương biên giới tuyên, trực tiếp kéo dài đến mấy cây số, quốc áp lực gia tăng không phải cục nhỏ. Nếu như không phải không đến lựa chọn, Hu hẩn cũng sẽ không đưa ra như vậy phát dụ phòng tuyến kế hoạch. Tại nội tâm chỗ sâu, Sở Giǎng Sè ba tức hận không thể vương quốc huyết chương bộ pháp lập tức dừng lại, chờ tính dưỡng song sinh tức lại đồng tiến. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, đây là chuyện không thể nào. Thật vất vả đại hoạch toàn thắng, nếu là bởi vì chính phủ quyết sách từ bỏ tới tay chiến lợi phẩm, chỉ sợ người phía dưới muốn thiên tru quốc tận. Thượng võ vương quốc quý tộc cũng không dễ trọng, nếu ai đứng tại bọn hắn mặt đối lập, lập tức liền sẽ bị xé vỡ nát. Liên tục đối ngoại chiến tranh thắng lợi, để trấn không riêng rỉ dân tâm sĩ khí, còn có các quý tộc nạo khí. Sở không có nói đùa sao? 5 năm tiến lên 100 dặm, như vậy thực hiện kế hoạch chiến lược của chúng ta, ít nhất cần 40 năm. Đây là hết thể thuận lợi tình huống dưới. Nhân sinh có mấy cái 40 năm, liền xem như người ta có phần này kiên nhẫn, quốc dân có thể đáp ứng à? Vương quốc chờ đợi hơn 300 năm mới nên đón hủy diệt thú nhân đế, quốc thời cơ. Nếu như không thể đem nắm chặt chờ địch nhân khôi phục lại, còn muốn hủy diệt thú nhân nhưng là không còn cơ hội. Quân vụ đại thần Đệt Mạn Bá tức không chút khách khí đối lại nói: Dựa theo hủ ở ơn đề nghị Đông 800 dặm, quân vụ cùng tiền tướng lĩnh thương nghị ra mấy chục bộ phương án. Hiện tại đột nhiên thả chấm bước chân, để hắn trở về tại sao cùng bọn thủ hạ bàn giao. Nhất là tại hủy diệt thú nhân là thứ nhất nguyên tắc điều kiện tiên quyết, bất kỳ cái gì phản đối đông tiến ý kiến, toàn diện đều là dĩ đoan. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ảnh phạm vương quốc đã bị cửu hận bắt cóc, chiến xa căn bản là không dừng được. Các hạ, nếu như có thể giải quyết thuế ruộng vấn đề, liền xem như lập tức hủy diệt thú nhân đế quốc ta đều duy trì. Sở giảng Sệt Bá tức cười lạnh một tiếng nói ra. Không quan tâm lý do cỡ nào đầy đủ, đều che giấu không được vương quốc tài chính thâm hộ hiện thực. Hiện tại không chỉ quan viên tiền lương không cách nào đúng hạn cấp cho Liền ngay cả tiền tuyến tướng lĩnh quân lương cũng bị bách chỉ hoãn cấp cho. Càng là thân phận địa vị cao, bị kéo thiếu thì càng nhiều. Từ tướng trở lên quý tộc, hiện tại cũng là tại Thay Vương quốc đánh vô ích công. Nhìn xem song phương cãi lộn mùi thuốc nổ càng ngày càng đậm, kệ xá bốn cũng âm thầm phát sầu. Thật vất vả mới đánh ra tới cơ hội, nếu là hiện tại từ bỏ, vậy cũng thật là đáng tiếc. Nhưng mà, thuế ruộng vấn đề hiện tại thực tình vô giải. Ảnh Phạ Vương quốc có thể thắng lần này chiến tranh, đã là liên minh năm nước đại lực cùng hỗ kết quả. Vấn đề là vừa mới đã trải qua tà giáo chi loạn, cấp tiểu lệ thời gian cũng không dễ chịu. Phía trước mọi người đã cắn răng ủng hộ một đợt, tiếp tục đòi tiền cần lương sợ là liền muốn bạn lấy hết. "Vậy hạ, xuất binh giáo hoàng quốc đi. Chỉ cần hành động lần này thuận lợi, chúng ta gặp phải khốn cảnh đều sẽ giải quyết dễ dàng." Tế tướng đèn gạ đồ hầu tức mà nói, mở ra đám người thế giới mới. "Không có tiền lương liền ra ngoài đoạn, vì nhân loại phồn vinh hương thịnh, hy sinh mục nát giáo hoàng quốc hoàn toàn đáng giá. Thuận tiện còn có thể có cựu báo cũ, có đoàn ba đoán, thay tiên vương bọn họ chút giận." Tế tướng, giáo đình mặc dù giàu có, nhưng muốn đem thuế ruộng thu đi lên, sợ là không dễ dàng a." Lệ xạ vốn hơi có vẻ chờ nói ra. Đoạt giáo đình ý nghĩ Hắn đã sở có. Vấn đề là vương quốc quân đội không có nộp lên trên chiến lợi phẩm truyền thống, bình thường đều là một đường cước bóc một đường chưa cắt. Cho dù là vương quốc chính phủ lệnh cưỡng chế quân đội nộp lên trên chiến lợi phẩm, cuối cùng có thể thu được sát suất lớn cũng chỉ còn lại ba dưa hai táo. Tại lợi ích trước mặt, các quý tộc thiết tháo đều là chịu không được khảo nghiệm. Vậy hạ, chúng ta có thể bắt chước Liệp Ưng vương quốc, cấp cho cấp đoạt giấy phép để các quý tộc tại Giáo hoàng quốc tự do hoạt động. Lấy Giáo hoàng quốc giàu có trình độ, dựa theo tham chiến nhân số mỗi người thu lấy 3 năm bách tệ, nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Nếu như cần hại quân hộ tổng Có thể ngoài định mức thêm thu chiến lợi phẩm một phần 10 làm thù lao. Bộ tài chính thiết lập chuyên nghiệp ước định cơ cấu, phụ trách thay mọi người xử lý chiến lợi phẩm, còn có thể kiếm lại bên trên một bút. Nếu như thuận lợi, sau trận chiến này tài chính của chúng ta tình huống sẽ thật to chuyển biến tốt đẹp. Đèn gà đồ hầu tức giải thích, để đám người gọi thẳng chuyên nghiệp. Không hổ là đại thần tài chính xuất thân, kiếm tiền thủ đoạn chính là không tầm thường. Dưới mắt thảo nguyên chiến trường đại chiến đã ngừng lại, thú nhân tàn bại tướng căn bản không dám tới gây sự, quý tộc tư quân bọn họ đã có thể ai về nhà đấy. Vương quốc quý tộc đều nhanh nghèo đến điên rồi, có cơ hội trên tóc một bút tại, tất cả mọi người sẽ không tự tuyệt. Làm như vậy, sẽ có hay không có tổn hại vương quốc danh dự? Nhìn ra được, kệ xạ 4 vẫn là có mấy phần tiết tháo. Công nhiên tổ chức đại quân ra ngoài cướp bóc, loại này tiết tháo mất hết sự tình, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bậy hạ yên tâm, người phờ giảng sĩ ạ đã động thủ đoạn, mà khác nam đại lục quốc gia cướp bóc đại quân cũng ở trên đường. Nếu như chúng ta liên minh năm nước cũng gia nhập, trừ Liệp Ưng vương quốc bên ngoài tất cả nhân tộc quốc gia đều tham dự đi vào. Đèn gà đổ hầu tức mặt không đổi sắc nói ra, khi tất cả người cùng một chỗ nát thời điểm vậy thì tương đương với mọi người đạo đức tiêu chuẩn đều tại, ai cũng đừng nghĩ khinh bị ai. Chương 1061 về phần vắng mặt Liệp Ưng Vân Quốc, cái kia hoàn toàn không là vấn đề. Ảnh Phạ Vương Quốc hành động lần này chọn lựa phương thức đều là đi theo đám bọn Hàn học. Sau cùng đạo đức chướng ngại không còn tồn tại, đề nghị trong nháy mắt thu hoạch được toàn phiếu thông qua. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, Vương Quốc tài chính lỗ hổng, làm sao dừng chỉ là cực nhỏ. Chính phủ nợ nần có thể hay không trả hết đã không phải là trọng yếu nhất. Hiện tại mấu chốt là nhất định phải giải quyết đông tiếng kinh phí. Vì trận chiến này hơi mục tiêu, Vương Quốc chính phủ bỏ ra ức điểm, điểm hy sinh cũng đáng. Đại thảo nguyên chỗ sâu, một đám bao khóa cực kỳ chặt chẽ thu nhân, tụ tập tại một tòa tiểu sơn quốc bên trong. Phế vật. Toàn diện đều là phế vật. Quy mô lớn như thế chiến tranh, thế mà còn không có siêu tập đến đầy đủ linh hồn, các ngươi từng cái là làm ăn gì. Thư ảnh liễu lo không ngừng giận mắng, một đám thú nhân nhao nhao túi lầu xuống. Trên mặt một cái so một cái xấu hổ, ở sâu trong nội tâm lại là tại âm thầm mừng thầm. Tổ chức tà giáo cũng không tốt la lột, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, trừng phạt chỉ nghiêm khắc đó là sống không bằng chết. Bất quá có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tất cả mọi người không. hoàn thành nhiệm vụ Pháp công trách chúng tại Tà giáo bên trong đồng dạng áp dụng, không quan tâm tổ chức quy cụ như Hà Sâm Nghiêm, cũng không thể đem tất cả giáo chúng cùng một chỗ xử quyết rơi. Thẳng thắn mà nói, nhiệm vụ lần này thất bại, tất cả mọi người rất an uống. Hết thể bố trí đều an bài tốt tốt, không ai từng nghĩ tới, ảnh hưởng chiến tranh lại là một muội lửa cùng một trận nước. Trước mặt một muội lửa còn tốt, mặc dù bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tốt xấu cũng góp nhặt một bộ phận linh hồn. Phía sau lũ lụt hoàn toàn là không khác biệt công kích, chú nhân đại quân gặp xui xẻo, sen lẫn trong bên trong tổ chức Tà giáo thành viên, lại há có thể chỉ lo thân mình. Ảnh sáng tham gia hội nghị Tà giáo đồng mục, đều so với lần trước thiếu một nửa, trung hạ tầng tà giáo thành viên tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Người đều không có, nhiệm vụ tự nhiên là không có trông cậy vào. Hiện tại đại chiến sớm kết thúc, còn muốn trắng trọn sưu tập linh hồn, rõ ràng là không thể nào. Có lẽ là phát tiết đủ rồi, Tỉnh táo lại hư ảnh, phát ra một trận khặc khặc tiếng cười quái dị. Đột nhiên một trận khói đen che phủ đến trên trận hai cái thằng xui sẹo trên đầu, vừa mới phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có hai đống mạch cốt. Hiển nhiên, pháp không trách chúng tại tà giáo bên trong giải thích không giống với, sẽ không toàn bộ bị sự quyết, cũng không ảnh hưởng giết Hai người bọn họ chính là nhiệm vụ thất bại tờ gương, lại cho các người một cơ hội cuối cùng. Nếu như năm bên trong vẫn không cách nào góp đủ số mở ra tế đàn linh hồn, như vậy thì lấy chính mình đi góp đủ số đi. Hiện tại ít người viên thuộc về bọn hắn phần kia nhiệm vụ, các ngươi cũng cùng nhau cho gánh vắt xuống đây đi. Các ngươi là biết đến, bản tọa làm việc là công bằng nhất. Phân đàn nhiệm vụ làm không được, đàn chủ lấy mạng đi lập, tổng nhiệm vụ làm không được, các người liền cùng nhau lấy mạng đi lập. Có cơ hội liền tận khả năng đi sưu tập linh hồn, vượt mức kẻ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận trọng thưởng. Chỉ cần lập xuống công lao cũng đủ lớn, trực tiếp trở thành thành vực cũng không phải là không thể được. Hư Ảnh ra sức bánh vẽ nói: "Đáng tiếc vừa rồi thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, dọa sợ hiện trường một đám thú nhân. Cho dù là vẽ ra tới bánh nướng phi thường mê người, mọi người vẫn như cũ đắm chìm tại vừa rồi trong bóng tối." Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hư ảnh bánh vẽ kỹ thuật không đủ cao minh. Thôi có chút kiến thức đều biết, dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên tới thánh vực có bao nhiêu vống nghĩa? Lực lượng có thể quả lâu, pháp tác lính ngộ giải quyết như thế nào? Nếu thật là pháp tắc lĩnh ngộ đều có thể dựa vào ngoại lực giải quyết, hư ảnh đã sớm trước tiên đem thực lực của mình tăng lên tới thánh vực. Loại này không chuyên nghiệp bánh vẽ kỹ thuật, xem xét liền phi thường. Giả rất khó điều động mọi người làm việc tính tích cực. Nếu như không phải trước đó lên thuyền, hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ sợ ở đây một đám thú nhân, hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn vi phản. Không hề nghi ngờ, tâm lý mọi người biến hóa, hư ảnh là hoàn toàn không. Biết gì cả. Là một tên lão cổ đồng, rất nhiều cố hữu nhận biết là rất khó cải biến. Thú nhân cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, so sánh hư ảnh chỗ thời đại, thú nhân cũng tiến bộ rất nhiều. Vô luận là văn minh cấp độ hay là trí thức trình độ nhận biết, đều có nhảy vọt phát triển. Dù sao, phổ thông thú nhân cũng thành không được tà giáo cao tầng. Có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh lao ra đều là trong thú nhân tỉnh anh. Tả giáo một, không phiên bản, càng ngày càng khó lấy lừa dối ở bọn gia hỏa này. Có lẽ là đã nhận ra điều này, thư ảnh mới lựa chọn sử dụng lôi đình thủ đoạn chớp nhiếp. Cận Đông Bộ chỉ huy, nhìn xem đến từ Vương đô chiếu thư, hù ở ẩn im lặng trợn trừng mắt. Lấy quốc gia danh nghĩa hiệu triệu mọi người ra ngoài cứ bóc, ngay cả một khối che dấu tấm màn che đều không có, cái này không khỏi cũng quá thành thật. Tõm, phái người đem chiếu thư nội dung chép lại, phân phát các nơi châu quân. Nói cho các tỉnh tổng đốc, vương quốc cùng thú nhân ở giữa chiến tranh, tạm thời có một kết thúc. Từ giờ trở đi, các nơi quý tộc tư quân ngay tại chỗ giải tán. Giao trách nhiệm các bộ tại trong nửa tháng khởi hành trở về đất phong. Muốn ý tham gia điều đình giáo hoàng quốc đại chiến tư quân, có thể đến quân vụ bộ báo danh. Vì đại quân lý do an toàn, trên nguyên tắc tham gia hành động nhỏ nhất xuất binh đơn vị, không được thấp hơn một đoàn. Cho phép quý tộc lãnh chúa dẫn tay tổ kiến liên quân tham chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là bộ đội tham chiến nhất định phải là tinh nhuệ. Trận chiến này quan hệ đến Vương quốc Mặt núi, thực lực chưa đủ quý tộc lãnh chúa, cũng đừng có danh. Không tiết chí cửa không được, nếu là bung ra tất cả hạn chế, cuối cùng báo danh nhân số sợ là muốn đột phá chân trời. Ra ngoài bóc, đó cũng là lao sư viết trình. Một khi binh lực số lượng quá nhiều, Chỉ huy cùng hậu cần đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Chủ yếu vấn đề tập trung ở trên sự chỉ huy, hậu cần còn có thể tại giáo hoàng quốc nghĩ một chút biện pháp. Y giả sử ạ quân đội cản quấy giáo hoàng quốc thời gian dài như vậy, lương thảo đều là ngay tại chỗ tiếp tế. Tham gia hành động toàn bộ đều là quý tộc tư quân, tất cả bộ đội đều có độ cao quyền tự chủ, quân lệnh hiệu lực ở chỗ này tất nhiên sẽ giảm bóp đi nhiều. Nếu là gặp gỡ một tên cường thế tướng lĩnh, có thể chấn được tràng tử vẫn được, không phải vậy chính là từng người tự chiến. Nguyên Soái, trận chiến này chúng ta không tham gia Một bên do sở nghĩ hỏi. Theo lý mà nói, Cướp bóc giáo hoàng quốc loại bạo lợi này mua bán, tất cả mọi người chạy theo như vịt, Cútlo gia tộc không có đạo lý không đi tham gia. Tốt nhất là Hụ ở ẩn tự mình dẫn đội, đi qua trực tiếp chính là đại quân tổng soái, ích lợi liền có bảo đảm. Tiền tài bất nghĩa, không thể ham. Lần này giáo hoàng quốc chuyến đi, chúng ta liền không tham gia, đem cơ hội lưu cho có cần người đi. Hụ ở ẩn lắc đầu nói ra. cứ bóc cũng không phải cái gì việc tốt mà. Cútlo gia tộc vừa mới từ phía dưới đi tới, có loại tội danh này, tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt. Chương 1062, thế gian đều là địch. Tin tức truyền ra, tiền tuyến cấp tốc sôi Hợp pháp tư bốc tại trong vương quốc vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Ngoại giới một mực truyền ngôn, phản phạ vương quốc quân kỷ nghiêm. Trên thực tế, không phải các lao gia quý tộc muốn quân kỷ nghiêm, thật sự là vương quốc tình huống đặc thù. Sát vách thú nhân nghèo chỉ còn bệnh, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn đoạt vương quốc, nào có vương quốc quân đội đoạt phần của bọn họ. Bên ngoài không giành được, vậy liền chỉ còn nội bộ. Tất cả mọi người là người một nhà, muốn chân thành đoàn kết cùng chống chọi với ngoại địch, phá hư kết sự tình khẳng định không thể làm. Vương quốc đại bộ phận binh sĩ, cả đời đều không có cơ hội tham dự cướp. Loại này lưu truyền tại đại lục trong quân thông hành kỹ năng, tại Vương quốc quân bên trong lộ ra đặc biệt hiếm thấy. Bất quá loại này tiên tiên kỹ năng, cho tới bây giờ đều là vô sự tự thông, chỉ cần điều kiện cho phép, cấp tốc liền có thể thức tỉnh. Giờ phút này giáo đình suy sụp, có cơ hội đi lên kiếm một trận canh, mọi người đương nhiên sẽ không buông tha. Vấn đề duy nhất là, vương quốc chính phủ quyết định thuế đầu người không thấp, nếu là phát huy không tốt, không chừng sẽ còn lỗ vốn. Chỉ là nghĩ tới giáo đình giàu có, lo lắng của mọi người trong nháy mắt liền không có. Thu nhiều năm như vậy thập nhất thuế, bán vô số năm chuột tội quyến, tích lũy tài phú kết sủ, luôn không khả năng hư không tiêu thất rơi. Trong lúc nhất thời, thu ở gần bộ chỉ huy trở nên ồn ào náo động. Tới báo danh sĩ quan quý tộc, đó là nhiều không kể xiết. Trừ số rất ít tình huống là tù, không tiện tham dự quý tộc bên ngoài, vương quốc chủ yếu quý tộc đều ghi danh. Nguyên Soái, lần này viễn chỉnh giáo hoàng quốc cơ hội khó được, ngài thật không tham gia a?" Dưần Hầu tức quan tâm hỏi. Đánh chó mù đường sự tỉnh, thêm một người tham gia, liền thêm một cái chỗ của. Dưới tình huống bình thường, khẳng định là người tham gia càng ít càng tốt. Chỉ bất quá giáo đình trung quy là giáo đình, cho dù là xuống dốc, người ta thuyền hỏng hay là bà cân đinh. Lấy vương quốc cùng giáo đình mâu thuẫn. Rất có thể trở thành người ta trọng điểm nhằm vào đối tượng làm không tốt đến lúc đó sẽ còn chơi lên một trận ban về dùng binh đánh trận rõ ràng là hủ ở gần càng chuyên nghiệp có dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn đội đừng nói là đánh giáo đỉnh, coi như phía sau bởi vì lợi ích cùng các quốc gia phát sinh xung đột mọi người cũng sẽ không sợ mọi người cùng nhau đi qua cái bóc khẳng định là càng thêm thường thế có thể phân đến chiến lợi phẩm càng nhiều kéo lên hủ ở ân cùng một chỗ tổ đội không thể nghi ngờ là làm lớn bánh ngọt hành vi cho dù giáo đình bị bức ép đến mức nó này trực tiếp để thành vực tham chiến cũng có hủ ẩn cái này cao to để lấy haha ha. trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu cơ hội. Bỏ qua lần này, còn sẽ có lần tiếp theo. Dưới mắt chiến tranh mặc dù có một kết thúc, nhưng tiền tuyến cũng không bình tĩnh. Thú nhân chỉ là tạm thời rút lui, không phải là bọn hắn liền sẽ không ngóc đầu trở lại. Đại lượng binh lực rút ra đằng sau, tiền tuyến còn cần ta tọa trấn. Lần hành động này, Hồ Lô gia tộc liền không tham dự. Hu Ẩn Tiếng nói vừa dứt đã người thần sắc sửng sợ. Lam Tân Tân nhân tộc nguyên soái Hồ Ẩn yêu quý Long Vũ không tham dự cuộc bóc, tất cả mọi người có thể lý giải. Có thể phát tại sự tình, không cần thiết đem gia tộc cũng cho bài trừ rơi a. Chẳng lẽ lần này giáo hoàng quốc chuyến đi, vẫn tồn tại không biết phong hiểm? Suy nghĩ vừa mới phát lên, rất nhanh liền được mọi người bỏ đi. Nếu thật là gặp nguy hiểm, bọn hắn những này uy tín lâu năm quý tộc tin tức sẽ chỉ linh thông hơn. Huống chỉ lần này hành động quân sự, hay là đại lục các quốc gia cùng một chỗ đối với giáo đình bỏ đá xuống giếng. Cho dù là giáo đình ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng chịu không được nhiều như vậy quốc gia hãm thủ. Vương quốc mặc dù cùng giáo đình mâu thuần trung điệp, nhưng bàn về kéo cừu hận tới nói, hay là người phở dạng sĩ ạ càng hơn một bậc. Giáo đình nếu thật là có cường lực phản kích thủ đoạn, cũng là trước nhằm vào bọn họ đi. Chỉ có đánh tan cái này đại ca dẫn đầu, mới có thể ngăn chặn vòng này chia cắt triều dâng. Nếu mà so sánh, Hàn Phạ Vương quốc chỉ là cầu tài. đoạt xong liền sẽ rời đi, cũng sẽ không ngay tại chỗ thời gian dài lưu lại. Lừa dối đi đám người, thu ở gần khỏe miệng mỉm cười. Cứ bóc không thể hành động tham gia, không phải là liền không cách nào kiếm một trận canh. Lấy giáo hoàng quốc giàu có, chiến lợi phẩm khẳng định là không thiếu được. Chứ một bộ phận tiền mặt bên ngoài, còn lại chiến lợi phẩm đều cần xử lý. Vương quốc chính phủ mặc dù thành lập chuyên nghiệp ước định bộ môn, nhưng đến cụ thể lúc làm việc, rõ ràng không phải quan lại bọn họ am hiểu. Nếu thật là giao cho quan lại bọn họ phụ trách lại bạo lợi sản nghiệp, đều có thể cho làm lô vốn. Mấu chốt nhất là vương quốc chính phủ hiện tại trong túi không có tiền. Bộ tài chính hóa đơn tạm đã đánh một đống, nhưng phẩm là có chút thực lực quý tộc, đều là vương quốc chính phủ chủ nợ. Mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, vương quốc quý tộc đều nhanh muốn nghèo đến điên rồi. Thời kỳ chiến tranh thu hóa đơn tạm, vậy là không có biện pháp. Hiện tại đại chiến kết thúc, ai còn muốn bộ tài chính hóa đơn tạm a? Thời tin tức linh thông chút, đều biết bộ tài chính muốn thôi động chính phủ phá sản giải quyết tài chính lỗ thủng. Rất nhiều quý tộc tại nội tâm chỗ sâu, đã có vương quốc chính phủ phá sản mong muốn. Vương quốc chính phủ muốn đem khối này nghiệp vụ khai triển xuống dưới tìm kiếm có thực lực hợp tác đồng bạn, chính là duy nhất lựa chọn. Nhìn chung toàn bộ vương quốc, hiện tại có thực lực xuất ra đại bút tiền mặt, trừ ngân hàng khai phát cận đông bên ngoài, cũng tìm không được nữa nhà thứ hai. Với lúc ngân hàng khai phát cận đông thương nghiệp bản đồ đầy đủ rộng, xúc tu kéo dài đến các ngành các nghề, tại xử lý chiến lợi phẩm vấn đề bên trên, tiên thiên liền chiếm cứ ưu thế. Danh được kim tệ tôn ngân hàng, chiến lợi phẩm giảm giá bán cho ngân hàng, mọi người có thể tiếp tục khinh trang xuất trận, tiếp tục cấp bốc đại nghiệp. Ngân hàng mở rộng nghiệp vụ kiếm tiền, vương quốc chính phủ cũng có thể từ đó rút đi một bút thuế khoản, thỏa thỏa bàn thắng. Thẳng thắn mà nói, Hu Ẩn vẫn còn có chút chỗ dạ. Ngân hàng khai phát cận đông từ thành lập đến bây giờ đều không có cho Vương quốc chính phủ giao qua một phân tiền thuế, không có giám thị, không có thu thuế, hoàn toàn dã man sinh trưởng, mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong đem mạng quan hệ trải đến Vương quốc tất cả thành thị. Phát triển cho tới bây giờ, trong Vương quốc 1 phần 3 quý tộc đều thiếu nợ hạ ngân hàng vay. Lý trí nói cho Hộ Sẫn, tiếp tục chơi như vậy số dưới, sớm muộn đều sẽ biến thành mục tiêu công kích. Nhìn như là thông qua kinh tế thủ đoạn không chế Vương quốc bị mật, nhưng đây là xây dựng ở mọi người tuân thủ quy tắc điều kiện tiên quyết. Phải biết những này thiếu nợ gia hỏa, cũng không phải cái gì người bình thường. Trong tay của bọn hắn đều có quy mô khác nhau tư quân. Nếu một ngày nào đó bọn gia hỏa này cảm thấy lúc đầu quy tắc trò chơi không tốt, muốn cải biến một chút cách chơi, cục diện lập tức liền sẽ khác nhau rất lớn. Lợi ích động nhân tâm, khi lợi ích liên lụy cũng đủ lớn, cho dù là ở Ẩn vị này Vương Quốc Nguyên Soái, một dạng ngăn cản không được mọi người thăm dò chỉ tâm. Gần nhất những năm này, ở Ẩn vẫn luôn thông qua mật mở thủ đoạn trọng tài, nâng lên ngân hàng vận doanh chi phí, nhường lợi nhuận nhìn không có dọa người như vậy, trên thực tế cũng là một loại sớm lần tránh nguy hiểm thủ đoạn. Thời điểm di vãng, có cận đông khai phát làm nguy chàng, cường điệu đối ngoại cường điệu cao phong hiểm. Cho dù là kiếm lấy tài phú kết sủ, mọi người cũng không có đỏ mắt. Dựa theo Cố Hữu Tư Duy, chỉ cần thú nhân lần nữa xâm lấn, tại cận Đông địa khu phát ra vay, sẽ xuất hiện đại lượng nợ khó đòi. Phía trước kiếm lời, phía sau cũng sẽ bổ ra ngoài. Thế nhưng là nương theo lấy lần này đại chiến kết thúc, hết thể cũng không giống nhau. Ngân hàng nợ khó đòi xác thực xuất hiện, thế nhưng là tỷ lệ lại phi thường thấp. Nợ khó đòi chủ yếu bắt nguồn tử, bị lũ lụt bao phủ bảy quận quý tộc. Bất quá hồng thủy sông là ruộng, cơ sở công trình, chủ nợ bản nhân còn sống. Nợ nần chỉ là tạm thời còn không lên, cũng không phải là trực tiếp biến mất trước 1063. Tại chuyện xảy ra sau trước tiên, Hu Ơn liền đỉnh lấy các cổ đông áp lực, lệnh cưỡng chế ngân hàng người phụ trách khởi động nợ nần kéo dài thời hạn, cho phép gặp thai họa quý tộc chỉ hoãn 5 năm hoàn lại nợ nần. Thường tụ tiền lãi không riêng gì bảy quận quý tộc, toàn bộ cận đông địa khu quý tộc đều có thể kéo dài thời hạn 1 năm hoàn lại nợ nần. Lam đại giới, ngân hàng khai phát cận đông chỉ riêng trực tiếp tiền vốn lợi tức tổn thất, liền cao tới mấy vạn kim tệ. Gián tiếp tổn thất kinh tế, càng là không cách nào đánh giá. Bỏ ra cũng là có hồi báo, ngân hàng danh dự tăng lên trên diện rộng. So sánh phía ngoài vay nặng lãi, đây thỏa thỏa lương tâm chủ lự. Lúc đầu ngân hàng khai phát cận đông liền rất đáng chú ý, lại đi ép giá thu mua chiến lợi phẩm thì càng dễ dàng kéo cừu hận. Ngắn ngủi trầm tư qua đi, thu ở Er lúc này quyết định cải biến xáo lộ. Ngân hàng cấp cho vay là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết tự mình hạ trận giao dịch. Bộ tài chính nếu muốn từ đó kiếm lời, tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Ép giá thu mua loại này kéo cừu hận sự tình, để bọn hắn làm liền tốt. Không có tiền, ngân hàng có thể cho bọn hắn cung cấp vay, dùng thu mua trở về chiến lợi phẩm làm thế chấp là đủ. Phía sau Vương quốc chính phủ còn không lên vay, ngân hàng bán thành tiền vật thế chấp, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Rõ rõ ràng mạch suy nghĩ ở ở đầu góc lập tức hoặc là ngân hàng khai phát cận đông cây to đó gió vậy liền lại chơi đùa mấy nhà danh tiếng không tốt ngân hàng đi ra gánh vác áp lực có vẻ như loại chuyện lật vật này nhi căn bản cũng không cần hắn đi làm trước mắt trên các mặt của xã hội ngân hàng thương nghiệp liền không có danh tiếng tốt bị giới hạn tự thân quy mô ngân hàng nhỏ vận danh chi phí vẫn luôn giá cao không hạ. tại kinh doanh thời điểm khó tránh khỏi chỉ vì cái trước mắt chủ yếu là bọn hắn mô hình lợi nhuận đơn nhất ngân hàng khai phát cận đồng trước mắt lớn nhất điểm lợi nhuận không phải cấp cho vay mà là inấn kim -fuel. không phải là không có ngân hàng học tập tiếp rằng thị trường không thèm chịu n mặt núi Cương ép đẩy ra nhà mình kim phiếu, chính là đem hộ khách hướng mặt ngoài đuổi. Trước mắt ngân hàng khai phát cận đông kim phiếu, đã trải rộng bắt đại lục các đại thành thị, đồng thời bắt đầu hướng trung bộ đại lục tiến hành thẩm đấu. Pằng, phái người đem phong thư này giao cho Dù Ôn. Nói cho hắn biết nhất định phải đuổi tại đại quân suất chính trước, cùng bộ tài chính đặt thành hợp tác hiệp nghị. Thánh Sơn chỉ đỉnh. Cái gì? Liên minh năm nước cũng muốn phái binh tới điều đỉnh? Tí hộ 7 khó có thể tin mà hỏi. Hiện tại giáo Hàn Quốc đã loạn thành Người phở sĩ à, phần phần dừng, lại đụng lên chính bọn hắn cùng liên minh năm nước, vừa lúc chính là một bàn mặt trược lấy giáo đình cùng liên minh năm nước quan hệ trong đó, giờ phút này phái binh tới, rõ ràng là con trồn cho gà chúc Tết. Súng thoát thoát 4 nhà chơi đánh bài, người đối diện đào ngũ đến một mặt khác, ba nhà đánh bọn hắn một nhà. Đúng vậy, bệ hạ. Món vẻ tớn chủ giáo từ án phạt vương quốc truyền đến tin tức, liên minh năm nước tại đêm qua chính thức hướng chúng ta nộp điều đình vấn kiện, muốn tự tuyệt đều không được. Tu một mặt buồn bực nói, lúc đầu ngoại giao sự tình, cùng bọn hắn tổ chức tình báo không liên quan gì. Tiếp rằng giáo đình tại án phạ vương quốc thường trực ngoại cơ cấu, tại mấy năm trước liền bị triệt tiêu. Vì cấp tốc đem tin tức truyền về, Mọn vẻ Tận Chủ giáo bắt đầu dùng tổ chức tình báo khẩn cấp đưa tin thông đạo. Làm Lâm thời đưa tin đại giới, bọn hắn còn bại lộ một cái cứ điểm. Tại nội tâm chỗ sâu, Ulysses đã âm thầm thăm hỏi món vẻ Tận Chủ giáo cả nhà. Mở xong hội không đi nhanh lên ở lại nơi đó làm bộ dưỡng bệnh, cái này nuôi thành vấn đề đến. Đầu đen rau muốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, món vẻ Tận Chủ giáo một đoàn người lưu tại Án Phạ Vương quốc dưỡng bệnh, cũng bất đắc dĩ. Liên minh nghị hội bên trên, giáo đỉnh toàn diện tan tác. Như vậy ngoại giao thành tích, bọn hắn nếu là dám tại loại này trong lúc mấu chốt trở về, sợ là sẽ phải bị nội bộ giáo đình thanh niên nhất huyết xẻ. Đối với liên minh năm nước mà nói, chỉ cần quyết định xuất binh, vô luận là có hay không đoàn đại biểu, người ta hay là sẽ xuất binh. Liên xem như đoàn đại biểu không có thu đến gửi thông điệp, cái khác giáo đình tổ chức hoặc cá nhân hay là sẽ thu đến. Kém nhất người ta đại quân còn có thể tùy thân mang theo, dù sao đều là một đạo chương trình, sẽ không ảnh hưởng quyết sách. Hừ, thật đúng là xem chúng ta xuống dốc, cái gì a miêu a cậu mà hàng, hiện tại cũng dám đụng lên đến cắn một cái. Nói cho Hàn Phạ Vương quốc, đừng khinh người quá đáng. Nếu không, uy hiếp nói phấn nữa, cuối cùng tại bên miệng thể xác, tức giận đến tí hộ bảy đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này không giống ngày xưa, giáo đình đã không phải là đã từng giáo đình. Muốn uy hiếp một cái đại quốc, giáo đình thực lực trước mắt căn bản là làm không được. Ban về thực lực quân sự, giáo đình rót lại phía sau thật sự là quá nhiều. Cho dù cao cấp trên lực lượng càng hơn hơnạn phạt vương quốc một bậc, đối đầu toàn bộ liên minh năm nước cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tại loại bối cảnh này miệng này, đó chính là, thả vô cùng tàn nhẫn nhất mà nói, chịu độc nhất đánh. Bệ hạ, thế cục bây giờ đã không phải là chúng ta có thể khống chế, hay là xin mời trong giáo tiền bối ra mặt điều đình đi. Bất kể nói thế nào, chúng ta chung quy là thần hi chi chủ ở nhân gian người phán luôn. Bọn hắn dám thật diệt chúng ta hay sao?" Một bên mặc áo đỏ à sập dịu là chủ giáo mở miệng quên. Trên thực tế, đây cũng là giáo đỉnh sau cùng tại vào. Dù là trên đại lục toát ra hai cái tân giáo đỉnh, nhưng chính thống vẫn tại bọn hắn nơi này. Sự tình không có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Muốn bằng vào cao cấp lực lượng y hiếp, bước bác các quốc gia rút quân, chúng ta căn bản là làm không được. Một khi phá hủy quy củ, dẫn tới các đại thế lực thánh vực cường giả liên thủ trả thủ, cục diện ngược lại sẽ càng thêm phần thần linh, cũng không cần hướng tượng. Mấy ngàn năm thời gian đều không có phản hồi, một lần phổ thông tín đồ đấu Làm sao có thể đủ dẫn tới cao cao tại thượng thần linh chú ý? Liền xem như địch nhân tâm hoài kiên kỵ, không dám ra tay hủy diệt thánh đỉnh. Như vậy cũng có thể đem chúng ta những người này xử lý, thay đổi một nhóm nghe lời thượng vị. Tí Hộ Bảy mang theo Trảo Phủ nói, lật ra giáo đình sách lịch sử, liền sẽ phát hiện tại quá khứ vô số năm trong quyền lực đấu tranh, ngoài ý muốn chết mất giáo hoàng cũng không phải một cái hai cái. Nội đấu bên trong cũng dám chơi như vậy, những người khác cùng cái gió, cũng sẽ không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Bảy hạ, nếu như không có biện pháp tốt hơn, như vậy thì chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc đi. Có thể chuyện gì chuyện gì, có thể ẩn tàng ẩn tàng chứ tận khả năng bảo trụ thánh đỉnh môn khí, chờ thế cục chuyển biến tốt đẹp đằng sau, lại mưu cầu cái khác đi. Bỡ lạc kệ kiên trì quyền. Chương 1064, xoắn suất tinh linh. Phỉ Thủy cung, vương quốc một đám cự đầu tể tụ một đường, vây quanh trên địa đồ đánh dấu vàng mặt ù mày cho. Chiến tranh kết thúc, lại đến vấn bánh ngọt thời điểm. Không giống với Dĩ Vãng nhiều lần đại chiến, lần này cùng thú nhân giao phong thắng được quá mức nhẹ nhõm. Nguyên bản đây là một chuyện tốt, chiến tranh kết thúc, hạ xuống nhất, nên cầm phẩm hay là một phần không biết. Phiên cũng ở nơi đây. Dựa theo Dĩ Vãng lệ cũ, trực tiếp dựa theo công lao lớn nhỏ tiến hành phong thưởng. Nên ra quan tấn tức liền ra quan tấn tức, nên cho đất phong liền cho đất phong. Thế nhưng là tình huống lần này không giống với, phần lớn tham chiến quý tộc đều chỉ cũng có khổ lao. Số ít thu hoạch được quân công quý tộc, công lao cũng không đủ lớn. Thắng được quá nhanh, quá dễ dàng, đến mức công lao chủ yếu tập trung ở hù ở ẩn chủ xoé này trên thân. Đến vấn bánh ngọt thời điểm, sự tình liền trở nên lúng túng. Dựa theo vương quốc kế hoạch chiến lược lần này, nhưng là muốn đông 800 dặm, tham khảo chiến lược liền biết, loại này có kế hoạch quốc trường, cuối cùng chiếm lĩnh cương vực sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Hết lần này tới lần khác đủ tư cách thu hoạch được đất phong quý tộc lắc đắc không có mấy, căn bản là đem địa phương lấp không đầy. Còn lại quý tộc đều chỉ cũng có khổ lao, không chỉ khiếm thiếu thụ phong pháp lý căn cứ, còn không có cách nào bảo hộ tính công bình. Dù sao, người người đều trao tặng đất phong trong vương quốc nhiều như vậy, quý tộc cùng một chỗ tham dự chia cắt, đất phong diện tích cũng chia tách quá nhỏ. Tại vương quốc nội địa, xuất hiện loại tình huống này vẫn không có gì quan trọng. Nhưng biên giới địa khu chơi như vậy, đó chính là tại tự sát. Nếu một nhà chia lên mấy mẫu đất, nào có năng lực tụ tập đủ thực lực chống cự thú nhân quấy rối a. Nếu là chỉ cấp bộ phận thực lực hùng hậu quý tộc trao tặng đất phong, lại phá hư vương quốc lập quốc gấp dễ, tính công bình nguyên tắc. Nguyên Soái, ngày thời gian giải thân ở một đường, đối với tình huống tiền tuyến hiểu rõ nhất, đối với tiếp xuống đất phong phân chia có đề nghị gì? Kệ sạ bốn một mặt mong đợi hỏi. Cái này khó giải quyết nan đề, đã tại vương quốc trong tay chính phủ đọc lại thời gian rất lâu, chính là tìm không thấy thích đáng phương án giải quyết. Nếu không có mọi người hiện tại cũng giữ cửa hải chú mục chỉ riêng đặt ở Tây Sạch giáo đình bên trên, vương quốc chính phủ áp lực sẽ còn lớn hơn. Bất quá loại chuyện này trốn được nhất thời, kéo không được một thế. Nếu là không tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề, chờ giáo hoàng quốc sự tình kết thúc, sự tình sẽ còn trở nên càng thêm phức tạp. Vậy hạ, sự tình không dễ làm a. Vương quốc tính công bình nguyên tắc, khẳng định là không thể phá hư, đây là chúng ta nền tảng lập quốc. Chỉ là đại thảo nguyên thế cục, chúng ta cũng không thể không cân nhắc. Một vòng mới khuyết trương sau khi hoàn thành, vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa đường biên giới chiều dài sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, tương ứng quốc phòng áp lực cũng sẽ gia tăng. Chỉ dựa vào vương quốc này một ít quân tường trực, khẳng định chiếu cố không được nhiều như vậy địa phương, nhất định phải có nơi đó quý tộc tư quân làm bổ sung. Nếu là trong tay không có nhất định thực lực quân sự, sợ là rất khó ở Tiền Tuyến đâm xuống dễ. Cá nhân ta đề nghị, hay là cổ vũ đất liền có thực lực quý tộc tiến hành đất phong đổi thành, chuyển nhà đến Tiền Tuyến. Bất quá loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào mọi người tự giác, vương quốc không nên cưỡng chế yêu cầu. Dù sao, Tiền Tuyến phong hiểm không thấp, tùy thời có khả năng gặp phải thú nhân phản công. Nhất là tiền kỳ giai đoạn, một khi gặp phải thú nhân tập kích, lập tức liền sẽ tổn thất nặng nghề. Hu ở ẩn chăm chú hồi đáp. Chỉ bất quá cẩn thận phân tích hắn, liền sẽ phát hiện nhìn như cái gì đều nói rồi, trên thực tế không hề nói gì, tất cả đều là lập lờ nước đôi đáp cho ra đề nghị, nhìn như là hợp tình hợp lý, trên thực tế nửa chút khả thi đều không có. Gần nhất những năm này, Ảnh Phạ Vương quốc đầu tiên là thu phục Bắc Cương bảy tỉnh, tiếp lấy lại chiếm cứ Cận Đông Đại Điệp. Trong vương quốc có thực lực uy tín lâu năm trung đẳng quý tộc, vì thu hoạch được tốt hơn phát triển, đã sớm nhảy ra nguyên lai lồng giam, chuyển nhà đi ra. Còn lại trong quý tộc, mặc dù không thiếu hùng tâm tráng trí ra hỏa, tiếp rằng trong tay thực lực chống đỡ không nội dã tâm. Nhìn như đều là trung đẳng quý tộc, trên thực tế các nhà thực lực sai biệt, cũng thường cách xa. Mạnh nhất có thể so sánh yếu mạnh lên 10 mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Cho dù là những người này nguyện ý tới Mọi người cũng vui vẻ cho cơ hội, phía sau gia tộc thực lực cũng không cho phép a. Không có hạch tâm lực lượng trung kiên, chỉ dựa vào phổ thông đất phong quý tộc, muốn tổ chức ra dáng vũ trang chống tự cũng khó khăn. Cũng không thể chân chức vừa sắp xếp người đi qua, cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, liền bị thú nhân cho thai hòa đi. Vương quốc lấy được chiến lược ưu thế không dễ dàng, cũng không thể tùy hứng dạy vọ. Nếu là tiền tuyến nhiều thua mấy lần, thật vất vả tụ tập lại quân tâm sĩ khí, sợ là lại sẽ ngã xuống. Nguyên Soái, nếu vương quốc đối với tiền tuyến cương vực trực thuộc lý, nhìn có được hay không? Nghe Lý Na tức đề nghị, Tuởn ở tại nội tâm chỗ sâu gọi thẳng, đại thông minh. Tại án phạ vương quốc, chính phủ trực thuộc địa phương không phải là không có, nhưng đều là phồn hoa đại đô thị, có thể cho chính phủ cung cấp liên tục không ngừng thu thuế. Lần này quyết Trương có tư cách cầm tới đất phong quý tộc không nhiều, sắp thực cho vương quốc chính phủ mở rộng trực thuộc khu cơ hội. Nhưng vấn đề là những này biên giới địa khu thổ địa, không chỉ không có khả năng sinh ra thu thuế, tiền kỳ còn cần rất nhiều nhân lực vật lực tài lực đầu nhập. Phần phong quý tộc chỉ cần một đạo chiếu thư, địa phương khai phát quản lý chi tiêu, liền toàn bộ vang ra ngoài. Trơ miễn thuế kỳ sau khi kết thúc, thu thuế là được rồi. Cận Đông khai thác rất thuận lợi. Đó là bởi vì thổ địa là chính mình, các lao gia quý tộc cả đám đều đang liều mạng gian khổ làm ra. Đổi thành quan lại tới quản lý, trả giá gấp 10 lần hành chính chi tiêu, đều không nhất định có thể lấy được trước mắt hiệu quả. Lúc đầu vương quốc chính phủ liền nghèo, còn dám đón lấy cái này thôn kim tự thú, đây là không đem chính phủ dày vỏ phá sản, thế không bỏ qua. Trong lúc nhất thời hộ ở ẩn cũng không làm rõ ràng được, đến tột cùng là Lina Z ba tức đầu góc nước vào, hay là kệ xạ bốn tại phía sau màn thôi động. Dù sao, vương quốc chính phủ trực thuộc địa phương tăng nhiều, chỗ tốt lớn nhất chính là lợi cho trung ương chính phủ tập quyền. Trên lý luận tới nói, Vương quốc chính phủ trực thuộc quản lý cũng là có thể được. Bất quá lúc này mang đến một loạt vấn đề, tỉ như nói, chính phủ tài chính áp lực sẽ gia tăng, nhân lực vật lực cũng có khả năng cung ứng không được. Dù sao, Vương quốc chính phủ khuyết thiếu thống trị mạng lớn thổ địa kinh nghiệm. Trực tiếp vừa lên đến liền khống chế 10 cái hành tình, các phương diện chuẩn bị đều không đầy đủ. Đương nhiên, trực thuộc quản lý cũng có ưu thế của mình, bất quá phần lớn tập trung thổ địa khai phát thành thuộc đằng sau, tiền kỹ thuật về đầu nhập giai đoạn. Xem như lợi và hại đều có chỉ. Hu ở ân cười ha hả nói, muốn tìm đường chết mẹ hố, vậy liền chính mình vào đi. Dù sao loại này chuyện đắc tội với người, hắn là sẽ không đi thúc đẩy. Nếu để cho địa phương các quý tộc biết tới tay con bị Bay, chỉ sợ bọn họ sẽ nhịn không nổi giết chết kẻ đầu dê. Lina dẹt bá tức mặc dù là vương quốc cự đầu một trong, nhưng muốn chống đỡ quý tộc thực quyền phái phản kích, thân thể còn chưa đủ cứng rắn. Thậm chí tất cả mọi người không cần trực tiếp xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là đem tràn diện làm lớn một chút, vương quốc chính phủ không đáng tin cậy trực thuộc chiến lược, cuối cùng đều sẽ bởi vì chính phủ tài lực không đủ mà phá sản. Nguyên soái, kinh nghiệm là có thể thực hiện tích lũy. Vương quốc chính phủ cũng không phải nhất định phải trực thuộc địa phương, chỉ là tình huống lần này là tụ ại không trái với vương quốc quân công tức chế độ đại tiền để dưới, do chính phủ trực thuộc tiền tuyến bộ phận khu vực, không thể nghỉ ngờ là tốt nhất phương án giải quyết. Một bên nú mạ hầu tức thuận thế mở miệng nói bổ sung. Quốc vương thân tín cũng không phải dễ làm. Hiện tại chính là cần sông pha chiến đấu thời điểm. Trước 1065, vương quốc chính phủ trực thuộc khu vực nào đó, theo lý tới nói cùng hữu ở ẩn quan hệ không lớn, cũng không cần hắn nguyên soé này tỏ thái độ. Giờ phút này liên tiếp vây quanh cái đề tài này trừ khai, nhìn như là đang tìm kiếm duy trì, trên thực tế cũng là đang buộc hắn cho thấy lập trường. Dứt bỏ vấn đề bản thân, nhảy đến ván cờ bên ngoài liền sẽ phát hiện gần nhất những năm này, án phạt vương quốc quý tộc trận doanh thực lực cấp tốc bánh chứng. Mặc dù vương thất lực lượng tăng trưởng cũng không chậm, nhưng kẻ sạ bốn hay là cảm nhận được quý hiếp. Nhất là Hù ở Ẩn thu hoạch được nhân tộc nguyên soái danh hiệu về sau, càng làm cho hắn kiêng kỵ vận phận. Thời khắc này vương quốc quân đội bên trong, Hù ở Ẩn danh vọng đã vượt qua Hàn Quốc vương này. Ở trên quân sự quyền lên tiếng, Hàn Quốc vương này càng là xa xa không đội kịp Hù ở Ẩn vị này thống soái. Hết lần này tới lần khác Hù Ẩn phận, triển tốc độ, thường người. Nếu như bộ mặc loại cục diện này mở rộng số dưới, liền xem như hắn thế hệ này quân chủ không ra vấn đề, phía sau người thừa kế cũng muốn đứng trước quyền thần đùi to khó với quân bạch cục diện. Vừa lúc giờ phút này thú nhân uy hiếp đã giảm xuống, đến nên xuất thủ hạn chế quý tộc lực lượng thời điểm. Chỉ là kệ xạ 4 trong lòng không chắc, lo lắng phóng ra một bước này về sau sẽ đem vương quốc cục diện thật tốt làm băng, mới có hôm nay thăm dò. Đáng tiếc kế hoạch là mỹ hảo thế cục nhưng không có dựa theo kế hoạch phát triển. Thuở ẩn toàn bộ hành trình không tiết tiêu, ai cũng không biết nội tâm của hắn chỗ sâu ý tưởng chân thật. Muốn hay không trực thuộc địa phương vấn đề lập tức lại về tới kẻ sạ 4 trong tay ngang được, càng là không thể nào nói đến. Trừ phi Hủ Ẩn Minh sắc biểu thị cự tuyệt, nếu không, ai cũng không dám cắt xén thuộc về hắn phần kia lợi ích. Giao lưu bên trong không ngừng cường điệu tính công bình nguyên tắc chó yếu, trên thực tế cũng là một loại vô hình cảnh cáo. Nếu có người dám vi phạm, hắn liền dám nhắc tới đao chém người. Lấy Hủ ở Ẩn thân phận trước mắt địa vị, có lý do sung túc tình huống dưới, chém chết mấy cái ô thần, cũng không phải việc đại sự gì. Nếu là không hả giận, còn có thể đối một đối quốc vương. Tương tự hình ảnh, Tệ 4 đã cảm thụ qua. Tiên nhiệm tế tướng liền thường xuyên đối hắn, mới bị hắn chạy về nhà trùng trợ khán nhau ở chỗ hủ ở ẩn tình huống ngất thủ, nhân tộc nguyên soái chính là trời sinh tam quân thống soái, tại không có trọng đại sai lầm tình huống dưới, quốc vương cũng không thể đem hắn chức vị cho rút lui. Bá tước các hạ, việc này hay là bản bạc kỹ hơn đi. Nếu quả thật muốn áp dụng, vậy cũng nhất định phải quý tộc nghị hội cho quyền, mới phù hợp pháp định chương trình. Không phải vậy người phía dưới náo loạn lên, chúng ta mấy cái có thể che không được. Tế tướng đèn gạ đổ hầu tức viện quyền. Cũng là phe cải cách một thành viên, không phải là mọi người chính trị lý niệm cũng giống vậy. Cũng như nói đợt này thăm dò, hắn chính là phản đối. Hạn chế quyền thần rất có tất yếu, tiếp rằng thời khắc này Hủ ở ấn đại thế đã thành, có thể đem người lừa rối về đất phong, chính là một cái vĩ đại thắng lợi. Vạn nhất thăm dò thất bại, dẫn xuất sự tình đến, để ưa thích trạch ở trong nhà hù ở ẩn cải biến ý nghĩ, chạy đến trong vương đô đến nhộm trước, đây mới thực sự là thai nạn. Tinh linh sông lâm, đối mặt giấc rối phức tạp đại lục thế cục, sống ấy trăm năm ba vị tinh linh nữ vương, cũng nhức đầu không được. Thú nhân, đám kia ngu xuẩn thật sự là một đời không bằng một đời, lại có thể chính mình đùa chơi chết chính mình. Chính bọn hắn tìm đường chết không sao, mấu chốt hỏng liên minh đại sự. Sau trận chiến này, chúng ta tại Bắc Đại lục chiến lược ưu thế trực tiếp biến mất. Trong cuộc sống về sau, cuộc sống của chúng ta sợ là rất khó thứ thái. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương nhịn không được cảm thán nói: "Phản Liên Minh nhân loại cục diện thật tốt, thế mà hài kịch giống như bị một trận lũ lột mang đi, mấu chốt là nước hay là người một nhà làm ra?" Đại tỷ, thú nhân ngu thuần không có tác dụng lớn, hết lần này tới lần khác còn tốt chiến không được, sớm muộn đều sẽ bởi vì chiến tranh mà suy sụp, hiện tại chỉ là thời gian hơi có chỗ sớm. Chỉ là làm người kinh ngạc là, nhân tộc nội chiến, thế mà nhanh như vậy liền lặng lại. Vốn nên đánh ngươi chết ta sống người y dặn ạ cùng phản phân đồng minh. Thế mà không có tự giết lẫn nhau, ngược lại là thành đoàn đi chia cắt giáo đỉnh. Thao tác như vậy, quả thực làm cho người xem không hiểu. Thảo Nguyên Tĩnh linh nữ Vương đi theo đậu đen rau mồm nói: "Sinh hoạt hoàn cảnh không giống với, tư tưởng nhận biết đương nhiên sẽ không một dạng. Lấy tỉnh linh thị phi quan, rất khó lý giải nhân tộc thao tác. Xem không hiểu là được rồi. Nhân tộc đám kia chính khách, đầy đầu đều là lợi ích. Bán Minh hữu sự tình, bọn hắn rất thuần thủ. Chỉ bất quá thời điểm dĩ vãng, đều là giáo đỉnh bán người khác, lần này đến phiên chính bọn hắn tiếp nhận phản phệ á. Ngẫm lại giáo đỉnh cũng thật sự là phế vật." có được nhân tố ủng hộ nhất nội tình, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Được rồi, không đàm luận những chuyện này vô dụng, trước chú ý tốt chính chúng ta đi. Đám kia không an phận tinh linh, làm ẩm ĩ cảng phát ra làm ẩm ý cả ngày đều gọi dầm dĩ lấy cả cách, chẳng lẽ chúng ta cũng không biết cải cách chỗ tụa. Thế nhưng là trong tộc tình huống, bây giờ căn bản không thích hợp giày vỏ. Vạn nhất làm ra vấn đề đến, bị địch nhân có cơ hội để lợi dụng được liền phiền toái. Xâm Lâm Tinh Linh nữ vương tức giận nói, Tà giáo phản loạn, thành công bị Tinh Linh đại quân cho áp, nhưng giáo lưu lại tư tưởng, lại là đang không ngừng lên men. Càng ngày càng nhiều tinh linh Bất mãn trong tộc giai cấp cố hóa, khát vọng thông qua biến pháp mở ra hướng lên không gian phát triển. Nhưng mà, bất kỳ cái gì cải biến chính trị kết cấu biến pháp đều là đã được lợi ích tập đoàn không thể dễ dàng tha thứ. Cho dù là Tam đại tinh linh nữ vương, đối mặt trong tộc đã được lợi ích tập đoàn, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại dưới loại bối cảnh này, phe cải cách liền trở thành trong tinh linh tộc lớn nhất nhân tố không ổn định. Không giống với ngoại địch, nội bộ thai họa ngầm mới là đáng sợ nhất. Nếu như không có khả năng giải quyết vấn đề này, sớm muộn sẽ dựng dụng ra đại họa tới. Phiền phức chính là, phe cải cách cũng là nhà mình tộc nhân. Chỉ chính trị lý niệm không giống với bên ngoài. Phương diện khác hay là bình thường tình linh. Đối với nhân khẩu thưa thất tỉnh linh tộc tới nói, bất kỳ cái gì một tên tộc nhân đều là quý giá. Tại không có xúc phạm trọng tội trước, căn bản không có khả năng khai thác lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Huống chỉ tư tưởng chuyên bá, cũng không phải rựa vào giết người có thể giải quyết, không có khả năng từ nguồn cội giải quyết vấn đề, trấn áp hiện tại phe cái cách, còn sẽ có mới phe cải cách xuất hiện. Thậm chí bởi vì trấn áp đổ máu, song phương kết huyết hải thăm cửu, lần tiếp theo lại gặp nhau, cũng không phải là cái gì phe cái cách, mà là đảng kết mạng. Chương 1066, ngã tư đường. Tồn tại vấn đề không đáng sợ, bất kỳ cái gì một nhà chuyển thừa cổ lao thế lực lớn đều có riêng phần mình tệ nạn kéo dài lâu ngày không thiếu. Hiện tại đơn giản là thụ hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, Mâu Thuẫn có tập trung buộc phát xu thế. Vì vượt qua nan quan, các đại thế lực đều có chính mình nhu đồ. Có thế lực lựa chọn tiến hành nội bộ cải cách, có thế lực lựa chọn võ lực trấn áp, có thế lực thì lựa chọn đối ngoại chuyển di mâu thuẫn. Tại dưới loại bối cảnh này, chia 5 xẻ bảy nhân tộc ngược lại biểu hiện ra đặc biệt ưu vi tính. Dựa vào nội bộ cạnh tranh, cho dù là rất nhiều quốc gia nhân tộc lâm vào suy sụp, nhưng đồng dạng cũng không ít quốc gia nhân tộc đang đứng ở đỉnh phong. Có lẽ dạng này nhân tộc vĩnh viễn không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng đồng dạng cũng sẽ không trực tiếp trầm luân. Tại đại đa số thời gian đều có thể bảo trì số bình quân trên dưới võ lực. Ngược lại là thống nhất các đại dị tộc, tệ nạn kéo dài lâu ngày bộc phát về sau, có vẻ hơi luôn cuống tay chân, hoặc là dục hỏa chúng sinh, lần nữa tạo nên thuộc về mình huy hoàng, hoặc là không ngừng trầm luân suy sụp, thẳng đến biến mất ở trên đại lục. Đại tỷ, nhị tỷ, một mực như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. đám kia tuổi trẻ lưu tiểu gia hỏa, tinh lực thịnh vượng vô cùng. Áp chế thời gian dài, sớm muộn đều sẽ phát sinh vấn đề. Ta nhìn cùng để ép bọn hắn lòng sinh oán hận, không bằng trực tiếp cho bọn hắn phân chia một mảnh thổ địa, để bọn hắn chính mình thành lập gia viên mới. Ám Dạ Tình Linh Nữ Vương kích động đề nghị. Hiển nhiên, Tam Đại tỉnh Linh Nữ Vương tại đối đái phe cải cách vấn đề bên trên, lập trường cũng là không giống nhau. Nếu như không phải bảo thủ lực lượng quá mức cường đại, xem chừng Ám Dạ tỉnh Linh Nữ Vương đều có thôi động cải cách, hiện tại đề nghị trên thực tế cũng là một loại thỏa hiệp. Dù sao tính linh tộc khác không nhiều, chính là thổ địa nhiều. Mới chiếm lĩnh thổ địa, hiện tại ngay cả nhân khẩu đều không có, đều thành dã thú viên, có lẽ tương lai sẽ còn trở thành ma thú nhạc viên. Trần Trơ một chút, Sâm Lâm Tỉnh Linh Nữ Vương hơi có vẻ do dự nói, phân chia một mảnh thổ địa, để bọn hắn ra ngoài tự trị, cũng không phải không được. Chỉ bất quá những tiểu từ này, khuyết thiếu thi chính kinh nghiệm, từng cái lại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tụ tập lại một chỗ sợ rằng sẽ náo ra mới nhiều loạn đến. Loại này lo lắng, nếu là đặt tại chủng tộc khác, tuyệt đối là hạnh phúc phiền não. Có đầy đủ tài nguyên, có thể trấn an các đại lợi ích đơn thể, tuyệt đối là lý tưởng nhất trạng thái. Về phần khuyết thiếu quản lý kinh nghiệm, căn bản cũng không có thể tính vấn đề. Náo ra mới nhiều loạn, so hiện tại như thế để ép tốt. Kéo thời gian dài Chúng ta đều muốn trở thành phe cái cách muốn đánh đổ ngoan cố phần tử á." Thảo Nguyên tinh linh nữ vương tức giận nói, "Tại không có khả năng thống hạ sát thủ tình huống giới, muốn trở ngại tư tưởng mới chuyên bá, đó là phi thường khó khăn. Cưỡng ép hấp chế mâu thuẫn, cũng chỉ có thể làm dịu nhất thời vấn đề. Thường thường điều đình nội bộ phân tranh, thời gian dài ai cũng sẽ phiền. Đã các người đều đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Bất quá phân chia địa bàn, tận lực không nên cùng nhân tộc ra giới, miễn cho dẫn phát chủng tộc chiến tranh không tốt kết thúc." Sâm Lâm tinh linh nữ vương mặt nghiêm túc nói, quyền dễ giảng, thu quyền khó." Tham khảo Tam đại Tỉnh Linh Vương quốc liền biết, Ban chỉ là một loại giảm xuống nhân tộc lòng cảnh giác phương ăn nương đến bây giờ cơ hồ thành ba bộ ba tử. Nếu như không phải bức bách tại nhân tộc cấp lực, làm không tốt Tỉnh Linh tộc liên thật phất liệt. Hiện tại lại là một màn này, tương lai thế cục còn không biết sẽ phát triển đến đâu một bước. Biết rõ chỉ ngọn không chỉ gốc, bức bách tại thế cục bây giờ, hay là chỉ có thể trước làm như vậy. Liệp Ưng Vương quốc, nhân tộc các quốc gia đem đầu mâu nhắm ngay giáo đỉnh về sau, cái này cổ lão đạo quốc nên đón cơ hội thở dốc. Không có đại quốc can thiệp, trong nội chiến các đại phái hệ, rất đi mau lên bàn đàm phán. Nghe có chút trò đùa. Nhưng cái này vô cùng quý tộc. Tại thế giới quý tộc, không phải đến vạn bất đắc dĩ, mọi người là sẽ không chết đập đến cùng. Trừ liên lụy đến tí quân án bên trong quý tộc, không có khả năng bị khoan dung bên ngoài, nhưng vấn đề khác đều có thể làm luận. Đương nhiên, đây đều là biểu tượng. Nhìn như là uy tín lâu năm quý tộc cùng mới phát quý tộc đánh cờ, trên thực tế lại là uy tín lâu năm quý tộc chủ mạch cùng chi mạch ở giữa đánh cờ. Quý tộc tập đoàn huyết mạch rắc rối phức tạp, mới phát thương nghiệp quý tộc, phần lớn người cũng là uy tín Bộ phận quý tộc tại trong quá trình khởi, thậm chí thu được gia tộc gầm thẩm chỉ bất quá xuất phát từ chứng không để tại trong một giỏ sách phân tán phong hiểm tư duy, mọi người tận lực che giấu loại quan hệ này. Sự thật chứng minh lần này thao tác bọn hắn chơi phi thường thành công. Vô luận là bị hăng hái dễ của quý tộc hay là đã chết thẳng xuôi xẻo quốc vương, đều bị bọn hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Không hề nghi ngờ, thành công chỉ thuộc về dối người. Đã trải qua nội chiến khôn sống ngống chết về sau, không chỉ mới phát quý tộc bị thương nặng, tụt lại phía sau uy tín lâu năm quý tộc cũng thảm tao đảo bại. Thảm nhất hay là vương thất, rõ ràng thực lực bản thân không yếu, bởi vì dòng chính đoàn diệt nguyên nhân nội bộ lâm vào chia năm bể, bị mất đại lượng lợi ích. Chuyện thương ngàn năm Tử Kim Hoa Vương Triệu đến hấp hối thời khắc. May mắn làm người thắng cả mạ giọ bất gia tộc, mèn loạn gia tộc, sớm nổi đỡ gia tộc thực lực tương cận, ba nhà kiểm chế lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia, mới tránh khỏi thay đổi triều đại bi kịch. Trải qua một loạt cò kè mặc cả, giao dịch nội gián, lấy chồng ở xa trốn qua một kiếp mạ dị rộn công chúa, bị tam đại gia tộc đẩy lên vương vị. Thời gian qua đi mấy trăm năm, nhân tộc thế giới lại một vị nữ vương. Sinh ra. Nhìn xem tình báo trong tay, hô ở ẩn rơi vào trong trầm tư. Vốn cho rằng Tử Kim Hoa Vương Triệu không tới cuối cùng vẫn là cho tàn lại cháy. Thẳng thắn mà nói, leo lên vương vị mạ dị dồn công chúa cũng không phải vương thất đích chỉ. Từ hệ thống bên trên ngược dòng tìm hiểu, mạ dị dồn công chúa là Hendy V đường tộc nữ nhi, đều cách mấy bối. Dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không có quyền kế thừa. Trên mặt nội tư liệu, nàng có thể leo lên vương vị, hoàn toàn là bắt nguồn từ tam đại gia tộc thỏa hiệp. Làm thượng vị giả, hù ở ẩn cũng sẽ không nhìn như vậy. Đơn thuần đến đơ khôi lỗi, từ Kim Hoa vương triều còn có không ít chỉ thứ vương tộc. Trong đó một ít thành viên, huyết mạch thậm chí so công chúa Đơn thuần quyền lực thay đổi không đáng giá được nhắc tới. Mấu chốt là mạ dị dồn thượng vị đằng sau, lập tức ban bố cải cách hiện trường. Cải cách không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nội chiến đều rất nổ, liệp ương vương quốc tệ nạn kéo dài lâu ngày chi trọng có thể nghĩ. Giống xóa nhân viên thừa, đề cao thi chính hiệu suất loại hình xáo lộ thức điều khoản, hù ơ ân nhìn đều chẳng muốn nhìn. Chân chính gây nên hằn chú ý là, đầu thứ 7, cổ vũ phát triển công thương nghiệp. Đầu thứ 13, cổ vũ hải dương mậu dịch phát triển. Đầu thứ 18, hủy bỏ nội bộ thuế quan. Cứ việc nội dung cụ thể rất non nốt, rất nhiều chi tiết tính vấn đề đều không nhắc tới đến, đây cũng là tương đương nội tung là một cái hải dương mậu dịch đại quốc, Liệp Hưng Vương quốc tư tưởng quan niệm càng tiền vệ, càng có thể tiếp nhận công thương nghiệp, hủ ở gần đều có thể lý giải. Thế nhưng là trực tiếp ra sân khấu pháp luật của Vũ, tính chất còn là không giống nhau. Dù là đợt này cải cách tiền lãi, phần lớn bị tam đại gia tộc cản hết, rọ rỉ ra đi cặn ba còn có thể bồi dưỡng được một cái mới lợi ích toàn thể. Đương nhiên, lần này cải cách vẫn như cũ không triệt để, cũng không có chân chính đánh vỡ phong kiến nông nô thể chế. Thế nhưng là nương theo lấy công thương nghiệp tất bước, uy tín lâu năm các quý tộc trung quy hiệu ý biết đến, truyền thống nông nô kinh tế đến tiền quá chậm. Nghiền ép nông nô lợi, căn bản là xo so ra kèm thu hoạch dân tự do. Đến một bước kia, giải phóng nông nô cũng liền thuận lý thành chương. Đương nhiên, quá trình này có thể là quân cơ. Phản ứng chậm không cùng bên trên thời đại tiến tấu quý tộc, sát suất lớn sẽ trở thành mấy nhiều tiến bộ ngoan cô phái. Nhưng mà, thế giới siêu phàm cũng có một chỗ tốt. Gia tộc truyền thứ bảy, tám thay mặt, phía trên lão tổ tông còn có thể còn sống. Đối với mấy cái này nắm giữ quyền nói chuyện lão cổ đồng tới nói, dù sao đều là chính mình hậu bối, vô luận là nhất mạch nào hương thịnh đều có thể tiếp nhận. Náo đến túi lúc, bọn hắn có thể ra mặt điều định phân tranh. Liệp Vương quốc nội chiến đột nhiên lắng lại, chính là những lão gia hỏa này can thiệp kết quả. Nhũ tới dẫn đầu cải cách tiền lãi, một lần hủ ở ẩn đều muốn học tập bắt trước, chỉ bắt quá cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ thượng phong. Lớn bao nhiêu độ lượng, liền ăn bao nhiêu cơm. Xóm ăn tương lai mấy chục năm cơm, đó là sẽ bị nghẹt chết. Liệp Ưng Vương quốc có thể chơi như vậy, đó là bọn họ địa vốn là không nhỏ, nội bộ liền có thể chống lên một cái kinh tế tuần hoàn phổi. Dạng này cơ sở, Sơn Địa Linh cùng Tuyết Nguyệt Linh, rõ ràng là không có đủ. Không có mấy chục triệu nhân khẩu bán cơ bản thị trường, chạy tới chơi công thương nghiệp, không cần một năm liền sẽ bị sản lượng nó no bạo, sau đó chính là trăm nghề tan rủi. Trước 1067 Liên Vương Vương quốc cải cách biện pháp, các ngươi cảm thấy có cái nào điều khoản chúng ta có thể tham khảo. Hu ở ẩn triệu tập thành viên tổ chức ra hỏi. Cải cách cho tới bây giờ đều không phải là nhảy lên mà liền. Vì không làm vượt mức quy định biện pháp hại người hồ mình, trưng cầu thổ dân tầng quản lý ý kiến, liền rất có cần thiết. Nếu như ngay cả người một nhà đều không thể thuyết phục, liền xem như cưỡng ép tiến lên cải cách, cuối cùng xác suất lớn cũng chứng thực không đi xuống. Quy tắc trên bản chất chính là vì người phục vụ, tất cả mọi người mâu thuẫn quy tắc, dù là điểm xuất phát cho dù tốt, cũng chỉ có thể chứng minh quy tắc không hợp lý. Công đốc, lãnh địa cùng quốc gia vận doanh hình thức là không giống với Liên Ưng Vân quốc hiện tại chọn lựa cải cách biện pháp, chủ yếu là căn cứ vào tự thân tình huống thực tế triển khai. Nội chiến sau Liệp Ưng vương quốc, tam đại gia tộc khống chế vương quốc đại quyền, chỉ cần 3 nhà thống nhất lập trường, cải cách liền có thể tiến lên xung dưới. Đồng thời bọn hắn hay là một nhà treo cô độc hải ngoại đảo quốc, chỉ cần hải quân lực lượng đủ cường đại, liền có thể tránh cho ngoại giới can thiệp. Một lần nữa thống nhất sau Liên Ưng vương quốc, với lúc có thực lực này. Bọn hắn hải quân thực lực, tại toàn bộ đại lục đều là số 1 số 2. Tăng thêm có được hải vận tiện lợi, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống chuyên chở chi phí, có lợi cho thương nghiệp phát triển. Những này tiên tiên điều kiện đều là chúng ta không có đủ. Dạ Quốc Viễn chuyển khuyên, làm chính phủ quan, sợ nhất chính là lãnh chúa chơi đùa lung tung. Tuyết Nguyệt lĩnh sập hàng đã trại đủ lớn, thực tế khu khống chế so với lúc trước vương quốc phân chia đất phòng, cơ hội tăng lên gấp đôi. Tăng thêm có thể mong muốn mới đất phòng, thực tế khống chế khu vực vượt qua mấy triệu cây số bông, chỉ là về thời gian vấn đề. Nó như thế lãnh thổ diện tích, đều vượt qua rất nhiều công quốc, cũng chỉ có vô cùng đáng thương không đến 3 triệu nhân khẩu. Theo Dạ Quốc, hiện tại bất luận cái gì cải cách, cũng không tránh khỏi ra tăng nhân khẩu chóng yếu. Tại quá khứ thời kỳ trừ chuẩn bị chiến đấu khai phát đất phong bên ngoài, chính vụ bộ chủ yếu nhất làm việc chính là mua người cùng di dân. Lãnh địa chủ yếu, giao miệng mậu dịch, ma pháp gia tộc, nhập khẩu mậu dịch, lương thực cùng nghiên cậu. Về phần mặt khác công thương nghiệp chế phẩm xuất nhập cảng mậu dịch, chi tỷ lệ vẫn chưa tới mậu dịch tổng nghịch 10%. Mặc dù tương đối đồng hành là dẫn trước, nhưng lãnh địa chỉnh thể sản nghiệp kết cấu vẫn như cũng là tiêu chuẩn phong kiến lãnh chúa tự cấp tự túc kinh tế. So sánh Liệp Hưng Vương quốc đang tiến hành cách, bộ này phong kiến hệ thống sát thực rất lại phía sau, nhưng là thắng ở hữu hiệu. Nhất là tại khai hoang thời điểm, có phủ lãnh chúa lật tẩy nhất tổ chức khai hoang đoàn ngũ. Kháng phòng hiểm năng lực viễn siêu tiểu gia đình thức nông nghiệp sinh sản. Những này vấn đề thực tế ta đều biết, cho nên dàn khung lớn không có khả năng biến. Hiện tại cần cải biến, chỉ là cục bộ khu vực. Nương theo lấy lần này chiến tranh kết thúc, tương lai một đoạn thời gian rất dài, thú nhân đều khó mà đối với vương quốc hình thành ý hiếp. Lãnh địa lục quân phát triển, trên cơ bản đạt tới bình cạnh. Bằng vào chúng ta trước mắt nhân cậu, nuôi sống 30. Không không quân thường trực đã phi thường không dễ dàng. Nếu là lại tăng thêm số dưới, chỉ sợ các bạn hàng xóm cũng sẽ không an tâm. Nhất là trong vương đô vị kia, sợ là ngủ không ngon giấc. Đến tiếp sau có thể cung cấp đảo móc chủ yếu là Hải Quân, Dứt bỏ Hải Dương mậu dịch kết sù lợi ích không nói, Sơn Địa Linh cùng Tuyết Nguyệt Linh bị biển rộng mênh mông cách trở, muốn bảo hộ hai địa phương thông suốt, chúng ta nhất định phải có được một chi cường đại hạm đội. Đương nhiên, chúng ta còn có một loại lựa chọn chính là cùng quý tộc khác đổi chỗ, trực tiếp đem Lãnh Địa đem đến trên Đại Thảo Nguyên đến nối thành một mạnh. Hu Ẩn Tiếng nói vừa dứt, đám người lập tức sắc mặt đại biến. Lãnh Địa đổi thành sự tình, mọi người là trải qua. Chỉ bất quá khi đó chỉ là trong nội bộ Đông Nam hành tiến hành, liên lụy đến quý tộc không phải rất nhiều. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống với Sơn địa lĩnh thổ địa phi nhiều, cơ sở công trình hoàn thiện, lĩnh thổ diện tích cũng không nhỏ. Nếu là đổi được trên thảo nguyên đến, liên quan đến vấn đề coi như nhiều đến đi. Không chỉ muốn hạch toán giá trị sản lượng, di dân di chuyển cũng phi thường muốn mạng. Công tác đại nhân, những vấn đề khác đều dễ thương lượng, đổi cho sự tình tuyệt đối không thể. Sơn địa lĩnh khí hậu phi nhiều, phi thường thích hợp nông nghiệp sinh sản, cống hiến lãnh địa tám thành lương thực sản lượng, còn có toàn bộ sắt thép sản lượng. Chúng ta có thể tại lương thực cùng vũ khí trên trang bị tự cấp tự túc, chủ yếu lại chính là sơn địa lĩnh. Mặc dù Tuyết lĩnh phát triển cũng rất cấp tốc, nhưng mà muốn đổi kịp sơn địa lĩnh còn cần thời gian rất dài. Chúng ta bây giờ lại không thiếu thổ địa, không đáng cùng người khác đổi chỗ. Nếu quả thật cần thổ địa, trực tiếp từ trong tay thú nhân cấp đoạt là được." David một mặt sợ hay nói. Làm lãnh địa nông nghiệp quan, vì lương thực tự cấp tự túc, tóc của hắn đều nhanh muốn rơi sạch. Mai mới chờ đến lúc sơn địa linh khai phát đi ra, còn không có vài ngày nữa ngày tốt lành, nhà mình lao đại thế mà được sinh đổi chỗ suy nghĩ. Trên thực tế, lãnh địa tập trung chỗ tốt, mọi người cũng phi thường rõ ràng. Tuyết nguyệt linh độ cống hiếm thấp, chủ yếu bắt nguồn từ khai thác thời gian ngắn, lãnh địa nhân khẩu lại nghiêm trọng không đủ, còn tới gần tiền tuyến. lấy tài nguyên mà nói, lớn như vậy phiến cương vực Tài nguyên tổng lượng bên trên khẳng định là viễn siêu sơn địa lĩnh. Mỏ than, quan sát, mỏ đồng, mỏ vàng, mỏ muối các loại phổ biến khoáng sản, Tuyết Nguyệt lĩnh cũng có phát hiện, chỉ là chưa tới kịp tiến hành khai phát. Hu ở ném ra ngoài hai cái phương án, trên thực tế cũng là lục quyền cùng hải quyền một lần va chạm. Hiện tại thú nhân uy hiếp giảm xuống, Tuyết Nguyệt lĩnh căn cơ vững chắc, trên cơ bản sẽ không phát sinh lật thuyền thảm kịch. Nếu đem lãnh địa toàn bộ gì chuyển tới, như vậy không thể trễ, toàn lực phát triển lục quân như vậy đủ rồi. Một khi chiến lược trọng tâm xác định, đó chính là toàn lực đông tiên. Tương lai khẳng định không thể thiếu cầm đánh, tiếp tục tăng cường quân bị là tất nhiên chỉ cần lích lợi cũng đủ lớn, kể sạ muốn có ngủ hay không cảm giác, hủ ở ẩn mới sẽ không quan tâm. Ngũ tại trong lãnh địa vùi đầu phát triển không đi vương đô đương quyền thần, không chủ động phá hư chính trị quy tắc cho chơi, không cho vương quốc thêm phiền phức, đó chính là một tên hợp cách quý tộc lãnh chúa. Về phân hải quân, giữ lại một chỉ vận binh đội tàu, có thể uy hiếp thú nhân đế quốc khu vực duyên hải là đủ rồi. Ba chiếc vũ linh phiền chính là tốt nhất chiến lược bình thường, a dám từ trên biển tới gây sự, đảm bảo bọn hắn cùng giáo đỉnh hạng đội mở rộng, mơ mơ hồ hồ liền cho ăn cá. Nếu là không đổi chỗ, tiếp tục chấp hành hai địa phương đều xem trọng chiến lược, như vậy một chỉ có thể đánh hại quân không thể thiếu. U linh cần chỉ có thể làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng vi Tư, tại ngoại sáng sơn địa linh hay là cần phải có một chỉ có thể cầm ra hàng đội. Công đức, David nói không sai. Sơn địa linh chiến lược ý nghĩa trong đại, không chỉ cho chúng ta cung cấp lương hảo, còn đối liền vương quốc Nam Cương. Có được hai địa phương, chúng ta lực ảnh hưởng liền vượt ngang vương quốc Nam Bắc, mà không phải đơn thuần cận đông quý tộc. Ken lời nói xong, đám người nhao nhao mở miệng khuyên đủ hủ ở ẩn bỏ đi đổi chỗ suy nghĩ. Không phải liền là phát triển hại con nha, cùng lắm thì lãnh địa lại tăng thêm một bút. Dù sao ngân hàng là nhà mình mở, không lo mượn không ra tiền tới. Chính trị lực ảnh hưởng một khi đánh mất, Vậy coi như thật không có. Đối với đại gia tộc tới nói, chính trị lực ảnh hưởng chính là nửa cái mạng. Bình thường tới nói đánh mất trong chính trị lực ảnh hưởng, bị người đá ra khỏi cục cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian. Có lẽ tại Hủ ở ơn thời đại, bằng vào dưới trướng thuộc cấp bậc cũ, còn có thể đối với vương quốc các tỉnh thực hiện lực ảnh hưởng, nhưng tương lai người thừa kế khẳng định không có phần này năng lực. Liền xem như ghen đầy đủ cao, đời đời gia nhân tuyển, cũng không có nhiều như vậy thú nhân cho bọn hắn hợp lý đắc chân. Một khi dọn sạch thú nhân đế quốc, Bắc Đại lục trên cơ bản liền hòa bình. Ít nhất tại trong vòng trăm năm,ạn phạ vương quốc đều muốn vội vàng tiêu hòa chiến quả. Ản Phả Vương quốc không gây sự, nhân hậu thưa thất lại yêu thích hòa bình tinh linh, chắc chắn sẽ không bước lên trên chiến lược tất tua chiến tranh. Đến tiếp sau đã không trọng yếu, không có vương quốc nào có thể trưởng thịnh không suy. An nhàn thoải mái dễ chịu vượt qua thời gian trăm năm, sát suất lớn là đến đi xuống dốc thời điểm. Tâm vào suy sụp quốc gia chính mình nội bộ sự tình, đều bận không quán nổi. Nào có thời gian đối ngoại khuyết chương a. Chương 1068, chuyển không giáo hoàn quốc. Quan Minh Thánh Sơn, nương theo lấy Liệp Ưng Vương quốc nội chiến thúc, nhân tộc thế giới cũng chỉ còn lại có giáo đỉnh tại bị đánh. Đối mặt các từng bước ép sát, tí hộ bảy tóc đều trắng một nửa phải biết hắn nhưng là thánh vực cường giả, theo Lý nói tới cảnh giới này đằng sau, sinh lý cơ năng bên trên đỉnh phòng sẽ một mực duy trì đến lúc tuổi già. Đàm phán tiến hành đến một bước nào? Tí hộ bảy quan tâm hỏi. Đánh là không thể nào đánh, nhân tộc các quốc gia thành đoàn tới tạo áp lực, võ lực đối kháng không thể nghi ngờ là hạ hạ sách. Cho dù là đem giáo đình tất cả vốn liếng đều góp đi vào, nhiều lắm là cũng liền cho địch nhân thêm chút hơi nhỏ phiền phức. Hiện tại mọi người chỉ là muốn suy yếu giáo đình, nếu là thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, làm không tốt liền biến thành hủy diệt giáo đình. Dự bị tuyển thủ đều xuất hiện hai vị, hiện tại đã không phải là 300 năm trước, địa vị của bọn hắn cũng không phải là không cách nào thay thế. So sánh bọn hắn nhà này chính thống giáo hội, mà Khác hai nhà đều là nổi danh rộng rãi, đem quyền lực hoàn toàn trao quyền cho cấp dưới đến địa phương giáo hội. Nhất là Bắc Phương giáo đình, các nơi chăn thả thủ đô có thể căn cứ tự thân tình huống thực tế biên soạn giáo nghĩa, phương châm chính chính là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, gặp người phờ giảng sĩ ạ cùng người án phạt chơi này, Hải Bợ gì Vương quốc cũng trong bóng tối chuẩn bị. Bọn hắn ngược lại là không có khác lập giáo đình chỉ là đối với lúc đầu giáo nghĩa tiến hành một lần nữa giải độc, bộ phận địa phương còn tiến hành nghệ thuật gia công. Không thể nói hoàn toàn là đủ, chỉ có thể coi là không chút nào tương quan. Tại người hái Bờ gì ạ Tân giáo nghĩa giải độc dưới, tông giáo địa vị đã đưa vào vương quốc pháp luật phía dưới. Quyền lực lớn biên độ rút lại không nói, mấu chốt là giáo hội tất cả nhân viên bổ nhiệm đều muốn trải qua vương quốc chính phủ phê chuẩn, thường ngày tài vụ thu chỉ, cũng nhất định phải thụ vương quốc chính phủ giám sát quản lý. Không hề nghi ngờ, những này tông giáo cải cách nội dung, đối bọn hắn cái này chính thống giáo đỉnh tới nói là phi thường chí mạng. Dựa theo loại cục diện này phát triển tiếp, Tương lai cũng không phải là giáo hoàng nhận định quốc vương tính hợp pháp, mà là quốc vương quyết định giáo hoàng tính hợp pháp. Vậy hạ, đàm phán tiến triển không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Địch nhân hoàn toàn là tại qua loa, không có chút nào đàm phán thành ý cùng nói là tại cùng chúng ta đàm phán, không bằng nói là đang tận lực kéo dài thời gian. Ông ý liễu giáo chủ đã sắp chịu là một mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Ngoại giao đàm phán bản chất là thực lực, hạch tâm là lợi ích. Các quốc gia quân đội thật xa chạy đến Giáo hoàng quốc, cũng không thể toy công bận rộn một trận. Biết được đạo lý đối nhân xử thế quan ngoại giao bọn họ, đương nhiên sẽ không đoạn các đồng liêu tài lộ chật vật vả mới vượt qua một lần cơ hội phát tải, mọi người tự nhiên muốn cố gắng một chút. Tại dưới loại bối cảnh này, liền xem như giáo đình toàn bộ tiếp nhận liên minh nghị hội quyết sách, người ta cũng phải tìm lấy cơ kéo dài thời gian. Hỗn loạn. Những người này đơn giản chính là quý tộc sĩ độ. Như vậy không biết xấu hổ hành vi, toàn bộ đại lục đạo đức trình độ đều bị bọn hắn kéo lại đi. Tại nội tâm chỗ sâu, Tí Hộ Bạch đã dùng hết toàn bộ từ ngự tiến hành dẫn mắng, nhưng trên mặt lại là không chút nào lộ ra. Không giống với Dĩ Vãng, lần này nguy cơ hơi không cẩn thận, chính là lậtút chi họa. Lam Dê Lầu Đàn, hắn nhất định phải bảo trì trấn định tiếp tục cùng bọn hắn đàm luận, mặc kệ bọn gia hóa này có hay không thành ý, đàm phán cũng không thể kết thúc. Phái người bí mật siêu tập địch nhân cấp box chứng tứ, chuẩn bị hướng nhân tộc liên minh đệ trình kháng nghị, ta không tin bọn hắn ngay cả mặt cũng không cần. Không phải tí hộ bảy muốn giả sọ, thật sự là thế cục bây giờ dưới, bọn hắn trừ kháng nghị bên ngoài, không, có lựa chọn tốt hơn. Nếu như chỉ là y dặn sĩ a để quốc một nhà, ép bọn hắn còn có thể lật tung cái bàn, đem trong giáo cao thủ phái đi ra cùng địch nhân đánh du kích. Một thánh vực cường giả vương xuống bên ngoài đánh lén, có thể tạo thành lực phá hoại, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nhưng là bây giờ không được trong nhân tộc gần một nửa thành vực cao thủ đều hội tụ đến giáo hoàng quốc. Một khi lật ngược cái bản, địch nhân có chết hay không không biết, dù sao bọn hắn là mát ấu. Đỉnh tiêm cao thủ khó giết không phải là giết không chết. Đây đều là bảo toàn giáo đình truyền thừa nội tình, nếu là tiêu hao tại trên chiến trường, vậy coi như thật muốn truyền thừa đoạn tuyệt. Mọi người tại đây thân gia tính mệnh đều khóa lại tại giáo đình trên trên xa, tổ bị phá không chứng lành, thuộc về đúng nghĩa có nhục cùng lục. Giết. Một trận tiếng la giết qua đi, liên quân của Ngũ Cốc thuận lợi tại Cảng Cạ cả hoàn thành đột bộ. Không phải bọn hắn có bao nhiêu có thể đánh chủ yếu là quân coi giữ chiến tâm hoàn toàn không có. Gần nhất mấy ngày này, giáo hoàng quốc là xấu tin tức không ngừng, các loại lợi đồn bay lượn trời, đã sớm là lòng người bàng hoàng. Tý hộ bảy mặc dù hạ lệnh bác bỏ tin đồn, nhưng vấn đề là không địa đặn, giáo hoàng quốc thế cục cũng vô cùng nguy hiểm a. Bộ đội chủ lực ngay cả người phở giảng sĩ si Amochi quân niệm chợ đều không có lấy xuống, ngược lại bị địch nhân nắm lấy cơ hội, ăn hết mấy cái chủ lực quân đoàn. Hiện tại nhân tộc các nước đều đánh lấy điều đỉnh cờ xí tới làm tiền, cho dù là lạc quan những người, đối với mắt thế cục cũng không có lòng tin. Giáo hoàng hạ lệnh hiệu triệu chống cự hành mệnh bọn không góp Tuần lạc kiếm tiền mọi người là chuyên nghiệp, cá nhân tu vi nhìn như không thấp, năng lực thực chiến lại phi thường kéo đủ. Cùng cảnh giới kỵ sĩ, những này trong nhà ấm bổ dưỡng lên đóa hoa, hoàn toàn không có cách nào cùng trên chiến trường giết ra tới so. Tại binh lực hơi chiếm ưu thế tình huống dưới,ản phạt vương quốc Bách chiến tỉnh binh một cái công kích, bọn hắn liền bị đánh tan. Bộ đội tiên phong tan tác, phía sau bộ đội lập tức liền đi theo loạn, mặc cho quan chỉ huy nếu như gào to đều không có tác dụng. Khi liên minh năm nước chiến kỳ tung bay tại trên bên càng lúc, trong thành quân dự đã tranh nhau chen lấn chạy trốn, chỉ có số rất ít sĩ quan lựa chọn thủ vững cương vị. Bình thường thời kỳ bỏ bê luyện, ăn không hướng Chiến tranh tiến đến lúc kéo nông nâu góp đủ số quân đội, hiển nhiên không cách nào gánh vác lên thủ thành trách nhiệm. Thậm chí là giáo đình, mệnh lại là chính mình. Mọi người không đáng vì giáo đình vinh quang, đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào. Dù sao chiến tranh tiến hành đến hiện tại, bại binh khắp nơi đều có. Muốn truy cứu trách nhiệm, cũng chấp hành không đi xuống. Ai bảo giáo hoàng quốc mục nát đâu? Trước hết nhất làm đào binh cái đám kia sĩ quan, danh nghĩa đều bị xử tử, trên thực tế người ta chỉ là đổi thân phận khác sinh hoạt. Cuộc chiến này đánh quá dễ dàng, nên không phải địch nhân có âm mưu gì trở lấy chúng ta a. Á tức không xác định nói ra. So sánh các máu thú nhân giáo đình quân đội thật sự là quá dễ ức hiếp. Dĩ vãng nhiều lần chiến tranh, so phương đều là không chết không thôi liều mạng, lần này chém giết địch nhân không có mấy cái, bắt được tù binh lại là một đống lớn. Haha! Ha. Alan, đây chính là người hiếm thấy vô cùng. Nhân tộc nội chiến cường độ, làm sao có thể cùng chủng tộc chiến tranh xo? So? Không riêng gì giáo đình quân đội kéo hung, địa khu khác nhân tộc nội chiến, kịch liệt cường độ đều không cao. Không giống với cùng thú nhân tác chiến, thua liền muốn biến thành địch nhân đồ ăn. Ở chỗ này đánh thua, đầu hàng là có thể. Cùng lắm thì thanh toán một bút tiền chuộc, hoàn toàn không đáng liều mạng. Các sĩ quan đều không bắn mạng, binh sĩ thì càng không cần. Nói câu không khách khí, phóng nhãn toàn bộ Át Lạn Đại Lục Đại Lục, trừ vương quốc quân đội bên ngoài, ai dám cam đoan có thể làm cho tất cả binh sĩ đều nhét đầy cái bao tử a. Không riêng gì giáo đình quân đội ý chí chiến đấu yếu kém, quốc gia khác tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Sở giảng sĩ ạ, tại bọn gi a dạng này đại quốc không rõ ràng, dù sao. Lời đến khỏe miệng, vẻ ở sờ tổng đốc lại nuốt trở vào. Ở sau lưng đậu đen rau muốn minh hữu là không đạo đức, mọi người cách xa nhau khoảng cách cũng không xa, vạn nhất bị người ta nghe được liền lúng túng hiện tại có thể khinh bị người khác, trên thực tế án phạt vương quốc tầng dưới chốt binh sĩ đãi ngộ cũng là mấy năm gần đây mới tăng lên đi lên. Thời điểm di vãng, có thể cam đoan vật tư đủ mạch cung cấp, cũng liền một chút bộ đội chủ lực. Gần nhất những năm này, vương quốc ở trên chiến trường liên tiếp lấy được thắng lợi, lấy hủ ở gần cầm đầu quân đội, trên triều đỉnh quyền lên tiếng cũng là càng ngày càng tăng. Tranh đoạt lên tài nguyên đến, đó là không chút khách khí. Trên địa phương đại quý tộc đều là vương quốc đối ngoại khuyết người được lợi, cộng đồng lợi ích để bọn hắn thành quân đội người ủng hộ. Bình thường thời kỳ, vẫn không cảm giác được đến những cải biến này có gì ghê gớm đâu. Thang đến Lãnh binh giúp các đồng minh bình định, vẻ ở sờ mới so sánh ra trên lệnh. Trước 1069. Trấn áp Tà giáo phản quân, liền cùng chơi giống như, thường thường một cái công kích qua đi, chỉ còn lại bắt bắt làm tù binh. Trung đại lục Tam Quốc quân đội biểu hiện không góp sức, một mặt là sức chiến đấu xác thực không được, một phương diện khác thì là tầng dưới chốt binh sĩ đồng tình Tà giáo phản quân. Tại loại này đối nội trấn áp quân khởi nghĩa trong chiến đấu, thường thường 10 phần sức chiến đấu, chỉ có thể phát huy 4-5 phần. Nếu là chủ tướng kéo đổ một chút, còn có tiếp tục hạ xuống không gian. Vương quốc quân đội làm khách quân, cùng nơi đó phản quân không có liên lụy, càng chưa nói tới đồng tình hạ lên tay không hề có kỵ, chấn áp lại tự nhiên thông thuận. Bất quá những chi tiết này tính vấn đề, trung đại lục tam quốc cao tầng cũng không có chú ý tới, hoặc là nói bị hạ ý thức cho không để ý đến, bọn hắn chỉ có thấy được gạn phạ vương quốc quân đội cường đại. Đến mức vẻ ở sở tổng đốc mang theo bộ đội tại trung đại lục tản bộ một vòng đằng sau, tam quốc tại trong chính trị cấp tốc hướng vương quốc dựa vào, liên minh năm nước lập tức trở nên chưa từng có đoàn kết. Lần này xuất binh giáo hoàng quốc, chính là liên minh năm nước thành lập đến nay, lần thứ nhất mở ra đoàn chiến, các phương đều ôm lấy tha thiết chờ mong. Tiếc rằng địch nhân không phối hợp, nguyên bản đã nói xong mọi người cùng nhau liên thủ hiệp đồng tác chiến, kết quả tiên quân một lần do xét tính công kích, liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Hai người các ngươi đừng nói chuyện phiếm, quân địch nếu tấn tác, vậy thì nhanh lên mở rộng chiến quả, trước cầm xuống bến cảng cái này lại nói. Nghe nói giáo đỉnh ngựa thích phát động tính đồ tác chiến, trước đây người phở rằng xỉ si ạ đều gặp phiền toái không nhỏ, các ngươi cũng chú ý một chút. Nông đậm trưởng bối giọng điệu, hai người không có chút nào phản cảm, bởi vì mở hắn rô liên đến toán là trưởng bối của bọn hắn. Đây cũng là đại lục không thích tham dự thế tục phân tranh nguyên nhân, bởi vì cái gì khắp nơi đều có chính mình hậu bối. Lấy Roberto làm thí dụ, hơn một z không tuổi Tuyết Nguyệt, trực hệ hậu bối đều truyền thừa đến đời thứ 9. Giới quý tộc lại lưu hành thông ra, tại trong tháng 5 dài đẳng đẳng này, tùy tiện một đời nào đó cháu gái, ngoại tôn nữ gả đi sinh ra người thừa kế, hắn liền trở thành người ta tổ tông. Cứ việc loại này huyết mạch quan hệ đã phi thường xa, cơ hồ đến có thể bỏ qua không tính tình trạng, nhưng là cân nhắc đến vực cường giả thân phận, có thể dính lưu quan hệ, đều không để ý trên đầu mình thêm một cái tổ tông lấy thánh vực cường giả Thọ Nguyên, đại quý tộc vòng tròn đều biến thành nhà mình hậu bối, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Toàn bộ là hiếu tử hiếu tôn, các đại gia tộc ở giữa phân tranh, trực tiếp biến thành nhà mình hậu bối ở giữa đấu tranh. Làm cộng đồng lão tổ tông thánh vực cường giả, tự nhiên không có ý tứ hạ tràng thiên vị. Vì để tránh cho phiền phức, rất nhiều thánh vực cường giả đều lựa chọn không tham dự thế tục phân tranh, trực tiếp tới một cái mắt không thấy, tâm không phiền. Lão tổ tông ngài yên tâm, bến cảng bên trong dân chúng là sẽ không trở thành Hạm đội trở về địa điểm xuất phát dù sao là không thuyền, vừa vận để bọn hắn mang lên một chút chiến đi. Á tức cười ha hả nói. Có thể cướp được tiên quân danh hạch, đều là nhà mình có hàng đội. Alan Ba tộc gia tộc mặc dù không có hàng đội, nhưng là hắn con dễ tốt có. Tại thuê Hạm đội thời điểm, Alan Ba tức còn đi qua cùng Hủ ở ẩn từng có một lần xâm nhập giao lưu. Cuối cùng hai người nhất trí ra kết luận, muốn thoát khỏi giáo đình tín đồ uy hiệp, lựa chọn tốt nhất chính là ngay cả người mang tiền hàng cùng một chỗ đóng gói lắc tuyển. Giáo đình tại nhà mình hang ổ tiến hành nhiều năm nô hóa giáo dục, tầng dưới chốt nông nôn là mù quơ theo, tư tưởng hành vi hoàn toàn thụ nhân viên thần chức chi phối. Chỉ cần đem chi phối bọn hắn giáo đỉnh nhân viên thần chức đổi thành vương quốc nhân viên thần chức, bọn hắn chính là tốt nhất thuần dân. Ản Phạ Vương quốc thiếu người, kéo bao nhiêu đi qua đều chê ít. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so sánh duy nhất một lần tài Phú Úc Lợi, có thể tiếp tục sáng tạo tài Phú sức lao động mới là quý báu nhất. Đám đầu tiên đổ bộ Vương quốc xuất động 30. Không không không bộ đội, như vậy trở về địa điểm xuất phát trở về đi 56 vạn nô nô, hoàn toàn không tồn tại vấn đề gì. Nếu như hậu kỳ hành động quân sự thuận lợi, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Vương quốc tất cả viễn dương thương thuyền đều đem ở vào đầy phụ tải vận tải trạng thái. Lao tổ tông, A nói không sai. Thật vất vả tới một lần giáo Hoàng quốc, chúng ta cũng không thể khách khí với bọn họ có thể rời đi đều dọn đi, dù sao vương quốc nghiêm trọng thiếu người. Ngay cả người mang tiền hàng toàn bộ đóng gói mang đi, đến lúc đó liền không nhận Ngụy Giáo đình ảnh hưởng tới. Vệ ở sở tổng đốc biểu hiện để Roberto phi thường hài lòng. Ngụy Giáo đình, cái mũ này thật sự là quá thú vị. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã quyết định quay đầu liền để vương quốc chính phủ sửa chữa phía quan phương trên văn kiện xương hô, trực tiếp tại Giáo đình dành tự trước thêm cái Ngụy chữ. Nhìn như chỉ là nhiều một chữ, trong chính trị ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, tương đương với đem Giáo đình tính hợp pháp bắt bỏ. Nếu đại lục các nước đều đi theo gọi, cho dù là bọn họ là Giáo đình chính thống, cũng sẽ biến thành Ngụy Giáo đình. Các ngươi cứ việc buông tay làm đi. Tốt nhất có thể thật đem Giáo Hoàng Quốc truyền không, Vương Quốc chính phủ bên kia có ý kiến, để bọn hắn tìm ta nói. Roberto đảm nhiệm nhiều việc lời hứa nói, Là một tên tiêu chuẩn dị đoan, bất kỳ cái gì đã kích ngụy giáo đình hành vi, hắn đều là ủng hộ. Nếu là có thể thuận tiện lớn mạnh Vương Quốc, vậy thì càng thêm hoan mỹ. Không hy vọng xa vời chuyển không toàn bộ Giáo Hoàng Quốc, chỉ cần có thể dọn đi mấy trăm vài người, vậy cũng là một lần vĩ đại chiến lược thắng lợi. Cao tầng ý kiến thống nhất, cấp người đại chiến lập tức tại Giáo Hoàng Quốc tổ chức. Trước hết nhất đội bộ cả nô tự nhiên trở thành cái thứ nhất người bị hại. Vô số tiềm phục tại dân chúng bên trong giáo đình nhân viên thần chức, còn không có kịp phản ứng, liền mơ mơ hồ hồ bị người đóng gói chăn thuyền. Michael cùng hạt trở chính là trong đó một đôi thằng xui xẻo. Làm vấnn loạn giáo đình người mới, bởi vì khuyết thiếu nhân mạch quan hệ, liền ăn bài, ẩn nút đi hậu, phát động tín đồ làm phá hư nhiệm vụ. Mang đầy ngập nhiệt huyết, tại bến cảng thất thủ trước, bọn hắn chọn lựa một nhà thành kính tín đồ, thu được một cái thân phận mới. Hết thể tiến triển đều phi thường thuận lợi, liền đợi đến địch nhân chủ lực đi, bọn hắn liền khai thác hành động, phát động tín đồ cùng địch nhân chiến đấu đến cùng. Michael, tình huống có chút không đúng a. Liền xem như địch nhân muốn kiểm tra thân phận của chúng ta cũng không cần thiết đem nhiều người như vậy đều xua đổi khi bến tầng A chẳng lẽ lại bọn hắn phát hiện chúng ta thân phận chân thật muốn bắt chúng ta đi ra biển hạt trở vẻ mặt cầu xin nói ra may mắn trong đám người có cùng loại biểu hiện rất nhiều người không phải vậy loại này cao nhận ra độ hành bị trong nháy mắt liền có thể bị bắt tới nói m thứ gì thân hát chỉ chủ sẽ phù hộ chúng ta nhiều lắm là chính là bị chộp tới làm khổ lực nhiều người như vậy chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám đều giết hay sao lại quan sát một chút thếục tạm thời không cần khai thác hành động đợi đến địa phương lại xem tình huống mà định ra ngay ra vẻ Trấn Định nói ra Chỉ là hai chân run rẩy, bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, cả đám đều cho ta an phận một chút mà. Nếu A dám không tuân quý củ, có thể thử một chút đau trong tay của ta lợi không? Nhìn thấy một hàng kia gian phòng không có, nam nữ tách ra mỗi năm người một gian, lập tức đi vào giữa mặt sạch sẽ. Áp giải thanh niên binh sĩ, kinh nghiệm phong phú khiển trách. Đây đã là hắn lần thứ năm chấp hành áp giải nhiệm vụ, quá trình không thể quen thuộc hơn nữa. Trước tiên đem đau đầu lửa đi ra giết gà dọa khỉ, những người còn lại tự nhiên là an phận. Nếu là không giải quyết được những vấn đề này, vậy trước tiên giải quyết chế tạo vấn đề người. Ai có thể nhất dày vò trước hết xử lý hay. Vấn đề còn lại, chỉ cần đem người đưa về Vương quốc, tự sẽ có người phụ trách đàn bài. Theo đại lưu tiến vào trong thạch ốc hoàn thành tẩy tốc về sau, đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, mai cờ cùng Hạt trở trở nên càng phát ra sợ hãi đứng lên. Trên trời sẽ không rơi bánh có nhân, lấy bọn hắn trên mặt nổi thân phận, có thể không xứng với phần đãi ngộ này. Trước 1070, biến khéo thành vụ. Sợ hãi không có tiếp tục bao lâu, đến thời gian ăn cơm, bọn hắn rất nhanh liền hưởng thụ thân phận sẽ xứng đôi phải có đãi ngộ. Mỗi người hai viên lớn chừng quả đấm quay tây, một môi canh cải. Nay một ít đồ ăn, còn chưa đủ một người số lượng. Phụ nữ có thai hài đồng đãi ngộ tốt hơn một chút, tăng lên một mảnh bánh mì đen cùng khối nhỏ cá khô, canh cải phía trên còn nổi lơ lửng vài đoá ván dầu. Rõ ràng như thế khác nhau đánh ngộ, người thông minh vừa nhìn liền biết, đây là cố ý không để cho bọn hắn ăn no. Thật nông nô không có gì phản ứng, chịu đói đã sớm là trạng thái bình thường. Từ nhỏ đến lớn đều không có nếm qua mấy trận cơm no, cái này có thể khổ mãi cỡ, hạt trở những này lẫn vào trong đó nhân viên tần chức. Mặc dù thân ở giáo đỉnh tầng dưới chót, nhưng chung là giai cấp thống trị một thành viên, bậc trai chú đều là giáo đỉnh bên trong người, nhét đầy cái bao tử vẫn có thể làm được. Mai cùng hạt trở còn khá tốt, bởi vì là con riêng, từ nhỏ đã không được coi trọng, khoai tây canh cải cũng có thể ăn rất ngon. Ngược lại là một ít gia đình hơi tốt nhân viên thần chức, nhìn xem trong tay đồ ăn, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chỉ là bọn hắn không biết, chính là trong chấp nhoáng này thất thố, đã bại lộ thân phận của mình. Thoáng qua công phu, bại lộ thân phận nhân viên thần chức đã bị kéo ra ngoài cách ly thẩm tra, dọa đến Mai Cở cùng hạt trợ run lẩy bẩy. Lấy giáo đình cùng Hàn Phạ vương quốc quan hệ trong đó, phổ thông nông nô có lẽ sẽ không bị truy cứu, bọn hắn những này nhân viên thần chức khẳng định là bị thanh toán đối tượng. Sự tình chính như bọn hắn sở liệu, trong doanh địa rất nhanh nhiều mấy cây cắn gỗ, phía trên treo chính là những lệnh bại lộ thân phận thẳng xui xẻo. Trên thực tế, không cần tiến hành khảo thí, chỉ từ trên khuôn mặt cũng có thể bắt được đại bộ phận ngụy trang nhân viên tần trước. Tầng dưới chốt nông nô trừ phi là đảm nhiệm đầu bếp loại hình đặc thù cơ vị, không phải vậy đều là một mặt xanh sao. "Đều cho ta Vinh Thai nghe cho kỹ, lại cho các người một cơ hội cuối cùng. Chính mình chủ động thẳng thắn bàn giao thân phận, phàm là dấu giếm công báo, mấy người bọn hắn chính là hạ trạng. Từ giờ trở đi, lấy doanh trại làm đơn vị dò xét lẫn nhau, phát hiện tình huống dị thường nhất định phải lập tức báo cáo. Tố giác một tên nguy hiểm phân tử" Thức ăn tiêu chuẩn cung cấp một cái cấp bậc, mặt khác ban thường ăn thịt ba giờ trước hết nhắc người báo cáo trực tiếp Tân thăng làm phòng trưởng phụ trách quản lý trong doanh phòng sự vụ ngày thường hiểu rõ tình hình dấu điểm không báo người liên đối chúng ta bắt được nguy hiểm phân tử không người cử báo cùng trong doanh phòng tật cả mọi người cùng một chỗ biế thành nô lệ mỗi ngày thức ăn tiêu chuẩn giảm phân nửa thanh niên sĩ quan chỉ vào lập can bên trên thi thể nói với mọi người nói an Phạ Vương Quốc thiếu người nhưng cũng không phải người nào đểmớn không ổn định phân tử đến trên thuyền cũng là bí hiếp nhất định phải sớm bắt tới chỉ dựa vào chính mình đi sang chọn quá mức lãng phí thời gian Lựa chọn tốt nhất hay là cổ động những người này lẫn nhau báo cáo? Trừ phi tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu không lại thế nào nguy trang, trong sinh hoạt các loại chi tiết nhỏ, hay là sẽ bại lộ thân phận. Nghe thanh niên sĩ quan dạy bảo, vốn là hoàng hốt mở cờ cùng hạt trợ, lập tức thành dễ thái bao. Nên đón đám người ánh mắt khát thượng, ý thức được không thích hợp mà cờ vội vàng hô, "Chúng ta thẳng thắn." Nói xong, trực tiếp dắt lấy hạt trở đi đến thanh niên sĩ quan trước người, thành thành thật thật bản giao thân phận. Coi như các ngươi vượt qua kiểm tra, sau này tại trong doanh địa an phận một chút đi, trở lại trên vị trí của mình đi thôi. Đăng ký xong cơ sở tin tức về sau thành nhân sĩ quan Phật phất tay nói ra, không hề nghi ngờ, đây là làm cho mặt khác nhân viên nằm vùng nhìn, đồng thời cũng là tại trong doanh địa dựng nên tín dự. Thẳng thắn sẽ khoan hồng đều làm được, như vậy tố giác thu hoạch được khen thưởng, tự nhiên cũng có thể thực hiện. Làm người trong cuộc, chủ động bàn giao vấn đề mà cờ cùng chờ, đối với một đám ẩn tàng giáo đình nhân viên tới nói, bọn hắn đã là phản đồ. Cho dù là có mưu đồ bí mật, cũng không có người dám tìm bọn hắn. Bởi vì thân phận nguyên nhân, bao quát cùng doanh trại đông đúc, vì không bị liên lụy bên trên, cũng sẽ chủ động xa lấy bọn hắn. Quả nhiên, gặp hai người thẳng thắn sau không có bị truy cứu trách nhiệm, phía sau lần lượt lại có mấy người đi ra chủ động bàn giao. Vận khí tốt đến người thứ bảy đằng sau kết thúc bởi vì nhảy ra báo cáo. Không quan tâm làm sao ngu dân giáo dục, cứu hận trung phi là tồn tại. Một tên nông nô đô thấy mình cựu địch cũng chuẩn bị tiến lên thẳng thắn, vội vàng nhảy ra báo cáo. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì phản ứng chậm một bước, thằng xui xẻo thần phụ thi thể, trực tiếp bị treo họ lập can bên trên. Có như thế một cái mặt trái ví dụ, tiếp xuống thanh tra hành động, liền thuận lợi nhiều. Chư ngươi của giáo đình bên ngoài, còn có trà trộn trong đám người thông nhân, lính đánh thuê, tà giáo phân tử thậm chí còn có những thế lực lớn khác xếp vào tới tháng tử. Không hề nghi ngờ, những này không ổn định phân tử đều bị tạm giam xuống dưới. Xác nhận thân phận không có vấn đề nông nô, dân tự do, đang kiểm tra thân thể qua đi thì được an bài lắp thuyền rời đi. Trọn bộ quá trình một mạch mà thành, rõ ràng là kinh nghiệm phong phú. Nương theo lấy thuyền lái rời tiếng thổi còi, phồn hoa cảng cả nổ hựt tận, rất nhanh lâm vào tính mịch. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, nương theo lấy án phạt vương quốc quân đội hành động, qua đều hóa thành hoàn toàn tính mịch. Trừ nhân khẩu bên ngoài, phàm là giá trị vượt qua phí chuyên chở thương phẩm, đều bị đóng gói trở về. Có lẽ là cảm thấy mình đơn độc làm hiệu suất không cao, nhận được tin tức Vương quốc chính phủ lập tức cùng Trung đại lục Tam quốc cao tầng tiến hành hữu hảo bàn bạc, tại đánh đổi khá nhiều đằng sau, lại nhiều ba cái cấp người giúp đỡ. Về phần mùa xỉ công quốc, người ta hiện tại sức lao động đồng dạng thiếu lợi hại, giờ phút này đều bận rộn hướng trong nhà mình đưa, tự nhiên là miễn mở tấn khẩu. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, bọn hắn cướp đoạt đến nhân khẩu, còn muốn đi bộ xuyên qua án phạ vương quốc mới có thể đem người đưa trở về. Hai nước quan hệ tại thời kỳ trăng mật, mượn đường tự nhiên không là vấn đề. Bất quá giải dàng giật lộ trình, hay là trì hoãn bọn hắn cướp người tốc độ không phải cướp được ít người, mà là có thể bình an đến Mộ Xy công quốc ít người. Rất nhiều bị cướp di dân, bởi vì đường xá xa xôi ngã xuống trên nửa đường. Quang Minh Thánh Sơn, Liên Minh năm nước không chút kiên kỵ cướp người hành động, triệt để chọc giận Tí Hộ Bảy. Vốn cho rằng chỉ là tới làm tiền, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn gia hỏa này thế mà ngay cả dễ giao hẹ đều không đụng tha. Nếu là không khai thác biện pháp, bỏ mặc loại hành vi này tiếp tục kéo dài, giáo đỉnh căn cơ liền bị dao động. Tin tức xác định a? Tí Hộ Bảy tỉnh táo mà hỏi. Không có cách nào, nội dung tình báo quá mức kinh người. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian bên trong, Liên có hơn 300.000 người bị đánh đóng gói thuyền đưa điễn. The ONG thời đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu liên minh năm nước không tiếc bất cứ giá nào cấp người, chế ước bọn hắn cũng chỉ còn lại có vật lực. Đại lục mặc dù ở vào phong kiến thời đại, tiếc rằng tại ma pháp khoa học kỹ thuật ra chỉ dưới, hải vận phát triển tốc độ cũng không chậm. Quân hạm tiên vào 3000 tân thời đại, thương thuyền 5-6000 tân đều có thể tạo ra tới. Tại hàng hải nghiệp phát đạt lập ưng vương quốc, người ta thậm chí đã bắt đầu chuyển vạn Hợp liên minh nước chỉ lực, góp mấy trăm ngàn tấn thương thuyền, hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như không phải còn có mặt khắc chiến lợi phẩm chỉ sợ một tháng đưa tiễn 3 triệu người đều có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là cực đoan lý luận số lượng. Thao tác cụ thể bên trên, cho như vậy khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Nông nô mặc dù không nhân quyền, nhưng chết số lượng quá nhiều, trên quốc tế nó bọn đều có thể đem người cho chết đuối. Bảy hạ, loại chuyện này chúng ta làm sao dám nói lung tung. Bị liên minh năm nước chiếm cứ địa phương, rất nhiều thôn trấn, thành chỉ đều biến thành khu không người. Từ nhân khẩu dị động hành tung bên trên phán đoán, mục đích cuối cùng nhất địa đô là bến cảng. Đồng thời chúng ta tại cận Đông địa khu tháng 4, cũng thấy tận mắt đại lượng nông nô tại cảng Tân Nguyệt 300 không, không số lượng, chỉ là chúng ta tính ra. Địch nhân đến tột cùng lấy đi bao nhiêu người, một lát còn không cách nào thống kê đi ra. Tu một mặt nghiêm túc trả lời, tin dữ này, hắn là một chút cũng không muốn biết. Thế nhưng là không có cách nào, làm tình báo đầu lĩnh, nhận được tin tức không có khả năng không báo cáo. Có chứng cứ a? Tí Hộ bẩy quan tâm hỏi. Khai thác hành động ngăn cản là nhất định. Nếu như điều kiện cho phép, hắn hận không thể lập tức xuất binh. Tiếp rằng trước mặt đại triền, không chỉ thống táng chủ lực của bọn họ, còn có đạt được thắng lợi lòng tin. Cho dù là gia hộ bị đông trùng chức đó giáo đỉnh, Trên giấy thực lực quân sự cũng hơi thua liên minh 5 nước một bậc, hiện tại cũng không cần nói. Cầm võ lực tiến hành uy hiếp, không chỉ có chấn nhiếp không được đích nhân, ngược lại có khả năng để quân địch tướng lĩnh càng phát hưng phấn. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, tại ngoại giới trong mắt, giáo đình quân đội hiện tại liền nước tương đương chiến công. Nhất là Lâm Thời chấp và phá hôi bộ đội, thường xuyên xuất hiện một cái quân bị địch nhân một đoàn đuổi theo chặt hình ảnh. Quân tâm sĩ khí cứ như vậy mà diệu, khi tất cả mọi người cho là giáo đỉnh quân đội sức chiến đấu kéo đồi lúc, vô luận quốc gia nào quân đội gặp gỡ bọn hắn đều hưng phấn ngao ngao kể trên những tin tức này, người của chúng ta đều dùng lưu ảnh thạch đi xuống. Ulys hồi đáp: chế tư thế, những tin tức này hắn đã sớm nhận được. Kéo tới hiện tại mới lên báo, chính là vì sưu tập chứng cứ. Tại thân hát giáo đình, hiệu suất không phải trọng yếu nhất, mấu chốt là chỉ tiết nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Nếu là nhận được tin tức, trong tay không có bất kỳ chứng có nào, lập tức liền tiến hành báo cáo. Bị mắng là nhỏ, sẽ còn bị đánh lên vô năng nhắn hiệu. Mang theo trong tay chúng ta chứng cứ, lập tức đem sự tình báo cáo nhân tộc liên minh hội nghị, đề án liên minh đối với liên minh năm nước áp dụng chế tài. Tí hội bại quyết định thật nhanh nói. Chương 1071. Cướp bóc dân chúng, rõ ràng không phù hợp chủ lưu giá trị quan. Cái này nhưng so sánh cấp bốc tiền hàng, tính chất nghiêm trọng nhiều. Nếu như là tại giáo đỉnh thời kỳ đỉnh phong, loại chứng cứ này mười phần chế tài đề án, đó là trăm có thể thông qua. Cho tới bây giờ một bước này, sự tình sẽ rất khó nói. Dù sao, hạn Phạ Vương quốc bản thân liền là liên minh một trong tam cự đầu, lại thêm bốn cái đồng lõa trong tay ghế, số phiếu đã chiếm được liên minh nghị hội hơn 3/10. Dựa theo quy củ, chế tài tính đề án ít nhất phải thu hoạch được 2/3 số phiếu duy trì mới có thể thông qua. Hiện tại liên minh năm nước, chỉ cần tùy tiện lôi kéo một hai cái tiểu quốc, liền có thể bác bỏ rơi đề án. Tí hộ bảy tử vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng xa về đề án có thể thông qua, dù sao các quốc gia quân đội đều không sạch sẽ, nếu để cho đề án thông qua, không thể nghi ngờ là tự chói tay chân. Húng chi giờ phút này ở vào bế mạc trong lúc đó, coi như muốn tiến hành biểu quyết, cũng muốn các nước đại biểu tụ lại. Liên minh 5 nước chỉ cần kéo dài thời gian hợp, liền có thể để đề án hóa thành hư không. Chạy đến liên minh đi náo, chủ yếu là vì đem sự tình làm lớn, mượn nhờ quốc tế dư luận áp lực bức bách liên minh năm nước thu hành vi của mình Vâng vậy hạ. Chúng ta lập tức liền để tin tức này chuyển khắp đại lục, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy liên minh năm nước ghê tẩm sắc mặt. Hắc Dị là chủ giáo tâm lĩnh thần hội bảo đảm nói, toàn lực buộc phát giáo đình, hay là có năng lượng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, nhân tộc chủ yếu đại đô thị đều biết liên minh năm nước tại giáo hoàng quốc hung ác. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, tí hộ bảy đánh giá cao nhà mình ở trên đại lục lực ảnh hưởng. Nhận được tin tức các quốc gia cao tầng, phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Đưa tin ma pháp trận có thể truyền tống tin tức, lại không cách nào đem ghi chép chứng cứ phạm tội lưu ảnh thạch cùng nhau đưa ra ngoài. Không nhìn thấy chứng cứ Gần bằng giáo đình nhất ra chỉ ngôn, tự nhiên không có khả năng thu hoạch được mọi người tán thành. Cho dù có một số người biết giáo đình không có khả năng đối với chuyện như thế này nói láo, liên tục sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng lựa chọn làm bộ không tin. Thưa giảng sĩ si ạ đại quốc, hoàng cung. Charlie Ba nhìn lướt qua trong tay công văn về sau, tiện tay vứt xuống một bên, một mặt khinh thường đầu đen rau muốn nói. Tí Hồ Bảy, còn tưởng là chính mình là cái kia cao cao tại thượng giáo hoàng đâu. Muốn đối ngoại ra lệnh, cũng không nhìn một chút bọn hắn hiện tại xứng hay không. Nhiều năm thói quen, không phải một lát liền có thể sửa đổi tới. Giáo đình phát ra ngoại giao gửi thông điệp, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lúc trước luật điệu. Một phần bình thường ngoại giao kháng nghị gửi thông điệp, đến xem bọn hắn khó chịu tra ba trong mắt, mang theo thành kiến giải đọc về sau, liền biến thành tại ra lệnh. Bằng vào phờ giảng sĩ ạ đế quốc cùng giáo đình quan hệ trong đó, liền xem như bình thường ngoại giao lẫn nhau ở giữa đều không chào đón, lại càng không cần phải nói ra lệnh. Tranh thủ quốc tế đồng tình, vậy chỉ có thể lừa dối tầng dưới chốt dân chúng. Các quốc gia cao tầng đã sớm không biết đồng tình là vật gì, đồng tình địch nhân của mình càng là không tồn tại. Vậy hạ, giáo đình gửi tới ngoại giao gửi thông điệp, chúng ta hoàn toàn có thể làm bộ không nhìn thấy trực tiếp không dành để ý. Liên minh năm nước tại Giáo Hoàng Quốc Hành Vi, quả thật có chút khác người, nhưng là cũng có thể lấy chỗ. Chúng ta cùng Giáo Đình đã là không chết không thôi, bất kỳ cái gì suy yếu Giáo Đình Hành Vi, đế quốc đều hẳn là giúp đỡ ủng hộ. Trong vấn đề này, đế quốc cùng Hạn Phạ Vương Quốc, ải bợ gì ạ Vương Quốc lợi ích nhưng thật ra là nhất trí, hoàn toàn có thể lẫn nhau giúp cho chính trị xác nhận. Tể tướng bợ tận công tức trả lời, để trước mắt mọi người sáng lên. Nếu Hạn Phạ Vương Quốc có thể tại Giáo Hoàng Quốc cư bọn hắn tự nhiên cũng có thể bắt trước. Hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu sức lao động, có thể không chỉ chỉ có án phạt Vương quốc cùng mộ sĩ công quốc, phơ rằng xì ạ đế quốc cùng ái bở gì ạ Vương quốc đồng dạng cận đại lượng nhân khẩu bổ sung nhà mình tân quốc thổ. Dựa theo bình thường phát triển tốc độ, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm mới có thể đệm tân quốc thổ khai phát đi ra. Hiện tại từ giáo hoàng quốc các người, không thể nghĩ ngờ có thể thật to tăng tốc khai phát tốc độ. Đã có thể đạt kích được nhân, lại có thể làm bản thân lớn mạnh sự tình, mọi người hoàn toàn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Thôi, bộ ngoại vụ phụ trách dẫn đầu liên lạc cái bở gì quốc, coi như là xạ bốn chủi Chuyên lệnh xuống, lệnh cưỡng chế tiền tuyến đại quân tận khả năng giải cứu bị giáo đình chèn ép dân chúng vô tội. Bị giải cứu nông nô, nô lệ, chỉ cần nguyện ý đến đế quốc cảnh nội định cư, có thể trực tiếp trao tặng bọn hắn dân tự do thân phận. Charlie ba mặt không đổi sắc hạ lệnh. Tam đại cường quốc cùng một chỗ động thủ cưỡng người, cùng một chỗ tiến hành chính trị xác nhận, tà ác như vậy cũng chỉ có thể giáo đình. Cướp bóc nhân khẩu. Không, đây là đang giải cứu bị giáo đình chèn ép dân chúng. Về phần trao tặng dân tự do thân phận, một mặt là chính trị tuyên truyền cần, một phương diện khác thì là phong kiến nông nô để hiệu suất sản hình thức, đã không cách nào thỏa mãn sợ dạng đế quốc nhu cầu. Đại lục đệ nhất Cường Quốc không riêng gì mạnh ở trên quân sự tại phát triển kinh tế bên trên thờ giản sĩ si đế Quốc cũng đi tại đại lục hàng trước nhất có lẽ là ý thức được dân tự do có thể sáng tạo càng nhiều tài phú gần nhất mấy chục năm qua thờ giảng sĩ si đế quốc dân tự do chiếm tỷ lệ một mực tại tiếp tục kéo lên một chút tổng sự thủ công nghiệp quý tộc vì đề cao hiệu suất sinh sản giảm xuống sinh sản chi phí thậm chí chủ động phóng thích nông nô đem bọn hắn biến thành công nhân xã hội dư luận cũng xuất hiệnủ bỏ nông nô chế thế hô chỉ bất quá bởi vì truyền thống nông nghiệp quý tộc chống lại mới không có trở thành chủ lưu Là một tên tuổi trẻ có Vương âm thụ tư tưởng mới trùng kích Charlie chính là phế nô chế độ người ủng hộ Mặc dù không có kêu gạo phải phế bỏ nông nô chế nhưng ở kế vị đằng sau còn ban bố cấm chỉ đem dân tự do chuyển hóa làm nông nô dự luật vì thôi động phế nô sự nghiệp phát triển Vương thất hàng năm đều sẽ phóng thích một nhóm nông nô là dân tự do hiện tại có cơ hội tiến một bước đề cao dân tự do tỷ lệ là toàn diện hủy bỏ nông nô chế đánh xuống cơ sở Charlie đương nhiên sẽ khôngôngtha bé đỏ ra mở ra tội ác liền rốt của lại không được đầu tiên là liên minh năm nước tại gia hoànng Quốc cư b như khẩu tiếp lấy người ph giản sĩ há lại ra nhập vào Không đợi giáo đình làm ra phản ứng, Hải Bợ gì ạ Vương quốc cũng gia nhập vào cấp người đại chiến. Nguyên bản vây xem náo kịch các quốc gia đám quần chúng ăn dưa, trong nháy mắt ý thức được đến không thích hợp. Tam đại cường quốc tại cùng dị tộc tác chiến trong quá trình, đồng đều thu được mảng lớn thổ địa hiện tại ba nhà cùng một chỗ động thủ các người, rõ ràng là vì khai phát những thổ địa này. Lúc đầu tam đại cự đầu thực lực, liền hất ra các quốc gia một mảng lớn, nếu là lại để cho bọn hắn khai phát xong lãnh thổ mới, loại chiến lệch này sẽ còn tiên một bước kéo dài. Biết rõ nhân tộc nội bộ cân bằng bị đánh vỡ, hết lần này tới lần khác mọi người còn không biết nên làm cái gì. Vô luận là thi triển chính trị thủ đoạn, hay là áp dụng kinh tế thủ đoạn, đối mặt tam đại cự đầu liên thủ thời điểm, đều là tại tự mình chuốc lấy cái khổ. Tân cư kiếm bọn là một bút nguyên tắc, tại giáo hoàng quốc tham gia sẽ rỗ độ lạ số đi hoạt động các quốc gia quân đội, cũng lần lượt gia nhập vào bắt người trong giải thi đấu. Nhà mình không cần nhiều như vậy sức lao động, vậy liền đem người bán ra cho cần người. Có lẽ những làm này có tư địch hiểm nghi, nhưng là dù sao cũng tốt hơn không thu hoạch được một hạt nào. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều quốc gia hạ trạng, giợi lên tặng đã đập chân mình giáo đỉnh, trực tiếp biến thành hàng năm tốt nhất cho cười. Chương 1072, tiền giấy. Phân giáo hoàng quốc thế cục để tình thế của đại lục trở nên càng phát ra sáng tỏ. Nguyên bản còn đối với giáo đỉnh dục hỏa trùng sinh ôm lấy kỳ vào người, giờ phút này cũng biến thành bị quan. Khi các nước đều bắt đầu cấp người thời điểm, Nguyên bản phồn hoa giáo Hoàng quốc, mảng lớn cương vực trực tiếp biến thành khu không người. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là quốc tế trên thị trường, nô lệ giao dịch giá cả không ngừng trở xuống. Thiếu người các lao gia quý tộc đều tự mình động thủ đi đoạt, mua sắm hộ khách quần thể cấp tốc héo rút. Tuyết Lính, nhìn mọi người tại giáo Hoàng rộn, ở tại sau màn im lặng phát đại tài chính nhã ở trong nhà phơi nắng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Vương quốc là tin tức tốt không ngừng. Đầu tiên là thú nhân chủ động rút lui, nhường ra mảng lớn Đồng Cỏ, Vương quốc quân đội nhẹ nhõm hoàn thành đông tiến 800 dặm. Đương nhiên, những đổ địa này chỉ là trên danh nghĩa không chế, trên thực tế Vương quốc quân đội lùi lại, thú nhân bộ lạc lại tới chân thả. Tại phòng tuyến xây dựng hoàn thành trước, Vương quốc căn bản là không cách nào chân chính khống chế những địa khu này. Bất quá trên danh nghĩa khống chế, cũng là một lần vĩ đại chiến lược thắng lợi, ý vị này song phương công thủ chi thế đảo ngược. Thú nhân bộ lạc nhìn thấy Vương quốc quân đội lập tức nghe ngóng rồi tại dị vãng là không thể nào phát sinh. Nếu như nói những này, lợi tốt là lâu dài ích lợi mà nói. Đắc như vậy tộc tư quân tại giáo hoàng quốc hành động, ích lợi chính là hiệu quả nhanh chóng. Đại lượng chiến loại phẩm, một truyền lại một truyền trở về vương quốc. Ngắn ngủi 2 tháng, ngân hàng khai phát cận đông liền cấp cho 15 triệu vật thật thế chấp vay. Vương quốc chính phủ từ các quý tộc trong tay thu mua tiền nghi, thế chấp thì càng tiền nghi. Trên cơ bản đều chỉ có giá thị trường 4 năm gãy, một chút đồ cổ tác phẩm nghệ thuật càng là quy ra tiền đến một chiếc. Không phải hù ở ẩn cô ý ép giá, mà là những vật này thực tình không có bán, tại trong vương quốc hoàn toàn không có thị trường. Cao nhã nghệ thuật, trước mắt chỉ có nam đại lục cùng trung đại lục bộ phận quý tộc biết chơi mà. Vương quốc quý tộc thích nhất cất giữ vũ khí, tổ chức nghiên hội thời điểm xuất ra một bộ áo giáp khoe khoang, so bất luận cái gì đồ cổ tác phẩm nghệ thuật đều có thể hấp dẫn ánh mắt. Tại khẩu trừ chỉ phí đằng sau, những thương phẩm này chào hàng sau khi rời khỏi đây, mấy triệu doanh thu là dễ dàng. Đương nhiên, cái này tiêu thụ chu kỳ xem chừng có chút giải. Trong ngắn hạn trên đại lục rất nhiều thương phẩm giá cả đều xuất hiện sự giảm. Nếu là trắng trận bán tháo, sẽ còn ngã ác hơn. Hu ở ẩn tại kiếm tiền, tiền tuyến đám kia các quý tộc kích lợi cũng không ít. Một chút đại quý tộc kích lợi, thậm chí cùng hắn tâm sướng. Cần thủ tiêu tăng vật chỉ là Trung tiểu quý tộc, nhân mạch mạng lưới quan hệ hoàn thiện đại quý tộc cũng sẽ không gây xương giá bán ra trong tay chiến lợi phẩm Liên xem như ngẫu nhiên bán ra một bộ phận biến hiện nhân khẩu lương thực những đại tông này thư phẩm cũng là hàng cơ bán tham khảo tăng trưởng ngân hàng tiền tiết kiệm liên biết mấy triệu cấp tiền tiết kiệm người sử dụng mới tăng hơn 20 người trong đó một nửa tại vương Quốc một nửa đến từ Liên minh Nam nước giáo đình chi giàu viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng một chút không đang chú ý trung hạ tầng nhân viên tuần chức đều có thể từ trong nhà kê biên tài sản ra 5 chữa số tiền mặt một ít khu vực chủ giáo thậm chí có được 7 chữa số ra sản Không hề nghi ngờ, số tiền này đều là giáo đình từ đại lục các nơi cấp đo tới. Chỉ cần tổ thượng ở bên ngoài nhậm chức qua, đều kiếm lời đầy buồn đầy bát. Nếu như không phải bọn gia hỏa này ưa thích đem kim tệ tồn tại địa trong hầm, giáo hoàng quốc giá hàng có thể bị đội lên bầu trời. Từ trên số liệu phỏng đoán, giáo hoàng quốc một cái quận có tiền mặt tổng lượng đều vượt qua vương quốc rất nhiều hành tình. Trừ tiền mặt bên ngoài, mặt khác chiến lợi phẩm thì càng nhiều. Những này hay là kê biên tài sản đen, vực trộm ẩn tàng tại phú có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Dù sao Đem tài sản toàn bộ đặt ở trong nhà từ đầu đến cuối đều là số ít, càng nhiều người hay là sẽ chọn phân tán phong hiểm. Mọi người cùng nhau phát tài, chỉ có giáo đình đang khóc. Nhìn xem tập hợp tới tư liệu, Hù Ẩn gần khóe miệng cũng vui vẻ sai lệnh. Căn cứ hòa khí sinh tài nguyên tắc, tại nhân tộc trong thế giới, Hù Ẩn là bằng hữu trải rộng đại lục, đắc tội qua thế lực lớn, chỉ có giáo đình một nhà. Về phân Bắc Địa Ngũ đại gia tộc, phóng nhãn toàn bộ đại lục, nhiều lắm là tính nhị lưu thế lực, hiện tại đã không có khả năng tính uy hiếp. Nếu như tại Vương quốc đến tiếp sau khuyết chương bên trong, bọn hắn vẫn như cũng không có khả năng từ đó phân đi một chiến canh, như vậy xuống dốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, loại này xuống dốc xu thế đã là không thể nghịch. Bỏ qua liên tục hai vòng quốc chương, tại Vương quốc một đám đại quý tộc bên trong, bọn hắn đã tụt lại phía sau. Hiện tại gia nhập vào, tại Hù ở ẩn cùng quốc vương cùng một chỗ an bài dãy nhỏ dưới, có thể phát triển mới là lạ. Quý tộc lãnh chúa thời gian có được hay không qua, từ xác định đất phong vị trí ngày đó, liền quyết định một nữa. Tại giới quý tộc bên trong lưu truyền một câu ngạn chỉ cần đất phong đầy đủ nát, mặc ngươi muôn vạn sự cũng không có chỗ thi triển. Thì như nói, đem đất phong an bài đến chỗ người rửa. Phát triển lại thế nào tốt, cũng chịu không được một lần bộc phát. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường nhằm vào sẽ không rõ ràng như vậy. Ít nhất trên mặt mũi nếu có thể qua đi, không có khả năng bị vương quốc quý tộc cho là thường phạt không rõ. Gánh vác dày nhỏ hủy lực, chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau còn có vô số hố to trở lấy bọn hắn. Trước kia chỉ vì cái trước mắt thu kết sủ thuế quá cảnh, đem dọc đường quý tộc đều đắc tội sạch, trên lục địa giao thông trên cơ bản bị khóa chết. Trên biển vận chuyển ngược lại là dùng trung ai cũng có thể đi, tiếc rằng Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc là vịt lên cát. Mặc dù gần nhất những năm này hợp nhất vài chi hải tặc, lại tốn giá cao mua sắm mấy đầu quân hạm, nhưng đến tiếp sau bức bách tại tài lực không đáng kể, phát triển gần như dừng bước. Cho dù là khắc phục những khó khăn này, trừ phi đất phong tại vùng duyên hải, không phải vậy hay là không thể thiếu hướng ven đường quý tộc mặt đường. Làm địa đầu xà, Hu Ờn đã xuất thủ trước, tại vùng duyên hải phi ngựa khoăn đất, chúc tạo pháo đại cứ điểm. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp sợ là chết như thế nào cũng không biết. Trên biển rộng minh mông, biến mất mấy đầu thuyền, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nhìn như không có hướng Bắc Địa Ngũ đại gia tộc xuất thủ báo thù. Trên thực tế ở Ẩn đã phong kín bọn hắn tất cả đường, chỉ kém một kích chí mệnh cuối cùng. Trầm Trạm không có xuất thủ, trừ Ngũ đại gia tộc thực lực vẫn còn tồn tại bên ngoài, càng nhiều hay là Hủ Ẩn không muốn trên lưng bước lên trong vương quốc chiến tội danh. Dù là kệ xạ bốn từng nhiều lần ám chỉ hắn có thể xuất thủ, đều bị Hủ Ẩn kém lấy hủy diệt thú nhân đế quốc làm trọng lấy có, cho từ chối. "Phân phó, để cho chúng ta tại Giáo Hoàng quốc đại biểu, có thể thích hợp nâng giá, lấy tăng tốc nông nô thu mua tốc độ." Đội tàu không đủ dùng, liền đi toàn bộ đại lục thuê. Hành động lần này bên trong lấy được tất cả loại luận, toàn bộ dùng để mua sắm nông nô mà khác lại chuyển 10 triệu kim tệ chuyên hàng vay, dùng cho nông nô mua sắm cùng gì dân an trí. Thu ở ẩn bá khí 10 phần hạ lệnh. Giờ phút này xuất thủ tảo hóa, không riêng gì vì cái người, cũng là bức bách tại thế cục. Lý trí nói cho hắn biết, trước mắt loại này không chút kiêng kỵ cấp người hành vi, không có khả năng tiếp tục kéo dài. Nếu như là tiểu đà tiểu nháo, ở vào tuyệt đối thế yếu giáo đình, xác suất lớn sẽ cho nhịn. Nhưng là bây giờ không giống với, đây là đang đảo căn cơ của bọn họ. Nếu là không khai thác hành động ngăn cản, nhân tộc cấp nước đều có thể chuyển không giáo Hoàng quốc. Tín đồ đều bị quét hết, vẹn vẹn chỉ để lại một tòa thánh sơn, có thể có làm được cái gì? Nếu là các quốc gia không biết tu liễm, đem cấp người hành động tiến hành tới cùng, như vậy giáo đình cũng chỉ còn lại liều chết đánh cược một lần. Giáo đình phản kích có thể thành công hay không, hô ở ẩn không rõ ràng. Dù sao phía sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nếu là cục diện mất khống chế, phía sau còn muốn trắng trận mua người coi như khó khăn. Vì cuối cung, nhìn qua trên tường địa đồ, kệ xạ bốn hang hái trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Liên quan tới mới tăng lãnh thổ xử lý vấn đề, vương quốc nội bộ chính phủ đã nhao nhao lật trời. Có người chủ trương phân phong, có người chủ trương trực thuộc, song vương đều có đầy đủ lý do. Tại nội tâm chỗ sâu, kế sách bốn tự nhiên là càng có khuynh hướng chính phủ trực tiếp quản hạt, lấy tăng cường trung ương chính phủ quyền lực. Có thể vấn đề thực tế cũng không thể không cân nhắc. Dựa vào cấp bóc giáo hoàng quốc, chính phủ tài chính bên trên áp lực, tạm thời có thể làm dịu, có thể đến tiếp sau áp lực vẫn như cũ không nhỏ. Lấy chính phủ trước mắt tài chính thu nhập, tại khấu trừ quân phí cùng chính phủ vận doanh chi phí đằng sau, ngay cả thanh toán thường ngày nợ nận lợi tức đều không đủ. Quốc vương niên Kim Trường kỳ khất nợ, chính phủ cao tầng quan viên quanh năm chỉ có thể dẫn tới ba thành các loại hội động đều là hết thảy tiết lưu đã không có áp xúc không gian. Khai Nguyên lại thúc đẩy không được. Hiện tại không riêng gì vương quốc chính phủ nghèo, dân gian cũng nghèo lợi hại, vượt qua 8 thành quý tộc tiểu mức khác nhau nợ bên ngoài. Dùng trăm nghề tàn lụy để hình dung vương quốc kinh tế, đó là một chút cũng không khoa trương. Đây đều là chiến tranh thắng lợi đại giới. Tại giới loại bối cảnh này, từ giáo hoàng quốc cấp đoạt tài phú, không chỉ muốn cho vương quốc chính phủ lấp lỗ thủng, còn muốn cho các quý tộc hồi máu. Nếu như không phải ngân hàng khai phát cận đông chủ động tuyên bố nợ lẩn kéo dài thời hạn, xem chừng cận đông địa khu phá sản quý tộc, hiện tại khắp nơi đều có. Nếu không có giáo hoàng quốc cái kia đại đầu, xem chừng tiếp xuống chính là vương quốc quý tộc phá sản triều. Tương tự hình ảnh, trong lịch sử đã xuất hiện qua vài chục lần, mỗi một lần phá sản triều đằng sau, đều phát sinh thổ địa sáp nhập, thôn tính tùy triều. Vương quốc ban sơ đại quý tộc, đất phong đều chỉ có đất đai một quận, có thậm chí ngay cả một cái quận đô không có. Phát triển đến bây giờ, tùy tiện một nhà đại quý tộc, trong tay đều khống chế 3, 5, 7, 8 cái quận, trong đó người nổi bật khống chế khu vực thậm chí cao tới hai ba cái hành tinh. Trên danh nghĩa Liên xem, khu ở ở đất phong diện tích lớn nhất, nhưng bản về thực lực tổng hợp, ngay cả 3 vị trí đầu cũng không bằng. Nếu là khấu trừ hủ ở ẩn bản nhân ảnh hưởng, Cốt lõi gia tộc tại trong vương quốc chính là một nhà phổ thông đại quý tộc, đơn giản là đất phong diện tích lớn một chút. Chí hạ nhân khẩu, tại đại quý tộc bên trong ở vào trung du trình độ. Lãnh địa kinh tế, chỉ có thể nói tại mới phát đại quý tộc bên trong độc chiếm vị trí đầu, khoảng cách uy tín lâu năm đại quý tộc còn có nhất định chênh lệch. Duy nhất cường hạng là quân thường trực có thể đánh, 30. quân tổng hợp sức chiến đấu, xem như gần với vương thất đệ nhị đại tập đoàn vũ trang. Bất quá bởi vì trong gia tộc cao cấp lực lượng thiếu thốn, loại ưu thế này lại bị bằng. Có thể bị các phương kiêng kỵ, chủ yếu là hủ ở ơn người gia chủ này. Tương đương với lấy sức một mình đem một nhà phổ thông đại quý tộc kéo đến vương quốc hàng Đầu. Đơn độc một đại gia tộc, đối với vương thất uy hiếp không lớn, nếu là mấy nhà liên thủ lại, vương thất cũng muốn sổ mượn. Xuất phát từ hạn chế quý tộc làm lưỡi cần, kệ sá bốn cũng có cần phải duy trì vương quốc chính phủ gia tăng trực thuộc lãnh địa. Trước 1073. Vấn đề lần nữa về tới nguyên điểm, tiền. Mười năm chồng chất xuống nợ nần nguy cơ, toàn bộ tập trung đến giờ phút này, cũng không trách bộ tài chính muốn phá sản. Lịch sử gánh vác quá nặng, ép chính phủ không trở nổi, cướp bóc giáo đinh vương quốc chính phủ lại chỉ có thể lấy đi một bộ phận, lập bằng không được hô to này. Tờ rằng sẹt ba thước, vương quốc chính phủ hiện tại nợ nần tổng nặc là bao nhiêu? Kệ sạ bốn câu máy hỏi, thẳng thắn nói đây là một cái bực mình chủ đề. Mỗi một lần hỏi thăm kết quả đều là, vương quốc nợ nần gia tăng. Nhất là phlở rằng sẹt ba thước đảm nhiệm đại thần tài chính đằng sau, nợ nần bành trướng tốc độ càng là kinh ngợi, một lần hắn cũng hoài nghi bộ tài chính tham ô, còn âm thầm phái người điều tra qua. Tiếp nối là, suy đoán sai lầm, bộ tài chính khoản vô cùng rõ ràng, vương quốc chính phủ thật đúng là tiêu xài nhiều tiền như vậy. Cũng không phải chính phủ chi tiêu hàng ngày trên phạm vi lớn gia tăng, mà là nợ tổng nặc vượt qua cực hạn đằng sau. Liền bước lên nợ nần tiếp tục tăng trưởng không được về vậy hạn chính phủ trước mắt nợ nần tổng tổngạch tổng cộng là 7 200 triệu kinh tệ trong đó ba quát 23 ước chiến tranh công trái 80 triệu quốc tế một tiền 40 triệu ngân hàng thế chấp vay mua sắm vật tư chiến lược thiếu chưa thanh toán trướng khoảng 3.2 ức thiếu chính phủ nhân viên chính phủ tiền lương ước chừng 50 triệu kinh tệ nếu như hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu mà nói trong đó mua sắm tiền nợ cùng nhân viên chính phủ tiền lương chỉ thống kê gần nhất 10 năm nếu là tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mà nói Vương quốc chính phủ nợ nần tổngạch tổng sẽ còn cao hơn Tiện lợi vấn đề có thể kéo dài một chút, phiên phức chính là trước mặt 3 món nợ vụ, mỗi tháng đều muốn thanh toán đại lượng tiền vốn lợi tức. So ra mà nói 80 triệu quốc tế mượn tiền còn tốt một chút, bởi vì trong chính trị nhân tố, một nửa là miễn tức vay, một nửa là lãi tức thấp vay, tổng hợp lãi suất chỉ có hai cái điểm. Chiến tranh nợ khoản cùng ngân hàng vay lợi tức, trên cơ bản đều duy trì tại 6 đến 15 cái điểm khu gian, tổng hợp lãi suất đại khái là 8 cái điểm tà hữu. Hàng năm Vương quốc chính phủ ánh sáng thanh toán tiền vốn lợi tức, liền cao tới 2 320 vạn kim tệ, đã viện siêu tài chính của chúng ta năng lực chịu được. Phơ giảng sệt ba tức tiếng nói vừa xuống đất, trên mặt mọi người dáng tươi cười liền biến mất. Lần trước thảo luận cái đề tài này thời điểm, có vẻ như Vương quốc chính phủ tổng ngạch mới 6 cái nhiều ức, lần trước nữa tựa như là 5 cái nhỏ ức. Dựa theo loại tăng trưởng này tốc độ, tài chính muốn không phá sản cũng khó khăn. Phát sổ về phát sầu, nhưng không ai trong vấn đề này chất vấn. Vương quốc nợ nần không ngừng kéo lên, trừ chiến tranh nhân tố bên ngoài, còn có một cái chí mạng nguyên nhân chính là mượn mới trả cũ. Nhìn như chỉ là chuyện một chút tiền vốn, thế nhưng là mỗi một lần chuyển kết quả, đều là nợ nần tổng nợ kéo lên. Ngân hàng 40 triệu mượn tiền. Toàn bộ đều là mượn mới trả cũ trong quá trình sinh ra. Bao quát ngân hàng khai phát cận đông ở bên trong, Vương quốc cảnh nội tất cả ngân hàng thương nghiệp, hiện tại cũng là án phạ vương quốc chính phủ chủ nợ. Đối với dân gian mượn tiền, Bộ tài chính có thể nói là rất tốt khống chế tài vụ chi phí. 7 cái nhiều ước nợ nần tổng nghịch, hàng năm mới hơn 20 triệu lợi tức chi tiêu, đã thấp khó có thể tin. Từ trên số liệu có thể thấy được, vương quốc chính phủ nhìn như không có phá quá sinh, trên thực tế cũng sớm đã nợ nần chồng với địa ước. Thiếu quan viên tiền lương cùng mua xăng tại tài chính không trả nội tình hôn dưới, đều dựa vào thời gian lôi không có. Đương nhiên Có thể tiếp tục chơi xuống dưới, dị vãng thời điểm mua sắm hay là thanh toán xong chi phí, chỉ là lợi nhuận bộ phận không có đủ ngạch trả tiền mặt. Gần nhất 10 năm tiền nợ tăng vọt, chủ yếu là chiến tranh liên tục bộc phát, không cho vương quốc chính phủ lưu lại thở một ngụm thời gian. Nhưng phẩm là ở giữa nghỉ ngơi 10 năm 8 năm, bộ tài chính đều không đến mức cầm một đống cá mương đi mua sắm vật tư chiến lược. Hiện tại không chỉ hố khổ vương quốc các đại thương hội, còn liên lụy một đám quý tộc lãnh chúa nợ nần chồng chất. May mắn đầu năm nay không lưu hành trách nhiệm hữu hạn chế, không phải vậy trong vương quốc lớn nhỏ thương hội, xem chừng muốn tới một đợt tập thể phá sản, đem tổn thất chuyển di cho mặt hợp tác đồng bạn. Giờ phút này Vương quốc chính phủ không có năng lực điển hô to, chỉ có thể để quý tộc các lãnh chúa chính mình phát huy tính năng động chủ quan. Chỉ cần cấp đủ nhiều, quý tộc lãnh chúa cá nhân thoát khỏi khủng hoảng tài chính, còn là không lớn vấn đề. Trừ phá sản bên ngoài, liền không có biện pháp khác a. Kệ sạ bốn truy vấn, nhìn ra được, hắn hay là có điểm mấu chốt. Chỉ bất quá phản đối phá sản lập trường, rõ ràng không có trước đó mạnh liệt như vậy. Đều là hàng xóm đại cứu tử làm hỏng tâm ương, vốn cho là tài chính phá sản mỗ thị công quốc lại bởi vậy trầm luân xuống dưới. Tuyệt đối không ngờ rằng, dẫn nợ nợ nần đại lỗi mỗ thị công quốc, hàng năm chỉ cần hoàn lại cố định kim nợ nần. Chính phủ ngược lại là chậm qua một hơi. Có lẽ là hàng năm dẫn ra ngoài tiền vốn giảm bớt, lại có lẽ là bởi vì tiếp thu đại lượng đến từ Bắc Đại lục quý tộc hết thời, dân tự do, dân gian kinh tế cũng chậm chậm khôi phục sức sống, chính phủ tài chính thu nhập trên phạm vi lớn gia tăng. Thú nhân xâm lấn đại chiến bộ phát về sau, người mổ Sĩ không chỉ hướng án phạt Vương quốc cung cấp vật tư trợ rút còn cung cấp một bút 8 triệu kim tệ vô tức vay, nhưng làm kệ xạ vốn cho sợ ngây người. Vương quốc chính phủ bộ chính muốn phá sản, trên thực tế cũng là bị người Mộ Sĩ cho kích thích. Nếu hàng xóm có thể phá sản sau dục hỏa trùng sinh, Vương quốc tự nhiên cũng có thể chỉ bất quá cái này phá sản đề nghị, không chỉ bị quốc vương kệ xả bốn phản đối, còn bị hủ ở ẩn mánh liệt phản đối. Người khác không biết người mộ sĩ vô liếng, hủ ở ẩn lại là rõ ràng. Nếu là không có đại lượng tiền vốn duy trì, đừng nói dục hỏa chủ sinh, không chia năm xẻ bảy đều xem như quốc vương có thủ đoạn. Hạn phạt vương quốc chính phủ nếu là phá sản, trong nước các đại thương hội, đại lượng ngân hàng thương nghiệp, quý tộc lãnh chúa đều muốn bị liên lụy cùng một chỗ phá sản. Dù là không thể kịp thời trả tiền mặt, chỉ có thể một mực kéo lấy, tối thiểu mọi người còn có một cái tưởng nghiệm. Đây là hủ ở nổi, ngân hàng thương nghiệp xuất hiện, thật to chạm vào thị trường tài chính phát triển. Tại lợi ích điều khiển, có Vương quốc chính phủ tín dự xác nhận nợ nần cá mương, tính an toàn đồng đẳng với quốc trái, rất tự nhiên trở thành nhà giao dịch phẩm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ cần giá cả đầy đủ thấp, luôn có gan lớn muốn đánh cược một phen. Vương quốc đại bộ phận ngân hàng, thương hội đều tiếp nhận cá mương thế chấp một tiền, toàn bộ chính là một cái cực lớn dây chuyển sản nghiệp. Nếu không phải hù ở ẩn lệnh cưỡng chế cấm chỉ ngân hàng khai phát cận đông tham dự, Vương quốc hệ thống tài chính liền toàn bộ bị liên lụy đi vào. Không trực tiếp hạ giao dịch, không phải là liền không bị ảnh hưởng. Một khi phát sinh bạo lôi, ngân hàng khai phát cận đông dựng khu vực giao dịch, chắc chắn nhận trùng kích. Có lẽ có thể cân nhắc phát hành tiền giấy, thay thế trên thị trường kim tệ lưu thông, từ đó gom góp đến đầy đủ tiền vốn. Trước mắt ngân hàng khai phát cận đông phát hành kim phiêu liền rất thành công, tại đại tông thương phẩm giao dịch bên trong, mọi người đã thành thói quen tính sử dụng kim phiếu. Chỉ là phong hiểm có chút lớn, chứ ngân hàng khai phát cận đông thành công bên ngoài, ba quát nam đại lục rất nhiều ngân hàng ở bên trong, thử qua sau đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Phờ rằng xét bá tức không xác định hồi đáp. tước các hạ, phát hành tiền giấy sợ là không dễ dàng. Đừng bảo là dân chúng bình thường. Liền xem như chúng ta những người này, có người muốn cầm một trang giấy đổi đi mọi người trong tay kim tệ, chỉ sợ trong lòng hơn phân nửa cũng không tiếp thụ được. Ngân hàng khai phát cận đông kim phiếu, nhìn như cùng tiền giấy công năng cùng loại, trên bản chất vẫn có một ít khác biệt. Có thể phát triển ra đến, chủ yếu là cầm những kim phiếu này, tại Sơn Địa Linh cùng Tuyết Nguyệt Linh mua sắm bất luận cái gì không bị hạn chế vật tư, bao quát một chút chân quý ma pháp dược tệ. Cho dù là có những vật phẩm này cùng kim phiếu móc đối, mọi người cũng chỉ có thể đại tông thương phẩm quá trình giao dịch bên trong sử dụng, giao dịch hoàn thành sau rất nhiều người đều sẽ hối đoán thành kim tệ, tổn nhập ngân hàng tài khoản bên trong. Bình thường thời kỳ Có rất ít người nắm giữ đại lượng kim phiếu. Tại ngoại giới xem ra, kim phiếu chỉ là phụ trợ đại tông thương phẩm giao dịch công cụ. Ngân hàng khai phát cận đông đẩy ra kim phiếu, cũng chỉ là muốn từ bên trong kiếm lời một vụ giao dịch phí thủ tục. Tể tướng đèn gạ đồ hầu tức lúc này phản đối nói: "Dũng cảm nếm thử là một chuyện tốt, thế nhưng đến cân nhắc phong hiểm a. Trừ phi lấy được vương quốc một đám đại quý tộc tập thể duy trì, dẫn đầu dùng trong tay kim tệ hối đoái tiền giấy, không phải vậy phát hành tiền giấy căn bản là lưu thông không nổi." Chương 1074, phá sản 3 sách VS tự quyết. Hiệu suất cao quyết sách chính phủ cũng mang ý nghĩa gặp được vấn đề thời điểm, va chạm đứng lên càng kịch liệt. Vây quanh thoát khỏi tài chính vấn đề, các phương triển khai cãi vã kịch liệt. Trước mắt tài chính xuất ra giải quyết vấn đề phương án: Chính phủ phá sản, phát hành tiền giấy, tăng thuế. Ba bộ tràn ngập tranh luận tính phương án đặt chung một chỗ, lập tức thành các giới chú ý tiêu điểm. Liền ngay cả trước đây đề nghị ra tăng vương quốc trực tụt lĩnh đều bị ép xuống. Miệng thảo đảng bọn họ đã tham hỏi chính trên dưới tất cả quan viên, đem bọn hắn xuất ra phương án giải quyết phun không đáng đồng. Bất quá cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Miện Mạnh Vương giả tại Vương quốc trong chính phủ không có quyền nói chuyện. Là một nhà thiết thực hành chính phủ, muốn phản đối, xin lấy ra phương án tốt hơn tới. Không có biện pháp tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể bà tuyển một. Dù là biết rõ mỗi một bộ phương án đều có hố, cũng chỉ có thể kiên trì hướng bên trong ngày. Có kế hoạch khai thác hành động, dù sao cũng tốt hơn Vương quốc chính phủ trực tiếp bị kéo lấy phá sản. Tối thiểu nhất chủ động phá sản, còn có thể sớm xử lý khoản chuyển di chính phủ danh nghĩa tài sản, không đến mức thật tiến hành phá sản thanh toán. Mô sĩ công chính là ví dụ, một phần giả vay, đem danh nghĩa chủ tổ lĩnh, bất động sản đất đều thế chấp ra ngoài phá sản thanh toán tình hình chính trị đương thời phụ trong sổ sách một cái tiền đồng đều còn lại. Hạn phạ vương quốc tình huống không sai biệt lắm, tài chính mặc dù thâm hụt lợi hại, chính phủ vẫn như cũ có không ít tài sản. Trực thuộc thành phố lớn, phân bố ở các nơi quan mỏ, cùng một chút phía quan phương độc quyền bán hàng sản nghiệp, những vật này chung vào một chỗ, cũng là có giá trị không nhỏ. Nếu thật là toàn bộ đóng gói bán ra, liền xem như lấp không lên tài chính lỗ thủng, cũng có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ. Chỉ là loại này bại gia tử hành vi, a cũng không dám đề nghị. Còn trước tới vương triều những năm cuối đầu, các vương tranh cái thời điểm, đều an ý không để ý đến những sản nghiệp này cho dù là có người nhắc lên, cũng chỉ là đề nghị đem một vài hao tổn sản nghiệp quyền kinh doanh bán cho cá nhân. Lam Vương quốc người quyết định một trong, trưng cầu ý kiến bản thảo rất nhanh tới hù ở ẩn trong tay, sau đó liền không có sau đó. Không ủng hộ, không phản đối, chính là lập trường của hắn. Bất kỳ một quốc gia nào năm nay cả trình triền, tài chính đều sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như dân gian có tiền, còn có thể nghĩ biện pháp từ thị trường tài chính chủ tiền. Thế nhưng là án phạt Vương quốc từ trên xuống dưới đều nghèo rắp mỏng. Trời ạ, muốn hướng dân gian đầu tư bỏ vốn, cũng phải trước muốn mọi người trong túi có tiền mới được. Theo hồ sơ ngân biết, đem Vương quốc tất cả ngân hàng thương nghiệp buộc chung một chỗ, số tiền gửi ngân hàng mạch cũng chưa tới Vương quốc nợ nần tổng mạch một nửa. Các nơi ngân hàng thương nghiệp có thể hướng chính phủ cung cấp 4000 kim tệ lãi tức thấp vay, đã là phi thường duy trì Vương quốc chính phủ. Ngẫm lại chính là nước mắt, làm Vương quốc lớn nhất ngân hàng thương nghiệp, ngân hàng khai phát cận Đông cũng là Vương quốc chính phủ lớn nhất chủ nợ. Chiến tranh bộ phát về sau, chỉ riêng ngân hàng khai phát cận Đông một nhà, liền hướng Vương quốc chính phủ cấp cho hơn 20 triệu kim tệ vay. Vốn nên là chính mình một cái hao cửu, vì làm ra làm gương chứng minh cùng Vương cùng tiến tới, chỉ có thể để Vương quốc chính phủ tiến đến cùng một chỗ hao Đương nhiên, khoản này vay là có thế chấp. Cận Đông Địa khu vừa phát hiện ma tinh quáng, mỏ vàng, bị Vương quốc chính phủ một mạch thế chấp cho ngân hàng khai phát Cận Đông, liền ngay cả khu chiếm lĩnh mới khoáng sản cũng bị chính phủ sớm thế chấp. Tương đương với các loại tay không bắt sói, nhất định phải toàn diện thắng được chiến tranh, những này thế chấp mới có thể có hiệu lực. Các nơi khu vực tính ngân hàng thương nghiệp tại cấp cho vay thời điểm, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận được một chút vật thế chấp. Khẳng định không thể cùng ngân hàng khai phát Cận Đông so, bởi vì vô luận là Vương quốc chính phủ hay là hủ ở ở vị này ngân hàng chủ nhân, cũng không biết vật thế chấp giá trị bao nhiêu tiền. Tại ngoại giới xem ra, Loại này thế chấp chủ yếu là làm cho cổ phiếu ngân hàng Đông bọn họ nhìn. Bởi vì ngân hàng khai phát cận Đông đám đám kia người đầu tư, trong vấn đề này biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn. May mắn chiến tranh chung quy thắng, không phải vậy vây quanh ngân hàng quyền quản lý, còn phải triển khai một vòng long tranh hồ đầu. Tân khả năng gắn bó cổ đông quan hệ, không riêng gì hủ ở ẩn lương tâm phát hiện, mà là lõi ích cần. Mọi người dám chơi xuyên quốc gia đầu tư, tự nhiên cũng là có chỗ dựa, ngân hàng khai phát cận Đông bên trong không có bất kỳ cái gì một tên cổ đông là quả mềm. Lúc trước có thể sảng khoái bỏ tiền, trừ bỏ bị thương nghiệp hình thức hấp dẫn bên ngoài, còn có định không lợi không lỗ lui về hình thức không có tiền liền lấy ma pháp dược tề để cấu, đỉnh lấy đại lục thứ nhất ma pháp dược tề sư tên tuổi, tất cả các thị ma pháp dược tề đều là đồng tiền mạnh. Gần nhất những năm này, các cổ đông mặc dù tại đầu tư bên trên chỉ đã kiếm được giá thị trường tăng trưởng mặt giấy tài phú, nhưng bí mật dựa vào đầu cơ trục lợi ma pháp được tề, lại thu hoạch vàng dòng bạc trắng cùng nhân tình. Đến mức người đầu tư đối với hủ ở Ờn là vừa yêu vừa hận. E sợ cho hắn tùy hứng kinh doanh, có một ngày ngân hàng khai phát cận vận doanh xảy ra vấn đề, lại muốn cho bọn hắn những này cổ đông bất Không có cách nào, bị sáo lao người đầu tư chính là như thế khổ bức. Đặt cực thể đánh bạc quá nhiều, Hiện tại từ bỏ đắm chìm chi phí quá cao. Dù sao, ngân hàng khai phát cận đông nhìn, vẫn như cũ thuộc về chất lượng tốt tài sản. Mặt khác, ngân hàng thương nghiệp bởi vì quản lý hỗn loạn, kiểm soát rủi ro hệ thống không hoàn thiện nợ khó đòi một đống lớn, ngân hàng khai phát cận đông nợ khó đòi xuất lại phi tường thấp. Công đốc, đại thần tài chính sợ rằng sệt bá tức tới chơi. Thu đến tin tức này, hù ở Ẩn hơi nhướng mày. Bộ tài chính trước mắt phiền phức quân thân, vị này không mời mà tới, không phải chuyện tốt gì. Mời. Người tới là khách đều là vương quốc vận mệnh quyết xét người, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mặt mũi vẫn là phải cho đủ. Nói xong, Thu Ẩn trực tiếp đứng dậy về phía sau trạch đổi một thân quan phục. Ngắn ngồi hàn huyên vài câu, chủ đề liền bị phở giảng xét bá tước dẫn tới bộ tài chính tam đại hố hàng chính sách bên trên. Nguyên bản không chuẩn bị tỏ thái độ hữu sần, biết mình không có khả năng tiếp tục tránh. Bá tước các hạ, thẳng thắn nói cái này ba bộ phương án, không có một cái nào đáng tin cậy. Có lẽ ngài có thể đi các nơi đi một chút, nhìn xem dân gian tình huống thật. Gần nhất những năm này, vương quốc đối ngoại chiến tranh không ngừng thắng lợi, tăng lên thật nhiều chúng ta quốc tế địa vị. Có thể thắng lợi đại giới, lại là vương quốc chính gần như phá sản, dân gian càng là trăm nghề tan lui. Điểm này ở các nơi thương nghiệp thu thuế bên trên cũng là có phản hồi. Chính phủ trực thuộc vài tòa thành phố lớn tài chính và thuế vụ giảm mạnh chính là chứng minh tốt nhất. Tại loại này đại bối cảnh phía dưới, vô luận là chính phủ phá sản hay là thêm thu thuế khoản, lại hoặc là phát hành tiền giấy, đều sẽ dẫn phát càng lớn nguy cơ. Muốn cho thấy lập trường, thu ở Ơn liền cho lập trường. Còn có phải hay không bộ tài chính muốn, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Phương án giải quyết đó là không tồn tại. Cản phá Vương quốc chính vấn đề đã tích khó khó trở lại, không phải đơn thuần rựa vào vài hạng chính sách, liền có thể giải quyết. Thần muốn thoát khỏi khủng hoảng tài chính Biện pháp duy nhất chính là khai nguyên, đồng thời khai nguyên không có khả năng là tăng thuế. Theo Hồ Sẩn, trước mắt tốt nhất phương án giải quyết cũng là duy nhất chỉ tận gốc phương án giải quyết, biện pháp. Đồng dạng là đại lục cường quốc, vương quốc kinh tế xa lạc hầu hơn phở dạng xỉ ạ đế quốc cùng ai bở gì ạ vương quốc, vấn đề lớn nhất chính là dân tự do chiếm tỷ lệ quá thấp. Cả nước trên giới, khắp nơi đều có nông nô, lấy cái gì sống động kinh tế. Cho dù là sát vách mổ xỉ công quốc, hiện tại kinh tế tình huống, đều so vương quốc muốn tốt hơn nhiều. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, từ bắc đại lục các quốc gia tràn vào đại lượng dân tự do, kích thích phát triển kinh tế. Vô luận là tầng sự chế tạo thủ công nghiệp, vẫn là đi nông thôn trồng trọn, dân tự do sáng tạo tài phú hiệu suất đều viễn siêu nông nô. Trừ cận đông những cái kia mới mở khu vực, tiền kỳ cần đầu nhập tiền vốn quá lớn, tiềm ẩn phong hiểm quá cao, không thích hợp dân tự do bên ngoài, vương quốc thành thuộc địa khu đều đã có mở rộng gia đình thức sinh sản kinh doanh. Cụ thể điều kiện, không phải là liền có thể thực hành. Nếu thật là chơi giải phóng nông nô, không chỉ truyền thống quý tộc lãnh chúa sẽ không duy trì, liền ngay cả được giải phóng nô nô cũng sẽ không duy trì. Phong kiến thời đại, lệ dân bạch tính mệnh như cỏ rác, một chút thiên thai nhân hóa, liền có thể để một gia đình hủy diệt. Nông nô chế độ có thể như thế ổn định, trừ ngu dân giáo dục bên ngoài, còn có chính là đám nông nô thường thấy tầng dưới chót sinh hoạt bi thảm, không dám phóng ra một bước này. Tại nhân khẩu đông đúc không thiếu sức lao động địa khu, nông nô muốn trở thành dân tự do, trực tiếp thuộc thân cho mình là được rồi, quý tộc lãnh chúa căn bản liền sẽ không ngăn cản. Cách mỗi mấy năm đều sẽ có người như vậy đi ra ngoài, sau đó lại thê thảm trốn về đến, ngay trước một đám nông nô trước mặt, hướng lao ra quý tộc cầu thượng phần cơm ăn. Liên xem như không có, vì nhà mình thống trị thuận tiện, có tâm cơ quý tộc lãnh chúa cũng sẽ tận lực an bài mấy cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Trở nên nổi bật Tại giai cấp cố hóa thế giới nào có người bình thường cơ hội, liền xem như lấy chính mình mệnh đi liều, cũng không đấu lại kỵ sĩ Lao ra A. Thế giới quý tộc, trên mặt đất cũng không liên ổn. Sơn tạc thổ phỉ cường đạo, những sinh vật này bất luận cái gì phong kiến thời đại, cũng sẽ không thiếu. Trước 1075, một thân một mình lên đường, có thể bình an đi ra quê quán 200 dặm, đều xem như thần hy chi chủ phù hộ. Hóa nông nô là thuê hộ ngắm lại vẫn được, liền xem như quý tộc lãnh chúa không phản đối, một nghèo hai trắng nông nô cũng chịu không được Hiện tại tư liệu sản xuất tất cả đều là lao gia quý tộc, tròn và khuyết cũng là lao gia quý tộc lập tẩy, cho dù là gặp gỡ hai niên cũng có thể đi theo lăn lộn đến một miếng cơm ăn. Một khi chuyên vị nhận tàu chế, ích lợi có thể hay không cao hơn không xác định, dù sao khẳng định không ai vì bọn họ lật tẩy phong hiểm. Nếu là thanh niên trai tráng xảy ra bất chắc, vậy cũng chỉ có thể cả nhà cùng một chỗ lành lạnh. Không giống hiện tại cho dù gặp phải ngoài ý muốn, vợ con còn có lao gia quý tộc phụ chết nuôi. Cho dù là tiến hành cải cách, cố nông nhiều lắm là cũng liền mấy năm trước thời gian tốt hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, Địa tô cũng sẽ tăng lên không ngừng, từng bước một nghiền ép tiềm lực của bọn hắn. Kết cục sau cùng là sản xuất lực đề cao, sáng tạo xã hội tài phú càng nhiều, tầng dưới chốt dân chúng sinh hoạt cũng càng thảm rồi. Trước kia chỉ là nghèo, phía sau trở nên vừa mệt lại nghèo. Bụng đều điền không đầy, rời nhà đi không ra chăm rặm tự do thì có ích lợi gì? Thấy rõ bản chất, hô ở ẩn tự nhiên không phải vậy sẽ nhảy ra, làm được tội tất cả mọi người biện pháp. Nếu thật là để hắn tiến hành biện pháp, vậy liền trực tiếp đem thổ địa phân cho tầng dưới chốt dân chúng, đồng thời ra sân khấu pháp luật cấm chỉ tiến hành giao dịch. Nếu như nói trước mặt biến pháp sẽ cho người có tiếng xấu, còn có hy vọng thành công, như vậy phía sau biến pháp chính là đem chính mình hướng trên đoạn đầu đại đưa. Nguyên Soái, trong này phong hiểm ai cũng biết, thế nhưng là vương quốc chính phủ hiện tại không có lựa chọn khác. Trừ phi có phương án tốt hơn, không phải vậy ba đầu tràn ngập nguy hiểm đường, dù sao cũng phải tuyển chọn một đầu. Có lẽ ngài còn không biết, lấy vương quốc trước mắt tài chính tình huống, dựa vào mượn mới còn cũ đi gán bó, chúng ta nợ nần tổng nghịch hàng năm cũng sẽ tăng thêm 3 cái phần trăm. Một khi phát sinh biến cố, tỉ như nói, quy mô lớn thiên tai, chiến tranh, vương quốc nợ nần tăng tốc sẽ còn kịch liệt gia tăng. Hiện tại không đem vấn đề giải quyết, phía sau kéo thời gian càng dài, vấn đề thì càng khó giải quyết." Sở rằng Sết bá tức hai tay mở ra nói ra. Nhìn ra được, đây là một tên chịu trách nhiệm đại thần tài chính. Không nghĩ lấy ba phải kéo dài thời gian, đem phiền phức lưu cho đời tiếp theo. Nếu là đổi một tên không chịu trách nhiệm đại thần tài chính, trực tiếp chơi mượn mới còn cũ, nhịn đến chính mình tư nhiệm, phiền phức chính là đời tiếp theo. Dù sao bằng vào ảnh phạ vương quốc tiến tuổi, để cho chơi tiếp tục 10 năm 8 năm là không thành vấn đề. Sở Dạng xác suất lớn có thể trợ dự mà về. Bá các hạ, biện pháp tốt không có. Chú ý ngu ngốc ngược lại là có một cái, trước tiên đem sự tỉnh kéo lấy, chờ tại giáo hoàng quốc hành động quân sự kết thúc. Cầm tới khoản này ngoài ý muốn chi trả về sau, lập tức hoàn lại một bộ phận nợ nần. Không cần quá nhiều, trước thanh toán 10% đem đám chủ nợ lòng tin cho ổn định. Phía sau chờ kinh tế khôi phục đi, mọi người trong tay có tiền, tự nhiên sẽ hướng chạy thị trường. Về ngoài thương nghiệp thu thuế, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Đến tiếp sau nếu như không có biến cố lớn, hẳn là có thể đủ miễn cưỡng làm đến thu chi cân bằng. Chờ Bắc Cương, đông các địa khu miễn thuế kỳ kết thúc, tài chính vấn đề cũng liền giải quyết. Thu ở ẩn một mặt bình tĩnh nói, Trần Chính Thiếu Hụt, hắn đã đã thấy nhiều. So sánh kiếp trước một ít quốc gia điên cuồng, Ảnh Phạ Vương quốc lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Lần này giáo hoàng chuyến đi, tiền tuyến bọn quan binh nếu là không có thể chụp ra vài ức tài phú đến, đây tuyệt đối là có người đang sơ cá. Dựa theo trước đây kế hoạch, Vương quốc chính phủ từ đó rút đi 100 triệu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn lại 10% nợ lần về sau, hàng năm cần thanh toán tiền vốn lợi tức, không sai biệt làm rút lại đến 20 triệu trở dưới. Chờ hậu kỳ kinh tế chậm quá mức mà đến, Vương quốc chính phủ thuế khoản bên trong có thể gạt ra 5600 vạn trả nợ. Chính phủ dưới cờ sản nghiệp cũng có thể xuất ra 67 triệu trả nọ, lại từ chính phủ những thu nhập khác bên trong gạt ra 2, 3 trăm vạn, hàng năm lỗ hồng cũng liền như vậy mấy triệu. Cận đông địa khu khoáng sản, lại mở phát một chút đi ra, còn có thể gia tăng một bút không ít thu nhập. Chỉ cần Vương quốc chính phủ không làm lớn hạng mục, tiền vốn lợi tức lỗ thủng, khẳng định có thể tránh, tiện thể hàng năm còn có thể trả tiền mặt một bộ phận cá mương. Lúc nào có thể bồi thường toàn bộ xong nợ nần không trọng yếu, mấu chốt là tại bắt đầu trả, đó chính là một cái tốt bắt đầu. Nguyên Soái, nếu như vấn đề có dễ dàng như vậy giải quyết, ta cũng sẽ không cần sổ mượn. Khách chỉ tiêu, tạm thời không để gặp tới. Chỉ riêng mới tăng quốc thổ phòng ngự vấn đề, chính là một bút kết sổ chỉ tiêu. Chúng ta không đợi Phở Giảng Sẹt Bá tức nói hết lời, Hưu Ờn liền mở miệng. Ngắt lời nói, "Bá Tước các hạ, ngươi là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Bộ Tài chính chỉ cần giải quyết chính mình nọ nần vấn đề là được, chính phủ chuyện bên kia tự nhiên do quốc vương cùng các tế tướng đau đầu. Dù sao bộ tài chính không có tiền chính là không có tiền, chính phủ muốn làm hạng mục lớn, liền để bọn hắn nghĩ biện pháp đi làm tiền. Ngươi hoàn toàn không cần thiết, đem tất cả áp lực đều nắm vào trên người mình." Thẳng thắn mà nói, những lời này có làm hư người hiền nghi. Thế nhưng là trước mắt bộ tài chính nói lên 3 bộ phương án, thật sự là một cái so một cái kéo đổ. Tuy tiện một đầu nào thông qua, đều sẽ cho vương quốc tạo thành tổn thất thật lớn. Bộ tài chính không có năng lực giải quyết tài chính vấn đề, vậy liền dứt khoát không đi giải quyết, để có năng lực giải quyết vấn đề bộ môn đi phụ trách tốt. Hu ở gần tin tưởng, nếu là chính phủ ra mặt giải quyết tài chính vấn đề, có thể chọn lựa biện pháp, khẳng định so bộ tài chính 3 bộ phương án đáng tin cậy. Tỷ như nói, ra sân khấu một chút có lợi cho kinh tế khôi phục dư luận, tỷ như thuyết phục trong nước quý tộc hủy bỏ thuế quá cảnh. Lại tỷ như nói, bắt trước Nam Đại lục một chút có ra, tiến hành biên độ nhỏ biện pháp. Thao tác cụ thể đứng lên, khẳng định sẽ không nhỏ độ khó. Tối thiểu nhất sẽ không lập tức đem vương quốc đưa đến thâm viên địa ngục. Dựa vào phá sản cứu vãn tài chính, đó là không tồn tại. Kiếp Trước nhiều như vậy tài chính phá sản quốc gia, liền không có một cái phá sản đằng sau còn có thể phát triển tốt hơn. Mồ thị công quốc có thể tại phá sản sau dục hỏa chúng sinh, đó là người ta giả phá sản, thật có tiền. Nếu là trong tay không có đại bút tiền mặt, bọn hắn lấy cái gì tiến hành sau khi chiến đấu chứng kiến, lại lấy cái gì đi khôi phục kinh tế a. Vương quốc chính phủ nếu là phá sản, đầu tiên bộ phát chính là khủng hoảng tài chính, tiếp theo chính là đại lượng quý tộc phá sản sinh động tại bản thổ thương hội có một nhà tính một nhà, toàn bộ cùng một chỗ đóng cửa tốt. Đến một bước kia, lấy đại lục tứ đại thương hội làm đại biểu quốc tế vô lieng, cũng sẽ lựa chọn bước ra rời sân. Khủng hoảng cảm xúc chỉ phối giới, dân gian kinh tế triệt để sụp bản. Vương quốc số lượng không nhiều dân tự do sẽ thành lớn nhất người bị hại. Thất nghiệp, đem để vô số tiểu gia đình lâm vào tuyệt cảnh. Một vòng mới thổ địa sát nhập, thôn tính thủy triều bộc phát, các đại quý tộc hầu bao đều khốc ác, nhưng chỉ hạ lãnh thổ cùng nhân khẩu đều tăng lên, giai cấp cố hóa tiến một bước làm sâu sắc. Phía sau bản cơ bản loạn, không có liên tục không ngừng lưu thông bổ sung cận đông đại địa, cũng có thoát một kiếp. Theo hồ sơ, bộ tài chính 3 bộ phương án, cuối cùng đưa tới kết quả đều như thế. Tài chính phá sản sẽ để cho kinh tế phá sản, tăng thuế đồng dạng sẽ để cho dân gian kinh tế sụp đổ, phát hành tiền giấy thì càng không cần nói. Dân gian không đồng ý tiền tệ, đó chính là một tờ giấy lột. Dựa vào hành chính mệnh lệnh cương ép thúc đẩy tiền tệ, có thể tham khảo tiền giấy thất bại án lệ. Thậm chí ngay cả tiền giấy cũng không sánh nổi. Đại Minh đế quốc hoàng đế cùng án phạt vương quốc quốc vương, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tuyệt thủ. Kệ Sạ nếu là buộc mọi người dùng trong tay kim tệ hối đoán tiền giấy, xem chừng các nơi quý tộc lãnh chúa sẽ trả lời hắn một chữ, "Lan" quả thực là cưỡng ép tôi động, mọi người sẽ chỉ cho là Quốc vương điên rồi. Nếu là chọc tới mắt, mọi người không để ý thay cái bất lo Quốc vương, Quốc vương đều có thể kéo xuống ngựa, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ bộ tài chính. Thanh côn chắc, Chu Hỗ Thần, có sẵn chính trị khẩu hiệu, lấy tới dùng là được rồi. Dốc lương quý tộc lãnh chúa sẽ làm tốt hậu cần làm việc, đồng thời mang lên tư quân hưởng ứng hiệu triệu. Vương đô quân coi giữ sẽ sớm chuẩn bị tốt hết thảy, Hoan Thiên hỉ địa đem đại quân đón vào thành bên trong. Có lẽ cũng chờ không đến đại quân, ý thức được không thích hợp thất, xác suất lớn sẽ sớm cùng các đại gia tộc câu thông, sau đó mọi người liên thủ khởi sướng chiến biến. Bởi vì cái này cải cách tổn hại tất cả mọi người lợi ích. Trong quan niệm không có tiền giấy khái niệm, tại mọi người trong mắt, chính phủ dùng giấy tệ đổi kim tệ chính là tại ăn cướp trắng trợn. Chương 1076, biện pháp. Không biết là tiếp nhận áp lực quá lớn, hay là hữu ở ẩn lời nói phát huy tác dụng. Trở về Vương đô đại thần tài chính trực tiếp dừng tay, để yên. Vừa mới bắt đầu mọi người cảm thấy có tốt, cho là thu được một lần vĩ đại chính trị thắng lợi, rất nhanh các phương liền cười không nổi á. Trước hết nhất không chịu được chính là chính phủ các bộ môn, mới tăng bộ môn cấp phát, đến bộ tài chính toàn bộ nhấn xuống nút tạm dừng. Họ chính là, không có tiền. Náo cũng vô dụng, hiện tại tài chính bên trên là thực sự hết tiền. Liền ngay cả vốn nên phát xuống cho tiền tuyến bị hao tổn quý tộc lãnh chúa đều phụ cấp, đều chỉ có thể giảm giá cấp cho. Theo vấn đề không ngừng chống chất, triều đình các đại phái hệ đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tài chính vấn đề đã uy hiếp đến vương quốc thống trị. Phở rằng sẹt ba thước, gần nhất bộ tài chính là chuyện gì xảy ra, vì sao liên tiếp kẹp lại chính phủ cấp phát. Kệ xa bốn mặt mũi tràn đầy nộ khí chất vấn. Bộ tài chính thật sự là quá không cho mặt mũi, liền ngay cả hắn tự mình hỏi tới mấy cái trọng điểm hàng mục, cấp phát khâu đều bị lại. Vậy hạ, tài chính bên trên không có tiền a. Chúng ta đã hết sức chủ tiền nhưng là ngoại giới lo lắng vương Quốc bước mổ xỉ công quốc theo góp phá sản vay mượn không ra chính phủ nợ khoản cũng bán không được mỗi tháng tài chính thu nhập tại đầu tháng ngày đầu tiên liền bị chia cắt một sạch sẽ đây là hạng mục danh sách mọi người nếu là cảm thấy cái nào hạng mục có thể chặt xin mời nói thoải mái thờ rằng xét bat nún nún vai nói ra mượn mới trả cũ cũáo lộ chơi không đi xuống đó là bộ tài chính cùng chính phủ cộng đồng nổi trước mặt ba bộ thường nợ phương án trên triều đình làm đến sôi sùng sụp lên đám chủ nợ thú thu cũng không kịp ai còn dám tiếp tục hướng trong động không đấy lo a càng là không có tiền thì càng khó vay tiền, đây là nhân tính. Tiếp không đến tiền bộ tài chính, tự nhiên chỉ có thể bại nát. Dù sao chính phủ thu nhập hết thệ cứ như vậy nhiều, chỉ có thể thỏa mãn bộ phận bộ môn chỉ tiêu. Trên lý luận tới nói, không ngừng hủy đi tuần đông, bộ tường tây, còn có thể gắn bó một chút thời gian. Rất rõ ràng, sợ rằng xét bá tức không chuẩn bị làm ác nhân này. Trừ thiết yếu quân phí chỉ tiêu, trước tiên chuyển bên ngoài, còn lại vương quốc chính phủ phê chuẩn chỉ tiêu, ai trước tới trước hết cho hại cấp phát. Khoản vô cùng rõ ràng, mỗi một bút chỉ tiêu đều là kế sạ bốn cùng tệ tướng cộng đồng ký tên bước nội cũng không thể hướng hắn cái này đại thần tài chính trên đầu chụp. Đại khái quét mắt một chút khoảng danh sách, kể xạ bốn trực tiếp đem danh sách ném cho quần thần chuyển đọc. Ở sâu trong nội tâm, hắn đối với phở giảng xét bá tức bất mãn cảm xúc góp nhặt tới cực điểm. Một lần manh động thay người ý nghĩ, chỉ bất quá rất nhanh liền bỏ đi. Không giống với chính phủ những bộ môn khác yếu viên, vương quốc đại thần tài chính là không sợ nhất bị giải trừ chức vụ, bình thường bổ nhiệm đại thần tài chính đều muốn bị dỗ dành tự vị. Quyền cao trọng không giả, nhưng áp lực là thật tâm lớn. Đương bảo là giành tư lợi, có thể đem lôi thùng điện, đều là năng thần lại. Giải quyết tài chính vấn đề biện pháp, kỳ thật còn có một đầu chỉ là mọi người ăn ý cho không để mắt đến. Là một cái cực kỳ hiếu chiến quốc gia, mấy năm gần đây quân phí chi tiêu chiếm tỷ lệ từ trước tới giờ không thấp hơn 3 phần 4, chỉ cần đem quân phí hướng xuống chặt một chặt tài chính lôi thủng trong nháy mắt liền sẽ thu nhỏ. Tỷ như nói, các giảm quân đội chi tiêu hàng ngày, lại hoặc là xóa mấy cái quân đoàn tượng trực Không hề nghi ngờ, phương án này cũng phát hành tiền giấy một dạng hố. Thủy Diệt Thú nhân đế quốc là vương quốc trên giới trung nhận thức, bất kỳ cái gì dám phá hư chiến lược này người, đều sẽ trở thành vương quốc công địch. Thời gian trong nháy mắt về sau, Nguyên bản muốn hưng sư vấn tội thần, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Vô luận là cắt giảm hạng mục hay là cắt giảm đã thông qua bộ môn chỉ tiêu, đều là một kiện chuyện đắc tội với người. Giáo hoàng quốc bên kia không phải còn có một món thu nhập à, tại sao không có xuất hiện tại tài chính thu nhập bên trên? Tế tướng Đèn Ga đổ hầu tức nghỉ ngờ hỏi. Vì điều động mọi người cấp bốc tính tích cực, hiện tại xuất động đều là các nơi quý tộc tư quân, tại Giáo hoàng quốc đều nhanh muốn đảo sâu ba thước. Liều mạng vừa vé, khẳng định là có hồi báo. Mới ra ngoài mấy tháng, mọi người liền kiếm lời trở về ra vé, hiện tại đã mở ra kiếm lời máu hình thức. Đến một bước này trước đó thiếu mỗi người 300 kim tệ tiền vé vào cửa, cũng đến trả tiền mặt thời điểm lại thêm xử lý chiến loại phẩm ích lợi, vương quốc chính phủ trong ngắn hạn là không nên thiếu tiền. Tế tướng, giáo hoàng quốc bút kia khoản tiền chỉ là trên lý luận tới sổ, trên thực tế chúng ta nhận được tiền mặt cũng không nhiều, đại bộ phận quý tộc lãnh chúa lựa chọn đều là dùng lương thực loại hình đại tông thương phẩm để khấu. Tương lai 2 3 năm cô lương, vải vóc, hiện tại là không cần buồn, bất quá những vật này còn tại vận chuyển bên trong, trong thời gian ngắn không cách nào biến hiện. Y giản xẹt bá tức mặt không đổi sắc hồi đáp. So sánh mặt khác chiến lợi phẩm, lương thực loại hình đại tông thương phẩm, vấn đề lớn nhất chính là biến hiện khó, chứa vận chuyển khó. Liên Sếp như có thương khách đi theo đại quân phía sau hành động, mọi người cũng tình nguyện đem có hạn vật lực, vui đầu vào lợi nhuận cao hơn chiến lợi phẩm vận chuyển bên trên, mà không phải dây vào mẫn cảm lương thực. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu nhân tố. Bộ Tài chính chân tướng biến hiện mà nói, hay là có biện pháp? Chỉ bất quá sợ rằng Sệt Bá tức có kế hoạch của mình. Nếu như trực tiếp biến thành thiên mặt, như vậy giảm cầm nợ lần liền thành một chuyện cười. Lựa chọn tốt nhất là trở về rộng lượng đại tông tướng phẩm, vương quốc chính phủ ngay cả tìm địa phương chứa đựng đều khó khăn, đến lúc đó thuận thế đưa ra ném cho đám chủ nợ gắn nợ, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Dù sao Vương quốc chính phủ rất nhiều nợ vụ đều là trong tay Hàn Thiếu, nếu là không nghĩ biện pháp xử lý sạch, tương lai từ nhiệm đằng sau, cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn à. Trong nước nhiều như vậy ngân hàng thương nghiệp, trước thế chấp cho bọn hắn, moi ra một bút tiền mặt đến khẩn cấp a. Chính vụ đại thần Hàn Phư Hầu tức tức giận nói, một câu không có tiền, đem chính vụ bộ tất cả kế hoạch đều phá vỡ. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, tháng này quan viên tiền lương, xác suất lớn là không có rơi xuống. Tuy nói vương quốc khất nợ tiền lương là trạng thái bình thường, có thể luân hành hạng như thế, hắn cái này chính phủ đại thần cũng phi thường thật mất mặt. Hạn phần hậu tước, bởi vì vận chuyển chứa đựng khó các loại vấn đề, lương thực các loại đại tông thương phẩm muốn trở về quốc vẫn tồn tại rất nhiều không xác định phong hiểm. Ngân hàng là trục lợi, thâm hút tiền mua bán không ai làm, căn bản cũng không tiếp nhận những này cao phong hiểm thương phẩm thế chấp. Cho dù là quy ra tiền bán phá giá cho bọn hắn, cũng chỉ có số ít mấy nhà ngân hàng có năng lực tiếp nhận, giá cả chỉ có trong nước giá thị trường hai ba thành. Trong đó, có thể được xưng là thực lực hùng hậu, chỉ có ngân hàng khai phát cận Đông một nhà. Trên thực tế, ngân hàng khai phát cận trong tay đã động lại đại lượng lương thực vài vốc. Trừ trong nước quý tộc bên ngoài, Liên minh năm nước quý tộc cũng đem những loại vật từ bán phá giá cho bọn hắn. Sở chẳng xét bá tức bình tĩnh giải thích nói, xử lý chiến lợi phẩm mua bán, các lộ vốn liên điên quần tụ tập, có thể có thực lực thanh toán người mua cũng không nhiều. Đối mặt chồng chất như núi chiến lợi phẩm, vô luận là các nơi ngân hàng hay là các lộ thương hội, dòng tiền mặt đều phi thường căng thẳng. Ngân hàng khai phát cận đông dám trắng chọn thu hàng, trừ tự thân quy mô cũng đủ lớn, sớm thành lập thị trường tín dự, tại giáo hoàng quốc thu nạp rất nhiều mới tăng tiền tiết kiệm bên ngoài, chốt nhất nhân tố là kim phiếu. Đối với một đám quý tộc lãnh chúa tới nói mang theo đại lượng tiền mặt ra ngoài, bản thân liền tràn đầy phong hiểm, làm không tốt sẽ còn bị đen ăn đen. Lựa chọn tốt nhất chính là tiếp nhận kim phiếu giao dịch. Nếu là cẩn thận nữa một chút, còn có thể yêu cầu tên thực chế, trừ bản nhân cùng chỉ định người được lợi bên ngoài, những người khác không có khả năng rút ra. Tại Cương Giả Hàng Cường thị trường tài chính bên trong, chỉ cứ ra tay trước ưu thế ngân hàng khai phát cả đồng, trở thành bên thắng lớn nhất. Không riêng gì Bắc Đại lục quý tộc thành hộ khách, liền ngay cả Trung Đại lục, Nam Đại lục rất nhiều quý tộc cũng thành ngân hàng hộ khách. Giáo định suy sụp, liên lụy thần thánh thương hội phá sản. Hiện tại sinh động tại giáo hoàng quốc vô liếng, liên số Tam đại thương hội cùng ngân hàng khai phát cận đông có thực lực nhất. Bởi vì sản nghiệp thuộc tính nguyên nhân, thực lực tổng hợp yếu nhất ngân hàng khai phát cận đông, có thể điều động dòng tiền mặt ngược lại là nhiều nhất. Lợi nhuận khá mỏng đại tông tư phẩm, trên cơ bản đều đã rơi vào ngân hàng khai phát cận đông trong tay. Dù là bị đè ép giá, đồng thời chỉ có thể thu kim phiếu, tiếc rằng chỉ như vậy một cái có thực lực người mua. Quý tộc lãnh chúa không quan trọng, dù sao đều là giành được, bán bao nhiêu đều là tình khiết kiếm lời, sớm làm biến hiện tốt tiếp tục đi đoạn, mới là vị thứ nhất. Vương quốc chính phủ lại khác biệt, bọn hắn nghèo rất mỏng tới à thật vất vả mới vào tay chiến lợi phẩm, há có thể tùy tiện lấy gây xương giá bán ra ngoài. Ánh mắt của mọi người tụ tập đến kệ xạ 4 chiến thần, Vương quốc cảnh nội trừ ngân hàng khai phát cận đông bên ngoài, có thực lực nhất tư bản tài chính chính là Vương Thất ngân hàng cùng Vương Thất thương hội. Loại thời khắc mấu chốt này, cần Vương Thất phát huy dẫn đầu tác dụng, mọi người mới có thể đi du thuyết hổ ở ẩn cùng mặt khác trong nước đại quý tộc. Trước 1077. Đại thần tài chính nói không sai, trước mắt đại tông thương phẩm biến hiện, sát thực tổn tại phiền toái rất lớn, hiện tại chúng ta có thể làm chính là mau chóng đem đồ vật trở về. Tại giáo hoàng quốc không đáng tiền, không phải là đến vương quốc cũng không đáng tiền cho dù là dùng cho chiến lược dự trữ, tương lai cũng có thể tiết kiệm đại bút tài chính dự toán. Có những lương thực này, xây dựng phòng tiến mới Nan Đệ, liền giải quyết một nửa. Quay đầu lại để cho đại quân xuất kích, từ thú nhân đế quốc bắt một chút nô lệ trở về, khó giải quyết nhất vấn đề liền giải quyết. Nói một chàng lời nói chính là không có sách vương thất xuất lực vấn đề, không phải kệ xạ bốn khuyết thiếu cái nhìn đại cục, thật sự là làm nhà, mới biết được tuổi gạo dầu mới quý. Mấy năm liên tục chinh chiến xuống tới, cả nước trên dưới đều đánh lẻo, vương thất lại có thể giàu đến mức nào? Bên ngoài mặc dù vẫn như cũ ngăn nắp, nội bộ kỳ thật đồng dạng thiếu tiền thiếu lợi hại. Nếu như không phải là không có biện pháp, bọn hắn cũng sẽ không đi làm ngân hàng của mình. Bằng vào Vương Tất Tiến tuổi, tại cạnh tranh bên trong xác thực chiếm cư không ít ưu thế, tiếp rằng ưu chất nhất hộ khách đã bị ngân hàng khai phát cận đông sớm cho thu nạp. Người quen xã hội không chỉ giảm lợi ích, còn phải muốn giảm tình cảm. Dưới tình huống bình thường, mọi người là sẽ không dễ dàng thay đổi hợp tác đồng bạn. Huống chi, đi sau bình đại có thể cung cấp phục vụ hạn mục, cũng muốn ít hơn nhiều, sức cạnh tranh vốn là thấp hơn. Tăng thêm khiếm thiếu tương quan kinh nghiệm, chế độ không đủ mãn thiện, quản lý bên trên vẫn như cũ ở vào hỗn loạn tìm tòi chật thái, thưởng xuyên náo ra tới nhiều luật tới. Vương Tất Ngân Hàn nổi danh đầu đầy đủ vang, thu nạp tiền tiết kiệm cũng không nhiều, nợ khó đòi suất cũng cao rủa người. Thật vất vả đụng phải một lần cơ hội phát tài, nếu là vì lấy đại cục làm trọng cưỡng ép đón lấy chính phủ đại tông tướng phẩm, kệ xác bốn phi thường lo lắng sẽ đem nhà mình sản nghiệp đùa chơi chết. Về phần Vương Tất Thương hội cùng ngân hàng bản thân liền là khóa lại cùng một chỗ, trước mắt Vương Tất Ngân hàng một nửa nghiệp vụ đều là nhà mình thương hội kêu tới. Nếu như một nhà bạo lôi, một nhà khác cũng chỉ có thể đi theo chôn cùng. Trước mắt Vương Ngân Hàn lớn nhất tiềm ẩn bạo lôi phong hiểm chính là chính phủ nợ nần. Có thế chấp cũng vô dụng khoảng cảm xúc dẫn phát ép buộc nguy cơ vương thất ngân hàng căn bản là gánh không được trên thực tế bị bắt cóc không riêng gì Vương thất học tập thành lập ngân hàng đại quý tộc toàn bộ đều là người bị hại tiền không có kiếm được bao nhiêu ngược lại là bị vương quốc chính phủ nợ nần bắt cóc trừ cái kia hơn 40 triệu trực tiếp vay bên ngoài mọi người còn bảo lãnh đại lượng công trái nếu là tăng thêm vương quốc chính phủ đánh đi ra cảm ơn trong nước đại quý tộc trên thực tế chính là chính phủ lớn nhất chủ nọ chứ cứ nợẩn tổngạch 6 thành trở lên nếu không có liên quan đến nhà mình túi tiền tại chính phủ tài chính phá sản vấn đề bên trên lực cả cũng sẽ không lớn như vậy thời kỳ chiến tranh Toàn lực cùng hộ vương quốc chính phủ là không có cách nào, đến hòa bình niên đại, kệ xạ bốn vị này quốc vương cũng không dám đặt thêm. Lúc đầu nhà mình dòng tiền mặt liền không đủ, vạn nhất thu mua đại tông thương phẩm vận chuyển trên đường phát sinh một chút biến cố, vương thất tổn thất nhưng lớn lắm. Chư vị, vương quốc chính phủ vấn đề hội tụ càng ngày càng nhiều, một mực như thế kéo xuống đến, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Có lẽ là thời điểm cân nhắc biện pháp. Cùng là đại lục cường quốc, vương quốc kinh tế một mực phát triển không nổi. Bản về lãnh thổ diện tích, chúng ta cùng ai bở gì à? Vương quốc không kém bao nhiêu, hai nước chân thực nhân khẩu số lượng lệch, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai thành. Nhưng chúng ta tổng hợp tài chính thu nhập vẹ vẹn chỉ có bọn hắn 1/4 nếu là cùng thờ giảng si đế quốc so sự chênh lệch này sẽ còn lớn hơn cho dù là mấy nhà kia xuống dốc vương Quốc tài chính thu nhập tổng ngạch cũng không thể so với chúng ta kém bao nhiêu hạch tâm nhất vấn đề hay là chế độ nông nô chế bảo đảm vương quốc hiệu suất cao vận chuyển đồng dạng cũng chế ước kinh tế của chúng ta phát triển đương nhiên ở chỗ này đưa ra vấn đề này cũng không phải là phải phế bỏ nông nô chế mà là tại giữ lại tại chỗ thể thế giới nhất định phải ra tăng dân tự do chiếm tỷ lệ lấy đề cao chính phủ tài chính thu nhập thì như nói gia tăng chính phủ trực thuộc khu diện tích, ra sân khẩu một chút chính sách, cổ vũ dân tự do khai hoang, để cao vương quốc chính phủ thu thuế. Tể tướng Đèn Gạ đổ hầu tức một mặt thận trọng nói ra. Những này cải cách biện pháp, hắn dấu ở trong lòng đã rất lâu rồi. Ban sơ chỉ là muốn cải cách tài chính thu thuế hình thức, về sau phát hiện lực càng quá lớn. Minh Tư khổ tưởng đằng sau, cuối cùng lựa chọn một cái điều hòa điều bảo. Vì vương quốc ổn định, hiện hữu chính trị hệ thống, tạm thời khẳng định là không thể động. Tồn lượng thị trường không thể đột vào, vậy cũng chỉ có thể phát triển tăng số lượng. Dân tự do có thể sáng tạo càng nhiều tài phú, vậy liền nghĩ biện pháp để cao dân tự do chiếm tỉ lệ Vừa vận trước đây quốc vương cố ý mở rộng chính phủ trực thuộc khu, có thể thu nạp đại lượng dân tự do. Tể tướng tham khảo khai phát cận đông kinh nghiệm. Biên giới địa khu thường xuyên có thú nhân ẩn hiện, một chút quý tộc lãnh địa đều trực tiếp bị đe dọa, dân tự do dựa vào cái gì tự vệ? Nếu như toàn bộ ý lại chú quân mà nói, quân phí chỉ tiêu lại sẽ cực kỳ gia tăng. Ngai đổi không phải muốn đem trực thuộc lĩnh đặt ở hậu phương, cùng thú nhân giáp giới tiền tuyến khu vực, toàn bộ phong cho quý tộc lãnh chúa a. 4 xác định hỏi. Chỗ tốt chính phủ cầm, toàn bộ do quý tộc gánh, nào có loại chuyện tốt này a? Vạn nhất mọi người không chịu phối hợp, hoặc là nói vụng trộm làm một chút thủ đoạn nhỏ đi qua khai hoang dân tự do, sợ là không được bao lâu liền sẽ bị hắc hắc không có. Đúng vậy, bậy hạ. Bất luận cái gì biến đổi, đều sẽ dính đến lợi ích phân phối, nhất định có người lợi ích bị hao tổn. Đây là dưới mắt lựa chọn tốt nhất, cũng là có khả năng nhất được mọi người tiếp nhận cái cách. Tại mới tăng quốc thổ bên trên nếm thử, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp động bản thổ. Dù sao lần này đại chiến, đại bộ phận quý tộc quân công đều không đủ. Vương quốc sớm trao tặng bọn hắn đất phong, đề điểm mà yêu cầu cũng là hợp lý. Chỉ cần có thể thuyết phục trong nước một đám đại quý tộc, lần này cái cách liền thành công bước ra bước đầu tiên. Cho sơ bộ xuất hiện hiệu quả đằng sau, chúng ta lại căn cứ tình huống thực tế chế định đến tiếp sau cải cách biện pháp. Trong vấn đề này, ta đã cùng Hủ ở ẩn công tác, Duẫn Hầu tước, Ỷ Bất Bá tước, Đỗ Lát Ba tước mười mấy tên đại quý tộc câu thông qua, bọn hắn không có nói ra ý kiến phản đối. Đèn gã đồ Hầu tước nghiêm túc hồi đáp: "Không phản đối chính là duy trì. Cải cách loại chuyện này, khả năng chạm đến tự thân lợi ích. Làm người đã được lợi ích, có thể không ra phản đối, bản thân liền là một loại chính trị tỏ thái độ. Chỉ là đáng người thần sắc, cũng không có vị vậy bương lòng. Tham khảo đại lục các quốc gia lệ, tại cải cách mới bắt đầu tất cả mọi người là ủng hộ." cải cách tiến hành đến một nửa, liền biến thành phe cánh chống đối. Trừ phi có thể cam đoan một mực không chạm đến các phe lợi ích, nếu không trở ngại cái cách phái bảo thủ, sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Trần Trơ một chút công phu về sau, kệ xạ 4 chấm dãi nói ra, đã như vậy, vậy thì bắt đầu biến pháp đi. Từ giờ trở đi tổ kiến biến pháp ủy ban, do tế tướng đảm nhiệm người phụ trách, các bộ đại thần tính cả các tỉnh tổng đốc, cùng một chỗ kiêm nhiệm ủy viên. Nhìn như người đơn giản sự tình bổ nhiệm, kỳ thực lại tràn đầy bất Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, vương quốc chính lệnh muốn chấp hành xuống dưới, liền không thể rời bỏ các nơi đại quý tộc duy trì. Dưới mắt các tỉnh tông đốc, phần lớn tại giáo hoàng quốc Cảnh Nội, giờ phút này khởi xướng cải cách, trên thực tế cũng là lực cản nhỏ nhất thời điểm. Chư bọn giáo hỏa này có thể bỏ qua giáo hoàng quốc cự lợi về nước, không phải vậy phái bảo thủ ở địa phương, tạm thời là không có dê đầu đàn. Tại không tổn hại các phương hoạch tâm lợi ích điều kiện tiên quyết, tạo thành cố định sự thật cải cách, mọi người chắc chắn sẽ nắm lô muối nhận. Tuyết Nguyệt Linh, vương quốc chính phủ khởi xướng cải cách tin tức chuyển đến, nữa bị đẩy lên đỉnh quân đội thủ lĩnh, mới phát đại quý tộc trận ẩn trở thành phe cách cùng phái bảo thủ tranh đoạt tiêu điểm. Vô luận gia nhập phương nào trấn doanh, đều đem ảnh hưởng vương quốc chính trị tới cân. Trước 1078, kể xa lục điểu. Các người giúp ta kiểm tra một chút, không có vấn đề nói, liền phái người đưa đến vương đô giao cho quốc vương bệ hạ. Tiếng nói rơi xuống đất đám người nhao nhao bị giật nảy mình, lập tức đem ánh mắt tụ tập đến công văn nội dung bên trên. Làm quyền cao chức trọng thống quân đại soái, thủ ở ẩn tự mình động thủ viết công văn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều đại biểu cho có đại sự phát sinh. Thoáng qua công phu truyền đọc xong nội dung tín thư về sau, một đám phụ tá thần sắc đều bắt đầu trở nên trọng. Công đức, từ xưa cải cách nhiều sinh hỏa loạn, người thành công 10 không đủ một, ngài hoàn toàn không cần thiết đi chuyến vũng nước đục này a." Gia Cốp thành thần khuyên. Nhà mình công tử yêu dày vò, hắn là biết đến. Làm quý tộc lãnh chúa, tại nhà mình lãnh địa dày vò, chỉ cần không náo người người oán trách, ngoại giới cũng không ai sẽ làm liên quan. Thế nhưng là dày vò nhà mình cùng dày vò vương quốc không giống mới. Một khi liên lụy đến biến pháp bên trong, sớm muộn cũng sẽ cùng đã được lợi ích tập đoàn đối đầu. Dù là đến hủ ở ẩn vị trí bên trên, một khi cùng tập đoàn L.X đối đầu, làm không tốt cũng sẽ lâm vào mục tiêu công kích. Bởi vì biến pháp cải cách rơi vào chúng bạn xa lánh kết quả mặt trái ví dụ, Atlant đại lục nhiều đến đi. Mọi người đi theo hủ ở ẩn vất và dốc sức làm nhiều năm như vậy, mắt nhìn thấy liền muốn nghênh đón mỹ hảo nhân sinh, tự nhiên không nguyện ý nhìn xem nhà mình lao đại đi mạo hiểm. Người tại triều đình, thân bất do kỷ a. Vương quốc thế cục, còn lâu mới có được ngoại giới nhìn thấy tốt đẹp như vậy. Cần nhất những năm này chúng ta Nam Trình bắt chiến, đánh cho thú nhân liên tục bại lui, làm đại giới chính là vương quốc đến bên bờ vực. Trên triều đình vấn đề, có lẽ các ngươi không cảm giác được, nhưng dân gian tình trạng kinh tế, các ngươi là có trải nghiệm. Hiện tại ra vào cảng Tân Nguyệt Tuyền số lượng không đủ trước khi chiến đấu 1 phần 3, Tuyết Nguyệt Linh thương nghiệp thu thuế giảm mạnh 90%. Liên liên tại hậu phương lớn Sơn Địa Lĩnh, hiện tại cũng không gặp được mấy cái thương khách. Những này cũng không phải ví dụ, toàn bộ vương quốc kinh tế đều đến bên bỏ biên giới sắp sụp đổ. Nếu như không phải có chiến tranh thắng lợi tin tức tốt kích thích, làm không tốt vương quốc đã hở mất. Tổ bị phá không chứng lạnh. Thủ nhân để quốc bị trọng thương, nhưng cũng không có giệt vong. Một khi vương quốc phát sinh vấn đề, bọn hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Không có vương quốc duy trì, chỉ, chỉ dựa vào cận đông tiền tuyến này một ít quý tộc tư quân, có thể ngăn cản không nổi địch nhân binh phong. Làm vương quốc quý tộc, thời khắc nguy cơ chúng ta nhất định phải đứng ra, ngăn cơn sóng giữ. Bộ tài chính nói lên 3 bộ phương án, toàn bộ lọt vào bắt bỏ. Hiện tại lưu cho vương quốc chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đình chỉ đông tiến chiến lược xóa một nửa quân đoàn thường trực, cung quốc dân nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm, hoặc là mở ra biến pháp cải cách, sống động vương quốc kinh tế, lấy đề cao chính phủ tài chính thu nhập. Các người cảm thấy ta hiện tại là sung làm phản chiến phái lãnh tụ tốt, vẫn là đi làm phe cải cách lãnh tụ tốt. Hoàn Mỹ giải thích, để đám người lập tức trở nên á khẩu không trả lời được. Mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ. Lâm Vương quốc hoạch tâm quyết sách nhân vật, cái này đã chú định đang quyết định vương quốc vận mệnh thời điểm, Hủ Ẩn nhất định phải có lập trường của mình. Bộ Tài chính ba bộ hố hàng chính sách đều bị hắn cho chặt lại trở về, hiện tại lại đến làm lựa chọn thời điểm. Không hề nghi ngờ, tại ẩn phạ vương quốc xung làm phản chiến phái, so trở thành phe cải cách còn nguy hiểm gấp 10 lần. Phản chiến phái lãnh tụ, lập tức liền sẽ lâm vào mục tiêu công kích. Dù là Hù Ẩn ở ẩn ở trong quân hy vọng lại cao hơn, cũng không thể cùng tất cả mọi người Mỗi một cái cực kỳ hiếu chiến quốc gia, cuối cùng đều tránh không được bị đại thế lôi cuốn, hoặc là thực hiện chiến lược mục đích, hoặc là đổ vào trên nửa đường. Ản Phạ Vương quốc chiến lược kỳ thật cũng không tệ lắm, tất cả mọi người tương đối là đơn thuần, chỉ là muốn hủy diệt thú nhân đế quốc, mục tiêu này là có khả năng hoàn thành. Dù là không cân nhắc phong hiểm, vì mình lợi ích, thủ ở gần đều khó có khả năng phản chiến. Vương quốc một đường hướng đông quỹ trướng, lãnh địa của hắn cũng sẽ đi theo một đường quỹ trướng, cập tới hay là vị trí tốt nhất vùng duyên hải. Mặc dù tiếp tục đông tiến, duyên hải một đòi liền không còn là cái gì đất mộng mỡ, mà là mọi người nhức đầu nhất đất bị nhếch mặt, địa phương đầm lấy, nhưng hủ ở ẩn không để ý từ từ cải tạo. Cải tạo thành bản cao, mới sẽ không có người cùng hắn đoạt. Tiện thể tại quyền địa thời điểm, còn có thể nhiều vòng một chút. Công đức, Vương quốc chiến xa đã khởi động mấy trăm năm, thật vất vả mới khiến cho mọi người thấy hy vọng, tiêu dừng chính là cùng tất cả mọi người đối địch. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Duy trì phe cải cách không có vấn đề, nhưng ngài không cần thiết tự mình hạ trận a. Lấy thân phận địa vị của ngài, chỉ cần sen vào không phải quá sâu, liền xem như tương lai cải cách thất bại, cũng thanh toán không đến ngài trên đầu. Một bên Zhou sờ vội vàng mở miệng quên. Chính trị xếp hàng không có vấn đề, có thể trực tiếp đi qua làm lao đại, vậy liền tính chất không giống với lúc trước. Một khi cải cách thất bại, đã được lợi ích tập đoàn phản vệ đứng lên, ai cũng không biết hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Ha ha. Các người nghĩ quá đơn giản. Đừng nhìn trong vương quốc cải cách tiếng hô rất cao, vậy là không có chính thức khởi động cải cách. Một khi cải cách khởi động, phái bảo thủ lực lượng liền sẽ cấp tốc bành trướng. Trong lịch sử biến pháp cải cách, phần lớn cuối cùng đều là thất bại, trừ phe cải cách tự thân vấn đề bên ngoài, phái bảo thủ lực lượng quá mạnh cũng là hạch tâm nhân tố. Vương quốc tình huống trước mắt cũng kém không nhiều, trên địa phương cấp tỉnh tổng đốc lo lắng cải cách chạm đến tự thân lợi ích, cả đám đều không muốn vào đi dày vò. Đương nhiên, bọn hắn cũng hy vọng vương quốc trở nên càng thêm đại. Tại không chạm đến tự thân lợi ích tình huống dưới, hay là sẽ không khái yếu, yếu cải cách. Chính chính muốn thôi động cải cách, chỉ có quốc vương cùng trên triều đình mấy vị kia trong thần. Nói câu không dễ nghe, cải cách một khi khởi động, trong vương đô phái bảo thủ đều so phe cải cách cường đại. Nếu như ta không có nghĩa là quân đội đứng ra duy trì phe cải cách, trận cải cách này xác suất lớn tiếp tục không được nửa năm, liền sẽ lấy thể tướng, đại thần tài chính các loại một đám phe cải cách đại thần thôi trước mà kết thúc. Nếu là nội đấu kịch liệt một chút, không chừng mấy người bọn hắn đều sẽ đột tử tại nhiệm bên trên, trở thành vương quốc thành lập đến nay lớn nhất chính trị bê bối. Cho dù là có ủng hộ của ta, phe cải cách phần thắng, nhiều lắm là cũng liền ra tầng một thành Đến tiếp sau vấn đề, vẫn là phải xem chính bọn hắn cố gắng. Các người yên tâm đi, liền xem như gia nhập phe cải cách, ta cũng sẽ không tiến vào triều đình. Trung ương chính phủ cần phe cải cách chế định chính sách, trên địa phương đồng dạng cần phe cải cách thành viên vụ trách áp dụng. Chọn lựa trong đó thích hợp cải cách điều khoản áp dụng, còn lại qua loa một chút là được rồi. Chỉ cần cam đoan trong khu quản hạt không ra nhiễu loạn lớn, chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với ta nha. Kéo cừu hận sự tình, ta lại không có chiều sâu tham dự. Coi như tương lai cải cách thất bại, phái bảo thủ muốn chơi mà thanh toán, cũng thanh toán không đến trên đầu ta. Hu ơ ừn giải thích, để đám người thở dài một hơi không can dự triều đình phân tranh, vẹn vẹn chỉ là phất cờ Hồ Geo, này một ít chính trị phong hiểm, nhà mình lao đại còn có thể tiếp nhận. Ngay sau đó lại lâm vào đến sổ lo mới bên trong. Nếu như không phải hủ ở ẩn ở chỗ này nhấc lên, bọn hắn thậm chí cũng không biết vương quốc đã ở vào hoàn cảnh hiểm nguy. Cho dù là trước đó có thật nhiều dấu hiệu, nhưng mọi người đều bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc, ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái cường thịnh đại quốc mỗi ngày đều đang chơi xiếc DJ. Nương theo lấy hủ ở ẩn cho thấy là trường, phe cải cách thanh thế phóng đại, kẻ sát chủ đạo biến pháp vận động chính thức kéo ra màn che. Thời khắc này phe cải cách là không có địch nhân phản đối cải cách quý tộc mặc dù không ít, nhưng không có hình thành thống nhất hoàn thể, nhiều lắm là cũng liền bí mật chỉ trích vài câu. Vì lớn mạnh thanh thế hấp dẫn càng nhiều người gia nhập. Phe cải cách tại Thương Lan thành thu thập ý kiến bản thảo, phẩm lạ vương quốc quý tộc đồng đều có thể dân thư. Trong lúc nhất thời thư chất đầy chính phủ bộ, bộ, mỗi ngày chỉ riêng ở vào nội dung tín thư, liền để đám quan chức mệt mỏi. Mới biết được nhân tâm có thể dùng, năm 999999999 tháng 7 ngày 11, kệ xạ bốn tuyên bố làm thử cải cách chiếu thư. Đối với quốc gia khác cải cách, hạn vương quốc cải cách hay là có ưu thế. Người khác đều muốn cường quốc trước cường quân, đến nơi này hoàn toàn không cần quan tâm. Thời điểm di vãng, quốc gia nào cỡ nào, cường đại cỡ nào, đều là từ trên giấy tư liệu phân tích, thực lực cụ thể cũng không có trực quan cảm thụ. Hiện tại có giáo hoàng quốc đại võ đài, các quốc gia quân đội đều kéo đến cùng một chỗ so sánh, ai mạnh ai yếu liệt qua tới ngay. Trước 1079. Án phạt Vương quốc phái gia quý tộc tư quân, lấy kỷ luật nghiêm nghiêm, quân dung nghiêm chỉnh, nghe tiếng rồi toàn bộ đại lũ. Mặc dù không có lẫn nhau đánh nhau qua, những này mới từ trên chiến trường xuống lạp binh, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau về sau, thật xa liền có thể cảm nhận được sát khí. Không có quân sự cải cách phiên phức, vương quốc chính phủ đem cải cách trọng tâm đặt ở chính trị kinh tế bên trên. Làm thử cải cách chiếu thư hết thể có lục đại thối. 1. Nông nghiệp cải cách. 1. Chiếu mộ nông nghiệp kỹ thuật nhân tài, thiết lập nông ngũ ty, mở rộng tân tiến nhất nông nghiệp kỹ thuật để cao vương quốc lương thực sản lượng. 2. Cổ vũ khai hoang, phần vương quốc nam tử trưởng thành, dân tự do, đồng đều có thể hướng chính phủ xin mời 50 đến 100 mẫu đất hoang khai khẩn, mới mở khẩn thủ địa hưởng thụ 3 năm miễn thuế, 5 năm giơi thuế. 2. Chế độ thuế cải cách. 1. Thuỷ bỏ các nơi quý tộc đơn độc chứng thu thuế quá cảnh, cải thành vương quốc chính phủ thống nhất thu lấy thuế quan. 2. Trong vòng 5 năm từng bớt hủy bỏ các nơi thu thuế chế độ, do cải tổ sau bộ môn thuế vụ thu lấy. 3. Đơn giản hóa loại thuế, sáp nhập cửa sổ thuế, bậc cửa thuế, sợi dâu thuế, rơi xuống đất thuế, tân hôn thuế, quan tài thuế các loại loại thuế là thuế đầu người. Sáp nhập mở cửa thuế, chợ sáng thuế, thương phẩm thuế, giao dịch thuế, nhập thị thuế các loại loại thuế chiến thắng nhập thuế. Sáp nhập ngựa thuế, xe thuế, xa luân thuế, cỗ khâu thuế, truyền thuế các loại loại thuế là xa thủy thuế. 3. Cổ vũ phát triển công thương nghiệp. 1. Bảo hộ thương khách Thủ công tác phường chủ hợp pháp tài sản an toàn. 2. Cho phép thương nhân tại pháp luật quy định dưới mở nhà máy hơn mò, tổng sự kinh doanh phục vụ. 4. Chính phủ cơ câu cải cách. 1. Tổ kiến bộ thuế vụ, phụ trách cả nước thu thuế chứng thu. 2. Xóa chính phủ nhân viên thừa, thanh lý chỗ trống. 4. Tăng cường lại trị kiến thiết. 1. Thành lập chuyên môn phản hộ bộ môn, phụ trách tra xét vương quốc quan viên tham nhũng vấn đề. 2. Đả kích quan thương cấu kết, nghiêm tra độc quyền bán hàng thương phẩm bu lâu. 6. Cương hóa trung ương chính phủ quyền lực. 1. Gia tăng ương chính phủ trực thuộc khu quản lý, sau này vương quốc mới tăng lãnh thổ, chính phủ trực thuộc khu vực không được thấp hơn tổng diện tích 1/3. 2. Các nơi tỉnh thuộc, quân thuộc chủ quan, tá quan bổ nhiệm nhân sự, trải qua địa phương quý tộc nghị hội phê chuẩn về sau, báo cáo trung ương chính phủ xét duyệt phê chuẩn có hiệu lực, trung ương chính phủ có quyền hủy bỏ, xử lý không hợp cách quan viên. Lục đại cải cách biện pháp ra lò, tại dân gian làm đến sôi sùng sục lên, bị người gọi đùa là kệ xạ lục điều. Bởi vì chưa trải qua quý tộc nghị hội phê chuẩn, trước mắt chỉ có thể coi là làm thử. Có lẽ là bởi vì thời gian quá ngắn, lại có lẽ là khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm, cụ thể áp dụng quy tắc chi tiết tạm thời không có liệt kê ra đến, nhưng đã đưa tới sóng to gió lớn. Dempeer, tiền nhiệm tế tướng Lưu Phật lần đại công Phụ đệ, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Một đám vương công quý tộc trực tiếp vu vạ trong phủ, không gặp được chính chủ liền không đi. Trong nội viện, ba tên lão giả chính ngồi vậy quanh tại một tâm bàn tròn nhỏ bốn phía đối ẩm, phảng phất không có chút nào nhận ngoại giới ồn ào náo động cái nhiễu. Lưu bên ngoài nhiều người như vậy đều đang đợi lấy người, không đi ra nhìn một chút, sợ là có chút không thể nào nói nổi. Tiện quân vụ đại thần Eferzo đại công giống như cười mà không phải cười nói. Cùng là trên quan trường thất ý giả, cũng đều xuất từ vương thất, lui ra đến đằng sau không cần tị hiểm hai người, quan hệ trở nên càng phát ra thân cận. Gặp cùng không thấy, có cái gì khác nhau? Ta đã không phải vương quốc tế tướng, ngươi không phải vương quốc quân vụ đại thần, trên triều đình sự tình cùng ngươi ta có liên can gì? Ngược lại là tỷ dạ ngươi cái này tôn giáo lãnh tụ đại mục thủ, nếu là đối với những người này cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Gặp chủ để kéo tới trên người mình, Tỷ dạ đại mục thủ tức giận đáp lại nói, "Nựu phạt lần, ta cũng không có đắc tội ngươi." Vương quốc thật vất vả mới thực hiện chính giáo tách rời, người cổ động ta đi xen vào chính trị, an chính là cái gì tâm? Tuy nói bởi vì giáo hoàng một vị trí thất bại, hắn đối với Kệ Sạ 4 cũng không nhỏ ý kiến, nhưng này cũng có thể lý giải. Bất luận cái gì một tên quân chủ, đều không thích trên đỉnh đầu nhiều cái tổ tông. Có thể chính mình trường khống, tại sao phải tự tìm phiền phức thiết lập một cái giáo hoàng đâu? Kệ Sạ 4 tại lập giáo hoàng vấn đề nhất lên hắn một đạo, hoàn toàn là có thể thông cảm được. Chỉ cần quân chủ tài chính trị đạt tiêu chuẩn, đều sẽ như thế làm. Tỳ Dạ, đừng muốn nói hiệp nói vượn. Ta lúc nào muốn hố ngươi rồi? Kệ có bao nhiêu có thể dày vò? Các ngươi đều là được chứng kiến. Cải cách vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp ném ra ngoài lục đại biện pháp, phía sau khẳng định không thể thiếu phiên phức. Ngươi nếu thật là hữu tâm, giờ phút này cùng phản đối cải cách đám người kia đứng chung một chỗ, không được bao lâu liền có thể hội tụ đầy đủ người ủng hộ. Bọn hắn vì mình lợi ích, đẩy ngươi leo lên giáo hoàng bảo tọa, cũng không phải là không thể được. Lưu Pháp lần đại công một mặt ủy khuất nói, nhìn như là tại cổ động thị giá đại mục thủ, trên thực tế lại là tại mịt thuyết phục hắn, đừng đụng náo nhiệt này. La Vương quốc đã từ người cầm quyền, đối với trước mắt chính phủ đối mặt hỗn cảnh, hắn là nhất thanh sở. Vì giải quyết tài chính vấn đề, lựa chọn tiến hành cải cách, khẳng định là không có vấn đề. Tiếp rằng phe cải cách khẩu vị, so trong dự đoán còn mơ lớn. Dưới mắt cải cách, mặc dù chạm đến một bộ phận quý tộc lợi ích, nhưng cũng không có đụng chạm mọi người danh giới cuối cùng. Bởi vì kinh tế tiêu điều nguyên nhân, rất nhiều phụ trách thu thuế thảng xui xẻo đều chỉ có thể tự móc tiền túi điền lỗ thủng. Ngay tại lúc này, đem thu thuế đại quyền thu về đến trong tay chính phủ, không thể nghỉ ngờ là lực cản nhỏ nhất thời điểm. Mấu chốt của vấn đề không chỉ tại quý tộc các lãnh chúa phải trang phối hợp giao quyền, còn phải xem bộ môn thuế vụ còn lại có thể hay không đảm nhiệm thu thuế việc làm. Nếu là tiền thu không được hoặc là nói bởi vì thu thuế chỉ phí quá cao, dẫn đến cuối cùng rơi vào trong tay chính phủ vàng dòng bạc trắng, còn chưa kịp trước đó nộp lên trên nhiều, vậy coi như lủng túng. Thiếu Lựa Phinh ta, bên ngoài những người này đều là đến tìm ngươi. Cải cách ảnh hưởng đến cờ hờ lợi của bọn hắn, tự nhiên cần phải có người giúp bọn hắn tranh thủ. Ở phương diện này phân lượng, ta cái này tông giám mục thủ, chỗ nào bị kịp được ngươi cái này tiền tế tướng. Chém cũng vô dụng, nếu thật là cải cách thất bại, cuối cùng còn có không ít cục diện rối rắm chờ các ngươi hai cái đi thu thập. Tỳ gia đại mục thủ chào phúng, hai người khinh thường lẫn đậu. Thu thập cục diện rối rắm Nói hình như vương quốc chính phủ có cái gì thời điểm, không phải cục diện rối rắm đồng dạng. Kinh lịch nhiều hơn, hai người năng lực chịu đựng đã sớm rèn luyện đi ra. Trước 1080, loạn thế mở màn. Nhao nha hỗn loạn dư luận, chỉ là vừa mới bắt đầu, chiến trường chân chính còn trên quý tộc nghị hội. Kệ sách lục điều bên trong cải cách, dính đến vương quốc chính trị hệ thống biến đổi, không phải chính phủ trung ương nói đổi liền có thể đổi. Ra sân khấu chính sách, cho tới bây giờ đều không phải là mấu chốt, có thể hay không phát huy tác dụng, chủ yếu vẫn là nhìn cụ thể chức hành. Không có cho thuộc quyền phái quý tộc duy trì, những này cải cách được hoàn, chính là tuyết. Tại dưới loại bối cảnh này, tân chính gia sân khấu đầu tiên muốn giải quyết chính là các tỉnh tổng đốc, các nơi quan thủ, mấy người này mới là bảo hộ chính sách chứng thực nỗ chốt. Không hề nghi ngờ, lần này cải cách tổn hại mọi người lợi ích. Dưới tình huống bình thường, muốn tại quý tộc nghị hội thu hoạch được thông qua xác suất cơ hội là không. Bất quá bây giờ rõ ràng là không phải bình thường thời kỳ, các nơi tổng đốc quận thủ phần lớn tại giáo hoàng quốc phát tài, căn bản cũng không khả năng lập tức trở về trong nước tham gia hội nghị. Trong nước quý tộc nghị viên không đủ, nhưng cũng thỏa mãn tổ chức quý tộc nghị hội thấp nhất điều kiện. Để bảo đảm điều khoản tại trong nghị hội thông qua Cải cách cũng không có nhàn rỗi, không ngừng khơi sướng dư luận thế công, tranh thủ quý tộc trẻ tuổi bọn họ duy trì. Hu Er Ân vừa mới đến Vương đô, liền cảm nhận được cải cách khí tức. Vô số ý khí phân phát quý N đại bọn họ, dành trước là cải cách bộ đầu. Một chút tuổi trẻ con em quý tộc, thậm chí đang thương lượng thay mặt nhà mình trưởng bối đi nghị hội ném duy trì phiếu. Vương quốc quý tộc nghị hội không có thay thế bỏ phiếu thói quen, nhưng cũng không có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ. Tham khảo vương quốc đặc biệt dư luận, tại quý tộc bởi vì đặc thù nguyên nhân vắng mặt tình huống có thể do người thừa kế thay hành xử quyền lực cùng thực hiện nghĩa vụ. Nguyên bản đầu này là vì quân sự nghĩa vụ chuẩn bị Bây giờ bị phe cải cách tiến hành khuyết đại giải độc, kéo dài đến quý tộc nghị hội. Nhìn thấy một màn này, đối với cải cách cầm thái độ hoài nghi hủ sẫn cũng biên thành coi trọng. Nếu như phe cải cách, một mực bảo trì loại này chính trị đấu tranh trình độ, không chừng thật đúng là có thể lấy được thành công. Đem các đại gia tộc hậu bối kéo vào phe cải cách, tương đương với biến tướng chính trị bắt cóc. Muốn tại trong chính trị đánh ná phe cải cách, liền muốn đánh trước đổ nhà mình con, cho dù ai cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Nguyên soái, đại thế đã thành, còn kém ngại đi ra. Không đợi đèn gạ đồ hầu tức nói hết lời, Hưu Ẩn liền vất lời nói. Tể tướng, thuật nghiệp hưu chuyên công Làm một tên quân nhân, ra chiến trường giết địch vẫn được, nội chính cải cách thật sự là không am hiểu. Vương quốc cụ thể cải cách, vẫn là phải các người đến dẫn đầu, ta nhiều nhất chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Phe cải cách tạo thế phi thường thành công, so trên đại lục ngay tại cải cách các quốc gia, làm được đều muốn xuất sắc. Chỉ bất quá đây chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau thế cục sẽ làm như thế nào phát triển, hồ ở ẩn tâm lý vẫn như cũ không chắc. Quý tộc trẻ tuổi là cải cách quân chủ lực, những người này có khả năng nhất xông phá truyền thống chói buộc không giả, nhưng bọn hắn không có cầm Hiện tại có thể đem thanh thế tạo đứng lên, ép tới vương quốc phái bảo thủ không trợ nổi chủ yếu vẫn là dựa vào bọn hắn bậc cha chú vì thế. Một khi các nơi thực quyền phái quý tộc trở về, loại này cáo mượn oai hùng tất chơi, liền tiến hành không nội nữa. Trừ số ít quý tộc trẻ tuổi là thật tâm hy vọng cải cách thành công bên ngoài, đại bộ phận đều là đi theo trào lưu, nhiều lắm là cũng liền trên tư tưởng có khuynh hướng duy trì cải cách. Muốn bọn hắn là cải cách ném đầu lâu, vậy nhất quyết, vậy liền khó xử người. Trước mắt công khai duy trì phe cải cách thực quyền phái, trên cơ bản đều tập trung ở chính phủ trung ương, trên địa phương chỉ có hủ ở ẩn một cây dòng độc đinh. Có mấy nhà mới phát đại quý tộc, bị phe cải cách thuyết phục, nhưng bọn gia hỏa này không có can đảm làm chim đầu đàn. Đã gạ đổ tể tướng cổ động hủ ở ẩn sông về phía trước, mục đích chính yếu nhất hay là mượn nhờ tiền tuổi của hắn, hấp dẫn trên địa phương đại quý tộc gia nhập phe cải cách. Trên lý luận tới nói, chỉ cần lũ ở ẩn lập trường đầy đủ kiên định, cần đông bảy tỉnh cùng Bắc cương bảy tỉnh quý tộc, đại bộ phận đều có thể đem theo qua. Vương quốc hết thảy 45 cái hành tinh, mà vương hậu đầu cưới, duy nhất một lần thu hoạch được 14 hành tinh duy trì, lại thêm vương. Thất cùng chính phủ trung ương trực thuộc khu, phe cải cách chỉ cần lại cố gắng một chút, rất nhanh liền có thể thu hoạch được ưu thế đảo. Đến tiếp sau mới tăng hành tinh, suất lớn cũng là duy trì cải cách. Cái quyết định đầu, chính phủ không có tiền Của phòng an toàn cũng rất khó chiếm được bảo hộ. Nhìn, phe cải cách thế cục là một mảnh tốt đẹp, nhưng mà hiện thực hoàn toàn tương phản, quyết định cạn phạt vương quốc vận mệnh vẫn là ban đầu 25 cái uy tín lâu năm hành tinh, mới tăng các tỉnh chỉ có thể nói so hàng mẫu tốt một chút. Tiềm lực từ đầu đến cuối chỉ là tiềm lực, đang phát triển đứng lên trước, chẳng phải là cái gì? Lấy Cận Đông bảy tỉnh làm thí dụ, toàn bộ buộc chung một chỗ, kinh tế bên trên còn không đuổi kịp một cái Đông Nam hành tinh. Rất nhiều mới tăng hành tinh, trừ diện tích cùng tiềm lực đủ một cái hành tinh ngoài quy cách, còn lại đều kém tất xa. Đương nhiên, những này mới phát hành tinh cũng không phải không có ưu thế chống chống tốt vấy chanh, thuận tiện tiến hành chính trị cải cách. Lấy kệ xã lục điều làm thí dụ, nhìn như chạm đến không ít quý tộc lợi ích, nhưng cái này cũng mới phát hành tỉnh quý tộc không có quan hệ. Vô luận là hủy bỏ thuế quá cảnh hay là hủy bỏ thầu thuế chế độ, người ta vốn là không có a. Đây là hủ ở gần mở đầu, vì đẩy mạnh cận đông phát triển, dẫn đầu đem quá cảnh thuế hạ thấp một đồng tệ. Tiếp lấy lại du thuyết các nơi quý tộc, cùng một chỗ giảm xuống thuế quá cảnh. Bởi vì thuế suất quá thấp nên nhân, rất nhiều quý tộc lãnh chúa đều chẳng muốn phái người thu. Thuế quá cảnh không có, mà các loại thuế lại càng không cần phải nói. Trong lãnh địa không có dân tự do Lối ngoại giao dịch chủ thể chính là quý tộc bản nhân, thiết lập quan thuế vụ đều là dư thừa. Chưa từng có cầm tới tay nô vật, đương nhiên sẽ không đau lòng. Cầm những này hư vô mở mịn tiền vận thu nhập, đổi lấy vương quốc phát triển lâu dài, rất nhiều người đều sẽ tiếp nhận. Mặt khác cái cách điều hòa bọn hắn tương quan, cũng liền địa phương bổ nhiệm nhân sự, bất quá những này ảnh hưởng phi thường có hạ. Lao ra quý tộc cũng không tốt quan, lính này dù chân không được trấn không được chẳng tử, cuối cùng vẫn chỉ có thể từ bản thổ xin ra. Trừ phi hai cái gia tộc thực lực tương đương mới cần vương quốc chính phủ trọng tài, lúc khác đều là A mạnh á cầm quyền. Trên lý luận tới nói, Toàn bộ mới phát quý tộc tập đoàn cũng có thể tranh thủ. Tiếp rằng thực lực quyết định quyền nói chuyện, khống chế vương quốc đại quyền vẫn như cũng là uy tín lâu năm quý tộc, liền ngay cả mới phát quý tộc cũng là từ trong nhà bọn hắn phân đi ra. Trên danh nghĩa cắt đứt liên hệ, trên thực tế vẫn là phải nó thụ thiết chế. Người ta mấy chục năm ngồi dưỡng, há lại dám ba câu có thể kéo tới. Nếu thật là đối mặt, khắp nơi đều có nội ứng. Mang theo một đám dạng này đồng đội làm cải cách, lúc nào bị người bán cũng không biết. Gặp hù ở ẩn không chịu ra mặt đám người cùng thường bất Trên thực tế, đây cũng là vương quốc phe cải cách lớn nhất thiếu khuyết. Lãnh đạo lần này cải cách, chứ Trư Hủ Ẩn cùng Kệ Sạ Bốn đầy đủ tuổi trẻ bên ngoài, còn lại đều là một đám lao đầu tử. Kinh nghiệm là đầy đủ phong phú, có thể thiếu mệt mọi người tuổi trẻ cái kia trong xương cố gắng chơi liền mà. Nguyên Soái, cụ thể cải cách biện pháp, chúng ta có thể chế định, nhưng quý tộc nghị hội bên kia còn cần ngài hao tổn nhiều tâm trí. Kệ Sạ Bốn hơi có vẻ thất vọng nói ra. Giờ phút này nội tâm của hắn phi thường phức tạp, đã hy vọng Hủ Ẩn ra mặt lãnh đạo lần này cải cách, lại lo lắng Hủ Ẩn thừa cơ làm lớn. Hiện tại loạt vào cự tuyệt, rốt khoát liền lùi lại mà cầu việc khác đem cải cách đầu tiên phải đối mặt pháp lý vấn đề giao cho Hù ở Ẩn đến xử lý. Bội hạ, xin yên tâm. Hiện tại cải cách thanh thế đã tạo không sai biệt lắm, lập tức đề án tiên hành biểu quyết, thông qua xác suất phi thường cao. Hù ở Ẩn lúc này tỏ thái độ nói, làm phe cải cách lãnh tụ, khẳng định là muốn làm việc. So sánh đi chế định cụ thể biện pháp kéo từ hận, hắn tình nguyện cùng nghị viên bọn họ cái cọ. Dưới mắt cải cách vừa mới bắt đầu, liền xem như tại hải ngoại lãnh binh quý tộc nhận được tin tức, cũng cần thời gian nhất định cân nhắc lợi hại. Thừa dịp bọn hắn không có làm ra quyết sách, lừa rối thế hệ trẻ tuổi con em quý tộc thay bỏ phiếu thông qua đề án không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại Vương quốc trong thế hệ trẻ tuổi, sớm liền công thành giành tội hổ sân, thế nhưng là mọi người thần tượng. Năm 19999999 ngày 25 tháng 7, Vương quốc quý tộc nghị hội lấy bảy thành ủng hộ cao phiếu thông qua được kệ xả lục điều, án phạt vương quốc chính thức bắt đầu cải cách. Không có bậc tra chú gấp thúc, tại vương đô tuổi trẻ con em quý tộc nhao nhao gia nhập phe cải cách trần doanh, trở thành cải cách người tiên phong. Khi phái bảo thủ quý tộc thẳng dậm chân, tiếp rằng lùi ra tới tiền tệ tướng cùng quân vụ đại thần không chịu ra mặt, trên địa phương cũng không có mạnh hữu lực chống, đối mặt phe cải cách từng bước ép sát, chỉ có thể lùi lại lại lùi. Trong Vương đô phái bảo thủ dẫn đầu bắt đầu sâu chua trên địa phương lưu thủ phái bảo thủ quý tộc cũng trong bóng tối khai thác thủ đoạn, cản trở cải cách tiến hành. Tin tức truyền đến giáo hoàng quốc, một đám tổng đốc quận thủ nổi trận lôi đình. Trừ làm một chút nghệ phụ lại có thể có người muốn chung nhà. Tính khí nóng nảy lãnh chúa, đều muốn trực tiếp mang binh về nước. Bất quá loại ý nghĩ này, rất nhanh liền bị người bên cạnh cho khuyên nhủ. Không có nói trước trưng cầu ý kiến của bọn hắn, quả thật có chút không tôn trọng, nhưng là có hay không phản đối còn phải xem đến tiếp sau thế cục phát triển. Cải cách không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, lúc nào về nước đều tới kịp, nhưng cơ hội phát tài bỏ lỡ nhưng là không còn. Nhớ tới chính mình khô quắt hổ báo, thân ra không giàu có một đám quý tộc lãnh chúa đều khôi phục lý tính, không thể trở về đi, không phải là cái gì đều không làm. Nói thế nào cũng là chư hầu một phương, tại cải cách vấn đề bên trên khẳng định phải phát ra thanh âm của mình. Trước 1081, mẹ Kịt công tước, cục diện bây giờ, ngài cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đối mặt một đám quý tộc lãnh chúa cổ động, mẹ Kịt cũng là âm thầm tiêu khổ. Đều là nổi danh sở lui, vương quốc đệ nhất gia tộc tiên tu đã là hộ dân gia tộc vinh quang, cũng là bọn hắn chối buộc. Gần nhất những năm này, một mực thừa điệu thấp nguyên tắc, đó là bọn họ lén qua làm náo độc khổ. Trước đây ít năm Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc có thể uy chấn vương quốc, trừ thực lực bản thân bên ngoài, cũng có bọn họ phía sau màn đẩy tay. Không có cách nào, ai bảo nhà bọn hắn cùng vương thất thực lực tiếp cận nhất đâu. Loại uy hiếp tiềm ẩn này, bất kỳ cái gì quân chủ cũng không thể coi nhẹ, các loại mịt mở chèn ép lịch đại cũng không thiếu qua. Nên qua đau khổ đằng sau, Hồ dẫn gia tộc cũng học thông minh, cùng trực tiếp cùng vương thất đối nghịch, không bằng đẩy người khác đè vào phía trước kéo cứu hận, chính mình núp ở phía sau im lặng phát đại tài. Hiệu quả hết sức rõ ràng, gần nhất những năm này, bọn hắn cảm giác tồn tại mặc dù vừa giảm lại hàng, nhưng gia tộc thực lực tăng trưởng tốc độ không chút nào không chậm. Mẹ Kịt công tước danh nghĩa đất phòng không có biến hóa, nhưng đỉnh lấy hộ dân gia tộc dòng họ Trung tiểu quý tộc số lượng cũng đang không ngừng bành trướng. Vốn cho là loại này cuộc sống tốt đẹp có thể một mực tiếp tục kéo dài, hôm nay rốt cục vẫn là tránh không khỏi. Nếu sớm biết sẽ bị mọi người tìm tới cửa, lần này viện chỉnh giáo hoàng quốc, mẹ Kịt tuyệt đối sẽ không tự mình dẫn đội. Vương quốc đệ nhất đại gia tộc, trời sinh quý tộc trận doanh lãnh tụ. Hiện tại đến xếp hàng thời điểm, những người khác có thể quan sát thế cục, mẹ công tước lại nhất định phải cho thấy lập trường. Tại phe cải cách cùng phái bảo thủ ở giữa, hoặc là nói tại quốc vương cùng giữa quý tộc, nhất định phải làm ra một lựa chọn. Mọi người trước đừng hoảng loạn một chút cải cách điều khoản thôi, còn không gây thương tổn được chúng ta căn cơ. Nói câu không dễ nghe, nếu là mọi người không thèm chịu nổi mặt mũi, những này chính lệnh chính là một tờ giấy lột. Quốc vương bị hạ muốn dạy vợ, vậy trước tiên để hắn dạy vợ tốt. Vạn nhất cải cách thành công, vương quốc trở nên càng phát ra cường đại, mọi người cũng là người được lợi. Cho dù là cải cách thất bại, chờ giáo hoàng quốc sự tỉnh kết thúc, chúng ta cũng có thể trở về bình định lập lại trật tự. Thế giới này trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Dũng Du nhất ngữ khí nói vô cùng tản nhẫn nhất mà nói, vẻ kịch công tức mới mở miệng liền chấn nhiếp rồi đám người. Rất hiện nhiên, trước mắt vị này lao công tức là một cái điệu thấp mánh hổ. Trừ điệu thấp bên ngoài, cũng là sẽ phệ người. Lao công tức, vương quốc muốn tiến hành cái cách, chúng ta không phản đối. Có thể chuyện lớn như vậy, làm sao cũng phải đem chúng ta chịu tập lại, cùng nhau thương nghị một cái đi. Phe cái cách vội vội vàng vàng như thế đậu thủ, rõ ràng. Không đợi tỏ sản công tức nói hết lời, mẹ kịch liền cường thế ngắt lời nói, tiểu gia hỏa, chơi trò hề này, ngươi còn quá non. Các ngươi cùng vương thất thân đoán, cùng hủ ở ẩn nguyên ta Chuyện lần này, bọn hắn làm hoàn toàn chính xác thực gấp một chút, nhưng cũng có thể lý giải. Vương quốc tài chính vấn đề sớm muộn đều muốn giải quyết, không đá vang chướng ngại vật này, chúng ta làm sao đông tiến hủy diệt thú nhân đế quốc? Thật muốn đem tất cả triệu tập đến cùng nhau thương nghị, chỉ sợ ở Mỹ một năm nửa năm, đều không nhất định có thể ra kết quả. Thừa dịp chúng ta không tại cương ép thôi động cải cách, cũng là có thể thông cảm được. Cũng là vì vương quốc, ít như vậy việc nhỏ, hoàn toàn không cần thiết để vào trong lòng. Ngoài miệng nói không hướng trong lòng đi, trên thực tế bệ kịch đã sớm ghi nhớ, chỉ là cải cách vừa mới bắt đầu, bây giờ nói thành bại còn vì lúc còn sớm. Không có nói tiên lên đi câu thông, sắc thực phi thường không hề mặt mũi, nhưng đây không phải định tội lý do. Kệ xã lục điều bí mật hắn cũng phá giải qua. Có hắn ủng hộ, cũng có phản đối. Chạm tới tự thân lợi ích, cũng là chuyện không có cách nào khác. Vương quốc chính phủ không có tiền, đến phía sau vẫn là phải bọn hắn những này quý tộc lãnh chúa gánh vác. Hiện tại cải cách, một dạng tại mọi người trên thân các tiện, trên bản chất không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ riêng dưới mắt một đau này, rõ ràng là lấp không lên lỗ thủng, mấu chốt ở chỗ tiếp xuống có thể hay không làm lớn bánh ngọt. Ở đây đại bộ phận quý tộc ý nghĩ đều giống như hắn, trước hết để cho phe cải cách dạy võ thử một chút. Thành công tất cả đều vui vẻ, thất bại cũng có thể thanh tẩy một nhóm người, cầm những tài nguyên này đi lập Vương quốc tài chính Lô đen. Tại dưới loại bối cảnh này, ngoi đầu lên tỏ Spend công tước, rất tự nhiên trở thành trò cười. Bất quá cái này cũng không có cách nào, mắt nhìn thấy Bắc Điệu tập đoàn sắp trầm luân, lại không khai thác hành động liền đến đã không kịp. Ngũ đại gia tộc bên trong, liên số nhà bọn hắn kéo cừu hận nhất có phân lượng, không làm chim đầu đàn đều không được. Trên thánh sơn, đối mặt đại lục các quốc gia tuyệt tự thức ăn cướp, đình bầu không khí cũng ngày càng ngưng trọng. Chiến lược vào kết quả chính là Trừ Thánh Sơn phương Viên 200 giảm bên ngoài, dưới mắt các quốc gia đã đối với giáo hoàng quốc hoàn thành tính thực chất phân khu chiếm lĩnh. Có được mấy chục vạn đại quân, cũng không dám đánh đi ra, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là không có cách nào, giáo đình phát khởi mấy lần phản kích, trừ đánh bại mấy cái tiểu quốc quân đội bên ngoài, còn lại hành động đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Không có khởi sướng cuối cùng tổng tiến công, ngược lại phái người và bọn hắn ở trên bàn đàm phán cách cỏ, một mặt là các quốc gia không muốn đem bọn ép, một phương diện khác thì là chiến lợi phẩm quá nhiều, vận chuyển không đến. Trên thực tế, tổng tiến công phải trang khởi động một chút cũng không trọng yếu. Giáo đình trước mắt còn lại một góc nhỏ này, căn bản không có khả năng nuôi nổi mấy chục vạn đại quân, kéo lên 1 2 năm thời gian chính bọn hắn liên tản. Trung quy là nhân tộc nội chiến, có thể không đánh mà thắng chỉ binh, mọi người cũng không muốn nhiều quá tuyệt. Chủ yếu vẫn là giáo đình quá mức rồi giàu gây ra họa, nhưng phàm là nghèo một chút, tuyệt đối sẽ không đưa tới nhiều như vậy xài lang hồ báo. hạn Phạ Vương quốc bên ngoài, ban sơ các quốc gia xuất binh, đúng là chuẩn bị điều đỉnh, nhiều lắm là thuận tay phát một món tiền nhỏ. Tiếp rằng mọi người càng đoạt vượt lên nghiện, căn bản là không dùng được. Làm đến cuối cùng mọi người chỉ có thể đâm lao phải theo lao đem điều đình chính trị khẩu hiệu biến thành giải cứu bị giáo đình chèn ép người bức cách đi lên, tính hợp pháp cũng có, không đem người mang về, đều có lỗi với khẩu hiệu này. Sau đó giáo đình tụ thương, không riêng gì chính trị kinh tế bên trên tổn thất nặng nề, danh dự bên trên tổn thất càng nặng. Tổ chức tôn giáo đánh mất danh dự, so trên chiến trường ném thành mất đất còn đáng sợ hơn. Các quốc gia ăn ý ma hóa tuyên truyền, thần hy giáo đình ở trên đại lục danh dự, hiện tại đã là tà giáo liên minh tổng đại chủ. Tí hội bại càng là thành số 1 chùm diện. Chỉ là chính trị tuyên truyền thì cũng thôi đi, căn họng bết chính là các quốc gia trong tay còn có giáo đình thao túng tà giáo làm loạn chứng cứ. Nếu như không phải là không có lựa chọn tốt hơn, làm không tốt thần hy chi chủ đều thành tà thần đầu lĩnh. Vậy hạ, làm ra quyết định đi. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, nếu là tiếp tục mang xuống, phía sau liền xem như chúng ta khởi xướng phản kích đều không dùng." Bất là kẻ Hung Hắc nhận tâm nói ra. "Phàm là có một tia lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi đến một bước này. Giáo đình mặc dù mục nát, nhưng đã từng cũng là nhân tộc chúa cứu thế một trong. Nhưng là bây giờ vì sinh tồn được, bọn hắn không thể không buông xuống danh giới cuối cùng. Không dùng biện pháp tại các quốc gia chính trị khẩu hiệu chuyện biện trước, giáo đình nhiều lắm là tổn thất một chút lợi ích." Hiện tại không giống với, các quốc gia là đến giải phóng bị áp bách dân chúng, giáo đình nhất định phải trở thành chùm phản diện. Ai sẽ giữ lại một cái chùm phản diện trướng mắt đâu? Cho dù là kiêng kỵ bọn hắn cao cấp lực lượng, hiện tại không hủy diện giáo đình, tương lai cũng sẽ tìm cơ hội đem bọn hắn cho xóa đi. Phóng ra một bước này, chính là đang dao động ta nhân tộc bá nghiệp căn cơ a. Tí Hộ Bảy nhắm mắt lại nói ra. Hiển nhiên, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, chỉ là còn cần một cái thuyết phục lý do của mình. Vậy hạ, và năm chỉ kiếp là không tránh khỏi. Đây là thần linh đối với chúng ta khảo nghiệm, nhìn lại lục gần nhất những năm này có bao nhiêu loạn liền biết coi như chúng ta không mở ra luận thế, cũng sẽ có thế lực khác mở ra, đơn giản là vấn đề sớm hay muộn thôi." Cổ Lôi mở miệng nói bổ sung. Làm lao đối đầu, hắn khó được cùng bở lại hệ thống nhất lập trường. Chương 1082, diệt quốc vô liếng. Vì Thủy cung, quý tộc nghị hội thông qua quyết nghị đằng sau, Kệ Sạ bốn tâm vẫn như cũ tâm thần bất định bất an. Đột nhiên phát động cải cách, Cố Nhiên đánh các phương một trở tay không kịp, nhưng đến tiếp sau thai họa ngầm không chút nào không nhỏ. Nếu như không có khả năng tại quân viễn chinh về nước trước, làm ra nhất định thành tích, những này địa phương thực quyền phái rất có thể đạo hướng phái bảo thủ. Giáo hoàng quốc hành động quân sự, qua sang năm liền sẽ kết thúc, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cải cách biện pháp đã ra sân khấu, đến tiếp sau liền nhìn cụ thể chứng thực. Một hạng một hạng tiến lên thấy hiệu quả quá chậm, về thời gian không kịp, hiện tại chỉ có thể phân công đồng thời triển khai. Hôm nay gọi mọi người tới, chính là thương nghị một chút cụ thể phân công sự tình. Đây là kệ xạ 404 khổ tưởng đi ra phương án. Toàn bộ đem cải cách trách nhiệm giao tại một người chi thủ, phong hiểm thực sự quá lớn. Một khi cải cách thành công, chủ đạo cải cách trọng thần, lại là một cái phiên bản hữu Công cao trấn chủ quyền thần có một cái là đủ rồi, trên chính đàn lại đến một cái mà nói. Hắn cái này quốc vương liền thật thành của ấy. Đem sự tình tháo gỡ ra đèn, vậy liền không giống với lúc trước. Cải cách thành công là hán vị này quốc vương chủ đạo, cải cách thất bại thì là người phụ trách vấn đề. Nhiều như vậy cải cách hạng mục công việc, kiểu gì cũng sẽ ra một chút thành quả. Chỉ cần nắm chắc tốt trong đó độ, hắn liền đứng ở thế bất bại. Điển hình đế vương chỉ thuật, đám người là vui lo nửa nọ nửa kia. Nhà mình quốc vương tài chính trị đề cao, không thể nghĩ ngờ ra tăng thật lớn cải cách thành công xác suất, nhưng là đối với cá nhân tới nói, đi theo dạng này lão đại không phải chuyện tốt gì. Có giá trị thời điểm là khanh, trọng thần không có giá trị thời điểm, liền bị bỏ đi như cỏ rác. Bậy hạ, trước mắt muốn khai hoang mà nói, cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Hồ một vùng còn có nơi vô chủ. Chỗ Vương quốc cùng thú nhân giáp giới tiền tuyến, vừa lúc ở ta trong khu vực phòng thủ, nông nghiệp cải cách nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Hù ở Ẩn mở miệng, đem đám người giật nảy mình. Hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới vị này vạn sự không dính nguyên soái, thế mà chủ động phụ trách lên cải cách sự tình. Bất quá nhớ tới Hù ở Ẩn cho ra lý do, đám người lập tức hiểu rõ ra. Xét thực, muốn tại biên giới địa khu khai hoang, không thể rời bỏ quân coi giữ toàn lực phối hợp. Cái này khổ bức nhiệm vụ, trừ Hù ở Ẩn bên ngoài, Những người khác liền xem như muốn làm cũng không làm được, nhất định trốn không thoát sự tình, còn không bằng chủ động đi ra nhận lãnh. So sánh mặt khác cải cách, nông nghiệp cải cách là nội bộ tâm tình mâu thuẫn nhỏ nhất, không có trực tiếp chạm đến bất kỳ bên nào lợi ích. Tốt, Nguyễn Soái, nông nghiệp cải cách trách nhiệm liền giao cho ngài." Kệ Sạ bốn một mặt mừng rỡ nói ra. Đối với phong kiến vương triều tới nói, nông nghiệp mãi mãi cũng là quan trọng nhất, không có tiền có thể thiếu, không có lương nhưng là muốn người chết đói. Trên lý luận tới nói, vương quốc chỉ cần có đầy đủ lương thảo, liền có thể mở đủ nhu mỏ, chế tạo đầy đủ binh khí, đủ nhiều vài. Bốn cái thể đều chuẩn sẵn sàng, thị diện thú nhân đế quốc cũng biến thành đơn giản. Bây giờ bị bách dừng lại chiến tranh bộ pháp, nhìn như là bởi vì chính phủ không có tiền, trên bản chất hay là vương quốc sản xuất lương thực không đủ nhiều. Dừng lại một chút, Kê xa bốn lập tức nói bổ sung, phía Lin sau tiếp, chính phủ bộ mau chóng đem các nơi phá sản dân tự do đưa qua. Sau này có dân tự do phá sản, cũng hết thể mang đến Tuyết Nguyệt Hồ an trí. Mặt khác lấy trận thủ biên cương làm lý do, từ các nơi chiêu mộ 300, không không nô cùng nhau giao cho hủ ở soái khai hoang. Chuyên lệnh hải Quân bộ, trực tiếp đem từ giáo hoàng quốc thu hoạch lương thực, một nửa vận chuyển về tiền tuyến. Trừ khai hoang cần thiết bên ngoài, còn lại trực tiếp chuyển thành quân lương dự trữ. Còn kém cái gì?" Nguyên xoái cứ việc nói. Hiển nhiên, Kệ Sạ 4 cũng là người biết chuyện. Biết Vương Quốc một tờ khai hoang lệnh, rất tự do căn bản liền sẽ không mua chứng, Dứt khoát trực tiếp chơi cưỡng chế gì rồi. Vì mau chóng ra thành quả thậm chí còn chiêu mộ 300 trăng. Không không không nông nô tham dự khai hoang. Gieo thu lương là không còn kịp rồi, nếu là tốc độ nhanh một chút thì không chừng còn có thể gieo trồng gấp một chút xuân lương. Đồng dạng là lương thực, tiền lương thực liền so Vương lương thực quý giá gấp 10 lần. Kệ 4 yêu cầu không cao chỉ cần có thể là biên giới chú quân cung cấp một nửa của lương, khai hoang đại nghiệp coi như thành công. Vậy hạ, thật đúng là muốn phiền thúc ngài. Người khai hoang có, lương thực vấn đề cũng giải quyết, nông cụ chúng ta có thể trực tiếp dung luyện báo phế binh khí. Thế nhưng là bình thường khai hoang tốc độ quá chậm, không có mấy năm chi công khó mà gặp hiệu quả, chỉ có ỷ vào ma pháp chi lực có thể ra tốc. Xin ngài cho vương quốc học viện ma pháp, học viện áo thuật hạ đạt một đạo mệnh lệnh, để bọn hắn phái ra lão sư mang theo đệ tử cấp cao đến tiền tuyến thực tập. Hồ Ẩn không chút khách khí đề nghị. Soát chiến tích hắn có nhất. Nếu quốc vương có thể chiêu mộ nông nô tới hỗ trợ, như vậy để pháp sư học viên đi trồng địa cũng là có thể tiếp nhận. Không có trực tiếp chiêu mộ ma pháp sư, chủ yếu là những tên kia không dùng được gọi. Tuổi trẻ học viên liền không giống với lúc trước, chỉ cần đem trồng trọt cùng hủy diệt thú nhân liên hệ với nhau, kích phát mọi người hái quốc tình hoại sự tình liên thành. Phương diện này hủ ở ân là có kinh nghiệm, Tuyết Nguyệt linh cao tốc phát triển, pháp sư các lao ra ít nhất làm ra một nửa công hiến. Quý tộc khác lãnh chúa khai hoàng, cả đám đều đùi vốn sa sà khó đợi. lại là lương thực lượng mỗi năm độ cao mới, hiện tại đã không cần sơn địa linh tích thế. Dựa vào là chính là pháp sư các lao da vất vả cải cây, chỉ bất quá loại này vất vả bỏ ra đều là muốn phát tiền lương. Lấy ma pháp dược tề giá thị trường tính toán, vương quốc chính phủ khẳng định ra không dạy nổi, chỉ có thể dùng miễn phí sức lao động. Tuyệt kệ xạ bốn sảng khoái đáp ứng nói, quân thần kẻ sướng người hoa, trực tiếp làm ra quyết định, để một bên lỳ nạ dệt bá tức âm thầm tiêu khổ. Nông nghiệp cải cách, để tiền tuyến nguyên soái phụ trách, hắn cái này, nông nghiệp đại làm gì à? Không có cách nào cánh tay không lay chuyển được đùi. Cho dù là quốc vương thân tín, cũng nhất định phải vì đại cục được Ảnh phản vương quốc chỉ đạo tư tưởng chính là hết thể là quân sự phục vụ, trên danh nghĩa là nông nghiệp cải cách, trên thực chất là vì giảm bất vương quốc quân đội hậu cần áp lực. Về phần mở rộng kỹ thuật mới, vậy căn bản liền không thể tính nhiệm vụ. Chỉ cần chứng minh có thể đề cao lương thực sản lượng, các nơi quý tộc lãnh chúa chính mình liền sẽ phái người tới học tập. Lực cản, đó là không tồn tại, ai cũng không chê nhà mình lãnh địa lương thực sản lượng quá cao. Biết rõ mình bị mất quyền lực, Lina dẹt bá tức cũng chỉ có thể cưỡng ép lộ ra dáng tươi cười, đi theo đám người gọi tốt. Vô luận là quốc vương kệ 4, hay là hủ ở ẩn cái này vương quốc nguyên soái, đều không phải là hắn có thể đắc tội lên. Bại hạ Chính phủ cơ cấu cải cách liền do ta phụ trách đi." Tế tướng đèn gạ đổ hầu tức việc nhân đức không nhường ai nói. Lục đại cải cách biện pháp bên trong, chính phủ cơ cấu cải cách xếp hạng không cao, nhưng tầm quan trọng không chút nào không thấp. Thẳng thắn mà nói, cái này cải cách cùng chính phủ bộ quyền năng có chút trùng hợp, bất quá làm chính phủ người phụ trách, Tế tướng tự mình phụ trách cũng là hợp tình hợp lý. Thấy không có người phản đối, Khải xa bốn khẽ gật đầu về sau, nói ra, "Tốt. Chính phủ cơ cấu cải cách sự tình, liền giao cho Tế tướng." Sáu đi thứ hai, ở đây trọng thần còn có năm người, cái này mang ý nghĩa có 2 người đem cộng đồng phụ trách một hạng nhiệm vụ. Bệ hạ, củng hóa chính phủ trung ương quyền uy không thể thiếu quân đội phối hợp, việc này liền giao cho ta đi." Quân vụ đại thần Lệ Mạn Bá tức dẫn đầu nói. Thẳng thắn mà nói, tăng cường chính phủ trung ương quyền uy phi thường trọng rẫng, trước mắt có thể làm cũng liền ra tăng lệ thuộc trực tiếp lĩnh. Còn lại việc đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, còn cần mặt khác cải cách biện pháp cùng phối hợp." Tương đối mà nói, đắc tội với người cơ hội không nhiều, Lệ Mạn Bá tức xem như đoạt một tốt việc phải làm. "Tốt." Kệ Sa chữ tốt vừa ra khỏi miệng, ngoại vụ vội nói, "Bệ lại chỉ vấn đề, liền do ta phụ trách chỉnh tốt." Thẳng thắn mà nói, Cái này biện pháp càng giống là làm giáng một chút. Án phạt vương quốc quan, rất lớn một bộ phận đều là tự mang lương khô bằng vào tình hoài làm việc. Tại vương quốc tài chính lúc khẩn trương kỳ, càng là cao tầng quan viên, cầm tới tiền lương càng ít đi. Mọi người ở đây đều là ánh sáng làm việc, không lấy tiền điển hình. Trước 1083. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dựa vào một chút kia tiền lương sinh hoạt. Có thể đứng trên triều đỉnh, lấy được kích lợi liền viễn siêu một chút kia tiền lương. Vương quốc cao tầng không dựa vào tiền lương ăn cơm, tự nhiên không để ý, nhưng là người phía dưới không được. Đã muốn con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ngắn cỏ, nào có loại chuyện tốt này a. Ngăn chặn tham nhũng không thực tế, bất quá bắt vài đầu dê béo làm thịt dọa khí, vẫn là có thể có. Vậy hạ, phát triển công thương nghiệp cùng chúng ta chính vụ bộ cùng một, việc này liền giao cho chúng ta đi." Felix hầu tức nói xong, phân phối làm việc đã hết thể đều kết thúc. Lý do phi thường đầy đủ, muốn phát triển công thương nghiệp không thể rời bỏ chính vụ bộ, giao cho người khác phụ trách cũng không thực tế. Nhất phòng tay chế độ thuế cải cách, trực tiếp rơi vào phía sau hai cái thằng xui xẻo trên thân. Phơ rằng xét bá tức không quan trọng, thu thuế đều là tiến vào bộ tài chính túi, loại chuyện này hắn làm sao cũng tránh không khỏi. Cái này có thể khổ Lý Na Dẹt Bá tức nguyên bản hắn có thể ung dung đón lấy nông nghiệp cải cách mà cá, bây giờ bị buộc thành cải cách người tiên phong. Đây là phản ứng chậm đại giới, cho dù là Quốc Vương Thân Tín cũng tránh không được phải ăn thiệt tỏi. Ừm. Vậy chúng ta cứ như vậy phân công, Feds Lin hầu tức phụ trách chủ chỉ công, thương nghiệp phương diện làm việc. Phơ rằng Sẹt Bá tiếp phụ trách chế độ thuế cải cách, Lý Na Dẹt Bá tiếp từ bên cạnh hiệp trợ. Kệ xạ bốn lúc này quyết định phân công. Về phần Lý khuất, trực tiếp bị hắn làm như không thấy. Thân Tín cũng là muốn làm việc, thời khắc mâu chốt không tranh thủ thời gian đỉnh lên, chẳng lẽ lại muốn lao đại tự mình hạ trận hay sao? Vương cung hội nghị sau khi kết thúc, vang vang liệt liệt đại cải cách, từ trung ương bắt đầu chính thức mà màn. Cả nước trên giới đều đưa ánh mắt hội tụ đến cải cách bên trên, đại bộ phận quốc dân đều đối với lần này cải cách tràn đầy lòng tin. Không có bất kỳ cái gì đạo lý, mọi người chính là như thế chất mật tự tin. Cỡi ngựa nhậm chức hù sận, không có vội vã đi biên cương khai hoang, ngược lại khẩn cấp ban bố một phần nông nghiệp kỹ thuật sổ tay. Bên trong thu nạp đương đại tân tiến nhất làm nông kỹ thuật, từ lúa mì đen, khoai tây, đậu nành, lúa nước những này lương thực chính, đến củ cải đường, mà tuy các loại cây công nghiệp cái gì cần có đều có. Nội dung chi kỹ càng để cho người ta vừa nhìn liền biết là đã sớm chuẩn bị. Bất quá những này cũng không phải là gây nên mọi người chú ý nguyên nhân. Sơn Địa Linh cùng Tuyết Nguyệt Linh phát triển đều là nông nghiệp kinh tế, làm lãnh chúa coi trọng làm nông kỹ thuật, hoàn toàn nói còn nghe được. Làm người ta chú ý nhất hay là trên sổ tay đưa ra, phân hóa học vật dụ. phân và dụng. Phân bón nước tiểu trải qua ủ phân xử lý đằng sau, vui đầu vào trong đất, có thể ra tăng lương thực sản lượng. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên, đây là đang trò đùa quái đản. Bẩn như vậy đồ vật, trồng ra tới lương thực còn có thể ăn à? Bùi núi lửa cũng có thể làm phân bón, thủ ở ẩn nguyên soái nhất định là bị người lựa gạt. Đáng chết lừa đảo hết biết làm tiện nhân. Ngoại giới chất vấn, không có trở ngại hù ở ẩn mở rộng quyết tâm. Bất quá chứng thực đến cụ thể trên hành động, yêu cầu lập tức để đám người mở rộng tầm mắt. Không có trong dự đoán cưỡng chế chấp hành, chỉ là để tất cả quý tộc lãnh chúa, tại vụ Đông lúc ít nhất thử trồng một mẫu. Dù là vương quốc nhỏ nhất quý tộc lãnh chúa, thủ địa cũng là ngàn mẫu các bước, ít hơn nữa cũng không cần làm quý tộc. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ cải cách văn bản tài liệu, để tức sôi ruột phái bảo thủ, cũng không biết làm như thế nào phun. Xuân lương sản lượng vốn cũng không cao, chỉ là một mẫu đất, liền xem như mất cả trì lẫn trại cũng đơn giản là thiếu thu 180 tờ ONZ lương thực. Dù là cả nước quý tộc lãnh chúa cộng lại, tổn thất cũng lớn không đến đi đâu. Đã dao động không được nền tảng lập quốc, cũng không đạt thương được mọi người mến khí, hoàn toàn chính là mưa bụi. Chỉ có ngân ấy hơi nhỏ sự tình, phải dùng đến công bình hủ ở ẩn vị này đức cao vọng trọng nguyên soái, rõ ràng không đáng tin cậy. Dù là cảm thấy phân hóa học không đáng tin cậy, mọi người cũng chỉ là trà dư tiểu hậu lấy ra trêu trọc vài câu. Mệnh lệnh là Hạ Đạt, có thể cụ thể làm sao chấp hành, còn không phải muốn nhìn chính bọn hắn a. Tùy một mẫu không thích hợp trồng trọt lương thực đất hoang, an bài nông nô thử trồng một năm coi như bán hủ ở ẩn nguyên xoé một bộ mặt tốt. Đây là vương đô phụ cận các quý tộc phản ứng, tại vương quốc chính phủ rỡi mí mắt nhất định phải biểu hiện một chút. Nếu là lãnh địa tương đối vững vẻ, liền xem như không dành để ý, phía trên cũng sẽ không biết. Hạn phạt vương quốc là điển hình vương quyền không xuống quý tộc lĩnh, cũng liền hủ ở ẩn chính mình hy vọng đầy đủ cao, phóng ra cải cách bộ pháp lại đầy đủ nhỏ. Bằng không, hiện tại phái bảo thủ nhất định nhảy ra cùng hắn xé rách chính phủ công quyền lực cùng quý tộc quyền lợi nghĩa vụ vấn đề. Không ai gây chuyện, mệnh được đưa ra hủ ở ẩn liền một cái rời đi. Cụ thể chứng thực vấn đề, vậy liền bộ nông nghiệp quan lại sự tình. Không hy vọng xa vời tất cả mọi người học tập chỉ cần có một phần 10 quý tộc nghe thuyết phục đi nếm thử thủ phân kỹ thuật sang năm liền có thể tại vương quốc thu hoạch được mở rộng đều là bị buộc đi ra nếu không phải Vương quốc kinh tế gần như phá sản cực hạn Hùa ở gần tuyệt đối sẽ không bỏ công như vậy mở rộng kỹ thuật nông nghiệp mới không có cách nào Hà Nội với vương quốc chính phủ cải cách không coi trọng nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy vương Quốc đi hướng hướngà bàn cố Hữ phương thức không giải quyết được vấn đề vậy liền trực tiếp đi lênồng sức sản xuất xã hội nông nghiệp chỉ cần lương thực sản lượng đi lên rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng Vương quốc chính phủ nợ nẩn vấn đề ở ẩn cho tới bây giờ đều không có xem như một lần đại sự. Từ xưa đến nay lịch sử, hắn đều không có gặp qua cái nào cương quốc đơn thuần bởi vì thiếu nợ mà sụp đổ. Nội bộ nợ nần, quý tộc các lãnh chúa là sẽ không thu, thu. Có tư cách để vương quốc chính phủ cấp, ít nhất cũng là trung đẳng quý tộc đi lên. Chính phủ ở trong nước phát hành nợ khoản, bảy thành trở lên đều bị các đại quý tộc cho tuần mua. Vương quốc ngân hàng, thương hội cũng là đám này đại quý tộc. Với lúc những chủ nợ này đều là vương quốc chính phủ đại cổ đông. Vì mình trong tay cổ quyền không biên thành giấy lột, chính phủ đến phá sản tình trạng, mọi người cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục bơm tiền để chính phủ tiếp tục kéo dài. Tương tự thao tác, tại quá khứ 300 năm trong lịch sử đã từng xảy ra vô số lần. Ảnh phạt vương quốc quý tộc tập đoàn chưa xa đoạn, mọi người hay là có đầu óc, không làm được muốn tiền không muốn mạng sự tình. Cái cách thất bại, đơn giản là lịch sử tái diễn. Nợ bên ngoài, không phải hù ở ẩn tự thổi. Đầu năm nay, a dám hướng Ảnh phạ vương quốc vũ trang đòi nợ a. Không có khả năng bạo lực thúc thu, chỉ cần chính phủ ra mặt dày một chút, cùng đám chủ nợ thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, tin tưởng mọi người còn có thể lý giải duy nhất phiền phức chính là chính phủ tín dự không có, tương lai tại quốc tế trên xã hội không dễ lăn lộn. Bất quá đó là chuyện tương lai, hiện tại cần làm trước giải quyết dưới mắt phiền phức. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nông nô chế thời đại, chỗ tốt lớn nhất chính là nhân công chi phí ước tương đương người cơm. Phong kiến kinh tế nông nghiệp cá thể thời đại, chẳng trận chiêu mộ dân phu sẽ dẫn đến xã hội sụp đổ, nhưng là nông nô chế thời đại sẽ không. Tư liệu sản xuất là các lao gia quý tộc, tương ứng phong hiểm cũng là đám này các lão gia. Sức lao động do lãnh chúa thống nhất điều phối, sẽ không bởi vì mô gia thiếu khuyết tránh lao lực, liền không có xiến kế. Cô nhi quả mẫu đã nộ cũng sẽ không giảm xuống thậm chí còn có khả năng thu hoạch được càng nhiều vật tư không phải quý tộc lãnh chúa tiết tháo cao bao nhiêu chủ yếu là mọi người cần đám nông nô bán mạng không đem người nhà cho chiếu cố tốt làm sao để người ta an tâm bán mạng tại loại này thể chế giới quý tộc lãnh chúa không lớn quy mô phá sản xã hội kinh tế liền sẽ không sụp đổ lấy vương quốc năng lực độc viên một mùa sản lượng chỉ cần đề cao đề cao 20ễ nhân đế vốnếngiền có nếu sản lượng có thể để cao 50 ở liền có thể đem thú nhân bởi gia đạio chỉ có thể ở thâm sơn cùngtốc kéo dài hơi tàn Nếu sản lượng đề cao 100 tờ Ho UNZER, thú nhân chính là trên sách lịch sử một chủng tộc danh tử. Có lẽ có số ít kẻ may mắn có thể trốn vào thế giới băng tuyết, trở thành thượng cổ di tộc liên minh một thành viên, nhưng này đã không có thành tựu. Trước 1084, lá mặt là trái, Triệu Hoán Tiên sư Hàn Lâm. Không, đây rõ ràng là đang Triệu Hoán Đoạ Lạc Tiên sư a. Khô Lâu Thánh chủ hoàng sợ nói, thu đến mệnh lệnh đằng sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Giáo đình mặc dù phá sự không ít, thế nhưng không có như thế phát dở qua. Nếu như nói Tiên sư Hàn Lâm là giáo đỉnh át bài, Như vậy Đoạ Lạc Tiên sứ chính là thần thánh trận doanh tự địch. Lần trước Thánh Sơn chi chiến, bởi vì một nước vô ý bị người tính toán, dáng Lâm Tiên Sư toàn bộ sa đoạn, làm giáo đình nguyên khí đại thương. Vốn là đủ khó chịu, hiện tại thế mà chủ động để tiên sứ sa đoạn. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, không chỉ Atlant đại lục sẽ động đất, Thiên Sư bộ tộc cũng sẽ bị tức hồn máu. Người bình thường đều coi là tiên sứ là thần linh ngự phát ôn, cả hai là một thể, trên thực tế cái này đơn thuần vô nghĩa. Thần linh là thần linh, tiên sư là tiên sư, hoàn toàn chính là khác biệt giống loài. Nếu như muốn nói quan hệ, như vậy tiên sư là thần linh tín đồ hoặc là nói thiên sứ là thần linh công cụ. Nọ màn, không cần ngạc nhiên. Thiên sứ là thế giới khác sinh vật, giáng lâm đến Atlant đại lục vốn là trái với quy tắc, tự nhiên muốn trả giá đắt. Thời điểm di vãng, chúng ta triệu hoán thiên sứ hàng lâm, đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại thánh đỉnh thế cục, ngươi cũng biết. Những đại giới này, rõ ràng không phải chúng ta hiện tại có thể gánh chịu. Muốn triệu hoán đại lượng thiên sứ xuống tới, tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp giảm xuống chỉ phí. Còn có thể hay không sa đoạ, vậy liền xem chính bọn hắn tâm tính. Thánh đỉnh cùng thiên sứ bộ tộc tại thượng cổ thời đại có khế ước, nếu có tốt hơn lựa chọn, giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ không tắt ao bắt cá. Muốn đảo loạn đại lục, chỉ riêng triệu hoán đọa lạc tiên sứ còn chưa đủ, mà khác vị diện khác sinh vật cũng nhất định phải cùng một chỗ dẫn dụ tới. Trong điểm nhằm vào ba cái đại quốc, chỉ cần bọn hắn trong nước loạn, tự nhiên sẽ giúp quân. Chứ nhân tộc thế giới bên ngoài, dị tộc bên kia cũng cùng nhau cho bọn hắn an bài lên. Những này vị diện khác sinh vật giáng lâm về sau, tất nhiên sẽ mở ra vết nứt không gian tiếp dẫn càng nhiều sinh vật dị giới giáng lâm. Toàn bộ đại lục cùng một chỗ lâm vào hỗn loạn, các phương lần nữa hành bài, thánh mới có phục hưng cơ hội. Nghe nam tử che mặt mà nói, Khâu Lâu thánh chủ rơi vào trầm tư bên trong. Nọ màn cái tên này, hắn đã mấy chục năm chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới, lần nữa nghe được lúc, lại nên đón một đạo phát rộ diện thế mệnh lệnh. Một chút đều không khoa trường, vô số vị diện khác sinh vật tràn vào, đối với toàn bộ đại lục sinh linh tới nói, đều là một trận sinh tử khảo nghiệm. Cái này quá điên cuồng. Nếu là làm như vậy lời nói đến tiếp sau thế cục phát triển, chúng ta căn bản là không khống chế được. Vô luận là Đoạ Lạc tiên sứ, hay là mặt khác vị diện khác sinh vật, giáng lâm đến đại lục sau này vi, đều không phải là chúng ta có thể khống chế. Vạn nhất thế cục khống chế, Thánh đình thậm chí cả nhân tộc đều có tai họa ngập đầu. Cùng mạo hiểm như vậy, ta nhìn không bằng khuyên nhủ bệ hạ, xin mời trong giáo tiền bối trở về điệu đỉnh phân tranh. Liền xem như quan hệ phai nhạt, chung quy là từ trong thánh đình đi ra, bọn hắn cũng không thể nhìn xem thánh đình hủy diệt đi. Nó mãnh cố gắng tranh thủ nói, Khâu lâu thánh chủ có thể việc gác bất tận, nhưng hắn nó mãnh lại là thần hy chỉ chủ thành tín nhất tín đồ, muốn vì quét sạch thánh đình bên trong ô nhịch mà cố gắng." "Tốt, nó mãnh. Những chuyện này không phải ngươi nên suy tính. Hiện tại cần làm chính là thi hành mệnh lệnh, trước tiên đem vị diện khác sinh vật cho triệu hoàn tới." Không riêng gì các ngươi khô lâu hội, thánh đỉnh sở thuộc tất cả thế lực đều sẽ hành động, là bảo vệ thánh sơn cống hiến một phần lực lượng. Lưu cho ngươi thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, trong vòng 3 tháng nhất định phải sưu tập đến đầy đủ thế phẩm, tại bác Đại Lục khởi xướng triệu hoán." Người thân bí lạnh lùng nói ra. Tại cái này nhược nhụ cường thực thế giới, không cho phép nửa chút nửa tay. Đối với mưa gió phiêu mị địa giáo đỉnh tới nói, lật tung cái bàn nguy hiểm, không lật bàn hẳn phải chết. Gần như trong cùng một lúc, giáo đỉnh phân bộ đại lục các nơi tàng lượng đều nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Một trận quét sạch đại lục phong đầu ập ủ, đội vàng cướp bóc các quốc gia quân đội. Đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người thảo luận trọng điểm, mãi mãi cũng là người hôm nay thu hoạch bao nhiêu, ta hôm nay thu hoạch bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì chiến lợi phẩm quá mức phong phú dư cớ, tại xác định riêng phần mình địa bàn đằng sau, tất cả mọi người biểu hiện phi thường quý tộc. Cha dư tự hầu, Ảnh Phạ Vương quốc chính phủ phát khởi cải cách, cũng đã trở thành mọi người đề tài nghị luận, nhưng cũng không phải là chủ lưu. Khởi xướng cải cách quốc gia nhiều đến đi, Ảnh Phạ Vương quốc có thể bị đơn độc lấy ra thảo luận, hay là bởi vì bọn hắn đại quốc thân phận. Một cái đang đứng ở thời kỳ phong cường đại vương quốc, đột nhiên muốn chơi mã nội chính cải cách, bản thân liền đủ bạo. Bất quá liên tưởng tới mấy năm trước cạn phả vương quốc phát khởi quân sự cải cách, mọi người cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Tại trên quốc tế, kẻ xa bốn hình tượng thế nhưng là một tên khai sáng phe cải cách quân chủ. Giờ phút này khởi xướng cải cách, cùng nhân vật thiết lập của hắn hoàn toàn phù hợp. Mọi người thảo luận cái đề tài này, trên thực tế cũng là không có lòng tốt. Rất nhiều trường hợp đều đang tận lực dẫn đạo chủ đề, để không ít tham gia hoạt động vương quốc quý tộc nổi trận lôi đình. Sau đó, liền không có đến tiếp sau. Mâu tuấn hạt giống là chôn xuống, nhưng lý tính hay là triểm cứ thượng phong. Các vương càng lại cho ngợi, vương quốc một đám đại quý tộc ngược lại càng trấn định. Tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh làm phá hư, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn sợ. Lúc đầu Án Phạ Vương quốc liền đủ cường đại, nếu là tiếp tục cường đại xuống giới, chiếm đoạt thú nhân đế quốc không phải là ngộng. Thật đến một bước kia, liền xem như không có bọn hắn tham dự, liên minh năm nước cũng có đối kháng dị tộc liên minh thực lực. Một cái quái vật khổng lồ đế quốc tại phương Bắc quật khởi, đối với Nam đại lục các quốc gia tới nói, không phải chuyện tốt gì. Án Phạ Vương quốc liên quân bộ chỉ huy. Bệ kiến, Vương quốc cải cách chính thức khởi động. Đối với chính phủ phát khởi lần này cải cách, ngươi thấy thế nào? Di chất công tác thăm dò tính vấn đề. Nếu như nói hồ dân gia tộc là vương thất phía dưới đệ nhất gia tộc, như vậy di chất chỗ tay lơ gia tộc chính là vương quốc đệ nhị đại gia tộc. Bởi vì tác phong làm việc tương cận, vốn nên là đối đầu hai đại gia tộc, đến thế hệ này ngược lại trở thành bằng hữu. Vì ứng đối vương thất chèn ép, hai nhà không chỉ làm việc khiêm tốn, còn riêng phần mình lôi kéo được một đám quý tộc bảo đoàn. Thành quả phải rất khá, ít nhất bộ phận cải cách khẳng định sẽ thành công. Thì như nói, Hu Er Nguyên Soái chủ đạo nông nghiệp cải cách. Vị này thật sự là quá cẩn thận, vì thăm dò mọi người lẫn trưởng, thậm chí lấy mở rộng phân hóa học làm tên, làm ra một mớ thử trùng tụ chung quy là tiểu gia tộc xuất thân, dù là ngồi ở vị trí cao cũng không có có thể rõ ràng nhận rõ chính mình vị trí địa vị. Trên thực tế, ở Ẩn Nguyên Soái mới là thích hợp nhất phụ trách chế độ thuế cải cách. Chỉ có hắn dạng này quân sự cừ nhân mới có thể để mọi người đem trong chén thịt một lần nữa đổ về trong nồi. Mẹ Kít giống như cười mà không phải cười nói. Trong giọng nói tràn đầy đối với Hù ở Ẩn khinh bị ý vị, nếu là truyền ra ngoài, không phải tại vương quốc gây nên sóng to gió lớn không thể. Phải biết mẹ Kít công tác từng nhiều lần tại trường hợp công khai là Hổ Ẩn bất hay là vương quốc đại quý tộc bên trong cái thứ nhất đem lại lục nhất danh tướng bọc tại Hổ Ẩn trên đầu. Tại ngoại giới trong mắt, mẹ kết chính là hủ ở ẩn một tên fan của Nhật. Bất quá đối với quý tộc tới nói, tại trường hợp công khai tỏ thái độ đều đại biểu chính trị, chỉ có bí mật đại biểu chính mình. Trước 1085. Tại hủ ở ẩn quật khởi trước, bọn hắn thuộc phùng chính là Bắc Địa Ngũ đại gia tộc. Thực lực kinh tế rối loạn, chỉ còn lại có quân sự 5 nhà đại quý tộc, ngạnh sinh sinh bị bọn hắn đẩy lên vương quốc đại phái đệ nhất hệ bảo tọa. Hư trung quy là hư, một lần ngoại ý muốn biến cố đằng sau, Ngũ gia tộc đánh chính chính phủ, chính phủ hộ, trong nháy mắt liền bị đánh về hình. Đến loại thời điểm này, mọi người mới phản ứng được Nguyên lai nhu bức không phải Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, mà là án phạt Vương quốc Bình Đài này. Không có quốc gia lực lượng ủng hộ Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, chính là 5 nhà phổ thông đại quý tộc căn bản cũng không có sương bá vương quốc thực lực. Một con cờ phế đi, lập tức lại đỡ dậy một viên khác quân cờ. Thanh danh vang dội Hỗ Sẫn, liền xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Trải qua một loạt đóng gói mở rộng đằng sau, vốn là uy danh hiển hách Hỗ Sẫn, nhảy lên trở thành vương quốc mắt sáng nhất con, dẫn giới phần lớn nhất là, đang chơi truyện di đại Pháp thời điểm, hết đều là như vậy tơ lụa tự nhiên, hoàn toàn không nhìn thấy tận lực tính toán vết tích. Becky, cũng đừng nằm mơ. Nếu không phải vì giải quyết quân lương vấn đề, chỉ sợ hủ ở ẩn nguyên soái ngay cả nông nghiệp cải cách cũng sẽ không dính. Ngươi là lao đầu hồ ly, người ta cũng là một đầu tiểu hồ ly, các ngươi đều là cùng một loại người, nào có tốt như vậy tính toán. Dưới mắt người ta đại thế đã thành, tính toán thành công thì cũng tôi đi, nếu như bị người ta khám phá, xem ngươi mặt mo hướng chỗ nào thu. Di chắc công tức lúc này trêu chọc nói. Thổi phong hủ ở ẩn hành động, hắn cũng tham dự. Vì chế tạo một cái hấp dẫn vương thất hỏa lực tấm một, hắn cũng là đã hao hết tâm tư. Kết quả phi thường bất hạnh, kế hoạch hoàn thành một nửa toa uh, ẩn sắc thực cấp tốc quật khởi trở thành vương quốc lớn nhất thực quỷ vái, có thể vị này quyền thần cùng ngang ngược cản rỡ không dính nổi một chút bên cạnh. Người ta không kéo từ hận, bọn hắn cũng không thể ra tay giúp đỡ kéo cửu hận, nếu không liền lộ ra quá mức tật lực. Trung pin là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tính toán, một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, đó chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Di Trác, tỉnh lại đi. Từ nhỏ đến lớn, chung sống nhiều năm như vậy, ai không hiểu rõ ai vậy? Châm ngồi thổi gió, tại ta chỗ này không có bất kỳ cái gì dùng. Có công phu này, ngươi không bằng đi lựa rối mấy cái ngu xuân xung phong. Ta nói cũng là thật tâm nói, vương quốc phái bảo thủ trận doanh lực lượng cũng không nhỏ, chính phủ muốn phát khởi cải cách lấy được thành công, nhất định phải có cường quyền nhân vật đến chủ đạo. Trong thụy vào trên chiều đình đám kia lo trước lo sau láo ra hỏa, hoàn thành cải cách đại nghiệp, căn bản là không có chỗ rỡn. Lại nhìn xem đi một khi gặp phải phái bảo thủ trận doanh mãnh liệt phản ngược, những này lâm thời mở ra phe cải cách trận doanh, tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Bệ kịch công tác trực tiếp có kết luận nói, ngắn ngủi giao lưu, hai người dùng ánh mắt thống nhất lập trường, cộng đồng làm ra quyết định tiếp tục quan sát. Thường Lan thành, Theo cải cách mở màn kéo ra, trong vương đô cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Vô số phá sản dân tự do, còn chưa kịp tìm tới công tác mới, liền mơ mơ hồ hồ lên ghi rồi danh sách. Kháng nghị không có ý nghĩa, khi bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, phụ trách chấp hành cưỡng ép chuyển nhiệm vụ quân binh đã tìm tới cửa. Phong kiến vương quyền thời đại, đam luận tự do đơn thuần là vô nghĩa. Dân tự do cũng chỉ là trên danh nghĩa tự do, chỉ có tất cả mọi người giảng quy cụ thời điểm, mới bọn họ mới có được nhất định tự do thân thể. Hiện tại quốc vương một đạo mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể thu thập bọc hành lý, tại quy định kỳ hạn bên trong lao tới biên cương hoang. May mắn trong vương đô dân tự do chiếm tỉ lệ không cao. Phá sản dân tự do thì càng ít, đối với xã hội kinh tế trùng kích cũng không lớn. Phản vệ nhỏ nhất nông nghiệp cải cách đều đưa tới gần sóng, mặt khác cải cách thì càng không cần nói. Chính phủ cơ cấu muốn cải tổ, các loại chạy quan, muốn quan người nối liền không ứng, khiến cho đèn gạ đồ tế tương có nhà nhưng không thể trở về, e sợ cho bị người cho trả lại. Xóa nhân viên thừa càng hằng bé, bị xóa quan viên, mặc dù không có cưỡng ép muốn cầu chính phủ lưu bọn hắn lại, nhưng là người ta đứng ra lấy tuổi a. Đều cuốn gói về nhà, cũng không thể còn thiếu tiền lương a. Song phương phái ra đại biểu, kịch liệt triển khai thảo luận đằng sau cuối cùng chỉ có một ít tuổi tác khá lớn quan viên xin nghỉ hưu sớm, còn lại toàn bộ lưu nhiệm. Đương nhiên, thiên lương khẳng định là sẽ không phát. Phái bảo thủ vì mọi người tranh thủ được là giữ lại trên danh nghĩa quan viên danh hiệu, đãi nộ cũng đừng hy vọng xa vời. Trên thực tế, nghèo nát Vương quốc chính phủ đã sớm ngừng phát bọn hắn bọn này ăn không hướng nhân viên tiền lương. Đèn gà đồ hầu tức phi thường xấu hổ, thanh thế thật lớn xóa nhân viên thừa, cuối cùng thế mà cắt một cái tịch mình. Cũng may đây chỉ là vấn đề mặt mũi, không ảnh hưởng cải cách đại cục, đơn giản là tâm tình phiền mấy ngày. So sánh thuế vụ cải cách, cái này đã coi như là may mắn. Nhân viên thừa hiện tại không có làm việc, không phải là thời gian khác cũng không làm việc. Thì như nói thời kỳ chiến tranh, liền không có người dám trốn cương vị. Cả đám đều thành thành thật thật mỗi người quản lý chức vụ của mình, e sợ cho bị phía trên nắm chặt đầu giọ nhà. Tệ tướng, việc này không cách nào làm. Các nơi quý tộc lá mặt lá trái, từng cái trên miệng đáp ứng thật tốt, đến cụ thể hành động thời điểm, liền bắt đầu chơi không bạo lực không phối hợp. Nghệ tình còn tìm cái cớ, nói chắc là gia chủ ở tiền tuyến đánh trận, liên lụy đến lãnh địa thuế vụ, bọn hắn không có quyền làm ra quyết định. Không nể mặt mũi, trực tiếp đem chúng ta người chủ suất Đại thần tài chính vừa giảng sết ba thước, một mặt hướng tệ tướng tố lấy khổ, một mặt lại mịt mờ tô cáo. Đáng tiếc hết thể đều là vô dụng công, trừ Thu hoạch một đợt đồng tình hết sức, đèn gạ đồ tể tướng có thể vì bọn họ làm quả thực không nhiều. Từ từ sẽ đến đi, ba tước các hạ. Cải cách, cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió liền có thể hoàn thành. Ngẫu nhiên gặp phải một chút ngăn trở, cũng là phi thường bình thường sự tình. Đèn gạ đồ hầu tức an ủi. Cái này vừa đã không phải đợt thứ nhất, an ủi lòng người, tại mấy ngày gần đây nhất hắn đều nói rồi nhiều lần. Cơ hồ mỗi một vị phụ trách cải cách trọng thần, bí mật đều đến hắn nơi này tìm kiếm qua án ủi nhưng vấn đề là hắn một mực tại an ủi người khác, ai tới rũ rành hắn viên này thụ thương tâm a. Tế tướng, đây không phải đơn giản một câu ngăn trở, liền có thể giải quyết vấn đề. Dính đến bản thân lợi ích, địa phương quý tộc phối hợp nhiệt tình cũng không cao. Chân chính đem thu thuế đại quyền nộp lên quý tộc, chỉ tỷ lệ vẫn chưa tới 1/5. Những người này, phần lớn tập trung ở cận đông địa khu. Lãnh địa đang đứng ở 30 năm miễn thuế kỷ, tạm thời không có thu thuế nhu cầu. Một bên thế bổ đao nói, chương 1086, Đảng Dương, cải cách gặp nan trở, xa không chỉ có những thứ này. Mỗi lần hội nghị tốc cao, đều có thể nghe được chủ trì các hạng sự vật quan viên tố khổ, khiến cho hủ ở ẩn đều không đi vương đô đi hợp. không thể chơi vào, lẫn mất lên. Từ xưa đến nay, chính trị cải cách liền không có không chảy máu. Thẳng thắn mà nói, vương quốc quý tộc đã đủ nệ tình. Người phía dưới chỉ là không bạo lực không hợp tác, lại không trực tiếp nhảy ra phản đối cải cách. Tham khảo đang đứng ở cải cách giai đoạn mặt khác mấy cái quốc gia, hiện tại làm ẩm ĩ đều nhanh mở ra nội chiến. Phe cải cách cùng phái bảo thủ gặp mặt liền mở phun, sóng mái với nhau đều phát sinh thật nhiều lần, thậm chí đã làm ra nhân mạng. So sánh những này khổ bức đồng hành gặp bi thảm tao ngộ. Hư Ẩn cảm thấy phe cải cách bọn họ nên vụn trộm vui vẻ. Cải cách tiến độ mặc dù không thể lạc quan, tối thiểu sinh mệnh không có nhận uyên a, không đi tìm tìm phiền não, vậy liền không có phiền não. Tiền tuyến thống soái chỗ tốt lớn nhất chính là tùy thời đều có thể kiếm cớ, không đi tham gia không có ý nghĩa hoạt động. Phát sinh ở trong vương đô ám đấu, Hư Ẩn trực tiếp làm bộ nhìn không thấy. Vì để tránh cho bị cuốn vào, hắn thậm chí lấy ra tộc đặc huấn làm cớ, triệu hồi tại vương đô gia tộc tử Trên đại thảo nguyên, một đám thân mang thống nhất phục sức người, lại đổ mồ hôi như mưa thao lấy. Từ mười mấy tuổi thiếu niên đến tóc trắng xóa lão đại gia, từng cái tuổi trẻ đều có Hòa phong kia rất là buồn cười, hiện trường lại là đặc biệt nghiêm túc. Kim Phong vị động tiền tiên giác. Lý trí nói cho Hủ Sẫn, phe cải cách cùng phái bảo thủ chung sống hòa bình là không thể kéo dài. Theo cải cách tiếp tục tiến lên, song phương sớm muộn đều sẽ đối đầu. Thời điểm di vãng, cốt lô gia tộc là một cái nhược kê, nước chảy bèo trôi là được rồi, ngôi đầu lên ngược lại sẽ chết càng nhanh. Hiện tại không giống với lúc trước, theo hủ ở ẩn quốc thời, trên đường đi cũng giúp đỡ không ít tộc nhân. Nhân khẩu thịnh vượng thế, lập tức liền phát huy đi ra. Trước mắt chỉ này tiếp nhận luyện kỵ sĩ đội ngũ, nhân số đều vượt qua một đoạn đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ không nhỏ lực lượng. Tại phe cải cách cùng phái bảo thủ tranh phong hỗn loạn thời khắc, phản đối đào ngũ sẽ thành trong chính trị trạng thái bình thường, chân chính đáng tin cậy hay là người trong nhà. Vì tăng cường gia tộc thực lực, Hu Er ẩn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, đem trong tộc các đại chỉ mạch kỵ sĩ toàn bộ tập trung lại đã hấn, các loại phụ trợ tu luyện tài nguyên chuẩn bị một đống lớn. Đương nhiên, gia tộc bồi dưỡng cũng không phải vô phí. Cầm gia tộc cung cấp tài nguyên, sẽ vì gia tộc bán mạng. Về phần đám kia lão nhân tóc trắng xóa, đều là trong tộc trưởng bối. Tuổi trẻ thời đại bị khốn tại trí thức cùng tài nguyên, không thể trở thành cường giả. Lại có một viên lòng mạnh mẽ lên. Dưới tình huống bình thường, đại gia tộc đều sẽ đem có hạn tài nguyên vùi đầu vào tiềm lực càng lớn hộ bối trên thân, nhưng của Cố gia tộc tình huống khác thụ. Đáng giá nhất tài nguyên tu luyện đều là hủ ở ẩn cung cấp ma pháp dược thể, thực tế chi phí cũng không cao, gia tăng mấy phần cũng không phải vấn đề. Những này chi tiêu cũng không tính lãng phí, có các tộc lao đi theo huấn luyện, bọn tiểu bối hoàn toàn không dám lười biếng. Mục tiêu chỉ có một cái, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, bồi dưỡng được một nhóm lực lượng trung kiến đi ra. Ở trại luyện cách đó không xa, còn có một cái bé con trại huấn luyện, nhân số so nơi này còn nhiều hơn. Đó là gia tộc tương lai. Hồ Ẩn vẫn luôn phi thường trọng thị. Giáo dục bắt buộc không có cách nào tại lãnh địa phổ cập, vậy liền ở nội bộ gia tộc phổ cập. Ở nhà Thiên Hạ thời đại, Dưu gia tộc nhân cũng là đạo đức cao thượng biểu hiện, đơn giản là cô lộ gia tộc nhân khẩu hơi nhiều một chút như vậy. Nhìn xem Phù Jun đi theo đội ngũ đổ mồ hôi như mưa vấn luyện, Hồ Ẩn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lúc trước cái kia phản nghịch thiếu niên, chung quy vị mình tuổi nhỏ vô chi trả tiền. Trong mắt người ngoài, hắn là thân phận tôn quý chúa người kế, trong nhà hắn chính là khổ bức cầu học thiếu niên. Mỗi ngày trừ kỷ sĩ huấn luyện, còn có đại lượng môn văn hóa. Muốn nghỉ ngơi một ngày, đều là hi vọng xa vời kháng nghị cũng vô dụng, đại quý tộc dòng chính người thừa kế đều đang tiếp thụ tương tự quyển vương giáo dục, ngẫm lại cũng rất khô bức, trên tu vi không có khả năng lạc hậu hơn người đồng lứa, môn văn hóa thành tích càng là yêu cầu nhất định phải hàng đầu. Nhất là chính trị quyền nhu bên trong chương trình học, càng là học tập quan trọng nhất, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì thiếu khuyết. Chủ yếu vẫn là tuổi con nhỏ, chờ lại lớn một chút nói, chỉ huy quân sự khoa mục cũng sẽ an bài lên. Hiệu quả hết sức rõ ràng, đã từng cái kia náo rời nhà ra đi hùng hài tử, hiện tại đã không có công phu làm mẩm một. Thẳng thắn mà nói, đối với một cái 8 tuổi hài tử tới nói, loại này giáo dục là phi thường nhẫn. Thế nhưng là không có cách nào thường thụ con em quý tộc xa hoa lạng phí sinh hoạt tự nhiên muốn có được thủ hộ đây hết thể thực lực đương nhiên lời này nói cho vẫn hắn khẳng định sẽ mannh liệt kháng nghị đã lớn như vậy hắn cũng không biết con em quý tộc xa hoa lạng phí sinh hoạt là dạng gì nhất là nhập học đằng sau trừ tài nguyên tu luyện luyệnsung tốc một chút càng thụ lao sư chú ý một chút bên ngoài cùng gia tộc bên trong những bạn học khác cũng ít nhiều khác nhau vì Phần Cung bình thường trưởng thành nhập học đều ẩn giấu đi thân phận tại đồng học trong mắt hắn chỉ là một tên cóứ độ gia tộc chỉ nhanh từ đệ hơn nữa còn là đến từ nước ngoài chỉ nhanh từệ bình thường thời kỳ cùng tất cả học viên cùng một chỗ ăn nổi lớn đồ ăn, ngủ ký túc xá đệm cứng. Thật vất vả nhịn đến cuối tuần, còn muốn về nhà hưởng thụ chuyên trách lao sư học bổ. Thành tích có thể một mực hàng đầu, người khác đều cho là hắn thiên phú tuyệt luân, chỉ có Ferguson chính mình rõ ràng phía sau bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào lớp trọng điểm đồng học, hay là cọ sát hắn ánh sáng, mới có cơ hội tiếp xúc đến đại quý tộc giữ kín không nói ra chi thức. Đối với đây hết thảy, Hu Er đều nhìn ở trong mắt, nhưng xưa nay không có đặc tú biệt thị. Cho dù là đem người lôi ra đến cùng một chỗ đặc vấn, cũng không có tận lực chiếu cố qua. Trên lý luận tới nói, tu ở ẩn chỉ cần nguyện ý nện tài nguyên, mấy tuổi kỵ sĩ cũng có thể bồi dưỡng được tới. Bất quá thành lập lớp thiếu niên mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng cường giả, nhất định phải đánh xuống vững chắc cơ sở, không thể vì nhất thời thông khoái, gãy mất tương lai phát triển chi lộ. Dù là sớm hoàn thành kỵ sĩ cơ sở huấn luyện, trong tương lai mấy năm thời gian bên trong, Phấn Côn hay là chỉ có thể ngày qua ngày, năm qua năm tiến hành cơ sở huấn luyện. Năm tháng yên tĩnh, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Thời gian trong nháy mắt, liền đi qua 2 tháng. Đại bộ phận tiếp nhận đặc huấn gia tộc sĩ, tại xung tốc nguyên phụ trợ phía dưới, tu vi đều tiến thêm một bước. Càng là đê dai kỵ sĩ, thu vi tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Đơn độc nhìn cá nhân không thế nào thu hút, có thể phóng nhãn toàn cả gia tộc, tăng trưởng thực lực lại không phải cực nhỏ. Công tước, Vương quốc đưa tới dân tự do, cùng chiêu mộ nông nô, đã lần lượt đến tuyết nguyệt hồ bờ. Bộ nông nghiệp quan viên, đang chờ ngài bố trí bước kế tiếp an bài công việc. Tông nhắc nhở, tỉnh lại hủ ở gần phủ buổi ký ức. Gần nhất những ngày này, hắn một mặt vội vàng huấn luyện gia tộc tử đệ, một mặt còn tại hung ác b Đem người di dời đến Tuyết Nguyệt Hồ bờ Đông an trí, tham khảo trước đây di dân an trí xác định tôn xóm, cho bọn hắn cấp trò công cụ sản xuất. Kiến tạo xong phòng ốc về sau, lập tức khai khẩn đất hoang. Lệnh cưỡng chế các đại học viện thực tập sinh phối hợp, cần phải bảo hộ vụ đông gieo hạt ít nhất 1 triệu mẫu. Thông tri vương quốc chính phủ, để bọn hắn mau chóng xác định trực thuộc lĩnh vị trí. Ngoài ra để cho bộ chỉ huy tiền tuyến, xuất ra một phần phòng ngự kế hoạch đến, bảo đảm khai hoang toàn của dân chúng. Liên tiếp hạ đạt đạo mệnh lệnh, hô chính cỏ, cũng là nhẫn mại đến hạ Đại phương hướng là quyết định, nhưng là tại trực thuộc lĩnh cùng quý tộc tỉnh phân chia bên trên, phe cải cách cũng không có biểu hiện ra vốn có quả quyết. Không có cách nào, phe cải cách bản thân cũng là quý tộc tập đoàn đại biểu. Tại chế định chính sách thời điểm, hay là tránh không được có khuynh hướng quý tộc. Chỉ là tình huống dưới mắt kẻ thủ, trực thuộc lĩnh còn gánh chịu lấy là tiền tuyên chú quân cung cấp quân lương trách nhiệm. Trên danh nghĩa là di dân khai hoang, trên thực tế lại là đồn điền trấn thủ biên cương. Phân chia đất tốt, tương đương với tại quý tộc tập đoàn trên thân cắt mọi người không nỡ, phân chia là địa, lại cùng vương quốc chấp hành chiến lược chính sách phát sinh mâu thuẫn. Tham khảo đại lục các quốc gia tình huống, Tốt nhất thổ địa không nhất định tại quý tộc lãnh chúa trong tay, nhưng thích hợp nhất nông nghiệp sản xuất thổ địa, tuyệt đối tại quý tộc tập đoàn trong tay. Trước 1087. Dựa theo tình huống bình thường, loại này pha tạp các phương lợi ích phức tạp sự tình, đều không thể thiếu tiến hành chính trị đánh cờ. Không có một năm nửa năm, căn bản là nhau nhao không ra kết quả tới. Phe cải cách không phải cách mạng phái, lập trường chính trị không có kiên định như vậy, tại tiến lên cải cách đồng thời, còn cần trấn an địa phương thực quyền Kết quả sau cùng, sát suất lớn cũng là dân tự do làm ra hy sinh. Đã muốn khai khẩn cần tôi thổ địa, lại phải gánh chịu trấn thủ biên cương trách nhiệm. Từ hướng này đến xem Nóng này dân tự do gặp gỡ Hưu Sẩn, hoàn toàn là mộ tổ bước lên khói xanh. Trong vương quốc, giám đỉnh lấy các phương áp lực là dân tự do tranh thủ quyền lợi, trừ Hưu Ẩn cũng không có người khác. Bao quát quốc vương kệ xa bốn, cũng không thể phản bội mình giai cấp. Hưu Ẩn giám đoạt thức ăn trước miệng quọ, cũng là mượn quân đội lực lượng. Lần này Di dân khai hoàng, chủ yếu là vì đại quân giải quyết quân lương vấn đề. Thay cái thuyết pháp, vậy liền biến thành quân đội lợi ích. Thay dân tự do các quý tiệm, đó là cái chính. Có thể lợi ích chủ đề biến thành quân đội, hết thảy cũng không giống nhau chỉ có phí nhiêu nhất, thích hợp nhất khai khẩn thổ địa, mới có thể trong thời gian ngắn nhất khai khẩn đi ra, vì đại quân cung cấp nhiều nhất con lương. Tại loại này chỉ đạo tư tưởng dưới, sớm quanh vòng vương quốc thổ địa, cũng liền không coi vào đâu. Chính lệnh hạ đạt, ở Ẩn không có tiếp tục nhàn rỗi. Dân tự do ở thời đại này, nổi danh nghĩa bên trên tự do thân thể bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chính trị địa vị. Nếu là hắn không nhiều điểm chú ý nhỉ, tại an trí thời điểm, khẳng định sẽ náo ra không ít nhân gian thảm kịch. Trên thực tế, tại di dân trên đường, liền đã có thật nhiều người xuống. Theo Hồ Ẩn biết, những này dân tự do hưởng thụ lãnh độ vẫn còn so sánh không lên bị chiêu mộ nông nô. Không có cách nào, nông nô là các nơi lão ra quý tộc tài sản, một khi tổn thất nặng nghề, chủ nhân náo loạn lên, phụ trách chấp hành quan lại sẽ ăn không được ôm lấy đi. Dân tự do liền thẳng rồi, không quan tâm trên đường đi tự thương bao nhiêu, đều không có người vì bọn hắn ra mặt. Loại thảm thịt này, làm Hu Ngẩn rất là mâu thuẫn. Một mặt muốn giải phóng nông nô, để cao xã hội sức sản xuất, một mặt khác lại lo lắng chính mình chơi đập, tiến một bước tăng lên mâu thuẫn xã hội. Cải tạo xã hội, đây là một cái thiên mệnh để. Dù là có được thân phận địa vị bây giờ, Hu Ngẩn cũng chỉ có thể đem ý tưởng chân thật giấu ở, ở sâu trong nội tâm. Ở trước mặt bất kỳ người nào, hắn đều là một tên kiến xuất quý tộc, cho dù là gia nhập phe cải cách chợ doanh, chơi cũng là quý tộc thức cải cách. Về mặt thời gian đến xem, thời tiết này mới bắt đầu khai hoang, vượt qua vụ đồng sắt xuất cơ hội là không. Nếu như là thế giới cũ, đừng nói là một triệu mẫu, liền xem như gieo trồng gấp 10. Không không không mẫu, đều là một cái kỳ tích. Thảo nguyên cải tạo là đồng ruộng dễ dàng nhưng cơ sở thủy lợi công trình, lại không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ánh sáng chế tạo một bộ thành thuộc tiêu hệ thống, đều cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm chi công. Thế giới ma pháp, hết thảy đều có khả năng gần mấy triệu dân tự do thêm 300. Không không không nông nô, còn có đến từ các đại học viện bên trong đại lượng thực tập sinh, cùng nhau gia nhập khai hoang đại quân, liền có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Vận chuyển phân và nước tiểu. Đoàn trưởng các hạng, ngài xác định không phải đang nói đùa. Chatler doanh trưởng khó có thể tin mà hỏi. Không giống với mặt khác Giang Lâm, thu ở ẩn có tu hô giác choi quen. Thường thường tại quân doanh phủ cận, đều có to to nhỏ nhỏ hô giác, chuyên môn chất đống cả người l vật ra xúc và nước tiểu. Vận chuyển trên đường tổn hại giao quả, bình thường cũng sẽ ném vào. Đầy hố đằng sau, trực tiếp ngay tại Trô Phong Tồn ngoại giới chỉ coi là hủ ở ẩn thích sạch sẽ, một lần còn lưu truyền tại giới quý tộc trà dư tử hậu, ai cũng không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. "Chất Lơ doanh trưởng, người không có nghe lầm, đây chính là quân lệnh. Bộ chỉ huy hạ lệnh, các bộ đội đem hố phân dọn dẹp sạch sẽ, thanh lý đi ra phân và nước tiểu, hết thể vận chuyển về Tuyết Nguyệt hồ bò, do quan địa phương thống nhất xử lý." Dầu xe Josephia đoàn trưởng liên tiếp nghiêm túc hồi đáp, "Có thể hay không lý giải không trọng yếu quân lệnh chính là quân lệnh? Làm quân nhân, bọn hắn chỉ có thi hành mệnh lệnh phận." Mặc dù vận chuyển phân và nước tiểu cùng quý tộc hình tượng khí chất không hợp, nhưng đi theo hũ ở ẩn lẫn vào sĩ quan đều là bị chuyên môn thao lừa qua. Hố phân là không có nhảy qua, nhưng hố bùn nhão tất cả mọi người là qua qua. Cái gì hình tượng không hình tượng, đều không chịu nổi lão đại đem bọn hắn hướng hố bùn nhão bên trong ném. Không có tại ngoại giới kích thích gọi sóng, đó là bởi vì tham dự huấn luyện sĩ quan quý tộc, đối với đặc huấn nội dung hết thảy ngậm miệng không nói, lấy tên đẹp, giữ bí mật nguyên tắc. Một nhóm lại một nhóm người bị hại, hào hứng gia nhập trại luyện, sau đó khổ bức đi. Hố bùn não, chỉ là huấn luyện hạng mục một trong. Tương tự chiêu xấu còn có rất nhiều. Tiếp thủ qua huấn luyện sĩ quan quý tộc đều sẽ có được một viên cường đại nội tâm. Mặc kệ phía trước cỡ nào sinh động, sau khi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người thủ khẩu như mình. ở trước mặt bất kỳ người nào đều không hề đề cập tới nội dung huấn luyện. Theo Charles phi thường hiếm thấy mệnh lệnh, kiến thức rộng rãi do xe phỉ ạ đoàn trưởng, nội tâm lại là không có chút gọn sóng nào. "Vâng, đoàn trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Charles doanh trưởng lập tức hồi đáp. Đội xe chậm rãi lên, bờ đợi đội tàu, đã là mong ngóng cùng trông mong. Trong quân siêu tập đến lớn, một bộ phận vận chuyển về bộ địa khu giao cho dân tự do sử dụng, một bộ phận khác thì là một đường hướng hướng tây nam đi Tuyết Nguyên Lĩnh. Điển hình lấy quyền nhu tư, chỉ bất quá tất cả mọi người không cho rằng cái đồ chơi này là bảo, vô cớ làm lợi hù sẵn. Nếu đến đủ phân kỹ thuật ngon ngọt, phụ trách tiếp dẫn phân và nước tiểu bảo giáp trưởng bọn họ, không thể không biết phân lớn thối. Đối vận đưa phân lớn bọn quan bình, tặng cho nhiệt tình nhất dáng tươi cười. Một bên khác vận phân trên thuyền dân tự do, sắc mặt thì là hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải phụ trách quản lý bọn hắn kỵ sĩ lao ra, cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ tới, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không làm. Thái độ khác biệt, sáng tạo ra kết quả khác nhau. Bên này vận phân truyền tràn đầy một bên khác vận phân truyền mới giả bộ không đến một nửa. Vô luận thu hoạch bao nhiêu, hôm nay vận chuyển nhiệm vụ, hết thể cứ như vậy nhiều. Đầu góc linh hoạt taxi, si, dẫn đầu phát hiện không thích hợp. Nếu như phân lớn vô dụng, đối diện người biểu hiện cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ cái đồ chơi này, đúng như nông nghiệp kỹ thuật trên sổ tay nói tới, có thể đẩy mạnh lương thực sinh trưởng. Hoài nghị hạt giống sinh ra, liền bắt đầu mọc dễ nảy mầm. Thành Minh taxi, si, không có trước tiên cùng người giao lưu chính mình suy đoán, đi theo đội tàu trở về trụ sở, đem trên thuyền phân và nước tiểu một xe một xe xui trở về, sau đó phân phát cho mỗi một hộ thôn dân tiếp thu phân và nước tiểu thôn dân, liền không có một cái không phải vẻ mặt cầu xin. Nếu như không phải có kỵ sĩ lao ra ở phương xa giám sát, xem chừng mọi người đã bắt đầu chửi ầm lên. Một bụng không tình nguyện, mọi người hay là cố nén buồn nôn, tùy ý đem phân lớn rơi tại nhà mình vừa khai khẩn đi ra sinh địa bên trong. So sánh những người khác, Tạ Sĩ làm được đặc biệt ra sức, hoàn toàn dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt chấp hành. Trực giác nói cho hắn biết, làm như vậy sẽ có chỗ tốt. Chương 1088, hai nạn giáng lâm. Khai hoang sự nghiệp có thứ tự triển khai, đem vương quốc cải cách thủy triều đẩy hướng cao trào, dư luận sôi Chính phủ các bộ đồng đều công khai cải cách biện pháp, tới làm bạn là áp lực. Phụ trách cải cách mấy vị lại thận, trừ Hủ ở ẩn vẫn như cũ nên ăn một chút, nên uống một chút bên ngoài, mà khác mấy vị đều nhanh muốn sầu bệ đầu. Dù là chỉ là chỉnh đốn lại trị, đều gặp trước nay chưa có lực cản. Trên địa phương quý tộc lãnh chúa không phối hợp, đem cải cách cực hạn tại trong vương thành. Cho dù là gặp gỡ nhiều như vậy khó khăn, ảnh phạm vương quốc vẫn là đông đảo đảng kinh lịch cải quốc gia hâm mộ đối tượng. Khó khăn lại lớn, cải cách bộ pháp chung quy vẫn là đẩy về phía trước tiến vào. Không giống bọn hắn những này khô cải cách trước trong nước đều là người ủng hộ. Cải cách mở ra sau khắp nơi đều có người phản đối. Đưa tiến đi qua học tập kinh nghiệm xứ nước ngoài thần, kệ xà bốn cũng là dở khóc dở cười. Chuyện của nhà mình liền đủ làm cho người buồn, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thảm hại hơn thằng sủi xẻo. Vương quốc cải cách tiến triển đến bây giờ, đừng nói là tranh thủ địa phương thực quyền phái toàn lực ủng hộ, liền ngay cả vương thất nội bộ đều xuất hiện đại lượng người phản đối. Duy trì cải cách quý tộc, trên cơ bản đều tập trung ở một nghèo hai cháng vương quốc mới tăng hành tình, thuần túy là tại của người Phúc ta. Duy nhất làm cho người vui mừng là, tại một mảnh tiếng phản đối bên trong, cải cách đại nghiệp còn tại chậm chạp tiến lên. Vậy hạ, tình huống có chút không ổn. Thí điểm trong khu vực, bản quý thu thuế tình huống kém xa mong muốn, nhận được thuế khoản thậm chí không đủ trước đây 2/3. Chuyển giao thu thuế quyền quý tộc lãnh chúa, trên mặt nổi là phối hợp chúng ta, nhưng bọn hắn đối ngoại giao dịch hết thảy lấy tặng lễ làm tên, dẫn đến đại lượng thuế khoản không công sói mọn. Thơ chẳng xét bá tức một mặt buồn bực nói, cục diện biết bắt nhất, Trung quy vẫn là xuất hiện. Khó trách trước đó mọi người như vậy phối hợp, nguyên lai là sớm có dự nguy. Ảnh phạm vương quốc dân tự do ít đến thương cảm, tham dự thị trường giao dịch chủ thể chính là các nơi quý tộc lãnh chúa. Những người này tìm được tránh thuế chi pháp, thu thuế tự nhiên thu không được. Viết lần này tới lần khác vương quốc chính phủ còn không thể nói cái gì, người ta tại theo quy tắc làm việc, ai cũng không có khả năng cấm chỉ nhân tình vãng lai a. Đại tông thương phẩm giao dịch toàn bộ tránh thuế, lẽ tệ thương phẩm giao dịch sinh ra thu thuế, đó mới mấy đồng tiền. Giờ khác này, mọi người mới phát hiện cổ lão thầu thuế chế độ, không riêng gì tại giữ gìn quý tộc lợi ích, càng là tại giữ gìn vương quốc chính phủ lợi ích. Mặc kệ thầu thuế chế độ nhiều rớt lại phía sau, chung quy có thể đem thu thuế đứng lên, vương quốc chính phủ tự mình hạ trận, ngay cả cơ sở nhất thuế khoản cũng thu không đủ. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt. Vương quốc chính phủ thống nhất trưng thu thuế khoản về sau, đến không hết thuế quá cảnh cũng có, thật to chạm vào vương quốc công thương nghiệp phát triển. Công thương nghiệp phát triển hay là cho vương quốc chính phủ mang đến mới tăng số lượng, nhưng những sản nghiệp này tăng số lượng là trường kỳ tính, tài chính bên trên không có khả năng hiệu quả nhanh chóng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần kiên trì, chờ trong nước sản nghiệp phát triển, dựa vào làm lớn bánh ngọt một dạng có thể đền bù thuế vụ lỗ thủng. Dù sao, hiện tại mọi người giao thiếu chỉ là đại tông thương phẩm giao dịch thuế, mặt khác thu thuế còn giữ lại. Hiện tại ảnh hưởng lớn, chủ yếu là giao dịch đại tông thương phẩm quá mức lớn nhất, hết thệ cứ như vậy mấy thứ. Trong sự những ngày mua bán thương nhân, cũng là quý tộc đẩy ra áo di lê, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành số chuỗi. Khi kinh tế hàng hóa phát triển, lương thực các loại đại tông thương phẩm giao dịch, chiếm đoạt tỷ trọng đem càng ngày càng nhỏ, ảnh hưởng liền không lớn. Vấn đề ở chỗ vương quốc chính phủ không có nhiều thời giờ như vậy. Hiện tại chỉ là tại vương đô xung quanh tiến hành thí điểm, thu thuế liền giảm nhanh 1/3, nếu là mở rộng đến cả nước còn phải rồi. Phải biết vương đô phát triển kinh tế thu thuế, thế nhưng là toàn vương quốc cao nhất, tương ứng thu thuế chủng loại cũng là nhiều nhất. Một chút xa xôi địa khu, trừ lương thực giao dịch thuế cùng mối ăn giao dịch thuế bên ngoài, mặt khác thu thuế cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì kinh tế quá mức rót lại phía sau nơi đó sức mua có hạ, cho dù là ma pháp dược thể, ma tỉnh thạch, trang bị ma pháp cũng không có thị trường. Cục diện bây giờ, các người có thể có đối sách." Kệ xà bốn quan tâm hỏi. Thắng thắn mà nói, lần này thi điểm chính là một cái bi kịch. Từ tuyển định địa phương bắt đầu, hắn liền không có thanh nhàn qua. Mỗi ngày đều có đại lượng quý tộc tới Tô Khổ, khiến cho kệ xà bốn chỉ có thể đóng cửa từ chối tiếp khách. Đình lấy áp lực, cưỡng ép thôi động cái cách, kết quả bắt đầu liền gặp được một cái đại phiến toái. Vương quốc chính phủ khởi xướng cải cách là vì tăng tài chính thu nhập, thu thuế giảm mạnh rõ ràng là đi ngược lại Dù là chỉ là thời gian ngắn trượt cũng không được. Vậy hạ, loại này đau từng cơn là không thể tránh khỏi. Người quen thị trường giao dịch, tránh thuế phương thức rất nhiều. Lấy hô tặng lễ vật làm có, chỉ là một trong số đó. Nếu như cần, bọn hắn còn có thể tại ngoài sáng một cái giao dịch giá cả, vụ trộn một cái giao dịch giá cả. Trên lý luận tới nói, 100 tấn lương thực bán một cái tiền đồng, đó cũng là người ta tự do. Coi như sửa đổi thu thuế hình thức là vật thật chứng thu, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến tốt hơn tránh thuế phương pháp. Tham khảo giảng sĩ Đế quốc cùng Á Bờ gì quốc hoàn thành chế độ thuế cải cách về sau, bọn hắn thuế chủ thể đều biến thành dân tự do mà không phải quý tộc lãnh chúa. Vương quốc dân tự do chiếm tỷ lệ quá thấp, có thể sáng tạo tài phú có hạn, có thể trưng thu thuế khoản thì càng ít. Tể tướng Đèn Gà đổ hầu tức vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Đang nghiên cứu Nam Đại lục các quốc gia kinh tế lúc, hắn trong lúc vô tình phát hiện Nam Đại lục mấy cái kinh tế phát đạt quốc gia, đều không ngoại lệ đều là dân tự do chiếm tỷ lệ tương đối cao quốc gia. Bình quân xuống tới, một cái dân tự do sáng tạo tài phú là nông nô 2 đến 3, cống hiến thu thuế càng là cao tới 6 đến 8 lần. Thương quý tộc thu thuế, từ mới bắt đầu liền đi nhậm vương hướng, có thể thu lại mới là lạ. Đâm tâm tướng, để quần thần trầm mặc lại. Nếu không có chiến tranh, vương quốc dân tự do số lượng khẳng định là không ngừng kéo lên. Tiếp rằng nạn phạ vương quốc tình huống đặc thù, nhiều lần thú nhân xâm lấn đằng sau đều bị đánh quốc hỗn dân mệt. Phá sản tiểu quý tộc đều không phải số ít, vốn là sinh tồn khó khăn dân tự do thì càng khó gánh vắt phong hiểm. Thấy rõ chân tướng, phe xà bốn không chỉ có không có nhẹ nhõm, ngược lại càng phát đau đầu. Dân tự do chiếm tỷ lệ thấp, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cải cách tiến hành đến hiện tại cũng đã là khó khăn trùng điệp, nếu là lại nông nô chế độ, thuần túy chính là đang tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, phe cải cách lâm vào tiên tối lưỡng nan tình cảnh lúng túng tiếp tục gia tăng cải cách, thế tất yêu chạm đến quý tộc tập đoàn hoạch tâm lợi ích, lực cản thật sự là quá mức khổng lồ, căn bản tiến lên không đi xuống. Lui lại đồng dạng là một đầu tuyệt lộ. Không chỉ trước mặt cải cách sẽ bị lật đổ, bọn hắn những này tiên lên cải cách chính phủ đại quan, chính trị sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Giáo hoàng quốc, thành cả cuột. Từ khi liên minh năm nước quân đội khống chế thành trì về sau, trong thành tài phú, nhân khẩu mỗi ngày đều tại biến mất. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng cảm xúc tràn ngập toàn thành. Không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Định nhân di dân tốc độ rất nhanh, lại nếu như tiếp tục, sợ là chúng ta cũng phải bị lấp truyền mang đi có là lập tức khởi động triệu hoán, hoặc là trực tiếp từ bỏ kế hoạch, thừa dịp loạn rút lui nơi đây." Thanh niên nam tử một mặt lo nghĩ nói, Là một tên đỉnh tiêm đời thứ hai, vốn nên trải qua hạnh phúc thượng lưu sinh hoạt, kết quả một trận chiến tranh, thủy diệt hết thảy, tổ bị phá không chứng lành, giáo đình tổn thất nặng nghề, bọn hắn những này phụ thuộc vào giáo đình gia tộc, tổn thất tự nhiên nhỏ không được. Không phải bọn hắn muốn cùng giáo đình chốt cùng, vấn đề là địch nhân muốn nhiều lắm. Nhân khẩu, tài bảo toàn bộ tẩy sạch không còn, cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Đầu hàng cũng nhiều lắm là tạm thời an toàn tính mệnh. Công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, không cần nghĩ." Các quốc gia thống trị tập đoàn đều là một cái cụ cải một cái hố ha có thể có bọn hắn những này hàng tướng vị trí không có lựa cho khác vậy cũng chỉ có thể đi theo giáo đình một con đường đi đến đen trước 1089, không được làm xẹo giáo hoàng bệ hạ có lệnh không được tự tiện hành động chúng ta mặc dù chuẩn bị kỹ tảng nhưng địa phương khác còn tại chuẩn bị bên trong một khi sớm hành động đảo loạn phía trên kế hoạch thánh đìnhnh là không tha cho chúng ta lao giả vội và ngăn cản nói gần nhất 10 năm giáo đình chuyển tiếp mộtột thế hệ tuổi trẻ phổ biến khuyết thiếu lòng kính sợ nhưng thế hệ trước lại phi thường rõ ràng giáo đình đáng sợ nhất là đối đãi phản đồ thủ đoạn, càng là Tàn nhẫn làm cho người không cách nào tưởng tượng. Nếu là giờ phút này phá hủy giáo đình kế hoạch, chỉ sợ Thánh vực cường giả đều sẽ tự mình giết ra đến thanh lý môn hộ. Cho dù là tìm nơi nương tử các quốc gia, cũng rất khó thu hoạch được che chở. Giáo đình lại xuống dốc, cũng có mấy phần nội tình chống đỡ lấy. Cho dù giáo đình từ trên đại lục biến mất, cao cấp lực lượng cũng sẽ không lập tức chết sạch. Nhìn giáo đình cùng giữa các nước đánh cờ liên biết, thế cục đã sớm không cách nào thu thập, có thể song phương Thánh vẫn không có tham chiến. Một mặt là kiêng kỵ lẫn nhau, một phương diện khác thì là xuất phát từ chủng tộc đại nghĩa. Cường giả đỉnh cao Đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói, đều là một món tài phú quý giá. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, mọi người là sẽ không tự giết lẫn nhau, vô cớ làm lợi dị tộc. Trừ Tân Tân Thánh vực cường giả, đối với chỗ thế lực tình cảm sâu hơn bên ngoài, còn lại lao cổ đồng cũng sớm đã trở nên lạnh nhạt. Không có cách nào, thân bằng hảo hưu toàn bộ đều đã chết. Lẻ loi một mình sinh hoạt mấy trăm năm, nếu là tình cảm phong phú sớm đã bị bước đi rồi. Trên bản chất cường giả liền cần chịu được nhàm chán. Đương nhiên, mọi thứ đều có vạn nhất, ngẫu nhiên có mấy cái khác loại cũng không kỳ quái. Các quốc gia không có trực tiếp hủy diệt giáo đỉnh, mà là khai thác từng bước từng bước xâm chiếm thủ đoạn đoạn tuyệt giáo đình phục hưng hy vọng, cũng là cho những lao cổ đồng này mặt đuối. Lao tổ tông, nếu không thúc một chút phía trên đi, tiếp tục mang xuống, kế hoạch liền thật bại lộ. Lãn Sẹo giọng điệu cứng rắn nói xong, lão giả thần sắc đột nhiên đại biên, lập tức mở miệng nói ra. Tình huống có biến, giáo hoàng hạ lệnh sớm động thủ. Truyền lệnh xuống, để cho chúng ta người toàn bộ hành động, đang lúc hoàng hôn lập tức mở ra triệu hoán. Làn Sẹo, người cùng ta cùng một chỗ phụ trách chủ trận. Một khi tế đàn khởi động không cần do dự, lập tức rời đi, rốt cục khởi động kế hoạch. Đám người cùng nhau thở dài một hơi. Ần nốt trong mấy ngày này, mọi người mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh ẽ e sợ cho bại lộ hành tung. Gần như cùng một thời gian giáo đình ở các nơi ẩn tàng lực lượng đều nhận được tương tự mệnh lệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi chiều này lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm, đưa lên tế phẩm. Lão giả ra lệnh một tiếng, vô số hôn mê đồng nam đồng nữ bị day lên tế đàn buộc chặt tại lập trụ bên trên, lập tức bị cắt cổ tay, máu tươi thuận vết thương tích tích lưu không ngừng. Thoáng qua công phu, trên tế đàn nam nữ liền trở nên sắc mặt trắng bệch đứng lên. Có lẽ là đau đớn kích thích, hôn mê nam nữ nhao nhao tỉnh táo lại. Chỉ bất quá trên người tỏa, hạn chế bọn hành động rùa không có tác dụng chỉ có thể phát ra trận trận vô lực kêuên nhìn thấy một màn này lần thứ nhất sân nhà tế tự nghĩ thức lạ drẻo trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn thật sự là quá mức tàn nhẫn mấy trăm người cùng một chỗ ở trong địa cung kêu rên, không khí hiện trường bị tô đậm đến tự hạ thời gian một chén trà công phu trong hư không đột nhiên chất động phản phất một cánh cửa đang bị mở ra trên tế đàn nam Nam nữ nữ giờ phút này cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm đột nhiên môn hộ bị tránh ra lão giả lúc này nói lên trực tiếp biếnên mất tại trong địa cung ama kinh hôn một tiếng đằng sau tham dự tế tự những người khác cùng nhau nhau ý thức được không thích hợp Chỉ là giờ phút này muốn chạy, thời gian đã chậm. Lao ra cửa hộ ác ma, tại hưởng dụng tế phẩm đằng sau, đã ra tay với bọn họ. "Tiểu tử, có thể trở thành bản vương đồ ăn, đây là người may mắn lớn nhất." Bên hai thanh âm vang lên, ma vương ý nghĩ này phát lên, sẽ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm người biết chuyện, hắn rút lui tốc độ cơ hồ cùng lao giả đồng bộ, nhưng cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vốn cho là lần này Triệu hắn chính là cao giai ác ma, lấy thực lực của hắn chỉ cần tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, hay là có cơ hội thoát đi. Dù sao, trong thành còn có đại lượng đồ ăn, đám ác ma cũng không lo hỏi tới hắn đầu này chạy đi các con. Nhưng bây giờ triệu mãn tới ác ma bên trong, lại có một đầu có thể so với thánh vực cường giả Thâm Viên Ma Vương, vậy liền xong con B. Hắn một lục giai hoàng kim chiến sĩ, làm sao có thể đủ ở trong tay thánh vực cường giả đảo mệnh a? Thoáng qua công phu, lạn Sẹo liền bị ác ma bắt giữ. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được mình bị táp tới đường người. Bên hai còn vang lên xương vỡ vụn thanh âm, đây là Ma Vương đang ăn uống. Trước hết nhất thoát đi lão giả, cũng không thể đủ trốn qua một kiếp. Vừa trở về mặt đất, liền bị Ma Vương chặn lại. Bằng vào nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, chính mình đây là trở thành giáo đỉnh con rơi làm lại cũng bình thường, Triệu Hoán Ác Ma loại chuyện này, khẳng định không thể cùng giáo đình dính líu quan hệ. Làm người chấp hành, giữ lại hắn chính là thai họa ngầm lớn nhất, liền cùng hắn bỏ qua tộc nhân của mình một dạng. Cho dù là coi trọng nhất cháu trai, cũng chỉ là mịt mở nhắc nhở một câu. Đáng tiếc mặc dù là như thế cẩn thận, vẫn là không có trốn qua bị diệt khẩu. Giáo đình cho ra Triệu Hoán phương pháp, căn bản cũng không phải là vì Triệu Hoán cao giai ác ma, mà là muốn dẫn dụ mà Vương Giang Lâm. Dù sao, chỉ có thân viên mà Vương mang theo ác ma đại quân, mới có thể cho địch nhân tạo thành nghi hiệp. Vẹn vẹn chỉ là một đám cao giai ác ma, đây là xem thường ai đây? Hối hận cũng đã muộn rồi, lão giả hay là chết tại chính mình triệu hoán ma vương trong tay. Bước lên mây đen, rất nhanh đưa tới liên quân chú ý. Áma. Nhận ra Dương nhanh múa vút quái vật, phụ trách điều tra sư thiếu Long Kỷ Bình, suýt nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Tình ngộ lại về sau, không chút do dự, tranh thủ thời gian chạy vội doanh địa báo cáo tin tức. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, đại lục các nơi tế đàn nhau nhau phát động, vô số vị diện khác sinh vật được triệu hoán tới. Bình tĩnh bị đánh phá, loạn thế bắt đầu. Chương 1090, phong cách ra sân. Cái gì? Lại có thể có người triệu hoán Áma? Từng cái thất thần làm gì? Nhân đi thông chi theo quần cùng phụ đoàn, truyền lệnh xuống, các bộ đội lập tức tập kết, hỏa tốc chạy tới triệu hoán điểm tiến hành trấn áp. Mẹ kịt công tác lúc này hạ lệnh, một cái ác ma không đáng sợ, đáng sợ là thành quần kết đội thành đoàn tới ác ma đại quân. Một khi để ác ma đứng vững góc chân, đó chính là một trận tai nạn. Trong lịch sử phát sinh vô số lần ác ma xâm lấn, đều cho đại lục các tộc tạo thành tổn thất thảm trọng. Thành cả quận, được triệu tới đám ma, đã bắt đầu tự do ăn. Cư dân phụ cận nhau, nhau chạy trốn tứ phía, chỉ hận cùng ác bạn, tự dưng đưa tới như thế đại họa. Nhìn thấy huyết tỉnh một màn, nghe họ chạy tới án phạt vương quốc quân đội lập tức cùng ác ma quân đoàn hỗn chiến ở cùng nhau. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, tiếng chém giết, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc huyết nhục vang tung tóe, cổ cụ tay cổ chân đầy đất đều là. Tại các tướng sĩ si cô gắng dưới, không ai bị nổi ác ma quân đoàn, rốt cục bị ngăn trở. Chỉ huy đại quân Viêm Ma Vương vừa định muốn xuất thủ, liền bị Roberto chặn lại. Đáng chết, vật chất vị diện thánh vực đều nát đường cái rồi sao? Viêm Ma Vương một mặt buồn đen nói, phải biết vương, tại trong đều là bá chủ phương, vật chất diện là lắc đắc không có mấy. Dưới tình huống bình thường, đều là ác ma đại quân tàn phá bừa bãi đằng sau, mới có thể đưa tới vật chất vị diện cường giả giảo sát. Chỉ là vận khí của hắn rõ ràng không hề tốt đẹp gì, đại quân mới triệu hoán tới một phần nhỏ, liền gặp phải nhân tộc quân đoàn tinh nhuệ vây công. Căn hoàng biết chính là theo quân trong cao thủ, thế mà còn có cùng cấp độ tồn tại. Đã sớm nghe nói ác ma dáng lâm vị diện khác, vận khí sẽ phi thường kém, đã từng viêm ma vương còn khinh thường mảnh đầu một chút. Hiện tại tự thể nghiệm, hắn mới biết được cái gì là vận khí xui. Vừa mới tiến hành giao thủ, hắn liền phát hiện không thích hợp. Chính mình những tuyệt chiêu kia, ở chỗ này uy lực thế mà giảm bất đi nhiều. Lúc đầu lấy sức chiến đấu tăng trưởng viêm ma vương, buồn bực phát hiện chính mình chỉ có thể nhân tộc thánh vực chiến cái 8 lạng nửa cân. Nhân tộc tiểu tử, thứ thời cho cút ninh lên, chọc giận bản ma vương, nhất định phải bắt người linh hồn thiêu đốt 100 năm. Bản năng tiêu cáo, không chỉ có không có dọa lùi Zoro, ngược lại để hắn thở dài một hơi. Đây mới là hắn quen thuộc các ma, cuồng vọng tự đại, không ai bị nổi. Viêm ma vương, nơi này không phải địa phương người nên tới. Hiện tại lui về thăm viên còn kịp, thêm mà nói, ta trên bản thí nghiệm liền muốn mới tăng một bộ đồ cắt giữ. Cầm ma làm ma pháp vật liệu, đây là cường giả dấu hiệu. Bất quá đồng dạng dùng đều là phổ thông ác ma. Mà vương loại sinh vật này mọi người hay là rất ít trêu trọc. Tình huống hiện tại là tụ, ác ma loại sinh vật này là thủ dai nhất. Như là đã đối mặt, vậy liền không có chỗ giảng hòa. Nhất định là địch nhân, Roberto cũng liền lười nhác khách khí. Người muốn chết. Đang khi nói chuyện, một kích viên ma múa thi triển mà ra, trên chiến trường trong khoảnh khắc xuất hiện vô số viên ma vương, để cho người ta khó phân thật giả. Nhìn thấy một màn này, Giô -bét Tô khỏe miệng khinh thường cười một tiếng. Cho hệ này lừa gạt kỵ sĩ vẫn được, gặp gỡ tinh thần lực cường đại sư, liền cùng không có một dạng. Linh hồn thảm thức Một đạo tinh thần công kích từ trong tay Roberto phát ra, chính xác chúng đích viêm ma vương. Nguyên bản mạn thiên phi vũ hư ảnh, trong nháy mắt chỉ còn lại có lẽ lôi chờ chọi một cái. Ăn phải cái lô vốn viêm ma vương, cũng không cam chịu yếu thế, lúc này triển khai bén nhọn nhất phản kích. Địa ngục ma hỏa. Một người một ma ở trên bầu trời đánh có qua có lại, phía dưới song phương giao chiến, ăn ý lựa chọn rời xa nơi đây. Chết ở trên chiến trường thì cũng thôi đi, nếu như bị chính mình dư ba giết chết, quay đầu mộ chí minh cũng không tốt biết. Ầm ầm. Tiếng đằng sau, Nguyên bản không ngừng tuân ra ác ma cánh cửa không gian, bị Van Bernard vô số ngay tại thông qua mà trực tiếp bị không gian loạn lưu thôn phệ. Chúng kế. nhân loại tỉ bị, các người thế mà cố ý bố bẫy dập, dẫn. Nói mới mắng một nửa, Viêm Ma Vương thân hình cọ một chút bay vọt ra ngoài, trực tiếp bỏ qua Ác Ma đại quân một mình đảm bệnh. Hiển nhiên, vừa rồi tiếng mắng chỉ là vì hấp dẫn Roberto lực chú ý từ nhận định đây là nhân loại âm lưu, cố ý dụ sứ hắn mắc lừa đằng sau, Viên Ma Vương liền không có chiến y đáng tiếc vận khí của hắn không thế nào, vừa thoát ra vài giảm địa, liền cùng một thanh sắc bén cự kiếm ngăn trở đường đi. Lại một tên thánh vực giả. Thời khắc này Viêm Ma Vương, chỉ muốn khóc. Thật sự là quá khi dễ ma vương Mới ra trận liền gặp được nhiều như vậy cường địch, còn muốn hay không ma vương lăn lộn. Một tên thánh vực ngăn chặn hắn, một tên thánh vực đi phá hủy cánh cửa không gian, gãy mất hắn được về, bây giờ còn có một tên thánh vực cường giả cả đường, ai biết kế tiếp còn có cái gì chờ lấy hắn. Ảo não cũng vô dụng. Thu đến ma vương xâm lấn tin tức, liên minh năm nước cường giả đều bị hấp dẫn tới. Không có cùng một chỗ chạy tới, đó là bởi vì mọi người vị trí không giống với, mới có vừa rồi kinh người trùng hợp. Lấn ma quá đáng. Đối mặt tam đại thánh vực cường giả vây công, chống đỡ không được Viêm Ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập tức bật lên. Nhìn thấy một màn trước mắt, ba người vội vàng chùn tránh. Ma vương muốn chơi mà tự bạo, bọn hắn cũng không muốn cùng lấy chỗ cùng. Một tiếng nổ vang rung trời, phía dưới đỉnh núi trực tiếp bị gọt không có một nửa, ba tên thánh vực cường giả cũng là đầy bùi đất xuất hiện ở trên chiến trường. "Con viêm ma vương này, thật đã chết rồi ha? Thánh vực kỵ sĩ nghi ngờ hỏi. Hắn cũng là cùng ác ma đã từng quen biết, loại sinh vật này trời sinh ếm hiếm xảo trá, có thể trở thành một phương ma vương, càng là trong đó người nổi bật. Nếu là dễ dàng chết như vậy, cái kia không khỏi cũng quá mức hữu danh vô thực. Không biết, trực giác nói cho ta biết, con viêm ma này không chết. Các giáo giặc ma đều có chính mình bảo mệnh thần thông, huống chỉ là thân viên ma vương. Vừa rồi gia hóa này tự bạo chỉ là nhục thể, thần hồn vẫn tồn tại như cũ. Có lẽ con ma vương này còn có thần hồn phục sinh thủ đoạn. Bất quá trong thời gian ngắn, gia hỏa này hẳn không có năng lực đi ra làm loạn. Trước tiêu diệt ác ma đại quân, quay đầu lại liên hợp các quốc gia, đối với giáo hoàng quốc thanh tẩy một lần. Ác ma trời sinh ưa thích làm loạn ta cũng không tin, hắn còn có thể một mực trốn tránh không ra. đẳng đẳng sát khi nói, đội bộ giáo hoàng quốc đến nay, vương quốc quân đội liền không có bị thua thiệt lớn như vậy. Trận đấu mới vừa rồi, Bệnh sĩ tổn thất bao nhiêu tạm thời không cách nào thống kê, nhưng dân chúng trong thành lại là một nửa đều biến thành ác ma đồ ăn. Phải biết những này đều là vương quốc sức lao động, mỗi tổn thất một cái thanh niên trai tráng, đều là đối với án phạ vương quốc một lần suy yếu. Ở sâu trong nội tâm Roberto đối với đột nhiên xuất hiện Ma thai, cũng sinh ra thật sâu hoài nghi. Ba người vừa mới chuẩn bị rời đi, hai tên sư thiếu Long Kỵ binh tử trên trời giáng xuống. Ba vị tôn giả, Phương Bắc phát hiện Ma thai, xuất hiện số lượng lớn tại ngoài quân doanh. Không chút do dự, ba người vội vàng chạy tới kế tiếp chiến trường. Đợi ba người sau khi đi xa, Bạo tạc trong phía tích, một đạo viêm ma hư ảnh chậm rãi dâng lên. Nhân loại đáng chết, các ngươi tạm chờ lấy, vị đại bà Hasma vương sẽ trở lại. Huyết nguyệt thành bảo. Tại một đám tiến đồ cầu nguyện dưới, vô số thiên sứ phụ thân tại thánh tử, thánh nữ trên thân, tản mát ra trận trận ánh sáng thần thánh. Chỉ là loại này thần thánh không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền chuyển thành huyết sắc, trắng đoàn thiên sứ chi dục cũng dần dần bắt đầu biến sắc. Các ngươi toàn đều đáng chết, phẩm không hợp cách, không thủ, chỉ là nguyên bản thần thánh phán, đi ra đã trở nên huyết tình Thoáng qua phu Một đám giáng Lâm Thiên sứ nhào nhào xa đoạn. Chủ trì Triệu Hoán cổ tờ chủ giáo, giờ phút này đã bị Hộ run lấy bẫy. Thiên sứ hàng Lâm, Triệu Hoán tới tất cả đều là Đoạ Lạc Thiên sứ, ai có thể nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Loại này dày vò không có tiếp tục bao lâu, dáng Lâm Đoạ Lạc Thiên sứ từ đối với thần linh tín đồ bản năng cứu thị, trực tiếp giúp hắn hoàn thành giải thoát. Đáng chết thần hát chỉ chủ, nô dịch tộc ta vài phần năm, thú này không đội trời chung. Giết sạch trong thành thân hắc chỉ chủ tín đồ, tái tạo thiên sứ bộ tộc vinh quang. Đoạ Lạc Thiên sứ trưởng chỉnh trọng nói, mang theo đầy ngập chóc bắt đầu. Vô số thân hắc chỉ chủ tín đồ Còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền đã thảm tao địch thủ. Cảm thấy được không thích hợp thủ tướng đồ nị tử tước, lập tức tổ chức binh lực tiến hành trấn áp, song phương rất nhanh liền hỗn chiến ở cùng nhau. Vừa mới bắt đầu quân coi giữ còn có thể chiếm cứ chủ động, rất nhanh thế cục liền điên đảo. Đồ máu loạn lạc thiên sứ, sức chiến đấu không ngừng tiêu thăng. Không có cách nào, Huyết Nguyệt Thành bảo đã từng là quân sự trọng trấn, nhưng theo Vương quốc biên giới tuyến không ngừng hướng đại thảo nguyên tiến lên, nơi này đã sớm thành đất liền địa khu. Đã từng Vương quốc ở chỗ này quân vì bị thú nhân lấn, hiện tại chú quân chỉ là vì ngăn lại một chút đầu góc không tỉnh táo quý tộc loạn trước 1091, chiến lược địa vị hạ xuống, đóng quân quân coi giữ số lượng cùng chất lượng, cũng tránh không được đi theo hạ xuống. Lập tức khởi động đưa tin ma phát trận, hướng Vương quốc chính phủ cùng bộ chỉ huy tiền tuyến cầu viện. Ý thức được cục diện sắp mất khống chế đô nhi tử tước, lúc này đối với vệ binh phân phó nói, quốc gia động viên lực tại lúc này liền thể hiện ra ngoài. Quân coi giữ chống đỡ không được, trong thành cư dân cũng thuần thuộc tổ chức. Đại lượng dân binh quân dự bị, dựa vào bản năng hoàn thành hội tụ, tự phát gia nhập vào xếp hàng bên trong. Nguyên bản lung lay sắp đổ tuyến, rất nhanh liền ổn định lại. Đọa Lạc Thiên Sứ sức chiến đấu cố nhiên cường đại, nhưng số lượng trùng quy vẫn là quá ít. Địch nhân càng đánh càng nhiều, số người của bọn họ xác thực càng ngày càng ít. Thiên sứ giới bên trong, từng đạo chết đi Đọa Lạc Thiên Sứ linh hồn cùng thiên sứ chuyển sinh chỉ thoát ly quan hệ, rất nhanh đưa tới thí sí thiên sứ dạ phụ chú ý. Thiên sứ bộ tộc đản sinh tại thiên sứ chuyển sinh chỉ, sau khi chết linh hồn cũng trở về về chuyển sinh chỉ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần tiêu hao đầy đủ tín ngưỡng lực, tương lai sẽ còn lần nữa dựng dục ra mới thiên sứ. Bất quá có hai loại tình huống ngoại lệ. Nếu như thiên sứ sa đoạ, hoặc là linh hồn bị người giữ lại, hủy diệt liền sẽ thoát ly cùng chuyển sinh chỉ quan hệ. Ngẫu nhiên xảy ra bất chắc có thể lý giải, nhưng tình huống dưới mắt rõ ràng không giống với, tất cả hạ giới thiên sứ đều trong thời gian ngắn nhất cùng chuyển sinh chỉ cắt đứt liên hệ. Vô luận là bị người triệt để diệt sát hay là quy mô lớn sa đoạn, vừa rồi trong nháy mắt thiên sứ bộ tộc liền tổn thất mấy ngàn tộc nhân. Đây chính là bọn hắn ngàn năm tích lũy. Không có cách nào, sinh vật siêu phàm năng lực sinh sản đều không ra thế nào, thiên sứ bộ tộc cũng không ngoại lệ. Thiên sứ chuyển chỉ muốn thai nghén thiên sứ, trừ thu về chiến tử thiên sứ chỉ hồn một lần nữa thai nghén bên ngoài, cũng chỉ có thể hấp thu các tộc người linh hồn tinh khiết. Người linh hồn tinh khiết, cũng không phải rau cải trắng. Bình thường tới nói, những người này ở đây trên việc tu luyện đều có không tầm thường tiên phú, chỉ có số rất ít sẽ trở thành tế phẩm. Trên thực tế, Thiên sứ nguyện ý tiếp nhận tín đồ Triệu Hoán Giang Lâm, mục đích chính yếu nhất chính là vì thu thập tỉnh khiết linh hồn. Nếu linh hồn không tinh khiết, Giang Lâm đằng sau phát sinh sa đoạ xác suất đem vô hạn phóng đại. Nếu là tế phẩm cũng không thuần khiết, hoặc là bên trong thêm chút đi mà liệu, sa đoạ xác xuất liền sẽ phóng đại đến 100%. Không tốt, vật chất vị diện tình huống có biến. Dạ Hoàng sợ nói, ở sâu trong nội tâm, hắn đã đem giáo đỉnh trên dưới tham hỏi một lần. Dựa theo năm đó ký kết cổ lão minh ước, mới cho triệu hoán bí pháp, ngươi phải biết chân quỹ a. Cầm thiên sứ làm bia đỡ đã dùng, thật sự là quá hố thiên sứ. Thế này sao lại là đang triệu hoán, rõ ràng chính là muốn thiên sứ bộ tộc mệnh. Thoáng qua công phu, lại có hơn ngàn đạo thiên sứ chi hồn từ truyền sinh chỉ biến mất, rất rõ ràng triệu hoán địa điểm không chỉ một chỗ. Không lo được tiếp tục thận trọng xuống dưới, vội vàng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, vô luận thế giới vật chất như thế nào triệu hoán, tất cả tộc nhân đồng đều không được giáng lâm. Nói xong, Dạ trực tiếp đứng dậy đi tìm mấy tên khác đại thiên sứ trưởng hợp. Thiên sứ bộ tộc tổn lớn như vậy, sự tình hôm nay nhất định phải có một kết quả nhìn lại một chút thiên sứ chuyển sinh chỉ, hắn nhớ kỳ những thiên sứ này dáng lâm địa, đều tại ạt lạc đại lục. Một tiếng long ngâm phá không, mẹ xỉi đôi rồng trực tiếp hướng Đoạ Lạc Thiên Sứ trưởng gào thét mà đi, trong khoảnh khắc thiên sứ bay về phía bầu trời. Vừa mới khôi phục thực lực Ales, trực tiếp bị chiêu này rồng vây đôi đánh phủ. Rõ ràng tại Thanh Tây thần hy chỉ chủ tiến độ, làm sao còn có cự long? Đừng nói là tại vật chất vị diện, liền xem như ở thế giới khác, cự long giống nhau là cường đại đại danh tử. Long sĩ, loại này chân quý sinh vật, tại bất luận cái gì thế giới đều vô cùng ít thấy. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mới vừa mới tới, liền cho gặp được Không có thời gian để ý tới Đoạ Lạc Thiên Sứ mà bước, đầu đầu đều là hiếu kỳ hủ sẫn, lúc này xông chính mình tay chân hạ lệnh. "Mẹ xỉm, bẻ ở Sertus, tận lực cho ta bắt sống. Phổ thông Đoạ Lạc Thiên Sứ, 200. Không kim tệ một cái, tên đại gia hỏa kia, ta ra 2 triệu kim tệ." Không có cố kỵ thanh âm, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Nguyên bản Lâm vào khổ chiến vương quốc binh sĩ, trong nháy mắt sĩ khí phóng đại. Vương quốc chiến thần, dù bức cầm âm Đoạ Lạc Thiên Sứ, cũng chỉ là nhà mình nguyên soái ma pháp vật liệu. Nghe được chính mình cùng kim tệ móc nối, giác vũ nhục nổi trận lôi đình đang chuẩn bị tìm hủ ở ẩn tính sổ sách, kết quả nhìn xem chạm mặt tới tay gấu cùng vớ rồng, lập tức lựa chọn từ tâm. Đánh là không thể nào đánh, đơn đấu cũng không là đối thủ, huống chi là quần đầu. Từ đại địa chi hùng cùng cự long trong ánh mắt, hắn có thể xác định đây là thợ săn tại khóa chặt con mồi. Cự long tham tải thì cũng thôi đi, làm sao đại địa chi hùng lười hàng này cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt. Phân tán pha vây, không lo được suy nghĩ nhiều, lệ lúc này hạ lệ. Chính mình đọa lạc thiên sứ chiến đội, lúc đầu nhân số liền có hạn, nếu là đoàn diệt tại nơi này, còn thế nào dẫn đầu chủng tộc phục hưng. Đáng tiếc gã Lệ chạy nhanh. Bè ở sở Tse so với hắn chạy càng nhanh, trực tiếp cùng mẹ xỉm một trước một sau đem hắn bao vây lại. Bình thường đấu võ mồm về đấu võ mồm, không cần thiết cùng tiền làm khó dễ. Thánh vực đằng sau tu luyện, thế nhưng là phi thường háo tiền. Bọn hắn mới thánh vực nhất giai, tương lai có là chỗ tiêu tiền. Dựa theo chính mình tích lũy, một cảnh giới không rèn luyện cái mấy trăm năm, căn bản là không đến được đỉnh phong, nào có bật học sảng khỏe a. Tại vây quanh ngã liệt đồng thời, bè ở sở Tse vẫn không quên dành thời gian, đập cho cận đi ngang qua hai tên lạc thiên sứ. Các ngươi đa dạng. Thu tục còn chưa kịp lối ra, ngã liệt liền bị vây công. Hai đại thánh vực cường giả lĩnh vực điệp ra tới, trực tiếp đem hắn lĩnh vực thôn vệ, muốn tự bảo cũng không kịp. Tự biết chạy trốn vô vọng, Aggan tương Sinales, lúc này không quan tâm thẳng đến Hổ ở ẩn đi, chuẩn bị trước khi chết kéo cái đệm lưng. Tại khoảng cách của song phương rút ngắn đến 10m lúc, một đạo sắc bén kiếm quang bay ra, chói mắt thánh quang trực tiếp tràn ngập bầu trường. Trong thành có kiến thức nhân viên thân trước, đã không nhịn được hoảng sợ nói, quang minh thánh kiếm. Nếu là hay là thiên sứ, Hổ ở này một ít công kích, nhiều lắm là để ra. Nhưng bây giờ hắn là lạc sứ, gặp gỡ lực lượng tương khắc thần khí, thoạt thoạt sứ sinh bi kịch. Bản năng chống cự thánh quang xâm nhập, thân thể đã đồng thời bị tay gấu cùng đuốt rồng trúng mục tiêu, trực tiếp mất đi. Dẫn đầu thiên sứ trưởng lệnh, còn sót lại thiên sứ chiến đội trong nháy mắt sĩ khí giảm lớn. Tại cuốn quyết chạy trốn bên trong, không ngừng gặp phải Long hùng hạ thủ. Nhìn xem trên đất 12 tên đọa lạc thiên sứ tu binh, hù ở Ẩn lộ ra nụ cười hài lòng. Trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, hôm nay rốt cục cho gặp được, còn biến thành hắn tù nhân, thỏa thỏa nhân sinh, cao quang thời khác. duy nhất là, binh đều là đọa lạc thiên sứ, không có gặp gỡ Ngây thơ thiên sứ. Đương nhiên, gặp gỡ thiên sứ thật cũng là thật phiền phức. Tại cổ lão tông giáo tín ngưỡng bên trong, Thiên sứ hay là chiếm cứ địa vị là thủ. Về phân đoạn lạc thiên sứ, vậy liền không quan trọng. Nếu là dị đoan sinh vật, tùy tiện hắn làm sao giày vò, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nên đón đám người ánh mắt nóng bỏng, Hù ở ẩn vung tay lên nói, lập tức thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Đônỷ tự tước, phái người nghiêm tra những này Đoạ Lạc thiên sứ lai lịch, phải tất yếu đem trong thành cấu kết dị đoan tà giáo phần tử dọn dẹp sạch sẽ. Không biết là ai đưa tới Đoạ Lạc thiên sứ, trực tiếp vức nỗi cho tà giáo chuẩn không sai. Vừa rồi phong cách xuất thủ, để Hù ở gió, đồng dạng cũng đem quang kiếm ra ánh sáng tại ngoài giới. Nếu như tại giáo đình thời kỳ đỉnh phong, Hưu Ẩn tình nguyện trốn ở trên lưng rồng giả sợ, cũng sẽ không xẻ ra đầu ngọn gió này. Nhưng là bây giờ tình huống không giống với, giáo đình tự lo còn không rảnh, nơi nào có công phu tới tìm hắn phiền phức a. Húng chỉ lúc này không giống với ngày xưa, tu vi đột phá bắt giai hủ sẫn, đã có được thôi động thần khí năng lực. Không giống với phổ thông bắt giai cường giả, cẩm thần khí chỉ có thể thôi phát mấy đạo công kích, dựa vào la bản năng lượng dự trữ, Hưu Ẩn hoàn toàn có thể giả mạo cứng, giả. Giả heo ăn thịt hổ chỉ thích hợp người bình thường, loại này và chúng. chúng mục nhân soái, sẽ chỉ diễn trợ rở Muốn dạng boss phiền phức, tốt nhất vẫn là đóng vai lão hổ tốt. Chỉ cần mình không nói ra đi, đơn thuần từ xuất thủ tình huống đến xem, ngoại giới sẽ chỉ coi hắn là làm thánh vực cường giả đối đãi. Một tên cầm trong tay thần khí thánh vực cường giả, lại phối hợp hai đại thánh vực ma thú, thỏa thỏa cùng giai vô địch. Chương 1092, chấn áp. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng nặng. Lắng lại huyết nguyệt thành bảo chi loạn, không kịp dừng lại nghỉ ngơi, bàn giao quân coi giữ xem trọng kế sử dụng lạc sứ, tiếp tục lao tới trạm tiếp theo. Xuất phát trước vẫn không quên cho những tù binh này ra chỉ phương ấn. Không có cách nào, cầu viện địa phương nhiều lắm gần như trong cùng một lúc, vương quốc cảnh nội phát sinh 13 lần vị diện khác sinh vật dáng lâm, đồng thời phần lớn phát sinh ở nhân khẩu đông đô khu. Cụ thể dáng lâm quy luật, Hu Ẩn không biết, dù sao trấn áp là được rồi. Vì thủy cung, Bảy hạ, Hu Ẩn nguyên soái xuất thủ, đã bình định hết nguyệt thành bảo trì loạn, còn bắt được 12 tên đọa lạc thiên sứ tù binh. Nghe cung tướng báo cáo, Khải Dạ bốn thở giải một hơi. Vừa rồi tại trong lúc ngủ mơ, liền nhận được nhiều khẩn cấp cầu viện, cũng sinh vong may mắn thủ số lượng đông đảo, quân cũng đầy đủ nguyện, mới không có đủ thành đại họa trên địa phương lại không được. Không phải mỗi tòa thành trì đều là huyết nguyệt thành bảo loại kia cứ điểm quân sự, một chút chú quân thiếu thành trì, giờ phút này đã đã mất đi liên lạc. Liên tiếp tin tức xấu, rốt cục nhận được một tin tức tốt, không phải vậy thời gian liền thật sự không cách nào qua. Làm sao cung tướng, ngươi tựa hổ còn có lời muốn nói. Kệ xa bốn nghỉ ngờ hỏi. Bậy hạ, từ huyết nguyệt thành bảo tin tức chuyển đến, đang đối chiến đoạ lạc thiên sứ trong quá trình, hù ẩn nguyên xoáy c Vô luận là tư tưởng quang minh thánh kiếm, hay là hủ ở Ẩn biểu hiện ra thực lực kinh người, cũng là có thể rung động đại lục tin tức. Đứng tại Vương quốc trên lập trường, trong nước có như thế cao thủ tọa chấn, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thế nhưng là đặt tại Vương Tất trên thân, cũng có chút lung túng. Y vị này vốn là quyền cao chức trọng Hỗ Sẫn, sau khi chiến đấu tại Vương quốc lực ảnh hưởng sẽ còn tiến một bước mở rộng. Rung động sau khi, kệ xa bốn còn có một tia may mắn. Nếu không phải trong trận đại chiến này bạo lộ ra, Hỗ Ẩn còn không biết sẽ giấu tới khi nào. rất đáng sợ, ẩn giấu thực lực huyền càng đáng sợ tiến hành một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng đằng sau, kệ xa 4 có chút bất đắc gì nói, những chuyện này coi như cái gì cũng không có phát sinh đi. Quan Minh Thánh kiếm tin tức sau khi xác nhận, để đại mục thủ tuyên bố một cái thông cáo, làm giải quyết tốt hậu quả bổ sung nói rõ. Bảy nát, áp chế không nổi, vậy liền dứt khoát lười nhắc các chế. Gặp gỡ hù ở, ở loại biến thái này, kệ xà 4 thực tình không muốn chính diện đối đầu. Lúc đầu dùng binh như thần, liền đủ khó chơi. Cá nhân thực lực cũng lợi hại như vậy, hoàn toàn là không có kẽ hở a. Chen F, cũng muốn cân nhắc hậu quả. Vạn nhất chơi sập Song Vương trực tiếp sử dụng bạo lực, Vương thất Thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng Hu Ẩn dẫn đầu của xứ Lô gia tộc. So sánh thực lực cách xa chiến tranh, Hu Ẩn đã thắng rất nhiều lần. Triệu Hoán Tiểu Đệ đều vô dụng, gặp gỡ Hù ở Ẩn vị này quân thần, quân tâm sĩ khí sẽ đoạn nhai thứca xuống. Đây cũng không phải là đối mặt tú nhân, mọi người nhất định phải ăn thua đủ. Làm không tốt phía dưới quý tộc, mới vừa cùng người ta gặp mặt liền trực tiếp đầu hàng, sau đó đi tham gia người ta tiệc ăn mừng. Quốc Vương đánh không lại chứ hầu, loại chuyện này tại Atlant đại lục cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Một khi đánh thua, Vương Tất Thật là quá mất mặt, còn muốn hiệu lệnh cả nước Độ khó sẽ một một, không phải đến vạn bất đắc dĩ, kẻ sạ 40 muốn vào đi mạo hiểm. Bệ hạ, ngài nói rất đúng, hiện tại xác thực không nên vội tạm. Mitchell bá tước gật đầu phụ hòa nói, vương quốc cần đoàn kết. Bên ngoài còn có thú nhân đại địch này, nội bộ tầng tầng lớp lớp ma thai cũng còn không có giải quyết, căn bản chịu không được nội đấu. Hai người nói chuyện vừa mới kết thúc, trên triều đình một đám đại thần liền vội vã chạy đến. Bệ hạ, tình huống có chút không ổn. Vừa mới thu đến các nơi sứ quán tin tức truyền đến, đại lục các nơi đồng đều xuất hiện ma thai. Đoạ lạc tiên sứ, Thâm viên đắc ma, vong linh sinh vật, cả ma Một loạt thế giới khác sinh vật, nhau nhau tại đại lục các nơi giáng lâm, toàn bộ đại lục đều hỗn độn. Ngoại vũ đại thần U Mạ hầu tức nói xong, kệ xạ bốn trực tiếp một bước. Hóa ra người bị hại không chỉ là án phạt vương quốc, mà là cả nhân tộc thế giới cùng một chỗ cùng theo một lúc loạn. Sau đó liền nhìn dị tộc tình huống bên kia, nếu là dị tộc cũng đi theo không may, như vậy toàn bộ đại lục đều hỗn độn. Trong nháy mắt, đám người trong đầu liền hiện lên vạn năm đại kiếp truyền thuyết. Lời đồn mới đi qua mấy năm tính toán thời gian hiện tại đúng lúc là tới gần vạn năm thiết điểm, rất khó không để cho mọi người đem hai chuyện liên hệ với nhau. Bệ hạ, thế cục bây giờ đã cấp bách Nhất định phải để Vương đô chúa quân tăng tốc tác chiến tốc độ, trấn áp xong vong linh thiên thai đằng sau lập tức điều cao thủ hỏa tốc tiếp viện những chiến trường khác. Xin mời bệ hạ hạ lệnh, để các tỉnh tổng đốc lập tức triệu tập trong tỉnh đại quân trấn áp những này dị đoàn. Tổng đốc không có ở đây, do quân vụ quan thay phụ trách. Nếu là đều không ở trong nước, liền để bọn hắn cùng để cử một tên nước cao vọng trọng quý tộc chủ trì bình loạn đại cục. Trao quyền hủ ở ẩn nguyên soái, thống lĩnh bình trước mở miệng đề nghị, không có khả năng mang xuống, nếu thật là vạn đại kiếp, tham khảo lịch sử trên văn đôi câu vài lời. Hiện tại phát sinh nhiều lắm là tính khai vị trước nhắm. Bọn hắn những này quan văn không am hiểu quân sự, vậy liền để người có năng lực đến phụ trách. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tận khả năng bảo tồn vương quốc nguyên khí, là tiếp xuống đại lục thế cục dung chuyển làm chuẩn bị. Về phần quyền thần làm lớn vấn đề, hắn đầu tiên là vương quốc thể tướng, thứ yếu mới là quốc vương thể tướng. Áp lực toàn bộ đến kệ xạ 4 trên thân, vừa mới nghẹn hạ một hơi, hiện tại lại cho hắn đưa lên một đợt lớn. Hết lần này tới lần khác kệ xạ 4 còn không dám tùy ý làm bậy, mặt trái tài liệu dạng dậy ngay tại bên người. Sắp vách thằng xui xẻo xẻ hai, chính là chơi chính trị cân bằng, đem quốc gia cho chơi không có Thấy được chiến chủ Y Vương quốc Đông Tây quý tộc phân tranh cùng bố, phản phả Vương quốc Nam Bắc phân tranh mới lắng lại xuống tới. Liền xem như nội đấu, mọi người cũng ăn ý hạn chế tại trong quy tắc, rất ít làm bệ cảnh đấu đá. Liền theo Tể tướng nói xử lý đi. Kệ Sạ vốn hơi có vẻ miễn cưỡng hồi đáp. Thuần túy là vì lấy đại cục làm trọng làm ra thỏa hiệp, trong giọng nói ẩn ẩn đối với đèn gã đổ hầu tức có một chút bất mãn. Mọi người ở đây ăn ý giả bộ như không nhìn thấy. Lật ra sách lịch sử liền sẽ phát hiện, quốc vương cùng tể tướng quan hệ liền không có mấy cái có thể tốt. Dù là phía trước là thân tín, phía sau cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Quan quyền cùng tướng quyền trời sinh đối lập, để cả hai tại rất nhiều vấn đề bên trên, không thể không sinh ra mâu thuẫn. Tỷ Như nói hiện tại, A cũng biết đèn gã đổ tế tướng đề nghị là phù hợp nhất vương quốc lợi ích, kể sạ bốn cũng tiếp thu, nhưng ở sâu trong nội tâm chính là khó chịu. Có một loại, ngươi là ta để bạt lên tế tướng, làm sao chỉ là đứng tại vương quốc góc độ suy nghĩ vấn đề, không đứng ở ta nơi này quốc vương trên lập trường cân nhắc vấn đề. Thơ giảng C A đại quốc, Lu Tệ Ti A hoàng cung. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Cha nhìn xem trong tay báo Nguy văn thư, đó là đổi trận lôi đỉnh. Liên tiếp hơn 30 phong khẩn cấp thư cầu viện, làm tựa như thế giới tận thế tới. Từ mặt bên có thể thấy được, giáo đình đối với nhân tộc đệ nhất cường quốc coi trọng cỡ nào. Cho dù là trên mặt nổi lực lượng bị khu trục, vụ chồm còn sắp xếp nhiều như vậy cái đỉnh. Đây là có chuyện gì vì sao đêm qua sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố? Charlie ba mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Vị diện khác sinh vật giáng lâm, không phải cái gì chuyện mới mẻ. Phơ giảng sĩ si ạ đế quốc cương vực bao la, thường thường chắc chắn sẽ có mấy cái thằng xui xẻo được triệu mà tới. Nhưng đây đều là xác suất nhỏ sự kiện, dù sao Triệu Hoán sư cũng không phải cái gì chủ lưu nghề nghiệp. Vậy hạ, tạm thời còn chưa phát hiện nguyên nhân, hư thực thực tại người vì Triệu Hoán vết tích. Bất quá từ siêu tập tình báo đến xem, đại lục các đại thế lực đều bị vị diện khác sinh vật tập kích, chúng ta chưa phát hiện nhà ai ẩn tàng thế lực có thực lực mạnh như vậy. Tể tướng bợ tận công tác một mặt buồn bực nói, đại quy mô vị diện khác sinh vật giáng lâm, phái đế quốc trên giới không được can bình, hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả nguyên nhân cũng không tìm tới. Có hiểm nghi các đại thế lực đều bị hoài nghỉ một lần, thiết rằng người ta chơi chính là khổ nhục kế. Giáo đình một dạng gặp được phiến phức, bất quá người ta lực lượng co đầu rút cổ ở cùng nhau, coi như vị diện khác sinh vật giáng lâm, tạo thành phá hư cũng rất có hạn. Vì diễn càng giống một chút thậm chí còn tận lực để sinh vật dị giới chạy trốn đến các quốc gia liên quân khống chế trên địa bàn, thuận tiện cho địch nhân chế tạo phiến phức. Được rồi, không làm rõ ràng được, liền không đi soán suất. Lập tức tổ chức binh lực tiến hành trấn áp, nhất là cái kia mấy chỗ xuất hiện thành vực ma vật địa phương, nhất định phải nhanh dập tắt. Charlie Ba đằng đằng sát khi nói. Nhìn ra được, hắn đây là thật tức giận. Nếu là biết ai là hát thủ phía sau màn, nhất định phải chém thành nuôn mảnh không thể. Đông Nam hành tỉnh, một thiếu nữ chính mang theo một chỉ đội quân nhỏ chạy trốn tứ phía, trong đội xe còn có một tên hấp hối lão giả. Cả ngày đánh ngẫu, cuối cùng cũng bị nhặt cho nhiều lần ta thần Triệu Hoán Khô lâu Thánh chủ, lần này cũng bị phạt vệ. Nếu không phải tránh đầy đủ nhanh, liền thành bị chính mình Triệu Hoán tới sinh vật điểm tâm. Ngẫm lại chính là một mặt phiền muộn, làm giáo đình nhân viên năm vùng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ giáo đình chơi ác như vậy. Trước 1093. Làm thần hy chi chủ thành tính tín đồ, Triệu Hoán đọa lạc thiên sứ việc, tự nhiên chỉ có thể giao cho người khác làm. Chỉ là gần nhất những năm này, Khô lâu hội tại Bắc Đại lục phát triển rất khó, nhất là tại án phạt vương quốc lực lượng bị trọng thương. Phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ nặng, phía dưới tiểu đệ không đủ dùng, làm lao đại cũng chỉ có thể tự thân lên. Vì lý do an toàn Lão giả lựa chọn thừa hành đồng giá trao đổi thủ tự ác ma, tự mình chủ trì triệu hoán nghi thức. Tiếp rằng không chỉ giáo đình cho ra bí pháp có vấn đề, liền ngay cả phía trên cung cấp chân quý tế tự vật liệu, cũng là tăng thêm liệu. Triệu Hoán tới thâm viên ác ma, không chỉ có không có đối bọn hắn những này, người Triệu Hoán nhìn với con mắt khác, ngược lại là vừa thấy mặt liền đại khai sát giới. So ra mà nói, lão giả còn tính là may mắn. Lần này Triệu Hoán tới chỉ là một đám cao giai ác ma, không có thánh vực cấp độ ma vương. Ra sức chém giết đằng sau, may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng lại không thể không đập vào đường vong. Cả đời không phải đang làm phá hư chính là đang làm phá hư trên đường Tà Giáo Đầu Lĩnh, giờ phút này hy vọng nhất lại là án phạt vương quốc có thể mau chóng lắng lại ma thai. Trầm trọng, cũng không có biện pháp. Có lẽ là thấp kém tế phẩm nguyên nhân, hắn bị chính mình Triệu Hoán Ác Ma cho ghi hận, một đường chết đổi theo không thả. Nếu như không phải dọc đường quý tộc, bản năng tổ chức đại quân vây quét tà ma, hắn cũng sớm đã lạnh. Gung, ra ra bị ma quỷ để mắt tới, đã đi không nổi. Đại lục liền muốn loạn. Giờ đi nơi này đằng sau, lợi dụng tiên phú của ngươi tìm một mảnh có yên vui, xuống đây đi. Lão giả Hiển Hòa nói ra. Nếu như không phải tia máu trên khóe miệng, liền cùng phụ thông ông cháu đối thoại không sai bị lắm. Ra ra, người hay là tranh thủ thời gian chưa thương đi. Những cái kia ác ma đã bị ngăn trở, chúng ta bây giờ vị trí là Đông Nam hành tỉnh, hướng phía trước chính là vị kia chuyển kỳ nguyên soái lãnh địa. Những cái kia ác ma, nếu là dám đổi tới, trước muốn hỏi quân coi giữ có đáp ứng hay không." Thiếu nữ tức giận bất bình nói, "Những này ác ma thật sự là quá ghê tởm, một đường chết đuổi theo bọn hắn không thả. Nếu như không phải nàng bẩm sinh tị hung liền cắt thiên phú, kịp thời thay đổi lộ tuyến đảo vòng, một đoàn người đã sớm biến thành ác ma đồ ăn." chủ yếu vẫn là các nơi quý tộc tư quân chủ lực không ở trong nước, lưu thủ lực lượng thiếu nghiêm trọng, bằng không đám kia ác ma cũng không cách nào một đường làm giữ. May mắn tất cả mọi người bệ bội nhiều việc rảo sát ác ma, không có thời gian để ý tới bọn hắn chi này đào vong tiểu đội, không phải vậy ôn thần cái mũ đã sớm chụp tới. Nếu như cẩn thận quan sát, thiếu nữ lựa chọn lộ tuyến đào vong, ven đường đều là thực lực khá mạnh quý tộc. Chính là mượn nhờ những quý tộc này lực lượng, mới bị ác ma bỏ lại đằng sau. Không biết chân tướng Guna đang tức giận, khâu lâu thánh chủ lại là một mặt lúng túng. Hoặc là hắn gây ra, hiện tại chỉ là đang vị mình hành vi tính tiền. Tại nội tâm sâu, hắn đã hận chết giáo đình cao tầng Tân Tân khổ khổ vì giáo đình bán mạng mấy chục năm lập xuống các tộc công lao khổ lao vô số làm sao cũng là lao khổ công cao đáng tiếc cho hắn lãnh ngộ, lại là cao cấp phá hồi nếu như không ăn bên ngoài mà nói lần hành động này sau khi kết thúc giáo đình dấu ở chỗ tối thế lực chắc chắn bị trọng thương thậm chí là trực tiếp tiêu vong tổn thất thảm trọng như vậy vì cái gì vẹn vẹn chỉ là diệt khẩu không thể lộ ra ngoài ánh sáng lực lượng không có như vậy thì tương đương với không có tham dự những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sựụgunaác ma cách chúng ta vị trí cũng không xa người xác định mang theo ta cái này vàế cả người cũng có thể rời khỏi." Lao giả nghiêm túc hỏi, "Có thể sống, ai muốn đi chết ta? Hắn nhưng là lập chí muốn trọng lập giáo đình người, nếu là dễ dàng như vậy chết rồi, như vậy nhân sinh truy cầu làm sao hoàn thành? Trong lúc bất chọn, quan đạo chấn động lên. Một chỉ cường thịnh đội ngũ kỵ binh xuất hiện ở chân trời, đỉnh hai nhức có tiếng chân vang vọng đất trời. Xa xa nhìn lại, lò mờ có thể nhìn thấy đón gió tung bay long hùng trên kỳ. "Nhanh, nhường ra con đường đến." Lão giả cố nén thương thế nói ra. Cuối lộ ra tộc kỵ binh quân đoàn xuất hiện, ý vị này lúc trước gác ma thai thường, sắp có một kết thúc. Chỉ là tâm tình của ông lão cũng không cao. May mắn nhặt về một cái mạng không phải là sự tình liên kết thúc người hưu tâm chỉ cần một cha rất dễ dàng phát hiện bọn hắn chi đội ngũ này không thích hợp hạ làm đại lục truy tung thủ đoạn rất nhiều truy xét đến trên người hắn cũng không phải là không có khả năng lần này liên lụy đến tội danh quá lớn một khi tin tức chuyển ra ngoài toàn bộ đại lục thế lực đều không tha cho hắn nếu như không phải lo lắng hậu hoạn ảnh hưởng quá lớn xem chừng giáo đình cũng sẽ không đem sự tình làm như thế tuyệt ngay cả người mình cũng hố đã là vì diệt khẩu cũng là cùng những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức tà giáo làm một cái các chém lúc này không giống với ngày xưa xuống dốc giáo đình cho dù là vượt qua dưới mắt một kiếp này, cũng nhất định phải điệu thấp lại cùng tổ chức Tà giáo thông đồng, vậy liền nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cải lên sa đoạn, dị đoan cái mũ. Cương đại thời điểm, những tội danh này cái gì cũng không phải, xuống dốc thời điểm, lại có thể đem người đưa lên vị đướng. Lao giả nhắc nhở về sau, đội xe lập tức đưa ra lộ diện, e sợ cho ngăn trở đại quân đường đi, là thương đội đưa tới phiên thức. Kẻ may mắn trung quy là số ít, trừ số người cực ít có thể từ triệu hoán bên trong nhặt về một đầu mạng nhỏ, đại bộ phận người tham dự đều một mệnh ô hô. Súng sốt, hiện tại cũng là chim sợ cánh cong, nhao nhao giấu kín đứng lên ẽ e sợ cho bại lộ thân phận, đưa tới họa diệm môn. Trong tầng mây, mẹp xim đã biên thành không trung tàu vận tải. Trừ Hu Ương vị này Long Kỵ sĩ bên ngoài, còn có một đám vương quốc cao thủ tùy hành. Đơn thương độc mã giành thiên hạ thời đại đã qua, muốn nhanh lên một chút lắng lại trận này hỗn loạn, tự nhiên muốn dựa vào đoàn thể lực lượng. Làm thống soái hù sần, đương nhiên sẽ không để đó vương quốc cao thủ không cần, một thân một mình chống đỡ tất cả áp lực. Một mực buôn tập tại các lộ chiến trường ở giữa, hiểu rõ đến tình huống cụ thể về sau, Hu Ương nội tâm cũng biến thành trở nên nặng nề. Nhà rốt còn đập mưa. Vương quốc chủ lực không ở trong nước. Cái lần này tới lần khác giờ phút này, bộ phát Ma Thai, không phải nói do muốn để mọi người tổn thất nặng người a. Căn hòng Bết chính là vương quốc đang đứng ở cải cách bên trong, phát sinh loại chuyện này, rất có thể trở thành phái bảo thủ cùng phe cải cách tranh phong bất mặt. Nguyễn Soái, Ma Thay đều đã bình định 1/3, ngài làm sao vẫn như cũ giàu gì không vui? Đồng hành tỷ dạ đại mục thủ nghi ngờ hỏi. La Vương quốc tông giáo lãnh tụ, trấn áp dị đoan sự tình, tự nhiên muốn biểu hiện một chút. Có lẽ là bởi vì riêng phần mình nắm giữ một kiện giáo đỉnh truyền thừa thần khí, quan hệ giữa hai người so với lần trước gặp nhau thân cận rất nhiều. Đại mục thủ, sự tình sợ là còn lâu mới có được kết thúc. Vương quốc Ma Thai khống chế xuống dưới, đại lục các nơi Ma Thai lại là càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là lấy nhân tộc các quốc gia là nhất. Ta cẩn thận phân tích các nơi Ma Thai bộ phát tình huống, trên cơ bản đều là tổ chức tà giáo khu vực hoạt động. Tà giáo càng thịnh vượng địa khu, tình hình thai nạn càng nghiêm trọng hơn. Theo lý mà nói, phát sinh loại biến cố này, những cái kia thờ phụng tà thần tổ chức tà giáo hắn là đi ra nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, nhưng là bây giờ nơi nào có tà giáo tung tích? Không bình thường bình tĩnh, chính là lớn nhất dị tượng. Nghe Hù ừn giải thích, Taylor đại mục thủ sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Hắn thấy Tổ chức tà giáo không có độc tính, khẳng định là tại nện đại triều. Hiện tại đại lục thế cục đã đủ loạn, nếu là lại tiến vào trong thêm vào một mồi lửa, chỉ sợ rất nhiều tiểu quốc liền muốn nhịn không quá đi. Càn họng bết chính là đọt trùng kích này, nghiêm trọng nhất là nhân tộc. Dị tộc, mặc dù cũng bạo phát mà hai, nhưng tình huống còn lâu mới có được nhân tộc thảm liệt như vậy. Nguyễn Soái, ngài đang hoài nghi những này dị đoan sinh vật là tổ chức tà giáo triệu mà tới. Nói xong, tay lơ đại mục thủ càng phát ra xác định chính mình suy đoán. Tối thiểu nhất đám kia đoàn lạc thiên sứ, liền đến phi thường không bình thường, càng giống là vừa vặn sa đoạ. Chương 1094 rút quân phong ba. Một kiếm đánh ra đi, trước mắt giác ma trực tiếp bị làm báo hỏng, chỉ còn lại có đỉnh đầu cứng rắn nhất ma giác, để muốn bắt tù binh hủ ở ẩn rất là buồn rầu. Thần khí uy lực quá lớn, thanh quang đối với sinh vật tà ác khắc chế hết sức rõ ràng, tiện tay một kích là có thể đem một đầu cao giai ác ma cho xoạt xoạt. Đối với cường giả tôi nói, ác ma cũng là tốt nhất ma pháp vật liệu. Trên đại lục rất nhiều trang bị ma pháp đều là cẩm ác ma trên thân bộ kiện chế ra. Hủ ở ẩn không phải cái gì luyện kim đại sư, cũng đối chế tạo trang bị ma pháp hứng thú không lớn, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn bắt tù binh bán. Một đầu còn sống cao giai ác ma ít nhất cũng có thể bán hơn mấy vạn kim tệ, nếu là phẩm tướng bán chạy mười mấy vạn kim tệ cũng có khả năng. Vật hiếm thì quý. Những loại vị diện khác sinh vật, bình thường cũng khó khăn đến thấy một lần. Muốn bắt sống, càng là khó khăn trùng điệp. Cần kiệm trì gia hủ sẫn, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội phát tài. Vị diện khác sinh vật đều đưa tới cửa, tự nhiên không có đạo lý buông tha. Hấp thụ kinh nghiệm lần trước, ở Ẩn thu hồi mấy phần lực đạo, lần nữa chuẩn bị xuất thủ, lại túng phát hiện con đã nằm xuống. Bị nha mình tọa kỵ đoạt quái, Hồ Ẩn cũng thường bất Đoạt không qua, vậy liền dứt khoát nằm ngửa không còn xuất thủ. Đại chiến rất nhanh liền tiên vào hồi cuối, không có gặp gỡ thánh vực cấp độ ma vương xuất lĩnh, hỗn loạn ác ma quân đoàn sức chiến đấu cũng liền như thế. Lại một lần nữa lắng lại ma thai, hù ở ẩn đối với mình phán đoán càng phát ra xác định. Chán vào đại lục ác ma số lượng có hạn, rõ ràng không phải sớm có chuẩn bị, càng giống là cánh cửa không gian đột nhiên mở rộng, hấp dẫn phụ cận ác ma tới. Có thể đến bao nhiêu, toàn bộ nhờ vật khí. Liền xem như không ai xuất thủ phá hư, không người duy trì cánh cửa không gian, cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Loại tầng thứ này không gian thông đạo, lớn nhất dung nạp cực hạn chính là nhất dai. Người vì thao túng vết tích, hết sức rõ ràng. Nghiệm chứng phỏng đoán Tu ở ẩn không có nhiều lời. Loại này không có chứng có sự tình, tốt nhất vẫn là không cần loạn phát biểu. Các đại thế lực lại không phải người ngu, khẳng định sẽ trong bóng tối tiến hành điều tra. Một khi bắt được hạt thủ phía sau màn, thu được về tính sổ sách gắt không thể thiếu. Vậy hạ, tình huống có chút không ổn. Các nơi ma thai càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều các đồng minh đã nhịn không được, Bộ ngoại vụ nhận được nhiều lên cầu viện. Nếu như vương quốc không có cách nào cho ủng hộ, bọn hắn liền muốn từ giáo hoàng quốc giúp quân. Ngoại vụ đại thần tiếng nói vừa xuống đất, Bộ 8 liền không có tức giận đổi lại nói: Tuy bọn hắn đi, yêu rút quân liền rút lui tốt." Lão tử cũng không phải bọn hắn bảo Mẫu. Gần nhất mấy ngày nay, Hải Bợ Dị Á Vương Quốc thời gian cũng không dễ chịu. Các nơi Ma Thai tầng tầng lớp lớp, Tam Đại cường quốc bên trong liền số bọn hắn tổn thất thảm trọng nhất. Đây là vì trước mặt chính sách tính tiền. Giống Hàn Phạ Vương Quốc, thờ giảng sĩ Á Đế Quốc, loại kia cực đoan phản giáo đình quốc gia, giáo đình ngay tại chỗ lực lượng sớm liền bị diệt trừ. Hải Bợ Dị Á Vương Quốc là gần nhất mới tham dự chia các giáo đình hành động bên trong, trong nước mặc dù niệm phong giáo đỉnh nghiệp, nhưng tại phản giáo đỉnh cường độ bên trên còn kém rất rất xa hai cái dị đoàn lãnh tụ. Một ý nghĩ sai lầm, liền là hiện tại Ma Thai buộc phát chôn xuống thai hỏa lầm. Bởi vì địa duyên chính trị nguyên nhân, giáo đình tại Nam Đại lục lực lượng mạnh hơn xa Bắc Đại lục. Các nơi quý tộc sớm cùng giáo đình hợp đến cùng một chỗ, tại phản giáo đình vấn đề bên trên, lập trường cũng không có như vậy đối đối. Tại Án Phạ Vương quốc cấu kết giáo đình thế nhưng là sánh vai cấu kết dị tộc trọng tội, một khi cha ra chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại họa. Tại phở giảng sĩ A để quốc cùng giáo đình dính líu quan hệ, cũng muốn mất trước thôi trước, bị giới quý tộc xóa tên. Bỡ gì Á Vương quốc quý tộc mới bắt đầu cùng giáo đình chém, sự tình không có cách nào làm như vậy tuyệt, đến mức bộ phận thân cận giáo đình lực lượng nốt xuống tới. Giờ phút này thai nạn bộc phát, bọn hắn rất tự nhiên trở thành lớn nhất người bị hại. Hết hạn đến bây giờ, vương quốc cảnh nội đã có bao nhiêu tòa thành trì luôn hãm, tổn thất hoàn toàn không cách nào thống kê. Thậm chí có hai nhà đại quý tộc, còn bị ma thai bưng hang ổ nhà mình phiền phức đều có một đồng lớn, chỗ nào còn nhớ được tiểu đại a. Bệ hạ, các nơi thế cục không ngừng chuyển biến xấu, chúng ta đều có cảm giác cố hết sức, một chút tiểu quốc nhịn không được cũng đúng là bình thường. Coi như hiện tại không rút quân, qua ít ngày vẫn là phải rút quân, không bằng làm phận nước dòng được rồi. Từ các nơi tin tức truyền đến đến xem, lần này ma thai mặc dù trải rộng toàn bộ đại lục, có thể bị hao tổn nghiêm trọng nhất lại là Nam Đại Lục, vừa lúc đều là nhân tộc phạm vi thế lực. Nếu như không có khả năng cấp tốc bình định xuống tới, để dị tộc cho là có thể thừa dịp, làm không tốt sẽ dẫn phát một vòng mới đại lục chiến tranh. Tệ tướng ổn mồm hầu tức lo lắng nói: "Mọi người cùng nhau chịu tội thì cũng tôi đi, có thể hết lần này tới lần khác nhân tộc tổn thất lớn nhất. Càng hòng bé chính là tại nhân tộc ba đại quốc bên trong, tổn thất của bọn họ lại là lớn nhất. Nguyên bản tại cùng phở giảng sĩ A đế quốc cạnh tranh bên trong, bọn hắn liền ở vào hạ Phong, phát sinh loại chuyện này về sau, lệch của song phương sẽ còn tiến một bước kéo dài. Một khi thế cục mất khống chế, Đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn lẩn lẩn cảm giác được âm lưu hương vị. Tệ tướng, người là đang hoài nghi có người cố ý thao tác đây hết thảy? Chẳng lẽ là giáo đình? Nhưng bọn hắn cũng tao ngộ Ma thai a, lại hoặc là dị tộc. Bô Kỳ Ồ ập tám không xác định hỏi, các quốc gia từ giáo hoàng rút quân, người được lợi lớn nhất chính là giáo đình, ý vị này bọn hắn vượt qua nan quan. Với lúc giáo đình lại có phần này thực lực, rất tự nhiên trở thành số một người bị tình nghi, duy nhất điểm đáng ngờ ở chỗ giáo đình cũng là người bị hại. Dù là nhận trùng kích có hạn có thể các quốc gia một khi quyết định rút quân, giáo hoàng cảnh nội khắp nơi trên đất Ma thai, nhưng là không còn người để ý tới. Trên thực tế, các phương tại giáo hoàng quốc vây quét tà ma hành động, cường độ cũng không phải rất mạnh. Thường xuyên bỏ sót một chút tàn hồn không nói, còn thường xuyên có ác ma bị xua đuổi đến thánh sơn, làm giáo đình trên dưới gà chó không yên. Bảy hạn, vô luận là giáo đình hay là dị tộc đều có hiềm nghi. Bọn hắn không chỉ có động cơ, còn có đủ thực lực. Giáo đình, làm nhân tộc cổ xưa nhất thế lực, có những thủ đoạn này đúng là bình thường. Dị tộc bên trong đáng giá nhất cảnh giác chính là tinh linh tộc, bọn hắn truyền thừa chi cổ lão Sợ là chỉ có Long tộc có thể xảy bay. Trong tộc cường giả đỉnh cao số lượng nhiều, chỉ là hơi kém hơn ta nhân tộc. Nếu như không phải tộc nhân số lượng thưa thớt, đại lục bá chủ chi tranh sợ là còn muốn tiếp tục. Gần nhất những ngày này, chúng ta có thể bắt mấy tên đặc thủ dị tộc thám tử. Bọn hắn đều là hôn huyết, thông qua ma pháp thủ đoạn bỏ đi một chút bộ vị, về ngoài cùng nhân tộc không có gì khác biệt, bình thường rất khó bị phát hiện. Nếu như tại nhân tộc trắng trận ẩn núp nói, bày ra hành động lần này cũng là có khả năng. Dù sao, dị tộc cảnh nội ma thai cùng chúng ta gặp phải ma thai, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Dùng cổ kế mê hoặc chúng ta, cũng là hoàn toàn có khả năng. Ôn mồ hầu tức khách quan phân tính nói, nhìn như là hai cái người bị tình nghi, kỳ thực là một đám người bị tình nghi, bởi vì dị tộc số lượng nhiều lắm, làm chuyện loại này, khẳng định phải lén lén tiến hành, không có khả năng tất cả dị tộc toàn bộ tập hợp một chỗ thương nghị. Nếu Ma thai tiến một bước mất khống chế, như vậy dị tộc chính là bên thắng lớn nhất. Ngồi trước xem nhân tộc cùng sinh vật dị giới lưỡng bại câu thường, lại nhảy đi ra thu thập tàn cuộc, cướp đoạt đại lục bá quyền. Một khi kế hoạch thành công, đó chính là thỏa, thỏa khoáng thế kiếm lưu. Vậy hạ, việc lớn không tốt. Vừa mới nhận được tin tức, công quốc Ma Thay mở rộng, vong linh quân đoàn bao vây vương đô của bọn hắn thế cục không kiểm soát. Vội vàng xâm nhập cung tướng, mang đến một cái tin dữ, đám người nhau nhau sắc mặt đại biến. Vong Linh đại quân đặc điểm lớn nhất chính là chỉ cần liên tục không ngừng lấy được thắng lợi, bộ đội liền có thể càng đánh càng nhiều. Mà thai bộ phát đến bây giờ, nghiêm trọng nhất cũng liền vứt bỏ vài tòa thủ phủ, chưa có diệt quốc tiền lệ. Thu đến tin tức này, không chỉ một đám tiểu quốc muốn rút quân, chỉ sợ rất nhiều vương quốc cũng muốn đi theo rút quân. Nếu hàng xóm vẻ lực công quốc luôn hãm, ải gì áp lực cũng sẽ tăng nhiều, dù ai cũng không cách nào bảo hộ chi này Vong Linh đại quân lúc nào sẽ giễu tới. Vậy hạ, xuất binh đi. Vong linh đại quân không giống với mặt khác sinh vật tà ác, một khi để bọn hắn làm lớn, hậu quả khó mà lường được. Trước từ trong nước điều 80, Không không không tinh huệ, giúp phế lập công quốc bảo trụ vương đồ, lại từ giáo hoàng quốc chiến trường điều 200. Không không đại quân hội viên. Vấn đề khác, chờ bình định ma thai đằng sau, lại đi để ý tới đi. Trước 1095. Quân vụ đại thần phở rằng sẽ cổ hầu tức lúc này đề nghị. Các nơi thư cầu viện tầng tầng lớp lớp, trong nước binh lực đã giật gấu va vai. Mỗi kéo lên một ngày, vương quốc đều muốn bỏ ra thêm thảm đau đớn đại rồi. Cứ tiếp tục trì hoãn, không bằng sớm làm, làm ra quyết định. Dù sao tại Giáo hoàng quốc hành động quân sự chỉ là phát tài, khẳng định không có bản thổ trọng yếu. Bô Kỳ Oa ập tám lâm vào thật sâu trong trầm tư, một khi điều 200. Không không không đại quân về nước, phải bỏ gì ạ Vương quốc thì tương đương với thối lui ra khỏi nhằm vào Giáo hoàng quốc hành động quân sự. Còn lại mấy vạn binh lực, thuần túy chính là vì giữ thể diện. Dù sao, hành động lần này là đánh lấy giải phóng cờ hiệu đi, không có một cái nào nói còn nghe được kết quả, trong chính trị có thể kết giao thay mặt không đi qua. Nếu chúng ta lui, người phở giảng si ạ cùng người án phạt tiếp tục kiên trì hành động, lại nên làm cái gì? Bô Kỳ Oa lo lắng, không phải bắn tên không đích phải bợ gì à, Vương quốc thủ Ma Thai ảnh hưởng nghiêm trọng, trong nước binh lực căng thẳng, không phải là người khác cũng giống như bọn họ khổ bức. Giờ phút này lui binh thì tương đương với tướng chủ đạo quyền chấp tay ngừng cho. Tại sao này đối với giáo đình xử lý vấn đề bên trên, chỉ có thể đi theo đánh xỉ dầu. Vậy hạ, hiện tại không có được nhiều như vậy, nền tảng lập quốc quan trọng a. Tể tướng mà nói, đề tỉnh bổ kỳ Âu ập 8 Atlant đại lục trung quy là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, quyết chống mặt mũi chỉ có thể tự mình lấy khổ. Nếu là bị Ma Thai bị thương căn cơ, liền xem như tại giáo hoàng quốc lợi lại lớn, cũng đền bù không được tổn thất. Rút quân. Cắn phun ra hai chữ này, Bộ Khí Hoặc tám nội tâm đang gì máu. Qua chiến dịch này, Hải Vệ gì ạ Vương quốc góp nhặt lên quốc tế danh vọng, mặc dù không đến mức mất hết, nhưng nhân tộc mạnh thứ 2 quốc tiến tuổi, chớ không được phải bị chất vấn. Nếu như chỉ là đơn thuần một cái hư danh, xếp hạng rơi một vị trước cũng không sao, vấn đề là phía sau này còn kém theo đại quốc đánh cửa. Vỡ gì ạ Vương quốc cùng sợ giảng sĩ ạ đế quốc cùng trô Nam Đại lục, cái này mang ý nghĩa song phương đem trường kỳ cạnh tranh. Thứ hai cùng thứ nhất ở giữa mặc dù có khoảng cách, nhưng là tại không. Có đau thật thương thật mở làm tình huống dưới, ai cũng không xác định có bao nhiêu chiến lệnh. Lấy trên giấy thực lực mà nói, ải bợ gì ạ, vương quốc cũng liền rơi ở phía sau như vậy một đâu đâu, cảm giác giống nhiều kéo mấy cái tiểu đệ, liền có thể đền bù bên trên lỗ hổng. Các quốc gia tại xếp hàng thời điểm, trong lòng không có quá lớn cố kỵ. Song phương thực lực tương đương, còn có gì tỏ quý hiếp, khẳng định không có khả năng đánh nhau, phát sinh mâu thuẫn cũng là chính trị đánh cờ. Một khi tụt lại phía sau đến thứ ba, vậy quả như muốn mọi người. Ảnh phạ vương quốc mặt giấy số liệu, thế nhưng là so phía trước hai nhà kém một mạng lớn. Như một cái so sánh tham khảo, đối với lòng người ảnh hưởng là sâu xa, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau quốc tế đánh cờ. Tại Bình Định Ma Thai đằng sau, như thế nào bảo trụ hiện hữu quốc tế địa vị, chính là hãy bờ gì ạ Vương quốc cần gặp phải lớn nhất khảo nghiệm. Rút quân đầu vừa mở, liền rốt cuộc không chặn nổi. Nhất là hãy bờ gì ạ Vương quốc gia nhập về sau, các quốc gia lo lắng cũng bị bỏ đi, nhao nhao từ giáo hoàng quốc điệu binh lực hồi viên. Đột nhiên xuất hiện binh lực chân không, luôn luôn cần bổ huyết. Các quốc gia mặc dù đột nhiên rút quân, nhưng vẫn là dạng đặng nghĩa. Không chỉ tại đại quân rút lui trước thông chi chính phủ các nước, còn đem mình bây giờ khu khống chế, chuyển giao cho phụ cận Minh hữu. Về phần các đồng minh có hay không năng lực khống chế nhiều như vậy địa bàn, vậy liền không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Có đôi khi bánh ngọt quá lớn cũng sẽ làm cho người phát sầu. Bình thường thời kỳ thì cũng thôi đi, tại ma thai cản quấy trước mắt, mới tăng lớn số lượng khu quẩn hạt, không phải chuyện tốt gì. Mọi người hiện tại thế nhưng là giờ cao giải phóng cờ sĩ, tự nhiên không có đem bình dân ném cho ác ma đạo lý. Dù là biết rõ là phiến phức, cũng không thể không điều binh lực trấn áp. Trong lúc nhất thời áp lực, không ngừng hướng chưa rút quân quốc gia chuyện gì. Bệnh kịch công tác, các quốc gia nhau nhau giúp quân, giáo hoàng quốc cảnh nội thế đã tràn ngập nguy hiểm, rất nhiều khu vực thậm chí đã rơi vào sinh vật dị giới chi thủ. Minh hữu của chúng ta lập trường cũng phát sinh biến hóa. Nếu là thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đi theo rút quân. Vẽ ở Sở bá tức lo lắng nói, tự mình mang binh giúp Minh Hữu trấn áp qua phản quân, hắn phi thường rõ ràng trung đại lục tam quốc hư thực. Một khi ma thai mở rộng, bọn hắn khẳng định chịu không được. Trung đại lục tam quốc chịu không được mộ sĩ công quốc sát suất lớn cũng sẽ theo vào. Bọn hắn mới vừa vẫn có chỗ khởi sắc, bản tổ chịu không được dày vò. Không có Minh Hữu tương trọ, ánh sángạn phạ vương quốc một mình một nhà chống đỡ, cần tiếp nhận áp lực coi như lớn chiếm đi. Đem chúng ta tình cảnh, cùng các ngươi ý tưởng của họ, đều chỉ tiết hướng trong nước báo cáo đi. Mà thay cản quay lại lục, vương quốc có hủ ở ẩn nguyên soái chủ trì đảng ma đại nghiệp, không có gì tốt quan tâm. Từ trong nước phản hồi tình báo đến xem, hết thể đều hướng phương diện tốt phát triển. Lạc quan một chút đoán chừng, cuối tháng liền có thể lắng lại ma thai. Coi như không theo giáo hoàng quốc rút quân, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Về phần các đồng minh lưu lại khu quần hạt, có thể chiếu cố bao nhiêu, liền tiếp quản bao nhiêu, thật sự là không quản được coi như xong. Mọi người đừng có gánh nặng trong lòng, liên lụy đến quốc gia nhiều như vậy, giáo đỉnh một nhà cũng mắng không đến a. Nghe bẻ công tác trả lời, đám người cũng biến thành chần chờ. Thật vất vả mới vượt qua một lần cơ hội phát tài, cứ như vậy từ bỏ, ai cũng không cam tâm. Cục diện bây giờ, nhân tộc các quốc gia cũng có phần, quốc tế dư luận chính là một chuyện cười. Mọi người lẫn nhau xác nhận, cuối cùng đã ma bất lợi tội danh, chắc chắn sẽ không rơi xuống phe liên minh trên thần. Ở đây một đám đại quý tộc đều là chơi chính trị. Dành rồi cuối cùng tiết tháo là có, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao. Mẹ Kịch nói không sai, mọi người không cần thiết xoăn suýt. Cũng lo lắng nhiều như vậy, còn không bằng nắm chặt thời gian vận chiến lợi phẩm. Coi như không làm nhà mình cân nhắc, cũng phải vì phía dưới trung tiểu quý tộc cân nhắc. Thật nhiều người cố gắng đến bây giờ, cũng liền kiếm lợi về một tấm vé tàu. Tất cả mọi người không giàu có, có thể từ nơi này bù bao nhiêu, liền hết sức bù đi. Bỏ qua lần này kỳ ngộ, vé sóc nhưng là không còn cơ hội. Di chắc công tác bổ sung, triệt để bỏ đi mọi người rời đi tâm tư. Không cố gắng không được à, đám người lần này tới cướp bóc, đều là bỏ ra nhiều tiền mua vé tàu. Nếu là không nhiều đoạt chút đồ vật trở về, vậy liền đánh vô ích công. Long tham là một mặt, chủ yếu vẫn là giáo hoàng quốc ma thai trình độ, còn không có vượt qua mọi người tiếp nhận cực hạn. Có lẽ là giáo đỉnh lo lắng giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Sợ Triệu Hoán tới dị đoan sinh vật quá mức lợi hại, phía sau không có cách nào lắng lại nhà mình trên địa bàn Ma Thai. Giáo hoàng quốc cảnh nội bộ phát ma Thai địa phương mặc dù nhiều, nhưng dáng Lâm vị diện khác sinh vật, thực lực tổng hợp lại cũng không thế nào. Cái này trực tiếp cho mọi người tạo thành một cái ảo giác, Ma Thai không gì hơn cái này. Quét mắt đám người một chút về sau, mẹ Kỷ Công Tức cười ha hả nói, nếu như mọi người không có mặt khác khác biệt ý kiến, vậy chúng ta liền trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết đi. Lần này là đi ra cất bóc, xuất động lại là các nhà tư quân, quản lý hình thức tự nhiên cũng cùng thượng quy điều binh khiển tướng khác biệt. Chủ soái khẳng định là không có. Một mặt là liên lụy đến lợi ích quá lớn, rất khó làm đến các phương chiếu cố, cưỡng ép kéo đến cùng một chỗ ngược lại dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, một phương diện khác thì là không ai nguyện ý làm. Vương quốc chính phủ trực tiếp trao tặng mọi người tự do hành động quyền lực, bình thường thời kỳ đều là riêng phần mình hành động, chỉ có gặp được vấn đề trọng đại mới cần tổ chức hội nghị cấp cao. Dạng này chủ xoá, đó chính là điển hình chức cao quần nhẹ, trách nhiệm trọng đại. Cứ lại nhiều, cũng là tiến vào cá nhân hầu bao, sẽ không lấy ra phần chủ xoé một phần lợi ích. Nếu là làm ra sự tình, chủ xoé 100% đi theo gánh chịu liên quan trách nhiệm. Quân công, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ trên 1096, giáo hoàng nên dùng Dương Mưu. Phỉ Thủy cung nhìn xem một đám tướng lĩnh từ giáo hoàng quốc truyền đến tin tức, kệ xạ bốn chỉ cảm thấy đầu to. Sự thật chứng minh, nghèo thật sự có thể ảnh hưởng chính trị. Các quý tộc lập trường phi thường thống nhất, vậy trước tiên vất đủ lại nói, nếu ai trở ngại mọi người phát tài, người đó là mọi người địch nhân. Chỉ cần bản thổ không ra vấn đề, bọn hắn liền sẽ không dừng tay. Nhìn như đem quyền quyết định giao cho vương quốc chính phủ, trên thực tế lại là để vương quốc chính phủ vì bọn họ lãnh địa an toàn cung cấp bảo hộ. Tù mà tước, chính phủ các nước tại rút quân vấn đề bên trên, đều nắm giữ lập trường gì? Vệ Sát bốn quan tâm hỏi. Trong nước thế cục phi thường sáng tỏ, Ma thai trên cơ bản bị khống chế xuống tới, trừ số ít thằng xui xẻo quý tộc tổn thất nặng nghề bên ngoài, đại bộ phận địa khu đều không có nhận chủ kích. Mọi người dám lưu tại giáo hoàng quốc phát tài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Ma thai không có dáng lâm đến nhà mình trên đầu, khuyết thiếu đau đớn người. Về phần bộ phận kia thằng xui xẻo người bị hại, đau đớn là cảm nhận được, nhưng bây giờ chạy trở về cũng vô dụng. Tổn thất nặng nề đã trở thành cố định sự thật. Báo thủ rửa việc, vương quốc đã giúp bọn hắn hoàn thành. Bây giờ đi về, trừ tiêu khóc vài cuống họng bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Có thể tham gia hành động lần này quý tộc đều là trong vương quốc tỉnh Anh, cá nhân thực lực không nhất định mạnh, nhưng đầu góc tuyệt đối dễ dùng. Lãnh địa tổn thất nặng nề, càng cần hơn từ ngoại giới bổ. Nếu là không tại Giáo hoàng quốc vất đủ vốn, lãnh địa tổn thất coi như phí công rồi. Vậy hạng, lần này rút quân phong 3 là từ Nam Đại lục bắt đầu, bọn hắn nhận ma thai trùng kích lớn hơn một chút. Vừa mới bắt đầu chỉ là mấy cái tiểu quốc, khi Hải Bờ gì ạ vương quốc tuyên bố rút quân về sau, mới bị đẩy hướng cao trào. Bộ ngoại vụ cùng các quốc gia đại biểu câu thông qua, Nam Đại lục trừ phở dạng sĩ ạ quốc minh xác biểu thị sẽ không rút quân bên ngoài, còn lại quốc gia đều có chính mình rút quân kế hoạch. Liên minh năm nước nội bộ cũng không ổn định, trung đại lục tam quốc tại rút quân vấn đề bên trên nội bộ tranh luận không ngớt, mỗ thị công quốc cũng lâm vào trần trở. Nếu như Ma thai tiến một bước mở rộng, không bài trừ bọn hắn cũng sẽ gia nhập vào rút quân trong nội ngũ. Đương nhiên, xuất phát từ trong chính trị cần, mọi người sẽ không duy nhất một lần điều toàn bộ binh lực. Nghe ngoại vụ đại thần Ú Mã Hầu tức trả lời, sắc mặt của mọi người đều không thế nào để mắt. Thờ rằng Cà si Đế quốc không rút quân, đây là trong dự liệu. Làm nhân tộc đệ nhất cường quốc, tự nhiên phải có đệ nhất cường quốc bài. Cho dù là thật muốn rút quân, bọn hắn cũng chỉ có thể cái cuối cùng rút lui, nếu không mặt mũi đặt ở nơi nào? Chỉ lần này mà thay, tổn thất của bọn họ cũng không tính lớn. Đặt ở Bắc Đại lục, tình hình thai nạn xem như nghiêm trọng, nhưng tại Nam Đại lục thật không tính là gì. Bằng vào phong phú vô liếng, ổn định trong nước thế cục, cũng không phải là việc khó gì. Trên bản chất Ma thai có thể tàn phá bừa bãi đại lục, chủ yếu vẫn là đánh mọi người một trở tay không kịp. Nếu là trước đó có chỗ chuẩn bị, xem chừng vị diện khác sinh vật giáng lâm trước tiên, liền bị các đại thế lực cho dập tắt. Ý của ngươi là nói, chỉ cần giúp tứ quốc ổn định thế cục, bọn hắn liền sẽ không rút quân đúng không? Kệ quan tâm hỏi. Một mình tại giáo hoàng quốc thủ vững, thế nhưng là tràn đầy nguy hiểm không chỉ cần ứng đối mang hai, còn muốn lo lắng đến từ giáo đình phản công. Giáo đình phía trước biểu hiện sợ, một mặt là bị người phở giảng sĩ ạ thu thập không có tính tình, một phương diện khác thì là địch nhân quá mức cường đại. Đối mặt đại lục các quốc gia thành đoàn, giả chết nhận sợ hãi, bảo toàn thực lực mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi các quốc gia rút quân, tình huống liền không giống với lúc trước. Không có minh hữu lẫn nhau ỷ vào, giáo đình nếu là không khai thác thủ đoạn phản kích, vậy liền thật sợ. Cứ việc tiền tuyến các tướng lĩnh, đối với giáo đình lực lượng quân sự chẳng thèm ngó tới, bốn trong lòng vẫn là có mấy phần tâm thần bất định. Vạn nhất chúng địch nhân tính toán, dẫn đến vận chinh đại quân tổn thất nặng nề. Vậy nhưng không có địa phương đi khóc. Dù sao, Vương thất cũng là xuất binh, hơn nữa còn là xuất binh nhiều nhất một nhà. Đúng vậy, bệ hạ. Chỉ cần bản thổ nguy cơ giải trừ, không có người sẽ cùng tiền làm khó dễ. Tu mạ hầu tức trả lời khẳng định nói. Đạt được đáp án xác thực, kệ xa bốn tại thở dài một hơi đồng thời lại trở nên chần trở. Trợ giúp Minh Hữu mặc dù là phải có chi nghĩa, nhưng cùng lúc trợ giúp bố nhà, Vương quốc cũng không có phần kia mà thực lực. Cũng không phải phổ thông quân đội không phát huy được tác dụng, vấn đề ở chỗ hành động hiệu suất quá thấp. Trờ đại quân tập kết hoàn thành, phải đi qua tiếp viện các quốc gia, chỉ sợ Ma Thai đã sớm khuyết tán ra lựa chọn tốt nhất là tổ chức một chi cao thủ tiểu đội, cùng các nơi hội tụ quý tộc tư quân liên hợp tác chiến. Ản Phả Vương quốc chính là chơi như vậy, một cái chiến trường một cái chiến trường tiến lên, mỗi lần khu vực thời điểm quyết chiến, Vương quốc đều có được tuyệt đối cao cấp lực lượng lưu thế. Bất quá đây là không thể nào, vốn là điều đại lượng cao thủ tiến vào giáo Hoàng quốc, tiếp tục điều cao thủ tiếp viện minh hữu trong nước liền trong không. Nguyên Soái, Vương quốc hiện tại có thể rút ra bao nhiêu binh lực? Kệ Sạ muốn dò hỏi. Ăn một hổ, Khôn Văn nhìn xa trông Kinh lịch nhiều chuyện, hắn cũng hấp thụ giáo huấn, nhất là trên quân sự sự tình, đang làm ra quyết sách trước, càng là luôn cần nhất. Vậy hả, các nơi lớn ma thai là lặng lại, nhưng cá lọt lưới lại không phải số ít. Vương quốc quân tường trực trừ chiêu bình đóng giữ các tỉnh bên ngoài, đại bộ phận đều tập trung ở thú nhân trên biên giới, còn có một bộ phận cần phòng bị thượng cổ di tộc liên minh. Hiện tại có thể vận dụng cơ động binh lực, cũng liền vương đô mấy cái quân đoàn. Những này bộ đội một khi đều ra ngoài, vương đô coi như trống không. Ma thai sự tỉnh, chưa có minh xác kết luận. Dù a cũng không cách nào cam đoan, hắc thủ phía sau màn sẽ không lại tới một lần. Nghe trả lời, lệ dạ chân phát gấp. To lớn vương quốc có thể vận dụng cơ động binh lực, thế mà chỉ có chỉ là mấy vài người, hết lần này tới lần khác hắn còn tìm không ra ma bị tới. Vô luận là phòng bị dị tộc hay là dự phòng ma thai ngóc đầu trở lại, đều kềm chế vương quốc binh lực. Chỉ có mấy vài người, nhiều lắm là tiếp viện một cái liên bang. Nếu là chia tách tiếp viện, làm không tốt chính là đi qua tặng đầu người. Bước lên hang ổ bị quả nhiên phong hiểm, còn không thể giải quyết vấn đề, không bằng bỏ mặt các quốc gia rút quân được rồi. Người phở giảng sĩ A1 chỉ có niệm trợ liền có thể quấy giáo đình ga chó không yên, quân viện chỉ cần cẩn thận một chút, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Thôi Các quốc gia nếu là đưa ra rút quân, liền để bọn hắn rút lui đi. Thông chi quân đoàn viện trình, để bọn hắn cẩn thận một chút mà. Nếu là thế cục không ổn, có thể tự làm quyết định đi ở. Kệ sách bốn dàn rõ, rõ ràng là dư thừa. Tại quá khứ trong 10 năm, vương quốc từ trận cao tầng sĩ quan, tính hợp lại đứng lên thế nhưng là cao tới hai chữ số. Suy sụp xuống đại quý tộc, đều có mấy nhà. Trung hạ tầng sĩ quan chiến tổn, càng là đến hàng vạn mà tính. Tàn cốc như vậy khôn sống muốn chết, không có một chút năng lực, sớm đã bị đảo tại. Nói như vậy mục đích thật sự hay là sớm tiến hành vỗ nổi? Cao nhất hạn độ ủy quyền, xảy ra vấn đề coi như tiền tuyến quan trị ủy chính mình nổi. Với lúc tham dự hành động lần này, đều là các lộ quý tộc lãnh chúa tư quân, để bọn hắn đối với mình thủ hạ phụ trách, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Vậy hạ, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc cùng giáo đình đàm phán. Các quốc gia nhau nhau rút quân, còn lại phía sau cũng chỉ có chúng ta cùng phở giáng xì ạ đế quốc. Hợp hai nhà chỉ lực hủy diện giáo đình, trên lý luận tới nói, sắp thực không có bao nhiêu vấn đề. Có thể giáo đình chung quy là nhân tộc truyền thừa cổ xưa nhất thế lực, trước khi chết phần công, tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì địa duyên chính trị quan hệ, giáo đình liền xem như khôi phục thực lực, trước hết nhất cần nhức đầu cũng là Nam Đại Lục các quốc gia. Cùng bước lên tổn thất nặng nghề phong hiểm, tiếp tục chấp hành hủy diệt giáo đình chiến lược, không bằng thấy tốt thì lấy yêu cầu một bút chỗ tốt. Tế tướng Đèn Gà đổ hầu tức mở miệnguyên. Trong chính trị không có tuyệt đối địch bạn. Suy sụp giáo đình, đã không cách nào đối với Vương quốc Tạo Thành uy hiếp, hiện tại Song phương Mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở đi qua cửu hận, cùng tông giáo chính thống chỉ tranh. Song Vương không giáp giới, những này nhìn như không cách nào hóa giải mâu thuẫn, kỳ thực cũng có thể nói. Trên mặt chất, đám người đại biểu là án phạt Vương quốc quý tộc tập đoàn cũng không phải là bác Phương giáo đình. Vì thống chỉ cần, bình thường đóng vai một chút thần hy chi chủ tín đồ là đủ rồi, quá mức làm thật vậy liền không có ý nghĩa. Bệ hạ, hiện tại loại thời điểm này, sát thực có thể cùng giáo đình nói chuyện. Nếu như không thể đồng ý mà nói, như vậy bọn hắn chính là lần này mà thai kẻ cầm đầu. Hù ở Ơn mặt không đổi sắc nói ra, có thể yêu cầu bao nhiêu chỗ tốt không trọng yếu, mấu chốt là đàm phán khởi động, thời gian liền bị kéo xuống tới. Hoa Đam tín hiệu xuất hiện, còn có thể bỏ đi giáo đỉnh liễu chết đánh cược một lần tâm tư, vì đến tiếp sau cướp bóc sáng tạo cơ hội. Hết thệ cũng là vì vương quốc. Cải cách vừa mới bắt đầu, Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, đám kia thực quyền phái quý tộc tốt nhất vẫn là trước tiên ở nước ngoài đợi. Với lúc bộ ngoại vụ nắm giữ tại phe cải cách trong tay, trực tiếp nắm giữ đàm phán quyền chủ động, muốn đem thời gian kéo bao lâu, liền có thể kéo bao lâu. Tất cả mọi người không lỗ, phe cải cách lấy được mình muốn thời gian, một đám thực quyền phái quý tộc cũng có thể thừa cơ đại phát hoành tài. Cho dù là tại cải cách trong quá trình, tổn thất một bộ phận lợi ích, cũng có thể tại giáo hoàng quốc cả gốc lẫn lại vớt trở về. Duy nhất khổ bức chỉ có giáo đỉnh. Vương quốc tại cướp đồng thời, vẫn không quên tiếp tục gõ bọn hắn đón chúc. Đương nhiên, đây không tính là loan uống. Tại quá khứ tuyế nguyệt bên trong, Gia tộc thế, nhưng là từ hạn phạt Vương quốc Vervet không ít chất béo. Hiện tại chỉ là về nôn một bộ phận, khoảng cách thu sạch trở về, còn kém xa lắm đâu. Tốt. Nghe được nói bóng gió kể xa bốn, lúc này hồi đáp. Lần này cải cách, thế nhưng là hắn kế vị đến nay, tại trong chính trị chọn lựa lớn nhất hành động. Một khi cải cách thất bại, coi như có thể đem trách nhiệm vứt nổi cho đại thần, cũng sẽ trọng thương hắn quân chủ hy vọng. Trước 1097. Thánh Sơn. Gần nhất thời gian nửa năm này, giáo đình một đám cao tầng thế nhưng là chịu đủ dày vỏ. Nhất là Thánh Sơn sau chiến đấu, càng là đem loại này lo nghĩ cảm xúc đẩy hướng cực hạn. Cao tầng thời gian không dễ chịu, trung hạ tầng thì càng không có khả năng tốt hơn. Một chút cao tuổi nhân viên thân chức, chịu không được trên thánh sơn không khí khẩn trường, trực tiếp sớm đi gặp Thần Hy chi chủ. Dù là tí hộ bậy quả quyết khai thác biện pháp, cấm chỉ tự mình thảo luận hết thể tương quan cục thế để, vẫn không thể nào cải biến lòng người báng hoàng hiện trạng. Cuối cùng bất đắc dĩ, mới Minh đi hiểm chiêu làm ra tác động đến toàn bộ đại lục Ma thai. Làm đại giới, giáo đình chôn giấu tại đại lục các nơi cái đỉnh, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Mai mới chờ đến lúc tới các quốc gia giúp quân, đám người thần sắc vẫn không có nhõm. Ma thai chỉ là tạm thời giải giáo đình đỉnh cấp, không phải là sự tình liền đi qua. Giấy không gói được lửa, làm lớn như vậy một phiếu, lại thế nào nghiêm ngặt giữ bí mật, cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết để lại. Hung chi trong chính trị vấn đề, chỉ cần phân tích ra kết luận, chứng cứ tự nhiên sẽ có. Chúng ta đánh giá cao Ma thai ảnh hưởng, nội phán cấp phe thực lực. Ma thai tạo thành ảnh hưởng, cũng không có trong dự đoán lớn như vậy. Các quốc gia mặc dù lần lượt bắt đầu rút quân, nhưng phở dạng xỉ si cùng án cái này hai đại dị đoan đầu mục, lại phi thường ngoan nói, không. Thánh đình nguy cơ, cũng không có chân chính giải trừ. Hai nhà bọn họ một khi liên thủ vẫn như cũ có năng lực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chí mạng, lưu cho khảo nghiệm của chúng ta, giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Chỉ có đem cái này hai viên cái đỉnh nổ, thánh đỉnh mới tính chuyện nguy thành an. Tí Hộ bảy đằng đằng sát khi nói, có thể đám người phối hợp cũng không tốt, không có cách nào thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù là một đối một đơn đấu, giáo đình thực lực quân sự cũng lạc hậu hơn hai nhà. Thậm chí người ta không cần lực lượng cả nước, ánh sáng tiến vào giáo hoàng quốc binh lực, đều có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Dùng quân tâm sĩ khí mất sạch giáo đỉnh đại quân, đi khiêu chiến địch nhân Bách chiến tình binh, cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Duy nhất ưu thế ở chỗ bọn hắn là bản thổ tác chiến, có thể điều động cao thủ số lượng, muốn càng nhiều hơn một chút. Bậy hạ, các quốc gia tại rút quân đồng thời, cũng đem phiền phức ném cho chúng ta. Rõ ràng có thể chấn áp Ma Thại, bọn hắn lại đem dị đoan sinh vật khu trục đến chúng ta khu khống chế. Không thanh trừ những ngày dị đoan, chúng ta rất khó toàn lực vùi đầu vào một vòng mới đại chiến bên trong. Bất Lạc Kệ kiên trì tiến lên nói ra, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, nội bộ giáo đình công nhận danh tướng đã vẫn lạc hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại hắn căn này dòng Chính mình làm mặt hàng gì? Bất Lạc Kệ phi thường rõ ràng Xuân lĩnh đại quân khi dễ một chút khuyết thiếu tổ chức dị đoan sinh vật, đều thoáng có chút cố hết sức, lấy cái gì đi cùng phở dạng sĩ A đế quốc, phản phạ vương quốc đánh a. Giáo đình cao thủ nhiều không giả, có thể gần nhất nửa năm này bọn hắn đã hao tổn không ít. Trừ thánh vực cường giả số lượng chiếm ưu bên ngoài, 7, 8 giai cường giả phương diện ưu thế cũng không rõ ràng. Không phải số lượng san bằng, mà là chiến trường lựa chọn vấn đề. Một đối một đơn đấu, bọn hắn không mang theo sợ. Chỉ khi nào ở trên chiến trường gà vỡ, cùng cảnh giới cường giả căn bản cũng không phải là địch nhân đối thủ. Nhất là án phạ vương quốc đám người kia, am hiểu nhất ở trên chiến trường phối hợp tác chiến. Dù là đồng dạng nhân số vùi đầu vào trên chiến trường, đánh lấy đánh lấy liền sẽ cảm giác địch nhân trở nên nhiều hơn. Ở bên ngoài đơn đấu, ba tên thất giai cường giả nhiều lắm là kiềm chế một tên bát giai, thế nhưng là đến trên chiến trường, địch nhân lại có thể giết chết một tên bát giai. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tại trong quá trình huấn chiến, địch nhân luôn có thể vừa đúng cho bên cạnh chiến hữu hỗ trợ. Ở phương diện này, biểu hiện của bọn hắn hoàn toàn tương phản. Đừng bảo là cho chiến hữu hỗ trợ, có thể không thêm tiền, đều xem như nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây là trên dễ quyết định, phản phạ vương quốc cường giả đều là từ trên chiến trường giết ra tới, phối hợp ý thức khắc ở trong lòng. Giáo đình một phương cương giả, có đến từ thánh đường, có đến từ sở tài phán, có đến từ khổ tu sĩ doanh. Từng cái bộ môn đều có, chính là không có mấy cái là từ cơ tầm sĩ quan, một đường tại trong chiến hỏa trường thành. Từ nhỏ đến lớn tiếp nhận huấn luyện, đều là cá nhân võ lực huấn luyện. Cho dù là phối hợp, đó cũng là nhằm vào cá nhân cường giả chiến trận, căn bản không thích hợp dùng tại trên chiến trường. Một đối một, thắng thua không biết, 10 đôi 10, thua nhiều thắng ít, 100 đôi 100, có thua không thắng. Nếu số lượng phóng đại đến vạn, vậy cũng chỉ có bị người cướp phần. Nguyên lai like mọi người không tin loại quy luật này, thế nhưng là liên tiếp thất bại xuống tới Mọi người liền không thể không tin. Theo bở lạc kẻ, đơn binh tố chất tương cận, trang bị một dạng quân đoàn, địch nhân một cái có thể quét ngang nhà mình ba cái. Trừ phi sẽ bỏ hiệp định, để thánh vực cường giả trực tiếp tham chiến, cùng địch nhân chơi chiến thuật du kích, từ từ thôi tử địch quân. Chẳng qua trước mắt thế cục giới, đại lục các quốc gia đứng ở cùng một lập trường, loại này từ bỏ ranh giới cuối cùng ý nghĩ, chỉ có thể âm thầm ngấm lại. Một khi trái với quy tắc, vậy liền thật biến thành không chết không thôi. Đối mặt toàn bộ nhân tộc liên minh sát, thỏa thỏa tự chịu vong. Ngô Xuân, ai bảo ngươi cùng địch nhân có chiến? Làm việc, phải dùng đầu óc. Tí Hộ Bạch lúc này nổi giận nói: Cho dù là quân sự tiểu Bạch, đã trải qua một loạt thất bại, cũng biết nhà mình quân đội là cái gì chất lượng. Lúc trước song phương đơn đấu thời điểm, đều không có cầm xuống người phở dạng sĩ si A1 chi quân nghiệm trợ, hiện tại giáo đỉnh thực lực quân sự còn chưa kịp lúc trước bại thành, dựa vào cái gì lấy một đứng hai. Chân chùi ám chỉ, đáng người lập tức hiểu rõ ra. Thủ đoạn quân sự không giải quyết được vấn đề, vậy chỉ dùng chính trị thủ đoạn giải quyết. Dù sao chỉ cần để cho địch nhân rút quân là được rồi, quá trình một chút cũng không trọng yếu. Tối thiểu nhất thu mua cuối cùng hai nhà, muốn so các quốc gia cùng một chỗ thu mua cần trả giá đại giới nhỏ. Liêu Vậy là không có lựa chọn cực đoan cách làm. Thế cục bây giờ, rõ ràng từ bên bờ vực, lui về sau hai bước, dùng chính trị thủ đoạn giải quyết hai nước, không chỉ hiện tại phiền phức giải quyết, liền ngay cả ma thai vấn đề cũng bị che. huống chi giáo đình cũng không phải không có đàm phán thẻ đánh bạc, nếu thật là khi liều mạng, mang theo một nhà đi theo suy sụp, vẫn là có thể làm được. Dù là trái với quy tắc thánh vực cương giả, sau đó sẽ bị nhân tộc liên minh truy cứu trách nhiệm, đó cũng là sự tình phía sau. Không có giáo đỉnh trói buộc, người cô đơn thánh vực, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh mà trốn, bị bắt tới sát suất thực tình không lớn. Bảy hạ Vô luận là phật giảng sĩ ạ Đế quốc hay là án phạt Vương quốc, khẩu vị của bọn hắn cũng không nhỏ a. Muốn để bọn hắn giúp quân, cần trả ra đại giới, chắc chắn sẽ không nhỏ. Có thể khẳng định là bọn hắn sẽ muốn cầu chúng ta thừa nhận Nam Bắc giáo đình tính hợp pháp. Hạc Dụ là chủ giáo mở miệng nói ra. Cảnh cáo, nhất định phải nói ở phía trước, không phải vậy đến tiếp sau đàm phán, căn bản là không có cách nào triển khai. Nhất là thừa nhận Nam Bắc giáo đình tính hợp pháp, tại tổ chức tôn giáo bên trong, đây chính là điểm chết người nhất chính trị sai lầm. Vô luận là chúng ta là không thừa nhận, Nam Bắc giáo đỉnh độc lập đều trở thành hiện thực, một cái hư danh bọn hắn muốn, vậy liền cho bọn hắn tốt chỉ cần bọn hắn chịu giúp quân, vàng bạc châu báu, tơ lụa, toàn diện đều có thể cho bọn hắn, thậm chí từ giáo hoàng quốc phân chia hai khối thuộc địa đi ra đều có thể thương lượng. Đang khi nói chuyện, tí hộ bảy nội tâm đang gì máu. Sử thượng biết bắt nhất giáo hoàng. Giáo hoàng bên trong sỉ nhục. Một loạt danh hiệu đều sẽ nương theo lấy lần này quyết định rơi vào trên đầu của hắn. Đương nhiên, quan tâm thân hậu danh có chút dư thừa. Thế cục chuyển biến xấu đến bây giờ một bước này, tí hộ bảy trong nội bộ giáo đỉnh cũng sớm đã có tiếng xấu. Nếu không phải thế cục bây giờ quá mức hằng giáo hoàng vị trí nóng cái mông, ai ngồi lên ai không may, chỉ sợ nội bộ vạch tội đã bay rời trời đem vào năm chi kiếp tin tức, phục chế một phần cho bọn hắn, bao quát phong tồn bộ phận kia tư liệu, lại triển khai cùng hai nước đàm phán. Nhất là tiểu tử ngươi, không cần luôn muốn giở trò mưu quỷ kế, giáo hoàng hẳn là lấy dương lưu uy trấn thiên hạ. Pháp Giển Si ồ tức giận nói: "Là một tên thánh vực nghị giai cường giả, nguyên bản hắn hẳn là truy tìm trưởng sinh đại đạo, trốn xa hải ngoại tìm tu. Tiếp rằng giáo đình có bồi dưỡng tri ân, dựa theo quy củ nhất định phải bồi dưỡng được vị thứ hai thánh nhị giả, hắn mới có thể rời đi nơi này." Lưu lại chức trách, đã là thủ hộ giáo đình truyền thừa, cũng phụ trách người chăm sóc tộc đại lục bá quyền. Nhân tộc không cần cái gì quan tâm, lấy bộ tộc chỉ treo lên đánh đại lục các tộc, đại lục bá chủ vị trí vững vàng. Hết lần này tới lần khác chính mình xuất thân giáo đình xảy ra vấn đề, cái này làm phật dịn ổ phi thường nổi nóng. Nguyên bản hắn là không tham dự giáo đình sự vụ, hiện tại bọn này hồ bướm biểu hiện, thật sự là khó coi. Vì dạng bất đến tiếp sau phiền phức, hắn không thể không nhúng tay vào. Đột nhiên chịu huấn luyện, tí hộ bảy là một mặt xấu hổ. Rất rõ ràng, như vậy không nể mặt mũi dân dạy, đây là đối với hắn trước đó quyết sách bất mãn. Chương thời đại đang phát triển. Vấn đề chính trị, đồng dạng là giá tiền vấn đề chỉ cần lợi ích cho đủ rồi, liền không có cái gì không có khả năng nói. Bí mật đàm phán, hưởng hực khí thế chiến khai, Viễn Trinh đại quân cũng biến thành càng phát ra bật rộn. Được lợi tại các quốc gia rút quân, ảnh phạm vương quốc khu không chế, lại tăng lên rất nhiều. Hiện tại vấn đề là, bánh ngọt cũng đủ lớn, nhưng là mọi người cái bụng dung lượng nhưng không có chướng đi lên. Loại này hạnh phúc phiền não, di vãng mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ, lần này thế mà cho gặp được. Bụng đói kêu vang nhiều năm như vậy, thật vất vả vượt qua một lần tiệc, ăn quá no là rất tự nhiên. Quân đoàn liền gặp vấn đề này, được chiến lợi phẩm chất đầy bến lại khổ vì thuyền số lượng không đủ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trở về đi. Càng Tân Huệ nhìn qua mỗi ngày ra ra vào vào thuyền, Hủ Ẩn Lộ ra nụ cười vui mừng. Tại quý tộc khác còn khổ vì vận lực không đủ lúc, Tuyết Nguyệt Linh đã đi đầu hưởng thụ cấp bốc giáo hoàng quốc mang tới tiền lãi. Lương Thực một chuyến một chuyến kéo trở về, Nhân Cẩu một chuyến một chuyến hướng cận đông địa khu chuyên vận. Ở trong đó cố nhiên có Hủ Ẩn coi trọng hải vận nhân tố, nhưng càng nhiều hay là bắt nguồn từ khắc kim. Không phải tất cả quốc gia đều giống như án vương quốc, Nhân Cẩu, Lương Thực, tài bảo muốn, còn có rất nhiều quốc gia chỉ là đi qua phát một bút tại. được Nhân Cẩu cùng Lương Thực, tự nhiên cần biến hiện dựa vào mua, mua, mua, Hù Ẩn rất nhanh cùng những quốc gia này quý tộc thành lập quan hệ hợp tác, liên đối lấy những quốc gia này truyền cũng bị thuê tới. Ngân hàng khai phát cận đông tại Giáo Hoàng quốc chủ yếu nghiệp vị liền hai hạng, tảo hóa cùng hút chữ. Bằng vào ngân hàng dòng tiền mặt, để Hù Ẩn trở thành Giáo Hoàng quốc địa khu lớn nhất người mua. Nếu có người thống kê xuất nhập cảng kinh tế số liệu, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, chỉ riêng một cái Tuyết Nguyệt lĩnh liền nhập khẩu tổng nặc liền vượt qua Vương, giới, nợ bội, Vương thế, nợ tổng trực đột 43 triệu cửa lớn. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp, Tuyết Nguyệt Linh mỗi tháng nợ ngân tổng nghịch còn muốn dâng lên 5 triệu kim tệ, đồng thời còn có tiếp tục gia tăng xu thế. Nhìn một tổ số liệu liên biết, mỗi tháng đi tới đi lui tại Tuyết Nguyệt Linh cùng giáo hoàng quốc ở giữa thuyền cao tới 150 chiếc, tổng trọng tải tới gần 200. Không không tấn. Toàn bộ đại lục 1 phần 10 thương thuyền đều tại cho hủ ở ẩn lao ra làm công. Mỗi tháng đưa vào Tuyết Nguyệt Linh ngân cậu, cũng là đang không ngừng đổi mới đi chép, tháng trước càng là đột phá 400, không cửa lớn. Chiến tranh bộ phát đến bây giờ, Từ Giáo Hoàng Quốc đưa vào Tuyết Nguyệt lĩnh nhân khẩu tổng số đã vượt qua 1.3 triệu. Nếu không phải rất nhiều người bán để cho tiện, đem tiền tồn vào ngân hàng khai phát cận đồng, tăng lên hoạt động tín dụng Hàn Quốc, Hủ Ở Ẩn cũng nhịn không được. Cao ích lợi thường thường nương theo lấy cao phong hiểm, một khi bộc phát ép buộc nguy cơ, ngân hàng khai phát cận đồng vài phút bạo lôi. May mắn mọi người hiện tại chú ý điểm nóng tại Ma Thai bên trên, không phải vậy Hủ Ở Ẩn đại thủ bút đã sớm đã dẫn phát sóng to gió lớn. So sánh cực, Có thể chứng minh cấp chiến phẩm, tuyệt đối không hướng móc một kim tệ không mua người ta hàng, đơn thuần muốn thuê người khác thuyền, đương nhiên sẽ không dễ dàng. Lúc này mới xuất hiện Hủ Ẩn bên này thương thuyền tụ tập, quý tộc khác nhìn thuyền than thỏ. Vì vận chuyển chiến lợi phẩm, vương quốc các quý tộc thậm chí đem cỡ lớn thuyền đánh cá đều động viên đứng lên. Một đường dọc theo đường ven biển chậm chạm tiến lên, tốc độ xác thực chậm một chút, nhưng cũng so không có mạnh. Các nơi xưởng đóng tàu, vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, càng là 24 giờ không ngừng khởi công. Vì đề cao thi công hiệu suất, vương quốc rất xưởng đóng tàu đều xuất hiện để ma pháp sư làm kỹ sư hình ảnh. Từ hướng này đến xem, Hủ Ẩn hành vi đã ảnh hưởng đến vương quốc xã hội phát triển. Trước đó Cao cao tại thượng ma pháp sư lão gia, tuyệt đối không có khả năng làm loại việc nặng ngày mà. Pháp sư lão gia đi xuống thần đàn, tham dự vào xã hội lao động bên trong, đối với sức sản xuất phát triển, không thể nghi ngờ là một cái tự đại kích thích. Đương nhiên, trước mắt còn có chút không thành thủ. Bởi vì ma pháp sư số lượng có ít, dẫn đến bọn giá hỏa này giờ công phí quá mắc. Có thể thúc đẩy ma pháp sư làm việc, trên cơ bản đều là đại quý tộc, quý tộc khác trừ phi là người trong nhà, nếu không ra không dậy nổi cái giá này. Tắm rửa tại gió biển phía dưới, Hu Er ẩn khẽ nói, dù Goldtixy, ngân hàng khai phát cận đông cũng có khả năng tiếp tục dã man như vậy sinh trưởng. Hiện tại đại lục chính sử loạn thế, nghệ thuật loại thương phẩm trong thời gian ngắn khẳng định bán không lên giá, trừ chân quý cô phẩm bên ngoài, còn lại liền không thu. Đã nhận được chiến lợi phẩm, nhất định phải nhanh tiến hành biến hiện, lấy ra tăng ngân hàng dòng tiền mặt. Trong phủ còn có một nhóm ma pháp dược tể, vừa vận lợi dụng cơ hội này chào hàng ra ngoài, kiếm lấy tiền trực tiếp tồn nhập ta cá nhân tài khoản bên trong. Lần này chỉ cho phép tiền tiết kiệm kim ngạch vượt qua 1 triệu kim tệ khách hàng lớn mua sắm, đồng thời còn nhất định phải hạ lượng. Tiền tiết kiệm kim ngạch càng nhiều, có thể mua sắm dược tể càng nhiều. Mắt các khác khách hàng muốn mua, trước hết tại ngân hàng tiêu phí đầy 30 Không không không kim tệ, mới có tư cách xin mời. Cụ thể tiêu chuẩn, chính ngươi nhìn xem chế định. Về sau tất cả chân quý ma pháp dược tệ, một chút khan hiếm thương phẩm, đều tham khảo loại mô thức này chấp hành. Buộc chặt tiêu phí, vẫn luôn là hủ ở Ẩn cấp nhất. Thế nhưng là đổi lại mình biến thành người bán, cái kia lại không giống với lúc trước. Tương tự thao tác, ngân hàng khai phát cận đông trước đây vì kiếm khách hộ cũng làm qua, nhưng là muốn so cái này mịt mờ nhiều. Nếu như không có đột nhiên xuất hiện ma thai, hủ ở Ẩn cũng không muốn làm rõ ràng như vậy. Không có cách nào, thủ ma thai ảnh hưởng, rất nhiều thương phẩm giá cả đều phát sinh biến hóa. Cùng chiến tranh tương quan vật tư, Giá cả đều là một đường tiêu thăng, thương phẩm khác thì là một đường co ngã. Ngân hàng khai phát cận Đông thu hàng giá cả thấp, vẹn vẹn chỉ là giá cả ngã xuống còn không sợ. Vấn đề ở chỗ rất nhiều thương phẩm giờ phút này đã không có thị trường. Toàn bộ đại lục các lao gia quý tộc đều cảm nhận được nguy cơ, một cái hai cái đều tại chữa lương quang mùa đông, ai có tâm tư làm nghệ thuật ta. Không chỉ nghệ thuật loại thương phẩm giá cả bị thương nặng, liền ngay cả bình thường có thụ truy phụng hàng xa xỉ, hiện tại cũng không thế nào bán động. Đột phát biến cố trực tiếp dẫn đến ngân hàng khai phát cận Đông trong tay nắm giữ đại lượng tài sản bị giảm giá trị. Chưa 1099 Có kinh nghiệm tiếp trước hù sần cũng sẽ không ngây thơ cho là nguy cơ lúc bộc phát, ngân hàng khai phát cận đông sẽ không nhận chủ tích. Trên bản chất, hiện tại ngân hàng khai phát cận đông chính là bước chân bước quá nhanh, chạy tới sức sản xuất phía trước. Trong tay sinh ý đều là tốt mua bán, vừa vẫn rất tốt mua bán không phải là không có nguy hiểm, hết lần này tới lần khác hiện tại lại khuyết thiếu chuyển di nguy hiểm thủ đoạn. Cân nhắc đến lãnh địa còn cần tiếp tục đầu tư bỏ vốn, hù ở gần không thể không nghĩ biện pháp đem ngân hàng phòng hiểm hạ. Chủ yếu vẫn là xã hội sức sản xuất, sinh sản hình thức không cùng bên trên, dẫn tự do trên cơ bản đều là kẻ nhèo hèn, hạn chế ngân hàng hộ khách quần thể. Công tác đại nhân, ngân hàng cũng không chỉ thu mua thấp kém tài sản, đồng dạng còn có rất nhiều chất lượng tốt tài sản. Chỉ là cân nhắc đến, lãnh địa có lẽ sẽ cần, chúng ta thu mua trang bị ma pháp, ma pháp vật liệu, ma tinh thạch, đều không có nhập chứng. Nếu không ngài chọn trước tuyển một lần, không cần chúng ta lại vào sổ sách biến hiện. Nghe dù Ôn mà nói, ở Ẩn hơi sững sở. Khó trách khoản bảng báo cáo khó coi như vậy, hóa ra chất lượng tốt tài sản đều bị giấu đi. Rất rõ ràng, dù Phi thường rõ ràng thân phận của mình. Đầu tiên là Hủ Ẩn gia thần, thứ yếu mới là ngân hàng người quản lý. Bán ra những vật tư này đều là đại lục các nơi tiểu quý tộc, có thể là chính mình không dùng được, có thể là đồ vật quá phàm tay, mới quy ra tiền xử lý cho ngân hàng. Ma thay bộ phát về sau, những chiến lược này vật tư giá cả một đường tiêu thăng lập tức biến thành chất lượng tốt tài sản. Ma tinh thạch, ma hạch toàn bộ lưu lại, ma pháp nội chọn lựa tinh phẩm lưu lại, ma pháp vật liệu lưu lại chân quý nhất. Còn lại vật tư, trừ lưu lại một bộ phận lãnh địa ma pháp sư bản cần, còn lại đều thừa dịp vật tư chiến lược giá cả tăng vọt cơ hội, mau chóng hàng ra ngoài đi. Lưu lại vật liệu mua sắm chi phí, trực tiếp từ lãnh địa của ta sở công bên trên trụ, không cần tại ngân hàng trong sổ sách lưu lại sơ họ. Tu Ờn hài lòng nói, ngân hàng khai phát cận đông phát triển đến bây giờ, lớn nhỏ cổ đông cũng có một đống lớn. Không cho mọi người chia hoa hồng thì cũng thôi đi, trên chương mục lại xuất hiện vấn đề, vậy liền không nói được. Vừa vận dùng những vật tư này giá cả dân lên ích lợi, triệt tiêu một bộ phận mặt khác tài sản ngã xuống mang tới giảm giá trị. Tự mình đã trải qua quốc tế thế cục biến động, Tu Ờn gần mới hiểu được vì sao kiếp trước nhiều như vậy ngân hàng, tài chính tập đoàn tư bản lũng đoạn sẽ bạo lôi. Trên bản chất, những xí nghiệp này chơi đều là đòn bẩy kinh tế. Tại tài sản giá cả một đường hướng lên thời điểm, mọi người trên đường đi đòn bẩy, kiếm lời tự nhiên là đẩy buồn đẩy bạc. Một khi kinh tế trở mặt, tài sản giá cả tiếp tục đi thấp, phong hiểm liền giáng lâm. So ra mà nói, khu ở ẩn hay là có tiết tháo. Mặc dù chiếm không ít ngân hàng tiền nghi, nhưng phía trước tiền kiếm được, đại bộ phận hay là lưu tại trong ngân hàng. Cảm giác được nguy cơ, càng là sớm ra tay giúp ngân hàng bổ sung dòng tiền mặt, hóa giải đến tiếp sau khả năng buộc phát nguy cơ. Công đức, mặc khác cổ đông chỉ trích, chủ yếu ở chỗ ngân hàng chậm chạm không chịu chia hoa hồng. Bằng không thừa cơ hội này, trước tiến hành một lần chia hoa hồng, kiên định ngoại giới đối với ngân hàng lòng tin. Chư phái phát hiện kim bên ngoài, còn có thể đem chúng ta tổn kho đại lượng tư phẩm lấy Trà Hoa Hồng Phương thức xử lý ra ngoài. Dù sao, cần đông khai thác tài sản quy mô quá mức khổng lồ, một mức bồi thường xuống dưới sợ là. Dù Hồn hơi có vẻ do dự đề nghị, "Hoa Ngọc tội lỗi, tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Thích hợp gây thân ngược lại càng có lợi hơn tại ngân hàng phát triển. Thuận tiện còn có thể rõ ràng tồn kho giảm bóp tương lai tài sản giảm đáng giá phong hiểm." Trong nháy mắt Hủ ở ở nghĩ đến càng nhiều, bởi vì nghiệp vụ phân bổ nhân, loại này Trà Hoa Hồng tự nhiên có lợi cho hắn cái này đại cổ đông. Đơn giản nhất ví dụ, đang tiến hành vật thật Trà Hoa Hồng thời điểm, lấy cái gì vật tư đi ra Trà Hoa Hồng đều là hắn định đoạt ở gần hoàn toàn có thể rộng lượng trước hết để cho tiểu cổ đông bọn họ chọn lựa. hiện tại vận lực như thế thiếu thốn giống lương thực loại hình đại tông thư phẩm tiểu cổ đông bọn họ liền xem như tuyển cũng muốn cân nhắc làm sao trở về đi dù là biết do nương theo lấy loạn thế giáng lầm nghệ thuật loại thương phẩm giá cả sẽ một đường đi thấp mọi người cũng không được lựa chọn đương nhiên loại phiền não này không nhất định mỗi người đều có ma thai cũng sẽ không tiếp tục cả một đòi không phải tất cả mọi người đối với đại lục thế cục bi quan đang là con người xem ra khối loạn chỉ làạ thời chỉ cần lao một chút đại lục thế cục liền sẽ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh Giờ phút này giá thấp thu nạp những này tác phẩm nghệ thuật trên thực tế cũng là một loại bắt đáy hành vi chỉ cần sống qua loạn thế nhất định có thể kiếm một món tiền với lúc ngân hàng khai phát cận đông cổ đông, đều là có thực lực chủ có thể sống qua loạn thế sát xuất phi thường lớn có thể đem hàng lế thương phẩm toàn bộ đóng gói cho đến lại phối hợp một chút lương thực vải vóc các loại đại tông tư phẩm xếp vào chia hoa hồng danh sách trưng cầu các cổ đông ý kiến sẽ thấy tương lai sự không chắc chắn tiền mặt chia hoa hồng cao nhất không cao hơn 2 triệu kinh tệ cụ thể số lượng các ngươi tử hành cân nhắc nhớ ký khống chế một chút giá hàng tại chia hoa hồng hoàn thành trước đó Hàng lý thương phẩm giá cả không có khả năng tuyệt lợi. Hu ở ẩn dặn dò, phong kiến thời đại, các nơi tin tức chuyển lại không có như vậy thông suốt. Lấy ngân hàng khai phát cận đông thể lượng, đã có thể ảnh hưởng cục bộ địa khu thương phẩm giá hàng. Lên nào nào giá hàng không thực tế, nhưng là đem một ít thương phẩm tại Bắc Đại lục giá hàng, kéo đến cùng Nam Đại lục cùng một trình độ, các cổ đông hay là sẽ nhận. Dựa theo loại này cách chơi, Hu ở ẩn cái này đại cổ đông tự nhiên là người được lợi lớn nhất, vương quốc cổ đông cũng có thể đi theo nhặt một chút tiện nghi, khó khăn nhất là Nam Đại lục cổ đông. Đương nhiên, lấy các đại thương hội hùng hậu thực lực kinh tế, lại thêm thành thương nghiệp mạng lưới, vẫn có năng lực đem những này thương phẩm từ từ biến hiện, rất nhiều nhân khẩu tràn vào, ảnh hưởng đến tuyết nguyệt lĩnh tất mặt. Thương chân tuôn sóng càng ngày càng nhiều, thảo nguyên diện tích từng bước giảm bớt, con đường đồng ruộng mỗi ngày đều đang gia tăng. Nguyên bản bởi vì sức lao động thiếu thốn, bị ép từ bỏ ra công nghệ chế tạo, giờ phút này cũng lần lượt lên ngựa. Mới khai quật khoáng mạch, cũng xếp vào khai phát kế hoạch. Đương nhiên, trợ mỏ chủ yếu là lấy nô lệ thú nhân làm chủ. Tại bại nhân đế trong quá trình, quân đội nhưng sinh, những này tù toàn bị bị thành nô lệ gia tộc bán ra cho biên giới địa khu quý tộc dùng để khôi phục sản xuất. Đây cũng là tiến bộ, thời điểm dĩ vãng đều là trực tiếp giết chết. Hiện tại ảnh phạt vương quốc trở nên cường đại, quý tộc các lãnh chúa cũng dám đại lượng nắm giữ nô lệ thú nhân. Có những phá hôi này, xông vào sinh sản tuyên đầu, nông nô tổng sự làm việc liền biến thành càng có kỹ thuật hàm lượng, tình luyện kim loại. Tại sơn địa lĩnh tích lũy được tình luyện kim loại kỹ thuật, giờ phút này tiến một bước bị phát dương con đại. Không chỉ có thể tinh luyện kim loại sắt thép, bạc đồng loại hình chủ lưu sản đều thuộc về khai phát phạm chủ. Đây là địa bàn lớn chỗ tốt, không giống sơn địa lĩnh cái kia một góc nhỏ có thể tìm tới quan sát, liền xem như may mắn. Đến Tuyết Nguyệt Linh, chủ lưu khoáng sản trên cơ bản đều có phân bố. Cụ thể số lượng dự trữ không biết, dù sao trong thời gian ngắn là đủ. Thậm chí Hủ Ơn còn phát hiện vài tòa ma tinh khoáng, chỉ là cân nhắc đến vương quốc chính phủ mèo đinh đường vang, ngự gây án ảnh hưởng quá mức các liệt, mới không có tiến hành khai thác. Chương 1100. Đây đều là vấn đề nhỏ, ma tinh thạch chôn dưới đất cũng sẽ không chính mình chạy trốn. Một một chút mà đi khai thác, cũng giống như nhau. Trên tổng thể tới nói, chế ước Linh phát triển chính yếu nhất nhân tố, hay là sức lao động không đủ? đừng nói là 1.3 triệu nhân khẩu, liền xem như gia tăng 13 triệu nhân khẩu, hủ ở ẩn đều chê ít. Đương nhiên, nếu thật là có nhiều người như vậy, thú nhân đế quốc liền bị kịch. Không có chơi thừa thắng xông lên, trực tiếp hủy diệt thú nhân đế quốc, trừ vương quốc chính phủ không có tiền bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hủ ở ẩn không có chuẩn bị kỹ càng. Trong tay khống chế nhân khẩu số lượng quá ít, có thể khống chế địa bàn có hạn, rất khó lợi ích tối đại hóa. Sớm hủy diệt thú nhân đế quốc, sẽ chỉ tiện nghi vương quốc một đám uy tín năm quý tộc. Nếu là trong tay có đầy đủ thực lực, Hư Ảnh tuyệt đối không để ý đem chiến tranh tiếp tục kéo dài, cùng lắm thì chính là Vương quốc chính phủ phá sản. Dùng chính phủ phá sản một lần, đổi lấy thú nhân đế quốc hủy diệt, chính thành chính vương quốc quý tộc cũng sẽ không cử tuyệt. Vũ Đông hùng hực khí thế triển hai, sau khi chiến đấu cận đông đại địa, tỏa ra khác sinh cơ. Sắt vách thú nhân đế quốc lại là một bộ khác cảnh tượng. Trên bại di chứng, trung quy vẫn là bạo phát. Tổn thất nặng nề hoàng đỉnh, vương đỉnh, đánh mắt uy áp các tộc thực lực, thú nhân đế quốc tiến nhập nhiều tộc cộng trị thời đại. Vì dạng bóp đấu, thú nhân đế quốc chủ lưu lại tộc, đều tiên nhập đế quốc tầng lớp sách. Loại này chính trị nhu bộ, sát thực chạm vào thú nhân đế quốc các tộc phát triển, nhưng đối với tứ đại hoàng đình cùng bảy đại vương đình tổn thương quá lớn. Giao phí bảo hộ tiểu đệ ít, mua đông này cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. Hết lần này tới lần khác loại này trong lúc nỗ chốt, còn bạo phát ma Mathai. So sánh nhân tộc các quốc gia, thú nhân đế quốc này một ít tai hại, thuần túy chính là góp đủ số. Thế nhưng là không chịu nổi trên đại thảo nguyên hoang vắng, chờ các tộc ý thức được không thích hợp, ma thai đã lan tràn ra. Dựa theo lúc đầu phân khu thống trị hình thức, nhà Ai hoàng đình phạm vi thế lực phát sinh biến cố, liền do nhà A hoàng đình phụ trách tổ chức giật tát. Hiện tại không giống với lúc trước Đại lượng chủng tộc lấy được quyền tự chủ. Hoàng đình đánh mất thu lấy phí bảo hộ quyền lực, đồng dạng cũng đã mất đi giữ gìn thảo nguyên yên ổn nghĩa vụ. Mọi người tất cả quét tuyết trước cửa, không người để ý tới người khác trên ngôi sương, vậy mà trơ mắt nhìn Ma thai Lan tràn. Một mực đến thế cục mất khống chế, Ma thai Lan tràn đến nhà mình địa đầu, một đám thú nhân đại tộc mới tụ tập cùng một chỗ tổ chức hội nghị, thương nghị cách đối phó. Trên thảo nguyên vong linh đại quân quy mô càng ngày càng khổng lồ, nếu là lại để cho bọn hắn càn quấy xuống dưới, sớm sẽ ù thành đại họa. Nếu như tất cả mọi người không xuất lực, vậy liền cùng nhau chờ chết tốt." Ưng Nhân hoàng tức giận nói. Ma Thái bộ phát khu vực Khoảng cách ưng nhân hoàng đỉnh cũng không xa, ở dưới chỉ cách xa mấy cái trung đẳng chủng tộc. Vốn nghĩ quan sát một chút thế cục, kết quả ở giữa thẳng xui xẻo chủng tộc, trực tiếp bị vong linh đại quân cho quét ngang. Ý thức được vấn đề lại phát, đã bỏ qua tốt nhất dập tắt thời gian. Phát triển vong linh đại quân, đã đối với ưng nhân bộ tộc sinh tổn tạo thành nghiêm trọng nguy hiểm. Nếu không phải biên giới địa khu ưng nhân bộ lạc lạnh chỗ nhanh, chỉ sợ giờ phút này ưng nhân bộ tộc đã tổn thất nặng nề. Tại nội sâu, nhân đã hạ quyết tâm. Nếu là các tộc không chịu lực, hắn liền trực tiếp mang theo tộc nhân chạy trốn. Dù sao hiện tại trên đại thảo nguyên còn nhiều nơi vô chủ. Bàn về đào mệnh năng lực, trên bầu trời bay khẳng định so trên mặt đất chạy có ưu thế. Tướng Hoàng nói không sai, thế cục đã cấp bách. Chỉ là các tộc cụ thể làm sao xuất binh, theo cái gì từ bỏ phân phối xuất binh nhân số, hay là cần nghiên cứu một chút. Thượng nhân Vương một mặt nghiêm túc đáp lại nói: "Tướng nhân Hoàng." Đình xui xẹo, làm không tốt kế tiếp thằng xui xẻo chủ tộc, liền đến tiên bọn hắn. Đơn phần từ thực lực đi lên nhìn, chỉ cần hai ba nhà đại tộc xuất thủ, liền có thể đem vong linh đại quân cho thu thập, đáng tiếc tất cả mọi người không muốn gánh chịu tổn thất. Cái này đơn giản, trực tiếp theo đồng có diện tích tính toán, gánh vác xuất binh nhân số là được. Dã Trư nhân tộc trưởng giọng điệu cứng rắn nói xong, một bên bệ hệ một vương liền nhảy ra phản bác, không được. Các tộc miệng người số lượng không giống với, sức chiến đấu cũng không giống với, há có thể qua loa như vậy phân phối xuất binh nhân số. Ta nhìn hay là lấy các tộc miệng người số lượng, gánh vác xuất binh nhân số, càng thêm phù hợp thực tế. Không phản bác không được, đơn thuần lấy đồng có diện tích xác định xuất binh nhân số, rõ ràng là dã trư nhân loại người này miệng đại tộc chiếm tiện nghi. Nhân khẩu thưa thất bệ hệ một bộ tộc, ngân toàn tộc chỉ lực, đều không nhất định có thể ra đầy đủ binh lực tới. một vương, cầm bao nhiêu lợi ích thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ? Dựa vào cái gì chúng ta nhiều người liền muốn đều nhờ gánh quân sự nghĩa vụ. Dã Trư nhân tộc trưởng đứng lên đối chọi gay gắt nói: "Phong thủy luân chuyển, 10 năm trước hắn đối mặt hay là thân vương Bệ Hẹ một vương, đều chỉ có túi lẩu phần, lại càng không cần phải nói tại chỗ mở xé. Cho dù là một năm trước, gặp gỡ Bệ Hẹ một vương, hắn đều phải cẩn thận hồi hạ. Bất quá đây hết thảy đều là quá khứ thức. Đồng dạng là nguyên khí đại thường, Dã Trư nhân bộ tộc tốc độ khôi phục, có thể bệ hạ một tộc nhanh hơn. Hiện tại mọi người thực lực không kém bao nhiêu, chờ vượt qua 10 năm, 8 năm, so sánh thực lực của hai bên, liền sẽ triệt để phá vỡ tới." Trong lòng đã có lực lượng Dã Trư nhân trưởng Đương nhiên sẽ không đem ngày càng xuống dốc bệ hẹ một bộ tộc để vào mắt. Cho dù là bọn hắn đã từng là thú nhân đế quốc tiêu ngạo, nhưng bây giờ đã không phải. Sự phát triển của thời đại, lựa chọn sinh sôi tốc độ càng nhanh, lại gồm cả sức chiến đấu chủng tộc. Bệ hạ một loại lao cổ đồng này chủng tộc, năm đó có thể tự vị, trừ thực lực bản thân mạnh mẽ bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là dã thú nhân loại hình chủng tộc, đầu óc còn không có tiến hóa đi ra. Đầu óc khó dùng chủng tộc, dù là sinh sôi tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có bị người lãnh đạo phần. Chờ dã thú nhân tiến hóa không sai biệt lắm, thú nhân đế quốc chính trị cách cục cũng sớm đã ổn định lại căn bản là không tới phiên bọn hắn lô mãng. Kiến thức quá nhiều bởi vì ngôi đầu lên bị hoàng đỉnh chen ép đến diệt tộc trung tộc. Vì để tránh cho bị chèn ép quá thảm, giá chư nhân tộc trưởng thậm chí càng đóng vai làm không có đầu góc má phù. Nhẫn nhịn không biết bao nhiêu đời, mới nên đón hôm nay ngày tốt lành. Có thể cứng rắn đòn khiêm thời điểm, giá trư nhân tộc trưởng đương nhiên sẽ không tiếp tục nén giận. Hai vị ngồi xuống từ từ nói, có việc dễ thương lượng. Tất cả mọi người là vì đại quốc, không cần thiết vì nhất thời tranh luận tổn thương hòa khí. Một bên ngân nhân chịu không được dày là tiếp tục nội đấu xuống dưới, Sớm muộn muốn đem đế quốc trò chơi không có. Có lẽ nhân khẩu thưa thất bại hệ một bộ tộc, trong tương lai cạnh tranh bên trong sẽ bị đào thải ra khỏi tầng lớp quý sách, nhưng đó là chuyện tương lai, ít nhất bây giờ người ta có thực lực ngồi ở chỗ này. Gia chủ nhân bộ tộc tiềm lực lớn, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực. Tại không có phát triển lớn mạnh trước, vẫn như cũng chẳng là cái thá gì. Tại quá khứ tuế nguyện bên trong, thú nhân đế quốc biên mất tiềm lực chủ tộc, cũng không phải một cái hai cái. Tại dưới loại bối cảnh này, đóng vai người khuyên can ngân nguyệt Lan hoàng, tự nhiên là lựa chọn hai không đáng tội. Tôi, hôm nay liền cho lang hoàng một bộ mặt, không cùng ngươi con lợn này chấp nhặt. Đang khi nói chuyện, Bệ Hệ Một Vương ngồi về vị trí bên trên. Ở sâu trong nội tâm, đã bắt đầu là nhà mình chủng tộc tương lai lo lắng. Thử! Quát lệnh một tiếng đằng sau, gia chủ nhân tộc trưởng cũng trở về đến vị trí rồi bên trên, hội nghị lần nữa tiến nhập chính đề. Chương 1101, Găng tay đen. Rít. Nương theo lấy chủ soái ra lệnh một tiếng, các tộc liên quân phát khởi công kích, trong khoảnh khắc huyết nục chi khu cùng xương cốt tại trên thảo nguyên va chạm đến cùng một chỗ. Nhao nhao về nhau nhau, náo thì náo. Đối với mấy cái này uy hiếp được chủng tộc cá nủi vong linh quân, nhân vẫn là không dám vết lở. Cước định cẩn thận xuất binh nhân số, các tộc lập tức triển khai hành động. Trước mắt trận này xem giết, chỉ là thú nhân cùng vong linh giao phong một cái ảnh thu nhỏ. Một cái vây quanh vong linh đại quân phạm vi hoạt động vòng vây cực lớn, giờ phút này ngay tại không ngừng thu nạp. Giao phong ngắn ngủi, liền tách ra trước mắt bộ xương khô quân đoàn, sư nhân hoàng không dám chút nào phết lở. Trước mắt những vong linh sinh vật này, đều là chết đi dân chăn nuôi chuyển hóa mà đến, lần này vong linh thiên thai bên trong, chỉ có thể coi là không đáng chú ý tạm ngư. Không sợ vong linh số lượng nhiều, liền sợ vong linh có trí tuệ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Nhắc lên lần này vong linh thiên thai vong linh đại buốt, chính là có chí khôn vong linh sinh vật. Hư hư thực thực là vong linh quân chủ là, thánh vực vong linh, kỹ cảng tình báo, thú nhân đế quốc còn không có năm giữ. Gặp qua vong linh quân chủ thú nhân, liền không có một cái có thể còn sống trở về. Không cần bất luận cái gì hậu cần bảo hộ vong linh đại quân, học xong chơi chiến thuật, hậu quả là cực kỳ khủng bố. Vì đem những này ra hỏa một mẹ hốt gọn, thú nhân đế quốc chỉ có thể không tiếc đại giới, kéo một cái cự đại vòng dây. Thú nhân chủ lực cũng nhanh muốn giật tới, các hạ suy tính thế nào à nhà? Nghe được hư ảnh chách hỏi, Trên vương tọa vong linh quân chủ khặc khặc một trận cười quái dị đằng sau nói ra, nguyên ngược lại là thực sẽ tính toán, nhưng ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Những cái kia thú nhân đại quân, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái phiền toái nhỏ. Lệ qua chủ lực của bọn họ, nhảy ra lồng giam này là được rồi. Đối với vong linh quân chủ tới nói, vong linh đại quân căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể lại kéo một chỉ đối với ngũ. Vật chất vị diện khác không nhiều, chính là sinh linh nhiều. Chế tạo một trận giết chóc, vong linh đại quân có. Không có vong linh đại quân liên lụy, thành độ vong linh quân chủ muốn chạy trốn, thật sự là quá đơn giản. Phía sau ở trên đại thảo nguyên tùy tiện vừa trốn, chỉ cần mình không ngoi đầu lên, thú nhân căn bản cũng không khả năng tìm tới hắn. Nơi này trung quy là vật chất vị diện, các hạ có thể tránh được nhất thời, không phải là có thể một mực trốn ở đó. Thú nhân đế quốc mặc dù gần nhất những năm này không tại trạng thái, nhưng vốn liếng vẫn có một ít. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, ngươi chưa hẳn có thể rời khỏi. Theo ta được biết, thú nhân đế quốc bên trong có một đám lao ra hỏa, đang lúc bế quan đột phá thành vực. Nếu là trong bọn họ có người may mắn đột phá, các hạ còn có tự tin có thể tại trong vạn quân tới lui tự nhiên a." Hư ảnh tiếng nói vừa dứt, vong linh quân chủ sát khí trên người lập tức liền phun ra ngoài. Vừa thoát ly tối tăm không ánh mặt trời vong linh thế giới, vẫn còn chưa qua thêm mấy ngày ngày tốt lành, hắn cũng không muốn sớm như vậy đem chính mình đùa chơi chết. Nếu thật là thú nhân trong đại quân có thánh vực cường giả tọa trấn, lại cao điệu như vậy dày vỏ, liền lộ ra phi thường không thích hợp. Chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn, nếu để cho hắn kinh doanh mấy năm, toàn bộ thảo nguyên đều sẽ biến thành vong linh hạt viên. Không cần lãng phí thời gian. Người coi như nói lại nhiều, ta cũng sẽ không cùng một cái ngay cả chân thân cũng không dám ra ngoài ra hòa hợp tác." Vong linh quân chủ tức giận nói. Hợp tác điều kiện tiên quyết là hiểu rõ, liên đối phương là ai cũng không biết để tiếp sau còn thế nào thân mật phối hợp, đều là tại thế giới hắc ám lớn vào, lẫn nhau đào hố là trạng thái bình thường. Ngươi lửa ta gạn, phản bội đều là trạng thái bình thường đạo đức danh giới cuối cùng ước bằng không. Có thể từ một tên tử linh ký sĩ một đường tân thăng trở thành vong linh quân chủ, nhưng không có thiếu qua sát phạt. Lựa chọn loại này không đáng tin cậy đồng đội, thì tương đương với đem chính mình nửa cái mạng nộp ra. Không cần vội vã có kết luận, có lẽ lần sau chúng ta gặp mặt, ngươi liền cải biến cái nhìn. Nói xong, hư ảnh trực tiếp trên không trung biến mất. Một màn này rơi vào vong linh quân chủ trong mắt, trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Hư không chiêu ảnh tới lui tự nhiên, cũng không phải phổ thông thánh vực có thể làm được, cho dù là tại vong linh giới, có phần này thực lực cũng không có bao nhiêu. Tại vật chất vị diện, đã ít lại càng ít. Già thần giả quỷ, trong lòng tràn đầy kiên kỵ, ngoài miệng nhưng như cũng không chịu chịu thua. Vật chất vị diện nhiều như vậy tươi mới linh hồn, đủ sức cầm cự hắn tiến thêm một bước. Nếu như không phải là vì tăng thực lực lên, hắn cũng sớm đã rời đi. Lưu lại chỉ huy vong linh đại quân, vì chính là sưu tập sinh hồn. Cùng thực lực bản thân tiến thêm một bước so sánh, chiến tranh thắng thua ngược lại là không trọng yếu. Lùi bước là không thể nào, sinh hồn đều sưu tập đến một nữa, há có thể ngay tại lúc này từ bỏ Trên lại thảo nguyên hỗn loạn, rất nhanh phản hồi đến hù ở ẩn trong tay, bất quá cũng không có bị hắn coi thành chuyện gì to tát. Ma thai càn quấy đại lục, hắn vương quốc này đội dập lửa dài, đều thường thường xuất thủ, thú nhân đế quốc phát sinh một chút biến cố, có cái gì kỳ quái đâu? Nếu là thiên hạ thái bình, đó mới có vấn đề. Vong linh tiên thai rất khủng bố, mặt khác ma thai đồng dạng khủng bố. Trong địa lao giam giữ ma vật, chính là trong đó điển hình đại biểu. Thực lực yếu kém ma vật, bị h ở lần lượt bản ra. Nếu như không có dị bất ngờ xảy ra bọn giá hỏa này đã xuất hiện ở cường giả khắp nơi trong phòng thí nghiệm. Ma pháp sư, luyện kim thuật sĩ, áo thuật sư, võ sư, to to nhỏ nhỏ 10 cái nghề nghiệp cương giả, đều đối với mấy cái này vị diện khác sinh vật cảm thấy hứng thú. ở Ẩn cũng không ngoại lệ, giờ phút này đánh thẳng số lượng lấy một bộ bộ sư cô. Có chút giống là cút long, nhưng lại thiếu long uy. Mẹ xỉm, đây chính là các ngươi hài cốt. Bệ ở sở tật giọng điệu cứng rắn nói xong, một bên mẹ xỉm liền tức nổ tung, lúc này nổi giận nói, đại buồn hùng, ngươi không có mắt à? Này chỗ nào giống cự long rồi? Rõ ràng chính là một cái đại thảm lặn. Vừa nhìn liền biết là dùng nhiều loại ma thú hải cốt chắp vá đi ra, không chừng bên trong còn có các ngươi đại địa chỉ hùng. Ta cảm ứng qua Vì thượng xác định không có đại địa chỉ hùng khí tức, ngược lại là có các ngươi cự long khí tức, nên không phải đầu nào rồng vị thành niên, bị người ta cho sớm độ, làm ra bán thành phẩm. Vẽ ở sợ ta không chút khách khí đổi lại nói, cái nhau hình thức chính thức mở ra, một dòng một gấu triển khai kịch liệt luận, thu ở ẩn ở một bên an dưa xem náo nhiệt. Hắn thấy, cự long chính là phóng đại bản đại thần lần, không chừng cả hai tổ thượng hay là họ hàng gần, cũng có khả năng thần lần chính là nào đó đầu cha long cùng mặt khác ma thu tạp giao đi ra. Atlant đại lục bên trên cường đại thần lần, đều đã thức tỉnh thể nội ẩn tàng cự long mạch, xem như á long thú điển hình đại biểu. Mẹ xìm. Cẩn thận xem xét một chút. Nếu là không có vấn đề, ta liền đem chồng bộ xương làm thành tiêu bản, xuất ra đi thở người trên lãm. Hu ở ẩn trịnh trọng nhắc nhở, "Cốt Long, hắn cũng không dám chơi. Loại này khiêu chiến Long tộc tôn nghiêm sự tình, một khi bị Long tộc phát hiện, bình thường đều sẽ chết rất thảm." Dây voá á Long thú đại than lận, vậy liền không quan trọng. Nạo khí cự Long nhưng cho tới bây giờ đều không thừa nhận bọn gia hỏa này là bọn hắn đồng tộc. Nói chuyện phiếm trong mấy mắt, Hu ở ẩn đã xuất thủ kéo ra ngụy cốt Long linh hồn hỏa, sung làm nhà mình la khẩu phần lương thực. Tại vị diện khác sinh vật bên trong, những bộ xương này là nhất có không có giá trị. Liên xem như phá hủy nấu canh, đều không có dinh dưỡng. Một lần hủ ở ẩn đều muốn luyện chế hấp thu linh hồn trường thành vạn nổ tiên, trực tiếp đối với vong linh đại quân một trận hút mạnh, vậy được trường hiệu suất còn không cặc cặc mấy liệt. Đáng tiếc đầu óc sẽ, chính là tay sẽ không. Ý nghĩ lại thế nào tốt, cũng không có năng lực biến thành sự thật. Đúng. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, đại thản lần giá đỡ trực tiếp vào nát. Làm chuyện tốt mẹ xỉm, lẽ thẳng khí hùng nói ra, Hù không cần như thế cảm kích người ta. Thay chiến đấu đồng bạn tiêu trừ tiềm ẩn thai hoàng ầm, là bạn lòng ứng nên làm. Đây đất đều là xương vụn, xem chừng để thần hắc chỉ chủ tới đều không nhất định có thể trở lại như cũ giàn đứng lên, tiêu bản triển lãm triệt để đừng đùa. Phạm la đều có tính hai mặt, cái này nghiền xương thành cho tàn nhẫn một màn, trực tiếp chấn nhiếp địa lao mặt khác ma vật. Thế giới hắc ám thừa hành chính là luật rừng, biểu hiện ra sát phạt quả quyết một người một dòng một gấu, tại một đám vị diện khác sinh vật trong mắt biên thành nhân vật khủng bố nhất. Trước 1102. Đại khai sát giới không có phát sinh, cần kiệm trì ra hủ sân, không cho phép tùy tiện phong phí tài phú. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghiêm khắc cảnh cáo mẹ xỉ mửa câu, huởn đi hướng được chú ý nhất đọa lạc thiên sứ giam giữ khu. Nhân tộc Nguyên Soái, Huo Er'en, Kolo, đến từ vị diện khác đạo Lạc Thiên Sứ, người đến đi tự giới thiệu. Đối lại cường giả, Huo Er'en thói quen cho tôn trọng. Dù là đối phương hiện tại là chính mình tù nhân, hắn vẫn là không có cải biến cái thói quen tốt này. Thiên Sứ trưởng Alex, cầm đầu một tên đạo Lạc Thiên Sứ cao giọng hồi đáp. Cho dù là cùng Hắc Cám làm bạn, bẩm sinh ngạo khí hiện tại vẫn không có biến mất. Alex tiên sinh, các ngươi vì sao muốn xâm lấn vương quốc quốc? Huo Er'en hỏi dò. Liên quan tới Hắc thủ phía sau màn thân phận, hắn phân tích rất nhiều loại khả năng, cuối cùng vẫn không thể có kết luận. So sánh đi thẩm vẫn nói lao hết bài này đến bài khác các mà, hắn cảm thấy hay là cùng những này đọa lạc thiên sứ liên hệ càng tốt hơn, ít nhất bọn giá hỏa này dáng dấp càng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Lại phối hợp một cỗ tà dị, vậy thì càng có thể câu người tâm thần. Đáng tiếc này một đám đọa lạc thiên sứ tu binh, toàn bộ đều là nam. Xâm lân. rõ ràng là nhân loại các ngươi kêu gọi chúng ta tới. Nguyên bản chúng ta ở thiên sứ giới thật tốt, nhận được triệu hoán mời, mới dựa theo thượng của minh ước dáng lâm. Kết quả vừa đưa ra, chúng ta liền nhận lấy ô nhiễm, trực tiếp biến thành lạc thiên sứ. Alex chân tình bộc lộ bộ nói. Bất quá hai đầu lông mày cái kia tia vẻ kiên nghị, vẫn là có thể nhìn ra, hắn cũng không có là xa đoạn sự tình ảo não Giờ phút này lựa chọn nói ra bán thảm, chủ yếu vẫn là vì tranh thủ sau cùng một chút hy vọng sống. Tại Atlant đại lục, nhân tộc là thần hy chi chủ tín nước ngu, mọi người đối với thiên sứ kính như thần mình, đối đãi đoạn lạc tiên sứ lại là trừ chi cho thông quái. Có thể sống sót, không người nào nguyện ý tùy tiện đi chết. Vừa trở thành đoạn lạc thiên sứ, Atlas đầy đầu kế hoạch đều không có hoàn thành, có thể không nỡ hiện tại liền đi chết. Trong đáy mắt, Thu Ơn liền nghĩ đến giáo đỉnh. Thiên sứ Hàn Lâm, môn này tuyệt chiêu cũng không phải ai cũng biết. Bất quá, Chuẩn Tuệ triệu hoán chi pháp ngoại ý muốn mất đi, hay là giáo đình cố ý mà làm chi, liền không có biện pháp xác nhận. Dù sao, triệu hoán tiên sứ hàng lâm là giáo đình áp chủ bài một trong. Trên lý luận tới nói, chỉ cần chuẩn bị đủ đầy đủ, liền có thể từ tiên sứ giới triệu hoán đại lượng cao thủ xuống tới trợ trận. Đợt này tiên sứ hàng lâm về sau, đều biến thành đọa lạc thiên sứ, xem chừng tiên sứ giới cao tầng đều bị tức nổ. Nếu không có thế giới cách trở, xem chừng tiên sứ bộ tộc đại quân đã giết tới đây, tìm giáo đỉnh tính sổ sách. Từ đại lục các nơi phản hồi tình huống đến xem, tiên sứ bộ tộc lần tổn thất này ít nhất cũng là lấy ngàn mà tính. Ánh sáng tạiạn án phạ vương quốc liền hao tổn hơn 200 tên thiên sứ. Tổn thất lớn như thế, về sau đừng nói là triệu hoáng thiên sứ hàng lâm, xem chừng nghe được thiên sứ tin tức, giáo đình liền muốn đau đầu. Có thượng cổ minh ước đều vô dụng, an thiệt thời lớn như thế, vẫn như cũ tử thủ minh ước không thả, vậy thì không phải là thiên sứ mà là xoa điệu. À, lệ đối với các ngươi gặp phải, ta cảm giác sâu sắc đồng tình. Nhưng là không có cách nào, các ngươi hiện tại đã là đọa lạc thiên sứ. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân sa đọa, đều là không được cho phép. Nhất là các ngươi tại giáng lâm đằng sau, còn bốn phía tàn sát dân chúng, càng là không có khả năng tha thứ. Ta Bác Phương giáo đỉnh mặc dù khai sáng, cho phép khác biệt hệ thống sức mạnh tồn tại, nhưng nguyên tắc tính vấn đề hay là không thể nhượng bộ. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là cùng ta ký kết khế ước, hoặc là đem các ngươi giao cho giáo hội. Tu Ẩn Ẩn không nhanh không chậm nói, đem một đám Đoạ Lạc thiên sứ dọa một gần chết. Mặc dù không biết Bác Phương giáo đỉnh cùng giáo đình có cái gì khác nhau, nhưng chỉ cần là giáo hội đối đãi dị đoan, liền cho tới bây giờ đều không có nương tay qua. Nhất là bọn hắn những này Lạc tiên sứ, tức thì bị giáo hội cho rằng là đối với thần linh khinh nhọn, Kẻ độ thần đã rơi vào giáo hội trong tay, hạ chẳng có thể nghĩ Chết, đều là một loại hy vọng sắp đời. Tôn Kính Hủ ở ẩn ưn xoái, chúng ta nguyện ý trở thành người thủ hộ thiên sứ. Ales lập tức trả lời nói, chỉ bất quá đây không phải Hủ ở ẩn muốn án. Nếu như là một đám thiên sứ đưa cho hắn làm thủ hộ thiên sứ, xuất phát từ trong chính trị cần, hắn cũng liền nhận lấy. Đoạ Lạc thiên sứ xung làm thủ hộ thiên sứ, đây không phải nói đùa a. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, hắn Hủ ở ẩn lao ra, tránh không được toàn bộ đại lục trò cười. Ales tiên sinh, ngươi lý sai. Ta không cần Lạc thiên sứ thủ hộ, cho nên trên khế nội dung cũng không phải là truyền thống thủ hộ điều khoản. Được rồi, Chính các ngươi xem đi, nếu là có không tiếp thụ được điều khoản, chúng ta còn có thể điều khiển tinh vi sửa chữa một chút, bất quá mỗi tên đọa lạc thiên sứ khiếu loại cơ hội đều chỉ có một lần, chớ có tùy tiện lãng phí hết. Nói xong, Hù ở Ẩn trực tiếp đem chuẩn bị song khế ước văn thư đem ra, đưa tới lệ trong tay. Thời gian trong nháy mắt, không khí hiện trường liền bắt đầu trở nên căng trọng. Nguyên bản còn đối với hủ ở Ẩn ôm lấy vẻ mong đợi một đám đọa lạc thiên sứ, giờ phút này cả đám đều trợn mắt nhìn. Tên là lẫn nhau hứa khế ước, trên thực tế toàn bộ đều là lớp bọn hắn, đối với Hù ở Ẩn hạn chế đều là không đọng không ngửa trừ thuyết pháp khác biệt, tượng trưng tăng thêm mấy đầu rớt thuốc hù sẫn, đây chính là một phần thay đổi bộ dáng khế ước nô lệ. Hù Ờn mơn xoái, những này điều khoản không khỏi cũng quá hà khắc rồi. Atlas cố gắng tranh thủ nói, dạy dỗ hắn không muốn đi, khế ước nô lệ hắn cũng tương tự không muốn ký. Bằng không liền xem như nhặt về một cái mạng, nửa đời sau cũng chỉ có thể cho Hù Ờn bản mạng. Atlas tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết tự tuyệt. Xử lý sự tình phải học được biện báo, có một số việc nhịn một chút cũng liền đi qua. So sánh các ngươi đoạn lạc tiên sứ dạy rằng giật thọ nguyên, chúng ta nhân tộc này một ít thọ nguyên, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Liên xem như muốn các người đi làm việc, đó cũng là vụn trộm tiến hành, trên mặt nổi a cũng sẽ không biết. Không ai biết thì trong đường với không có phát sinh. Các người làm các người đọa lạc thiên sứ, ta làm người của ta tộc Nguyên Soái, mọi người bình thường thời kỳ lẫn nhau không liên quan gì. Thu ở ẩn ra sức lừa dối nói, chính mình ngăn nắp xinh đẹp, việc bẩn việc cực cũng phải có người khô. Chính mình bồi dưỡng thành bản cao không nói, bồi dưỡng chu kỳ còn rất dài không được. Những sinh vật hắc ám này chính là đưa tới cửa găng tay đen. Trên trận bầu không khí càng ngưng trọng thêm, Alex rơi vào trầm tư bên trong. Đồng thời cùng nhiều như vậy Đoạ Lạc Thiên sứ ký kết khế ước, đối với ký hiệp ước người thực lực yêu cầu cũng là phi thường cao. Nếu là ký hiệp ước người cá nhân thực lực không đủ, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội tránh thoát khế ước thúc, tùy thời tìm cơ hội đào thoát. Muốn đồng thời áp chế bọn hắn nhiều như vậy Đoạ Lạc Thiên sứ, ít nhất cũng phải thánh vượt nhị giai, thậm chí là càng mạnh mới được. Hắn có thể không tin, Tu ở ẩn có phần thực lực kia. Nghĩ đến nơi này, Atlas lập trường cũng dần dần phát sinh cải biến. Có thể, nhưng là tôn kính hữu ở ân chúng ta chỉ có thể cùng ngươi một người ký kết khế ước. Atlas ra vẻ bất đắc dĩ hồi đáp. Chương 1103, thời đại mới mở màn. Khi nước hoàn thành, Alex trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nếu như nói tinh thần lực của hắn là giọt nước nhỏ, như vậy hiện tại đối mặt chính là hải dương mênh Ông. Giọt nước nhỏ tụ hợp vào hải dương, chỉ có bị đồng hóa vận mệnh, tránh thoát trói buộc thuần túy chính là một giấc mộng. Ngày hố, khổng lộ như vậy tinh thần lực, cũng không phải người bình thường có thể có được. Cho dù là thiên sứ giới chí cường giả, đều không có khổng lộ như thế tinh thần lực. Trực giác nói cho hắn biết, đây không phải hủ ở ẩn tinh thần hải dương. Thật muốn cường đại như vậy tinh thần lực, một đạo tinh thần công kích liền có thể đem một chi thiên sứ quân đoàn làm thành nướng ngẩn, căn bản cũng không cần phí hết tâm tư tu phục bọn hắn. Càn Hoàng Bết chính là khế ước trói buộc lực, cũng xa so với phổ thông khế ước mạnh hơn. Bình thường khế ước chỉ cần thụ ước thuốc giả liều mạng mạng nhỏ không cần, vẫn là có thể phản kháng được hai. Tình huống hiện tại không giống với, chỉ cần ở sâu trong nội tâm nghĩ đến phản bội, lập tức liền tim như bị dao cắt. Xem chừng không đợi cụ thể áp dụng, khế ước phản phệ liền có thể sớm muốn mạng của bọn hắn. Đây hết thể hủ ở ẩn tự nhiên là lòng dạ biết do, nếu không có lòng tin khống chế bọn gia hóa này, hắn cũng sẽ không phí nhiều như vậy công phu. Ném ăn nhiều năm như vậy, hắn kiếm lấy hơn phân nửa tài phú, đều thành thần bí la bàn chất dinh dưỡng, tự nhiên không phải uổng phí. Một đám Dọa Lạc thiên sứ ký kết xong, hừ ở hận quét mắt một chút trong. Địa Lao một đám ác ma, quay đầu đối với Tom Phân Phó nói: "Thông chi mấy đại học viện, để bọn hắn phái cường giả tới sách người. Làm công việc bẩn tiểu uy hiếp tính lực lượng, có một cái như vậy đủ rồi. Nếu là thu tiểu đệ quá nhiều, sợ là mỗi ngày hát oa không ngừng." So sánh một đám hàng thông thường vong linh sinh vật, thân viên ác ma, Dọa Lạc Tiên Sư số lượng muốn thưa rất nhiều. Đồng thời những này Dọa Lạc thiên sứ, từng cái trời hiện sinh tính cao ngạo, ngay cả hắn đều chỉ có thể dựa vào lực gạt, bị người thu phục khả năng phi thường thấp. Muốn vu oan háng hại, cũng không dễ dàng thao tác. Trang Thần mà nói, làm Bác Phương giáo đình thánh kỵ sĩ, Hù Ẩn không nên cùng những loại dị đoàn sinh vật liên lưu. Cung Đoạ Lạc tiên sứ thông đồng cùng một chỗ, chuyển ra ngoài đối với thanh danh ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng thế giới cũng không phải là không phải đen tức trắng. Trên danh nghĩa, những này Đoạ Lạc thiên sứ đều là Hù ở Ẩn lao ra ma pháp vật liệu. Đại lục thứ nhất ma pháp dược tể đại sư trên mặt nổi thánh vực cường giả thân phận, chơi một chút không giống với, cũng là có thể lý giải. Làm không rõ ràng, đó chính là cảnh giới không đủ, Hù Ẩn lão gia không có nghĩa vụ trò ngu giải thích. Trên thực tế, đây cũng là một lần nếm thử bất quá không phải ma pháp thí nghiệm, mà là đối với thế giới bản nguyên một lần thăm dò. Theo Hồ Sẩn, thiên sứ nếu có thể sa đoạn, tự nhiên cũng có thể cứu rỗi trở về. Cụ thể làm sao thao tác, còn cần nghiên cứu, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho là quang ám hai loại lực lượng có thể cùng tồn tại. Nếu như nghiệm chứng thành công, như vậy những này đoạn lạc thiên sứ, hoàn toàn có thể một lần nữa biến thành thần thánh thiên sứ. Tại hoàn thành cứu rỗi trước đó, những này đoạn lạc thiên sứ là sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Quang Minh Thánh Sơn, đàm phán bí mật mở ra, nhưng phản hồi về tới tin tức, lại làm cho một đám giáo đỉnh cao tầng âm trầm khổ. Ản Phạ Vương quốc cùng phở giảng sĩ A Đế quốc đều không phải đèn đã cật đầu, trong dự đoán cho một bút bồi thường, liền đổi đi hai cái này dị đoan, chỉ là một cái mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. So sánh bồi thường, người ta rõ ràng càng ưa thích tự mình động thủ. Hai nước yêu cầu vô cùng đơn giản, đều là đem chính mình trong khu quản hạt nhân khẩu, tài bảo đóng gói mang đi, thuận tiện lại để cho giáo đình ra một bút điều về phí. Hai nhà bọn họ không chê khu vực bên trong có bao nhiêu nhân khẩu, ta muốn chân thật nhất số lượng, không phải địa phương là tặng bảng báo cáo. Tí hộ bảy nghiễm tức hỏi. Giấu kín nhân khẩu, đây là toàn bộ đại lục tất cả thế lực bị chung, giáo đỉnh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Chỉ riêng thống kê trên giấy số liệu, đều không cần người phía dưới nói, tí hộ bảy liền có thể tính ra tới. Dù sao, gần nhất mấy trăm năm thời gian bên trong, giáo hoàng quốc nhân khẩu liền không có phát sinh qua biến hóa. Liền phản phất thu được thần linh chúc phúc, vô luận thai niên hay là năm được mùa, nhân khẩu một mực cố định không thay đổi. Loại này mẫn cảm vấn đề, mọi người cho tới bây giờ đều là không để cập tới, cũng không có làm qua chuyên môn thống kê. Trong lúc nhất thời trong đại điện lặng ngắt như tờ, làm tí hộ bảy rất là xấu hổ. Có lẽ là ý thức được không ổn, một bên mọn vẻ chủ giáo mở miệng nói ra, "Bệ hạ, bởi vì chiến loạn nhân nhân, dân chúng lưu động tính phi thường lớn." Nguyên lai thống kê số liệu, cầm tới hiện tại đến xem, đều là nghiêm trọng là hậu. Bất quá chúng ta có thể lại khái tính ra một chút, hai nước khu khống chế bên trong, nhân khẩu khẳng định là quá ngàn vạn. Chính trị thuật ngữ, chính là huyền diệu như vậy. Nhìn như mòn vẻ tẩn chủ giáo trả lời, trên thực tế hắn không hề nói gì. Thống kê là hậu, chuẩn túy là một cái lấy cớ. Nông nô chế thời đại, mọi người căn bản cũng không có chạy trốn suy nghĩ. Dựa theo nhân tộc nội chiến lệ cũ, trên cơ bản là sẽ không dính dớp đến nông nô. Cho dù là chiến bại, bị cướp cũng là lãnh chúa lao ra. Nông nô nghèo ngay cả mình đều không phải là chính mình, còn có cái gì có thể lấy bị cướp? Cho dù là bị người đoạt đi cũng đơn giản là chuyển sang nơi khác khi nông nô, thời gian một dạng như thường lệ qua. Cần tránh né chấn loạn, đều là chính mình có thân ra. Kiếm có cũng so không có thuyết pháp tốt, ít nhất có thể làm dịu xấu hổ. Nhân khẩu vượt qua ngàn bạn, càng là một cái số ảo. Cùng số liệu thống kê so sánh, trực tiếp tăng lên năm thành. Chân thực số liệu, khẳng định so cái này cao hơn. Phương diện này tất cả mọi người rất có kinh nghiệm, nhà mình giấu kín nhân khẩu, liền xa so với báo cáo hơn nhiều. Sai sót mấy triệu, 10 triệu, thậm chí là cả nhiều, đều là có khả năng. Tự bị, các ngươi thấy thế nào? Hai nhà bọn họ nói lên điều kiện. Tí Hộ Bạch hỏi lần nữa. Mặc dù tại đàm phán mở ra trước, hắn đều gào không tiếp đại giới để hai nước giúp quân, thật đến muốn cắt thịt thời điểm, hay là chờ chờ? Bán giáo cũng không thể không nói giá. Thỏa hiệp ngược bộ, chủ yếu là vì bảo tồn giáo đình nguyên khí. Nếu là bán quá nhiều, vậy liền hoàn toàn ngược lại. Bệ hạ, người ẩn phạ cùng người phlở giǎng xỉ ạ đều ở phía trước trong chiến tranh thu được đại lượng thổ địa, hiện tại chính cần đại lượng nhân khẩu bổ sung. Bất quá loại này ngàn giảm xa xôi di dân, hao phí cũng là phi thường to lớn. Người phlở giǎng ạ có lẽ có thể chống đỡ được, phạ vương quốc lấy ở đầu phần này tài lực vừa mới dứt lời, bọn là Kè liền phát hiện không thích hợp. Đám người ánh mắt, rõ ràng chính là đang nhìn đồ đần. Hàn Phạ Vương quốc xác thực không có tiền, nhưng giáo đình có tiền. Người ta lần này tới, không chỉ tại có người, còn tiện thể đo tiền. Nhìn như Di dân là một bút nặng nề gánh vác, nhưng bây giờ là bọn hắn tại giúp địch nhân tính tiền. Những cái kia truyền thừa vô số đời nhân viên thần trước, tổ thượng đi khắp đại lục tiến hành vơ vét, có trời mới biết cất bao nhiêu tiểu kim khố. Chỉ cần xét nhà thời điểm cẩn thận một chút, tất cả chi tiêu đều có. Trên thực tế, không chỉ Di dân chi tiêu, liền ngay cả Hàn Phạ Vương quốc tiến hành cải cách, cũng nghiêm trọng ý lại giáo đình cống hiến. Bởi vì thay đổi thuế đưa đến tài chính thu nhập hạ xuống, toàn bộ nhờ bán cấp bốc giấy phép thu nhập đèn ngủ. Nếu như cẩn thận truy đến cùng, liền sẽ phát hiện chính phủ các nước chân áp ma thay kinh phí, rất lớn một bộ phận cũng là giáo đình công hiền. Thỏa thỏa hy sinh của nhà, hạnh phúc toàn bộ nhân tộc liên minh. Làm bị hy sinh người, cảm thụ liền không như vậy mỹ diệu. Nguyên bản lưu đồ thành công cái kia tia cảm giác thành kỷ, trong nháy mắt biên mất vô tung vô ảnh. Địch nhân làm sao di dân, cùng chúng ta không có quan hệ. Mọi người hay là trước ước định một chút, đáp ứng địch nhân điều kiện, khả năng sinh ra hậu quả. Tí hộ bảy tâm tình khó chịu nói ra. Thoả hiệp, không phải ước nguyện của hắn. Tiếp rằng thời khắc này giáo đình không có chỗ trống để né tránh. Thường thụ lấy Ma thai mang tới chỗ tốt, liền muốn gánh chịu bởi vậy sinh ra mặt trái hiệu quả. Các quốc gia tuyên truyền rút quân về sau, liền trực tiếp phủi mông một cái rồi đi, nguyên bản bị trấn áp Ma Thay lại bắt đầu cho tàn lại trái. Người sáng suốt đều biết, đây là các quốc gia đang cố ý buồn nôn giáo đình. Rõ ràng có năng lực một lần vất và suốt đời nhàn nhã giải quyết Ma Thay, vẫn là đem vấn đề cho lưu lại. Nhà ai địa bàn, ai đến chiếu khán? Các quốc gia có thể không quan tâm giáo hoàng quốc chết sống, không phải là giáo đình cũng có thể bỏ mặc không quan tâm. Liên quân sau khi rút lui, nguyên bản đi theo giáo đình lẫn vào các tiểu đệ Lần nữa trở về giáo đình ấm um áp, thuận tiện cũng mang về một loạt phiến phước. So ra mà nói, các quốc gia liên quân hay là có thiết thảo. Rút lui lúc chỉ là thuận tay cướp bóc một đợt, không có hại người không lợi mình tiêu hủy kho lương. Đối với giáo đình tới nói, hiện tại phiền phức về phiến phước, nhưng thế cục còn có ổn định lại hy vọng. Có lẽ đánh trận, giáo đình là nghiệp dư cấp bậc tuyệt thủ, nhưng thu thập dị đoan, bọn hắn tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp. Chi kia bị người phở giảng sĩ ả sửa chữa đến không còn cách nào khác đại quân, tại áp ma thai thời điểm, cục biểu hiện ra mấy phần tinh nhuệ bộ Chương 1104. Đáng tiếc cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc trước ma sát trong quá trình, đại bộ phận quốc gia quân đội đều có treo lên đánh giá đỉnh quân đội chiến tích. Vô luận bọn hắn hiện tại biểu hiện tốt bao nhiêu, cố hưu ấn tượng đã hình thành, tất cả mọi người cho rằng bọn họ là như kệ, bao quát giáo đỉnh cao tầng cũng cho rằng như vậy. Về phần trấn áp ma thai biểu hiện không tệ, đó là hẳn là chính mình triệu hoãn tới, còn có thể chưa quen tụa ta. Những cái kia không thể làm gì hung manh tà thần, đều là cho địch nhân an bài, nhà mình trên địa bàn nhiều lắm là cũng liền vài đầu thánh vực ma vương, vẫn là bị thánh quang chế. Ở phương diện này giáo đỉnh không sợ, trong nhà vực cường giả số lượng nhiều, còn vừa lúc có thể khắc chế địch nhân. Bất quá thu thập cục diện dối giám, cũng là cần thời gian. Đồng thời trong lúc này, không thể có phe thứ ba thế lực quấy rối. Thừa dạng Xa si Đế quốc cùng Ảnh Phạ Vương quốc đều thuộc về không an phận phe thứ ba quấy rối phần tử, nhất định phải sớm thanh lý đi ra. Vậy hạ, đoán sơ qua địch nhân tiêu hóa xong chiến quả về sau, Thừa dạng Xa Đế quốc tổng hợp quốc lực hẳn là có thể đủ tăng trưởng chừng một thành, Ảnh Phạ Vương quốc quốc chừng có thể tăng trưởng một thành rưỡi. Lạc quan một chút đoán chừng, chờ tất cả chiến lắng lại đằng sau, thánh có thể bảo trụ ước 6 thành nhân khẩu. À, đáp. Đây đều là có thể tính toán ra tới, chiến tranh tiến hành đến hiện tại Giờ dạng thị A Đế quốc từ giáo Hoàng quốc cấp đoạt ít nhất 5 triệu nhân khẩu, Ảnh Phạ Vương quốc cũng cấp đoạt hơn 4 triệu. Hai nước khoảng cách giáo Hoàng quốc một cái gần một cái xa, một cái trước hết nhất đăng nhập một cái hậu phát chế nhân, theo Lý Tới nói song phương cấp đoạt nhân khẩu số lượng, không nên như thế tới gần. Nhưng là hành động lần này bên trong, Ảnh Phạ Vương quốc thu được Minh Hữu đại lực duy trì. Liên minh 5 nước bên trong chỉ có Ảnh Phạ Vương quốc cùng Mộ Sỉ công quốc thiếu người, ba nhà khác không có khai cương quách thổ, tự nhiên không cần đến đoạt huống chỉ còn có hú ở ẩn một đường kim, quả thực là dùng tiền ném ra một trị quy mô khổng lồ đội tuyển chuyên chở, đoạt trở rất nhiều nhân khẩu rời đi. Chư sơ kỳ tồn tại trên lệch bên ngoài Đến trung hậu kỳ án phạt vương quốc có vật lực, trên thực tế còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nương theo lấy các quốc gia đại quân rút lui, nguyên bản là các quốc gia quân đội vận chuyển vật liệu đội tàu, hiện tại thành tự do vật lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những ngày đội tàu khẳng định sẽ bị hai nước quý tộc thuê, có thể thuê đến bao nhiêu thuyền, phía sau liền xem ai bỏ được nền tiền. Chư quân chính quy bên ngoài, còn có đại lượng lính đánh thuê, đi theo các quốc gia quân đội cùng một chỗ tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những người này cũng không có theo các quốc gia quân đội cùng một chỗ lui, ngược lại bởi vì đánh mất cơ đốc, trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Không hề ngờ, dám như thế tùy ý vậy, khẳng định là có chỗ cậy vào. Phân bố tại giáo hoàng quốc cảnh nội một đám lính đánh thuê đoàn, phân biệt hướng lưu lại hai cái đại quốc giao phí bảo hộ. Cấp được chiến lợi phẩm, cũng là dựa vào hai nước con đường xuất hàng. Dưới tình huống bình thường, lính đánh thuê đối với cấp người là không có hứng thú, nhưng có kim chủ lệnh tiền thu, vậy liền không giống với lúc trước. Nhiều loại nhân tố giới, tạo thành hiện tại phức tạp cục diện. Ý của ngươi là nói, lần này trong chiến tranh, bọn hắn hai nước không chỉ cấp đoạt đại lượng tài phú, sau khi chiến đấu còn có thể phần mình tăng trưởng ít nhất 10 triệu nhân khẩu, thậm chí là vượt qua 15 triệu. Không có công phu quan tâm địch nhân thực lực tác phúc, những con số kia khoảng cách giáo đình thật sự là quá xa. Tí Hộ 7 đã không có tâm tư cùng những đại lục này cường quốc phân cao thấp, chỉ muốn tận khả năng là giáo đình bảo tồn môn khí, bảo trụ 6 thành nhân khẩu, thuần túy là đang dối gạt mình tí người. Hắn thấy sau khi chiến đấu giáo đình có thể cũng có trước một nửa nhân khẩu, vậy cũng là may mắn. Dù sao, nhân khẩu tổn thất không chỉ hai nước tại đoạn, tại trong chiến loạn chết đi cũng không phải số ít. Nhất là trước đây người phở giǎng xỉ ả chế tạo nạn dân triều, vô số trôi dạt khắp nơi dân chúng, đều ngã xuống chạy nạn trên nửa đường. Tăng thêm cảnh ma thai cũng ấy bở gì ạ, Vương quốc cướp đi 3 triệu người, chân chính nhân khẩu tổn thất tuyệt đối là một cái con số kinh người. Chỉ có chiến tranh nhân đại, kẻ thống trị mới biết được nhân khẩu quý giá. Nhân khẩu đại lượng giảm bớt sẽ trực tiếp ảnh hưởng sau khi chiến đấu giáo đình tốc độ khôi phục. Đã trải qua một loạt đả kích, tí hộ 7 đã không chấp nhất tại vị mô bên trên so sánh, chú trọng hơn tại vi mô bên trên con số cụ thể. Đúng vậy, bảy hạ. Một khi chúng ta hướng hai nước thỏa hiệp, trong cuộc chiến tranh này, hai người bọn họ quốc riêng phần mình đều có thể thu hoạch hơn ngàn vạn nhân khẩu. Cân nhắc đến di dân hao tổn, chúng ta chân chính cần người nhận miệng tổn thất. Còn muốn tại số lượng tổng cộng bên trên gia tăng 20 30. Aht Vũ lại trả lời khẳng định, để mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy quy mô nhân khẩu di dời đây là Atlant đại lục bên trên lần thứ nhất. Giờ khắc này đám người đột nhiên phát hiện, giáo đình tại thời kỳ đỉnh phong bỏ mặc văn minh ma pháp phát triển, chính là một sai lầm. Nếu không phải là bởi vì ma pháp khoa học kỹ thuật đại bạo phát, nhân loại ngay cả xâm nhập hải dương đều khó khăn trùng điệp, lại càng không cần phải nói tiến hành đại quy mô di dân. Hối hận cũng vô dụng, vậy cũng là mấy trăm năm trước chuyện xưa. Năm đó không có ngăn chặn, hiện tại thì càng không cần suy nghĩ. Hiện tại nhân tộc hiện ra chính là trăm hoa luôn ở, các quốc gia hận không thể nhà mình ma pháp khoa học kỹ thuật có thể vượt tới đại lục thứ nhất. Dám dừng lại nghỉ ngơi, người khác lập tức liền vượt tới phía trước đi. Không thể nói từng cái anh dũng giành trước, dù sao không có cái nào cường quốc dừng lại qua bước chân. Liên lụy quá lớn, trong lúc nhất thời đám người a cũng dám tùy tiện mở miệng. Loại khẩn trương này rằng cô, để đứng ngoài quan sát một đám thánh vực cường giả rất là bất mãn. Đây là bọn hắn mang qua kém nhất một giới, dị vãng giáo đình bản tử, mặc kệ chỉnh thể tố chất thế nào, tối thiểu người ta không có gây phiền toái. Đến tí hộ bảy nơi này ngược lại tốt tổ hiệu tiêu kinh thiên động địa, muốn tái tạo giáo đỉnh vinh quang. Tiếp nối là, tại xuất lĩnh giới giáo đỉnh, không chỉ có không thể tại tái tạo vinh quang trên con đường tiến lên, ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp xuống tới. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện lúc trước cái kia mấy lần chung dung hình giáo hoàng, đến tột cùng đến cỡ nào quý giá. Mặc dù nhìn không đạt được gì, nhưng người ta cũng không gây chuyện a. Nếu là tí hộ bệ cũng có thể đi theo tiền nhiệm học tập, không thường thường ở trên đại lục gây sự, cùng các quốc gia quan hệ cũng sẽ không như thế cương. Một nhà an phận ở một góc đỉnh tiêm thực lực, thế mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm Thế mà lăn lộn đến người người kêu đánh tình trạng, cứu hận này kéo cũng không có người nào. May mắn tí hộ 7 không biết ý nghĩ của mọi người, bằng không hắn khẳng định phải hô to gào ruồng. Giáo đình suy sụp, hắn cái này giáo hoàng khẳng định có trách nhiệm, nhưng toàn bộ vứt nổi cho hắn, vậy liền quá vô nghĩa. Nếu không phải mọi người ưa thích nghe, hắn mới lười nhắc hô khẩu hiệu. Một loạt thất bại hành động, nhìn như là tại hắn lãnh đạo bên giới phát sinh, trên thực tế hơn chính thành sự tỉnh, đều là làm ra xong việc đặng sau, hắn mới biết. Phần lớn thời gian, tí hộ 7 làm việc, đều là thay bọn thủ hạ giải quyết tốt hậu quả thập cục diện rối rắm, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là phía trước Mây đời giáo hoàng không làm, dẫn đến nội bộ giáo đình các đại phái hệ làm lớn. Đến tí hộ bệ thượng vị thời điểm, giáo hoàng đã xuất hiện bị mất quyền lực dấu hiệu. Nếu không phải hắn năng lực xuất chúng, lần lượt đem trao quyền cho cấp giới đi ra quyền lực thu hồi lại, nào có này tiên quyền thế. Đáng tiếc đây là một cái lấy thành bại luận anh hùng thế giới, thảo luận những này long đong quyền lực đấu tranh xử, không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Mau chóng cùng hai nước đạt thành hiệp nghị đi. Lại mang xuống, người ta phát hiện các ngươi chơi những chuyện ngư sở kia, ta cũng không dám ra mặt thay các ngươi quyết tốt hậu quả. Thuật tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, ma pháp triều tịch đã qua. Hiện tại giữa Thiên địa Ma Pháp Nguyên Tố đã có thể chèo chống thánh vực nhị giai thường ngày tiêu hao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia trốn xa hải ngoại những lao giả tiếp xuống sẽ lần lượt trở về. Bọn hắn phần lớn khám phá thế tục phân tranh, nhưng bên trong vẫn có một ít ghét ác như kiểu tồn tại. Các người nếu là không nhanh lên một chút chủ đích, co chuẩn bị thanh lý môn hộ." Pháp Giản Si ổ tức giận nói. Thu đến tin tức này, đám người là vui lo nửa nọ nửa kia. Cương giả trở về đại lục, đối với nội tình thâm hậu giáo đỉnh tới nói, khẳng định là một kiện đại hạo sự. Tối thiểu nhất Vây Công Thánh Sơn náo kịch, tương lai sẽ không lại phát sinh nhưng bọn hắn những năm này biểu hiện, thật sự là không có cách nào hướng những lao tổ tông này bọn họ bàn giao a. Mặc dù thời tuổi trẻ, chơi chính trị thời điểm, những tiền bối này bọn họ cũng chưa chắc so với bọn hắn sạch sẽ bao nhiêu, nhưng người ta hiện tại đã lên mờ. Cường giả tối đỉnh đã sớm thoát ly thế lực trói buộc. Cho dù là lúc đầu tình cảm lại thâm hậu, cũng chịu không được thời gian làm hao mòn hiện tại còn lại cũng chính là một chút hương hòa tình. Ngay tại lúc này, các cường giả làm việc càng nhiều là tuân theo bản tâm. Một chút lạn sự nhìn không thấy còn tốt, nếu như bị người ta nhìn thấy, lựa chọn xuất thủ thanh lý môn hộ cũng không phải là không thể được. Chương 1105 chiêu hoa hồng. Thỏa hiệp không phải chuyện một câu nói, đàm phán vẫn tại cháy bỏng. Bí mật triển khai đàm phán ba bên, đều đang bận rộn riêng phần mình sự tình. Hàn Phạ Vương quốc cùng phở giảng sĩ A đế quốc vội vàng đoạt vận chiến lợi phẩm, giáo đình cùng mình triệu hoán tới dị đoàn, đánh người chết ta sống. Cầm không có uổng phí đánh, nhìn xem giáo đình đại quân ở trên chiến trường ra sức chém giết, các quốc gia tạm thời bỏ đi đối bọn hắn hoài nghi, đem ánh mắt hoài nghi nhìn về tộc. Người bị tình nghi quá nhiều, một lát vứt không rõ đầu mối, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, lưu lại chờ ngày sau lại đi thanh toán. Trong nhân tộc một chút phái cấp tiến, đã bắt đầu bày ra hủy diệt dị tộc, độc bá ạt Lạn đại lục. Tất cả dị tộc đều là nhằm vào mục tiêu, như vậy hung phạm là ai, cũng liền không trọng yếu nữa. Sai lầm cũng không có quan hệ. Dù sao làm đại lục bá chủ, nhân tộc cũng sớm đã thế gian đều là địch, tiêu diệt địch nhân không cần lý do. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên đại lục loạn tượng không chỉ có không có lắng lại, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Không riêng gì nhân tộc cảnh nội loạn, dị tộc cảnh nội cũng là vấn đề không ngừng. Kẻ đầu, tự nhiên là song phương lẫn nhau hạ thủ tiếp tục đem vị diện khác sinh vật hướng dị tộc trên địa bàn đuổi, dị tộc cũng đối chọi gây gắt khai thác trả thù biện pháp, tất cả mọi người đang chơi mượn đao giết người. Tại dưới loại bối cảnh này, liền xem như Ma thai lắng lại, cũng có thể cố ý chế tạo ra Ma thai tới. Khảo nghiệm mọi người đối địa phương lực khống chế độ thời điểm tới, cả nước động viên kinh nghiệm phong phú, toàn dân giai bình nạn phạt vương quốc, trong lúc này biểu hiện hoàn toàn được xưng tụng trói sáng. Bởi vì tốc độ phản ứng nhanh, thường thường có thể tại Ma Thay vừa thò đầu ra, liền trước tiên tổ chức đại quân cho tắt, không cho nó lan tràn cơ hội mở rộng. Vượt qua hơn 9 thành Ma Thay, quân phủ liền cho dập tắt mất rồi, nghiêm trọng một chút hành tình cũng có thể giải quyết. Bình thường tới nói, chỉ cần làm loạn ma vật bên trong chưa từng xuất hiện thánh vực cấp 1, căn bản không cần kinh động chính phủ trung ương. Lam Tam quân thống soái, Hu Er trong đoạn thời gian gần nhất, thế nhưng là tăng trưởng kiến thức không yếu. Cổ lão đại quý tộc nội tình thâm hậu, cũng không phải một câu trò đùa nói. Rất nhiều sinh vật dị giới vừa giáng lâm, những địa đầu sả này, bọn họ liền căn cứ nói nhược điểm, khai thác tính nhắm vào thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, những kiến thức này không thể nào là Lâm Thời chắp vá lên, nhất định phải có nó tương ứng dự chữ. Đều là người ta cấp tiền bối tổng kết xuống kinh nghiệm, căn bản âm mộ không tới. Trên thực tế, Hu Er vẫn luôn đang thu thập các loại thư tịch nhưng lại chân chính cổ lão đại quý tộc so sánh, hay là kém xa lắm. Không có cách nào, hắn lấy được tri thức đều là từ xuống dốc quý tộc trong tay lấy được. Dù là đã từng là đại quý tộc bên trong một thành viên, nhưng đại quý tộc cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Giống Coslo gia tộc loại này, là thuộc về bộ phát thức đại quý tộc. Toàn bộ nhờ Hù Ờn ẩn ở phía trước chống đỡ, mới có gia tộc thực lực cấp tốc tăng trưởng. Loại này mới phát đại quý tộc có khởi nhanh, suy sụp tốc độ càng nhanh. Nếu Hù hiện tại xảy ra bất chắc, không có nhân tài kiên lên, xem chừng Coslo tộc chèo không được 3 đời người, liền sẽ ngã xuống. Những cái kia truyền thừa cổ lão uy tín lâu năm quý tộc, tình huống liền không giống với lúc trước. Người ta không phải là bởi vì cổ xưa mà cường đại, mà là bởi vì cường đại mới cổ lão. Có thể có truyền thừa mấy chục đời không suy, dựa vào là vẫn như cũng là thực lực. Bình thường thời kỳ không hiện sơn không lộ thủy, đến thời khắc mấu chốt mới thể bạo phát đi ra. Hu Ơn liền tận mắt nhìn đến một đầu thánh vực vong linh không cẩn thận ngộ nhập ma pháp trận bên trong, bị một đám bắt gai cường giả vây đánh trí tử, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Sắt Thư nói, thừa cổ lão không đáng sợ, đáng sợ là người ta còn có thể sửa cũ thành mới, trên cơ sở của tiền nhân không ngừng tiến bộ. Trực tiếp nhất thể hiện chính là cường giả bồi dưỡng bên trên. Đã trải qua nhiều đời các tiền bối không ngừng tổng kết kinh nghiệm tu luyện, đối với công pháp tu luyện tiến hành tiếp tục ưu hóa, hậu bối tu luyện độ khó thấp hơn nhiều tiền nhân. Theo Hồ Sẩn, những đại quý tộc này có thể cường giả xuất hiện lớp lớp, không phải là bởi vì tự thân thiên phú như bức giường nào, mà là bắt nguồn từ bọn hắn thu hoạch tri thức, có tài nguyên xa, đều siêu người đồng nữa. Biết rõ nhà khác công pháp càng như bức, có lộ gia tộc vẫn như cũ sử dụng đại lục thông phiên bản. Liên quan đến gia tộc tâm truyền thừa, căn bản cũng không dám có chút mạo hiểm. Hàng thông thường, ít nhất có thể cam đoan không có hô to. Trong lịch sử mù quán học tập người khác công pháp, bị hố thảm án lệ cũng không phải một cái hai cái. Coi như tiền kỳ không có ảnh hưởng, đến cuối cùng cũng tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao, càng là tinh tế hóa công pháp, cần thiết phải chú ý yếu điểm thì càng nhiều. Tỷ như nói, các quý tộc cung cấp cho nông nô binh chiến sĩ phương pháp tu luyện, tiền kỳ tốc độ tu luyện liền rất nhanh, bước vào nhất giai đằng sau liền bắt đầu chuyển tiếp đột đột. Phía sau có thể tiến thêm một bước, đều có thể được tính là thiên tài. Vượt qua tam giai, phóng nhãn toàn bộ vương quốc đều phượng mao Điển hình hy sinh tiềm lực, đổi lấy phát triển nhanh hơn tốc độ. Tại bồi dưỡng đại lượng pháo hôi đồng thời, cũng thuận tiện đem tiềm ẩn phong hiểm bóp chết trong trứng nước. Lấy hủ Ờ thân phận địa vị, liền xem như có người dám thiết kế của Sử Lộ gia tộc, cũng không dám làm như vậy cực đoan. Nếu thật là tu luyện người khác cho công pháp, tiền kỳ chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, đến phía sau có thể hay không đột phá thánh bực, vậy liền rất nói. Bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, Hù Ờ mới hiểu được căn cơ tầm quan trọng. Tiền kỳ một khi đi đường tắt, phía sau liền xem như ngộ tính lại cao hơn, thân thể cũng không chê không nổi. Trên thân thể bất luận cái gì một tia không cân đối, đều sẽ dẫn đến thời chốt tần thất bại, vận khí không tốt còn có thể tại đột phá trong quá trình một mệnh o hô. Đơn thuần lấy pháp tắc linh ngộ đến xem, thủ ở ẩn hiện tại đã chỉ nửa bước bước vào thánh vực bắc cửa, nhưng thân thể cùng hạt giống sinh mệnh đều không có trưởng thành đến tự hạn. Cứ ép tiếp dẫn giữa thiên địa nguyên tố con thể, xác suất lớn sẽ chết phi thường khó coi. Ở vào lâm môn một cước bắt giai cường giả không phải số ít, chỉ bất quá đại đa số người bị kẹt chính là pháp tắc linh ngộ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không có đi đường tắt, thời tuổi trẻ không có thương tổn từng tới căn cơ, thân thể cùng hạt giống sinh mệnh nhiều tu luyện một chút thời gian, sớm cũng có thể trở thành giai đến tự hạn. Đông đi xuân tới, thời gian ngày lại ngày trôi qua, vương quốc chính phủ cải cách vẫn tại tiếp tục. Nhờ vào giáo đình thống hiến Nguyên bản hấp hối vương quốc kinh tế, cũng tại mùa xuân này bắt đầu tiết trời ấm lại. Cứo đạt tới chiến lợi phẩm, không chỉ cứu vớt vương quốc tài chính, cũng cứu vớt gần như phá sản vương quốc quý tộc, tiện thể còn cứu sống vương quốc giới tài chính. Đầu năm nay lưu hành là thiếu nợ thì trả tiền, hầu bao chống đằng sau, trước đây nợ nần quá hạn quý tộc, trước tiên lập bằng sạch nợ vụ hố. Ngân hàng khai phát cận đông lần thứ nhất xuất hiện dòng tiền mặt quá thừa, phải biết mấy tháng trước, hủ Ờn còn đang vì ngân hàng lưu động tính nguy cơ phát sầu. Tuyệt đối không ngờ rằng, vương quốc quý tộc thế mà sớm trả nợ. Quả nhiên đều là cần kiệm gia chủ, ngay cả tiền vốn lợi tức đều muốn tiết kiệm tới. Mọi người như thế tự giác, làm ở Ẩn đều có chút không có ý tứ. Không thể chê, người khác tới trả tiền, khẳng định phải thu a. Trong túi có tiền, thu ở Ẩn lực lượng cũng đủ. Nguyên bản tự mình chủ trì đại hội cổ đông, hắn cũng có thể bưng giá đỡ không đi tham gia. Có thể bình ổn trăm đất, như vậy tài chính âm nhu, tự nhiên không còn tồn tại. Vốn chỉ muốn lấy giự vào đầu tư bỏ vốn kiếm tiền, hiện tại cũng thay đổi thành nghiêm chỉnh lập nghiệp hẳn mục, Trê Hoa Hồng tự nhiên không cần tiếp tục để ép. Thư sơ giản lược nhìn một lần Trê Hoa Hồng khoản danh sách, Hủ Ẩn hào nói, vật thật Trê Hoa Hồng dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi tiền mặt chia hoa hồng đề cao đến 8 triệu kim tệ, để các cổ đông biết chúng ta không phải lừa đảo. Vì bổ sung dòng tiền mặt, ngân hàng khai phát cận đông lục tục no ngoe hướng các cổ đông đầu tư bỏ vốn hơn ngàn vạn kim tệ, có thể nói là Atlant đại lục bên trên đại quy mô nhất chiến lược đầu tư. Cổ đông số lượng cũng từ ban sơ mấy nhà, mở rộng cho tới bây giờ hơn 150 nhà. Trên đại lục kêu ra vang danh hào thương hội, bác đại lục, trung đại lục thực lực gần phía trước đại quý tộc đều là ngân hàng cổ đông. Chính là có cái này khủng lô tập đoàn lợi ích, là ngân hàng khai phát cận đông hộ giá hộ tổng, mới có thể đem nghiệp vụ làm. Nhiều mắt trợ lực phía dưới, Các phương đối với ngân hàng khai phát cận đông đánh giá giá trị đã đột phá 200 triệu kim tệ, ngân hàng bảng báo cáo bên trên phản hồi tài sản dòng cũng cao tới 70 triệu kim tệ. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, ngân hàng khai phát cận đông cũng là lớn nhất cự vô bá. Cho dù vượt ngang đại lục tam đại thương hội, danh nghĩa cũng không có nhiều như vậy tài sản. Một tay kinh doanh tới tài chính cự vô bá, Hù ở Ẩn chính mình nhìn cũng không dám tin tưởng. Cân nhắc đến liên lụy đến quá nhiều thế lực, lúc đầu kiếm tiền phá sản kế hoạch cũng bị bách đổi thành dụng tâm kinh doanh. Mặc dù Hủ Ẩn không ít lợi dụng ngân hàng tài nguyên, chiếm tiểu cổ đông bọn họ nghi, nhưng trong sổ sách đó là tuyệt đối sạch sẽ. Vì để tránh cho ngân hàng bởi vì lưu động tính nguy cơ bạo lôi, hắn nhưng là đem tiền của mình đều tồn vào trong ngân hàng, còn lừa dối ra nhà mình rồng cùng gấu tiểu kim cố. Chương 1106. Cố gắng chung quy không có tổn phí, trải qua thời gian dài cố gắng về sau, ngân hàng khai phát cận đông rốt cục đi lên quý đạo. Các quý tộc sớm trả khoản, che lụy kín tất cả vấn đề. Đã từng khoản tài sản biến thành thật sự ích lợi. Mặc dù trong tương lai mấy năm, lợi tức thu nhập đem trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng ngủ ở ẩn vẫn như cũ phi thường thỏa mãn. Chỉ có trải qua lưu động tính nguy cơ người, mới biết được dòng tiền mặt có bao nhiêu quý giá. Dù là giờ phút này ngân hàng trong sổ sách nằm đại lượng tiền mặt ở hẩn cũng ưu tiên lựa chọn dùng vật thật cấp cho chia hoa hồng trên lý luận tới nói lần này lấy ra chia hoa hồng tư phẩm tổng giá thị trường vượt qua 18 triệu kinh tệ lại thêm 8 triệu tiền mặt chia hoa hồng ngân hàng khai phát cận đông duy nhất một lần chia hoa hồng sẽ đạt đến kinh người 26 triệu kinh tệ hào khí Tam đại thương hội cũng không có năm nào có thể chi tiêu cho cổ đông, kinh người như thế chia hoa hồng nếu như lần này lấy ra chia hoa hồng không phải thư phẩm mà là vàng dòng mặt trắng vậy thì càng hoa Mỹ công đức đây cũng quá nhiều đi chỉ riêng vật thật chia hoa hồng Mức liền đã phi thường tí người, nếu không phải thụ chiến tranh ảnh hưởng, giá trị của những thứ này còn có thể tăng trưởng 40-50. Dưới tình huống bình thường, ngân hàng khai phát cận đông một năm lợi nhuận đều rất khó có nhiều như vậy. Năm nay phát ra chia hoa hồng quá nhiều, cổ đông điểm kỳ vọng đề cao, sang năm sợ là. Không đợi dù Ôn nói hết lời, Thu Ơn liền cười ha hả ngắt lời nói, sang năm sự tỉnh, đến sang năm lại nói. Làm ăn vốn là có chập trùng, năm nay ngân hàng khai phát cận đông lợi nhuận tăng gọn, đó là giáo hoàng quốc tiền tiền túi bên của chúng ta. Chỉ riêng các nơi quý tộc sớm hoàn lại vay, liền vượt qua 80 triệu kim tệ. Nếu là không có khoản này tiền mặt, chúng ta còn muốn thời khắc lo lắng ngân hàng lưu động tính nguy cơ, lấy cái gì cho bọn hắn chia hoa hồng? Dù sao lần này chia hoa hồng qua đi, mọi người đã thu hồi đầu tư. Đến tiếp sau liền xem như tiếp tục đuổi lấy người đòi tiền, cũng không có vội vã như vậy. Quay đầu ngươi cùng các cổ đồng câu thông một chút, để bọn hắn tăng lớn duy trì cường độ, trợ giúp chúng ta đem Trung Đại Lục Tam Quốc nghiệp vụ làm. Trong ngân hàng nhiều như vậy cổ đông mọi người cùng nhau đi ra biểu diễn chỉ cần phải người tới biểu diễn chút, rất nhiều khốn kiêu các ngươi nan để, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Có lần này chia hoa hồng là mối quan hệ, nghĩ đến mọi người lẽ sẽ không. Cự tuyệt Nhiệm vụ làm đứng lên, ngân hàng lợi nhuận đi lên, cái sủ chia hoa hồng tự nhiên cũng liền có. Nếu là làm không nổi, vậy liền đem vấn đề phản hồi cho các cổ đông, nói cho bọn hắn có người từ đó cái nhiêu, làm chếến mãi mọi người kiếm tiền. Kế hoạch một vòng chụp lấy một vòng, trong mơ hồ hủ ở ẩn phát hiện ngân hàng khai phát cận đông còn có rất nhiều chức năng mới, chờ đợi lấy hắn đi mà mang. Cho dù là làm nông thời đại, tài chính mệnh mạch cũng là cực kỳ trọng yếu. Một khi ngân hàng khai phát cận đông nhiệm vụ, tại trung đại lục tam quốc mở rộng ra, liên minh năm nước tại tài chính bên trên liền nối liền thành một thể. Năm trong tay liên minh tài chính mệnh mạch, lại thêm hủ ở ẩn danh vọng Tại trong liên minh lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, tại một số thời khắc, thậm chí có thể vượt qua một nước quân chủ. Chứ trong chính trị lợi ích, kinh tế bên trên lick lợi đồng dạng phong phú. Một nhà duy nhất hối thông liên minh năm nước ngân hàng, tại tài chính bên trên gần như ở vào lũng đoạn địa vị, nhất định là tài nguyên của quận. Dừng lại một chút hủ ở ẩn tiếp tục nói bổ sung, lần này chia Hoa Hồng, ta chưa kể tới lấy ra. Tiền mặt chia Hoa Hồng trực tiếp đánh vào Tuyết Nguyệt Lĩnh Sở công bên trên, dùng cho lại ngân hàng vay. Vật thật Trưa Hoa Hồng, biến hiện đằng sau cũng dùng để thường nợ. Điện hình tay trái đổ tay phải hình thức, nhưng là cứ như vậy khẽ đảo đàng. Không chỉ Tuyết Nguyệt Linh kết sổ nợ nần bao quần áo có thể hơi thả lỏng, ngân hàng khai phát cận đông trong sổ sách lại tăng lên một bút tiền mặt. Làm lại cổ đông, Hụ ở ẩn có thể lấy được chia hoa hồng, thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Nếu như hàng năm chia hoa hồng đều dùng đến trả nợ mà nói, gần như phá sản Tuyết Nguyệt Linh, lập tức lại biến thành ngân hàng ưu chất khách hộ. Tuần hoàn qua lại trò chơi, không phải Hụ ở ẩn ăn no rừng mơ lấy, mà là làm cho cổ đông cùng người gửi tiền bọn họ nhìn. Được rồi, công tác. Tuyết lĩnh nợ nần vẫn giải quyết, về sau ngân hàng chủ yếu hiểm, cũng chỉ còn lại có Vương quốc chính phủ một vấn đề hộ khách. Du hồn Phượng nói, Mặc kệ Hủ Ở ẩn là nghĩ thế nào, hắn vị này ngân hàng hành trưởng thế nhưng là từ tiền nhiệm bắt đầu, liền nghĩ đem ngân hàng làm. Ngân hàng khai phát cận đông có thể phát triển lớn mạnh, trừ Hủ Ở ẩn tại phía sau màn chỉ huy bên ngoài, hắn cái này cụ thể người chấp hành cũng là cư công tầm vĩ. Chỉ bất quá lời này rơi vào hù Ở ẩn trong tai, cũng có chút lúng túng. Hóa ra ngân hàng lớn nhất hai cái vay hộ khách, tại vị này hành trưởng trong mắt lại là vấn đề hộ khách. Vương quốc chính phủ thì cũng tôi đi, nọ nẩn chồng chất tình huống dưới, có thể hay không đúng thời hạn hoàn lại ngân hàng vay, không ai nói rõ được. Thế nhưng là đem Tuyết Nguyệt Lính kéo lên, Vậy thì có chút quá mức, hắn hủ ở ẩn lao ra là loại kia thiếu nợ không trả người a. Tuyết Nguyệt Linh không có tiền, lại không phải là hắn hủ ở ẩn lão gia không có tiền. Lấy hắn ở trong ngân hàng khai phát cận đông tiền tiết kiệm, có vẻ như khoảng cách hoàn lại vay, còn có một số khoảng cách. Nhưng đây không phải trọng điểm, hủ ở ẩn lao ra còn có đại lượng mặt khác tài sản, tỉ như nói, cổ phiếu ngân hàng quyền. Đều là dị dân gây họa, đại thủ bút thu mua nomo, nô, đưa đến lãnh địa nợ nần kịch liệt bành trướng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngân hàng khai phát lưu động nguy cơ, kẻ chính là tăng kết nợ nần. 30 triệu, 40 triệu 50 triệu, thời gian một cái nháy mắt, hiện tại đã đột phá 60 triệu cửa hải lớn. Trả tiền. Thuần Túy là Khôi Hải, lãnh địa ngay tại bên ngoài đại thủ bút mua mua mua. Phủ Lãnh chúa một chút kia thu thuế, còn chưa đủ thanh toán bạo tăng hành chính chi tiêu. Phỉ Thủy Cung. Cái gì? Ngân hàng khai phát cận Đông chia hoa rồi. Kệ xà bốn khó có thể tin nói. Ngân hàng khai phát cận Đông từ sáng lập bắt đầu, liền bốn chỗ kéo người nhập bọn. Vương thất loại này có tiền có tài nguyên thế lực lớn, tự nhiên là sớm liền vào hố. Kết quả chính là ngân hàng khai phát cận tại mọi người dưới mí lên, trở thành giới tài chính cự vô bá. Làm ngân hàng cổ đông trừ hưởng thụ vay bên trên ưu đãi bên ngoài, vương thất ngay cả một mai kim tệ lích lợi đều không có nhìn thấy. Cân nhắc đến ngân hàng tại Cận Đông Đại thủ bút chính trị đầu nhập, xác suất lớn là thu không trở lại, kệ xạ 41 lần làm xong đầu tư đổ xuống sông xuống biển chuẩn bị. Tiền tuyến thời gian, hắn còn nhận được ngân hàng khai phát Cận Đông đối với tiền tuyến quý tộc nợ nần kéo dài thời hạn thông chi. Vốn cho rằng hủ ở ẩn lại phải đầu tư bỏ vốn, bổ sung ngân hàng dòng tiền mặt. Tuyệt đối không nghĩ tới, hồi lộ chuyển tới nhanh như vậy. Ngân hàng khai phát Cận cái này vắt cổ chảy ra nước, không chỉ có không có hướng các cổ đưa tay, ngược lại bắt đầu chia hoa hồng. Bảy hạ Ngài không có nghe lầm, ngân hàng khai phát cận đông sát thực muốn chia hoa hồng. Người của chúng ta mới từ đại hội cổ đông lần trước đến, tin tức không có khả năng có sai. Tiền mặt chia hoa hồng đã đánh tới Vương Tất Chương ngủ, số lượng không phải quá lớn, ước chừng có 400, không không không kém tệ. Chia hoa hồng đầu to hay là vật thật, giá trị là tiền mặt nhiều gấp đôi, các loại phẩm loại đều có. Bất quá trừ lương thực cùng vải vóc bên ngoài, còn lại phần lớn là tác phẩm nghệ thuật cùng hàng xa xỉ. Tại thường ngày thời điểm, những vật này giá trị liên thành, nhưng là hiện tại đã là có tiền mà không mua được. Hu ở ơn muyến soái, hay là bảo lưu lại nhất quán khôn khéo. Biết những vật này không tốt biến hiện trực tiếp lấy ra phân cho cổ đông, mà không phải mặc kệ lưu tại ngân hàng trở thành hao tổn. Nghe được cung tướng đầu đen do uống, khẽ sạ bốn mỉm cười. Đây mới là hắn quen thuộc thủ sận, nếu là một chút tính toán đều không có, hắn ngược lại là sẽ cảm thấy kỳ quái. Haha, ha. những này đều không trọng yếu, mấu chốt là có thể nhìn thấy quay đầu tiền. Chương 1107, cây to đó gió. Ngân hàng khai phát cận đông hiệu suất vẫn là vô cùng cao, tiền mặt chia hoa hồng tới sổ đằng sau, vật thật chia hoa hồng cũng rất nhanh cấp cho ra ngoài. Tại ngân hàng nghiệp vụ bao trùm khu trực tiếp đưa hàng về đến nhà, khoảng cách xa không có cái nào chỉ có thể thông chi cổ đồng chính mình phái người tới rút ra. Đây đều là vấn đề nhỏ, có đại bút chia hoa hồng có thể cầm, coi như muốn chính mình đi lấy, mọi người cũng thật cao hứng. Nhất là chủ đạo khoản đầu tư này quý tộc, càng là cười mỡ nhan. Gần nhất mấy năm này, ngân hàng khai phát cận đông không ngừng đầu tư bỏ vốn, lên thuyền bọn hắn thế nhưng là đỉnh lấy áp lực ngược chống. Dù là ngân hàng khai phát cận đông một mực tại lợi nhuận, các hạng nghiệp vụ khai triển cũng không tệ, có thể từ đầu đến cuối không nhìn thấy tính thực chất hồi báo, hay là để mọi người tâm lý không chắc. Hiện tại không cần lo lắng, tiền kỳ lên xe cổ đông, không chỉ thu hồi đầu tư chi phí, còn kiếm lợi một bút. Phía sau gia nhập cổ đông, bởi vì tiếp bàn giá cổ phiếu quá cao, thu hoạch không có như vậy phong phú, nhưng khoảng cách hồi vốn cũng sắp. Dù sao chia hoa hồng kim loại đã vượt qua đầu tư bỏ vốn kim loại. Nguyên bản vụ trộm đậu đen rau muốn hủ ở ẩn là hấp huyết quỷ gia hỏa, hiện tại cũng ngậm miệng lại. Tin tức tốt luôn luôn theo nhau mà tới, nương theo lấy xuân lương thu hoạch, dù thí nghiệm thu hoạch lớn tin tức, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ vương quốc. Tự mình trải qua so sánh, có khả năng nhất dùng động người. Sử dụng phân hóa học cùng không sử dụng, sản lượng chênh lệch hết sức rõ ràng. Từ các nơi thống kê số liệu đến xem, bình quân sản lượng tăng trưởng tại 30% trở lởi hữu. Thực kỳ cá biệt địa khu sản lượng thậm chí tăng lên 100 tờ hoặc giờ càng lá nông nghiệp kỹ thuật rót lại phía sau địa khu lương thực tăng ra sản xuất càng rõ rệt nông nghiệp kỹ thuật mở rộng cũng nâng lên lương thực tăng ra sản xuất cao hứng rất nhiều chính là vô tận ảo não bởi vì nội tâm hoài nghỉ trừ tại một mẫu thí nghiệm đề nếm thử bên ngoài căn bản cũng không có đi phổ cập đại lượng số liệu bị các nơi coi là tường Th từng bậc từng bậc chỉnh báo đi lên kệ xa 4 tuổi miệng đều không khác được phong kiến làm nông thời đại trọng yếu nhất chính là lương thực sinh sản giải quyết lương thực vấn đề liền giải quyết 8 thành xã hội vấn đề còn lại hai thành vấn đề Cũng sẽ theo sức sản xuất đề cao, một lần nữa bị trẻ dấu. Lương thực sản lượng số lượng đề cao, chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn sẽ phản hồi đến các ngành các nghề. Đưa tay bắt hai thanh lương thực tiến hành so sánh, không có phát hiện lớn khác nhau về sau, kệ Sát bốn quan tâm sông cung tướng mà hỏi, tìm người ăn thử qua không có, những này dùng phân trồng trọt đi ra lương thực, có vấn đề hay không? Thân sinh sự vật sinh ra, luôn luôn tránh không được thụ chất vật. Dù là từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, hai loại lương thực không có bao nhiêu khác nhau, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ không khỏi khó chịu. Bệ hạ, yên tâm. Chúng ta không chỉ an bài nô lệ ăn thử Còn xin tốt nhất mục sư đã kiểm tra, có thể xác định những lương thực này không có bất cứ vấn đề gì." Mitchell bá tức cười mở hồi đáp. "Chính là hết thể đều xác định, hắn mới dám hướng quốc vương báo tin vui. Nếu là cái gì cũng không biết, hắn mới có thể nhảy ra tự tìm phiền phức." "Tốt, tốt, tốt." Truyền lệnh xuống, để các nơi quý tộc toàn diện mở rộng nông nghiệp mới kỹ thuật. Vương thất trong lãnh địa, chính thành thổ địa sử dụng kỹ thuật làm nương mới. Kệ sạ bốn lúc này đánh nghiệm nói, đề cao sức sản xuất sự tình, tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là sâu trong nội tâm buồn nôn cảm giác, vẫn như cũ vùng đi không được vại mở rộng kỹ thuật mới đồng thời, kệ xạ bốn còn lưu lại cửa sau. Dùng phân và nước tiểu trồng ra tới lương thực, cầm lấy đi cho ăn nông nô cùng dân tự do là có thể, tôn quý quốc vương bệ hạ mới sẽ không ăn những lương thực này. Duận thí nghiệm có thể mở rộng thuận lợi, một mặt là hủ ở ẩn mặt mũi, một phương diện khác thì là mọi người ôm vạn nhất hy vọng thành công. Chỉ cần có thể tăng ra sản xuất, bẩn không bẩn chỉ là vấn đề nhỏ. Các lão gia quý tộc cũng sẽ không chính mình ăn, ai quan tâm nông nô ăn có phải hay không sạch sẽ à? Trên thực tế, đầu năm nay đồ ăn vốn là không sạch sẽ, ăn không có bệnh ngay cả lão gia quý tộc cá nhân vệ sinh đều không có đạt được giải quyết chúng chỉ là tầng dưới chót năm nô. Bình thường tới nói, đại quý tộc vệ sinh tình huống muốn tốt một chút. Mặc dù giống nhau không thích tắm rửa, nhưng đây là thế giới siêu phàm, có rất nhiều sạch sẽ vệ sinh thủ đoạn. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, dù là tại trong rừng sâu núi Tờ hở mờ nghỉ ngơi 10 năm 8 năm, đi ra vẫn như cũng là phong độ nhẹ nhàng. Cuộc sống của người bình thường kinh nghiệm, đối bọn hắn hoàn toàn không thích hợp. Tỷ như nói hù sẫn, hiện tại liền có thể làm đến bùi bặm không dính vào người. Đến phía dưới lại không được, cá nhân vệ sinh tình huống toàn bộ nhờ tự giác. Tản mắt ra trận trận hôi thối không đến mức, nhưng cũng sạch sẽ không đến đi đâu. Càng là tỉnh thần sa suốt thất vọng quý tộc, ở phương diện này biểu hiện càng kém. Ở thời đại này trong mặt mà bắt hình dong phán đoán thân phận địa vị, xác suất chúng cao tới 99%. Loại này không thích sạch sẽ, không chỉ thể hiện tại hình tượng cá nhân bên trên, còn bao gồm ăn ở từng cái phương diện. Hoa quả rau quả hái xuống, liền có thể bắt đầu ăn, nước sông không chỉ muốn giặt quần áo, khác sẽ còn trực tiếp mở uống, bánh mì rơi trên mặt đất, nhặt lên tiếp tục ăn. May mắn đất lạn đại lục hoàn cảnh không có bị ô nhiễm, mọi người ăn lại là nguyên sinh thái sản phẩm, bản thân vi rút liền tiêu đi, không phải vậy còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu thảm kịch. Sự tình đều có tính hai mặt, từ nhỏ đã tại ác liệt hoàn cảnh bên dưới lớn lên người, không nhất định có thể trưởng tỏ, nhưng hệ tiêu hóa nhất định tốt. Các khoa nghiên thái không chỉ là một cái thành ngữ, cũng là mọi người trong sinh hoạt một bộ phận. Vậy hạ, cho tới bây giờ loại thời điểm này, ngài kỳ thật không cần hạ bất cứ mệnh lệnh gì, phía dưới quý tộc liền sẽ chính mình mở rộng. Kỹ thuật mới tại mở rộng trong quá trình, khả năng phát sinh các loại ngoài ý muốn. Lựa chọn tốt nhất là để các quý tộc chính mình thôi động, miễn cho một ít ngu kỹ thuật không có học tính, làm ra sự tình so gán trách ngài. Mitchell bá biển quyền. Hắn thấy nhà mình quốc vương địa phương nào đều tốt, chính là quản có chút rộng. Trình độ nhất định xác thực làm lớn ra vương quyền, nhưng đồng dạng cũng tăng lên rất nhiều không cần thiết phong hiểm. Làm một tên quốc vương, trên cơ bản không tồn tại tiến bộ không gian. Chứ hồn vào đầu là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết vội vã biểu hiện mình. Cung tướng, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng mệnh lệnh vẫn là phải phát. Cải cách tiến hành lâu như vậy, đây là nhất hiệu quả nhanh chóng thành quả. Tiếp xuống cày bừa vụ xuân quy mô lớn áp dụng kỹ thuật mới, đợi cho ngày mùa thu hoạch tiền đến, hết thảy liền cũng không giống nhau. Kẻ xạ 4.3 nói ra, thân phận không giống với, cân nhắc vấn đề phương thức cũng không giống với. Phe cải cách chọn lựa động tác ý, có thể thành quả lại lắc đắc không có mấy. Lớn nhất thành tích, có thể là phế trừ lãnh địa ở giữa thuế quá cảnh, giảm mạnh vận chuyển chỉ phí, chạm vào công thương nghiệp phát triển. Đáng tiếc đây là một hạng trường hiệu chính sách, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, tài chính thu thuế bên trên đều không nhìn thấy hồi báo. Không phải tất cả quý tộc đều có thấy xa, đại đa số quý tộc đều là tầm thường vô vi, khuyết thiếu chủ quan sức phán đoán, rất dễ dàng chỉ vì cái trước mắt. Vì để cho cải cách tiếp tục nữa, phe cải cách nhất định phải có một phần có thể cầm ra chiến tích, khiến cho các phương không lợi náo để nói. Kỹ thuật làm nông mới là hủ ở ẩn chơi đùa đi ra, nhưng không phải là là hắn có thể đủ độc hưởng phần vinh quang này. Làm quốc vương Kệ xã TV tự nhiên cũng có thể tham dự vào. Dù là chỉ là soát quét một cái cảm giác tồn tại, đạo này mở rộng mệnh lệnh cũng nhất định phải phát ra ngoài. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Vương quốc chính phủ lập tức bận rộn. Nguyên bản người người ghét bỏ phân hóa học làm dược pháp, hiện tại lập tức thành bánh trái thơm ngon. Không cần hủ ở ợn quan tâm, phe cải cách từ trên xuống dưới đều tích cực hành động đứng lên. Có lẽ là khuyết thiếu cường lực người lãnh đạo, phái bảo thủ cũng không có nhảy ra rối. Chỉ là loại ngày tốt lành này, rõ ràng là qua một ngày ít một ngày. Nương theo lấy cải cách xâm nhập, chạm tới các phương lợi ích địa phương càng ngày càng nhiều rất nhiều lợi ích bị hao tổn quý tộc đối với phe cải cách dễ dàng tha thứ ngay tại tới gần điểm giới hạn tám thành cải cách điều khoản, từ trung ương truyền lại tới chỗ đằng sau trực tiếp biến thành dống tuyết càng hoàng bết chính là không chỉ phải bảo thủ quý tộc tại chống lại cải cách liền ngay cả phe cải cách nội bộ tại cụ thể cải cách vấn đề bên trên cũng bắt đầu phát sinh phân hóa vương quốc chính phủ muốn đối với ngân hàng tiến hành thu thuế thu đến tin tức này về sau thu ở gần trong nháy mắt im lặng quả nhiên là cây to đón gió không có chi hoa hồng ngân hàng khai phát cả đồng nghiệp vụ khai triển lại thế nào hưng hỏa ngoại giới cũng chỉ là hâm mộ kết sù chi hoa hồng vừa mới phát ra ngoài liên bị nghèo đến điên rồi bộ tài chính theo dõi. Dù là hiện tại chỉ là có người đưa ra, còn chưa trở thành pháp luật điều văn, hù ở Ẩn cũng biết chính sách rơi xuống đất chỉ là vấn đề thời gian. Tài chính nghiệp vốn là nhất bạo lợi sinh ý nhất là tại không có bất luận cái gì giám thị tình huống giới, muốn kiếm tiền thật sự là quá đơn giản. Còn gì âm như bắt đầu ngân hàng khai phát cật đông, cuối cùng đều có thể bởi vì ngân hàng quá kiếm tiền, cuối cùng biến thành thật sự xí nghiệp. Ẩn dấu đi lâu như vậy, trung quy vẫn là bị đè mắt tới. Một khi vương quốc đối với ngân hàng tu thế, đến tiếp sau các loại giám thị chính sách ra sân khấu, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên Quá trình này chu kỳ có thể dài đằng đẵng. Dù sao, không có được chứng kiến ngân hàng bạo lôi trước, ai cũng không biết cái đồ chơi này đối với kinh tế lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Ngăn cản, lấy ngân hàng khai phát cận đông cổ đông đội hình, muốn trở ngại vương quốc chính phủ ra sân khẩu thu thuế dự luật, thật đúng là không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ là người tại giới quý tộc, thu Hu Ẩn cũng là thân bất do kỷ. Danh vọng là sự nghiệp trợ lực, có thể đẩy lên trình độ nhất định, cũng sẽ biến thành một loại trói buộc. Chương 1108. Cũng tỷ như nói hiện tại, Hu Ẩn nhân vật thiết lập chính là một lòng vì công nhân tộc miền xoái, vương quốc phê cải cách nhân vật lãnh tụ. Những người khác có thể làm ích lợi của mình, quấy nhớ cải cách tiến hành, nhưng là hù ở ẩn không thể. Chủ động đánh lên phe cải cách nhãn hiệu, không phải cho thế hệ trước quý tộc nhìn. Những cái kia trả trộn chính đàn mấy chục năm kẻ ra đời, trừ phi là người ta chủ động phối hợp, không phải vậy hù ở ẩn căn bản là lừa dối bất động. Trong quý tộc thế hệ tuổi trẻ, mới là hù ở ẩn tranh thủ đối tượng. Với lúc những người này, phần lớn là phe cải cách người ủng hộ. Không quan tâm là vì cứu vãn vương quốc tài chính, vẫn là vì tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng của mình, hù ở ẩn đều có cần phải cùng phe cải cách đứng chung một chỗ. Nếu đứng đội, vậy liền không có khả năng giáng chuột hai đầu. Phe cải cách có thể cách người khác lợi ích, tự nhiên cũng có thể cách phe cải cách đại lao lợi ích. Nếu là người một nhà đều không đi đầu duy trì cái cách, như vậy vương quốc cải cách cũng liền không thể nào nói đến. Công đốc, tin tức là từ bộ tài chính chuyển tới. Nghe nói là nông nghiệp đại thần Lina Zetba tức dẫn đầu nói ra, tại bộ tài chính nội bộ còn đã dẫn phát không nhỏ khác nhau. Bất quá cuối cùng vẫn người ủng hộ chiếm cứ thượng phòng, chỉ là cân nhắc đến lực cản quá lớn, tạm thời còn không có cầm tới trên triệu đình thảo luận. Ở trong đáy lòng, Lina Zetba gần nhất mấy ngày này phân biệt bái vương quốc mấy vị trọng thần, muốn thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn. Ngài xem chúng ta phải trang khai thác một chút biện pháp, với nhiều lý nạ dẹt bá tư hành động. Nghe Dô Sở mà nói, Hồ Ẩn Ẩn là một mặt phiên muộn. Loại chuyện này từ trước đều là bộ tài chính xu phong, một cái nông nghiệp đại thần xem náo như gì? Coi như bởi vì chế độ thuế cải cách, bị quốc vương phái đi qua trợ thủ, đi theo làm việc là được rồi, như thế cấp tiến làm gì? Rất nhanh Hồ Ẩn Ẩn liền ý thức được không thích hợp, có vẻ như hắn thật đúng là đắc tội lý nạ dẹt bá tư. Nếu không phải hắn nhảy ra đoạt sống, người ta hay là một phương cự đầu, mà không phải đi theo đại thần tài chính làm việc. Bị cấp làm việc cũng không phải chuyện ghê có gì. Nông nghiệp đại thần tại triều đình lục đại cự đầu trong xếp hạng, vốn chính là dựa vào sau tồn tại. Nếu không phải vì đối ngoại biểu hiện ra vương quốc chính phủ coi trọng nông nghiệp, xem chừng cự đầu bên trong cũng sẽ không có nông nghiệp đại thần vị trí. So sánh mà khác mấy vị, vô luận là quyền lực trong tay hay là tại trong chính trị lực ảnh hưởng, đều yếu đi không chỉ một phần hai điểm. Đi theo đại thần tài chính làm việc, cũng không có gì tốt mất mặt. Dù sao chính trị địa vị cũng không có hạ xuống không gian, không đáng so đo nhiều như vậy. Thế nhưng là nương theo lấy nông nghiệp cải cách thành công, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Không có cọ đến chiến tích không nói, còn đem Lina Zet bá tức gắc ở trên lửa nướng. Không có cái gì làm, vô năng cái mũ liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống. An Thiệt thổi lớn như thế, sổ sách tự nhiên muốn ghi tạc hù ở ẩn trên đầu. Đối mặt cường thế vương quốc Miên Soái, Lina Zet bá tức tự biết không thể chơi vào, chỉ có thể sử dụng quanh cơ sách lượng. Hướng ngân hàng thu thuế, đồng dạng là tại thu thuế, hoàn toàn có thể coi là thuế vụ cải cách bên trong một bộ phận. Làm chủ yếu người phụ trách một trong, Lina bá tức đưa ra đề nghị như vậy, hoàn toàn là tại chức quyền phạm vi bên trong. Thấy rõ chân tướng, Hu ở gần khóe miệng mỉm cười. Nhìn như là thai bay vào gió, Vì thực sao lại không phải mới cơ hội đâu. Nếu là thu thuế, tự nhiên không có khả năng nhắm chuẩn ngân hàng khai phát cận đông một nhà, không phải vậy chính là khi dễ hắn hủ ở ẩn lao ra đau bất lợi. Tất cả ngân hàng thương nghiệp đều muốn quốc vương chính phủ thu thuế, đối với một đám ngân hàng nhỏ tới nói coi như bị kịch. Không có quy mô đối xứng, bọn hắn vận doanh chi phí một mực giá cao không hạn, lại tăng thêm một bút thu thuế chi tiêu, áp lực sẽ chỉ lớn hơn. Đều không cần tận lực nhà bảo, thôi có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến cái này ngân hàng nhỏ phá sản. Trong lúc vô hình, đây cũng là tại nâng lên ngân hàng chuẩn nhập môn hạng. Tiền vốn thực lực không đủ hùng hậu. Sau lưng cổ đông bối cảnh không đủ lớn ngân hàng đều sẽ tương lai trong vòng mấy năm phá sản. Ngân hàng khai phát cận đông thành cự vô bá, nhưng là tại Vương quốc tài chính vay mượn nghiệp thị chiếm suất cũng chỉ có không đến 1/3. Còn lại 2/3 vẫn như cũng bị bị các nơi trung tiểu ngân hàng, thương hội, tư nhân vay mượn, vay nặng lãi các loại quần thể chỗ chưa cắt. Một khi bắt đầu thu thuế, đơn độc cá nhân vay mượn trốn thuế vô cùng đơn giản, nhưng lên quy mô đoàn thể sẽ rất khó tránh thoát đi. Lấy chính phủ quan lại bọn họ máy móc, sát suất lớn sẽ đem những này đoàn thể cùng ngân hàng chia làm một loại, địa phương tốt liền hộ kỳ tiến hành quản lý. Áp đã xuống tới vận doanh hình thức rót lại phía sau, lợi nhuận mỏng đoàn thể, xác suất lớn là sống không được. Mặc dù nộp thuế phá tải, nhưng ngân hàng thị chiếm xuất sẽ để cao. Đến tận cùng là thua lỗ hay là kiếm lời, một lát không ai nói rõ được. Quá nhiều. Không. Không chỉ không có khả năng ngăn cản hắn hành động, còn muốn ở phía sau trợ rút, cổ động hắn đẩy ra tiến. Sự tình đều có tính hai mặt, một khi vương quốc chính phủ hướng chúng ta chỉnh thuế, về sau muốn bay tiền, liền không thể hướng mặt trước như vậy ưu đãi, hết thảy dựa theo ngân hàng điều lệ chế độ tiến hành là đủ. Nói cho dù ổn, để hắn phái người chậm chậm chết đường hành, sưu tập bọn hắn vận doanh số liệu. Nếu chính phủ hướng ngân hàng thu thuế chính sách rơi xuống đất, tương lai những vấn này liền có khả năng biến thành đả kích đối thủ cạnh tranh lưới dao." Thu Ờn cười ha hà nói, "Thuận thế mà làm, mới là thượng sách. Nộp thuế liền nộp thuế, dù sao vương quốc chính phủ thiếu ngân hàng đặt mông nợ, còn không biết cái nào ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ, cùng lắm thì cầm lấy đi để khấu." Về phần dẫn phát đây hết thể Lina Zệt Bá tức, Thu Ờn biểu thị chính mình là một tên có lòng dạ quý tộc, sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này. Phỉ cung, tức sôi ruột kệ xả bốn, giờ phút này chính em trầm mặt, đối với Lina Z3 tức không ngừng truyền vận nước bọt. Nhất thời không chú ý thân tín của mình liền làm ra một cái tin tức lớn. Hướng ngân hàng thu thuế, trên bản chất chính là hướng đại quý tộc đưa tay đòi tiền. Ngân hàng khai phát cận đông là đầu ngọn gió thích nhất, cũng là có khả năng nhất kiếm tiền, nhưng tham dự mảnh này thị trường người chơi, cũng không chỉ ngân hàng khai phát cận đông một cái. Các nơi to to nhỏ nhỏ cơ quan tài chính, nhà nào không có chỗ thực quyền phái quý tộc duy trì a. Làm quốc vương, kệ xạ bốn cũng không có có thể vượt khỏi chân gian. Trừ tham gia đầu ngân hàng khai phát cận đông bên ngoài, vương thất dưới cở còn có một nhà vương thất ngân hàng, cùng một số cơ quan tài chính. Lúc đầu Vương thất Nội bộ liền đúng là không cái cách tồn tại tranh luận, hiện tại lại một đau chém vào trên người mình, mâu thuẫn cảm xúc chỉ sợ lớn hơn. Hết lần này tới lần khác sự tình hay là thân tín của mình làm ra, Kệ Sà Bốn muốn nói chính mình không biết, ngoại giới đều rất khó tin tưởng. "Vậy hạ, ta, ta." Nhìn xem Lý Na dẹt bá tức cấp a a bộ dáng, Kệ Sà Bốn hỏa khí trong nháy mắt dập tắt mấy phần. Trung binh là Tiềm Long thành viên tổ chức, đại ngộ tự nhiên không thể cùng phổ thông thủ hạ vẽ năng bằng. "Được rồi, sự tình nếu bị ngươi làm đi ra, vậy thì nhất định phải đem đến tiếp sau làm việc làm tốt." Lý Na hy vọng ngươi có thể từ chuyện lần này bên trong hấp thụ giáo huấn, không nên nghĩ vừa ra là vừa ra, bình thường muốn bao nhiêu qua đầu óc. Những địa phương khác đều tôi nói, thu ở ẩn nguyên soái bên kia, chính ngươi đi giải thích. Tóm lại, không thể để cho hắn cho là chuyện lần này cùng ta có quan hệ. Kệ Sa bốn một mặt khó chịu nói ra. Mới từ ngân hàng khai phát cận đông cẩm chê hoa hồng, quay đầu liền từ phía sau lưng đâm một đao, cái này không phù hợp đương đại quý tộc hành vi chuẩn tắc. Một khi chuyển ra ngoài, thế nhưng là phi thường bại hoại thanh danh. Húng chi ngân hàng khai phát cận bên trong cổ đông nhiều như vậy, cho dù là vương cũng tùy tiện đắc tội không nổi. Muốn tử người ta trên thân cắt thịt, làm sao cũng phải cho ra một hợp lý thuyết pháp. Cụ thể làm sao thao tác, kẻ xạ bốn không quan tâm, dù sao nỗi hoan ước này hắn khẳng định không thể có. Không? Bậy hạ, xin yên tâm. Ta chắc chắn xử lý thích đáng việc này, sẽ không cho ngài thêm phiền thức. Lý nạ dẹt bá tức vội vàng trả lời. Mồ hôi lạnh trên trán đã bại lộ sự trột dạ của hắn. Lúc đầu chỉ là nhất thời phẫn nộ, muốn nho nhỏ trả thù một chút, không nghĩ tới lập tức liên lụy ra nhiều như vậy vấn đề. Nếu không phải kẻ lộ Lý nạ dẹt bá tức cũng không biết ngân hàng khai phát cận đông lại có trên trăm vị cổ đông, đồng thời mỗi một vị đều là vì chân bắt phương đại nhân vật. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không dây vào cái này cự vô bá. Đáng tiếc hiện thực không có nếu như, chuyện trong chính trị thường thường đều là nước đồ khó hốt. Không quan tâm lý nạ dẹt bá tức có nguyện ý hay không, hướng ngân hàng thu thuế dự án, đều là hắn dẫn đầu nói ra. Muốn thu hồi lại đều không được, bởi vì đây là phe cải cách muốn, cũng là kệ xạ bốn muốn thúc đẩy.